Chương 482, cường giả xuất hiện lớp lớp, chương 482, cường giả xuất hiện lớp lớp. Lý Thiên hoàng tử chết, Minh Tiên chân tổ duy nhất dòng dõi đoạn tuyệt, vị này nguyên hoàng thời đại thống trị thánh tộc không biết bao nhiêu năm cường đại chân tổ thật tuyệt chủng. Việc này mới ra, thánh tộc kinh hãi, không biết bao nhiêu thánh tộc tộc vương cùng nhau số động, toàn bộ đều hướng về Vạn Ngục thành xuất phát, liên thủ phát ra tiếng. Lý Thiên hoàng tử không thể chết vô ích, hung thủ nhất định phải để tội, nếu không Vân phủ không còn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phủ lại lần nữa chấn động, không biết bao nhiêu người lại bắt đầu oán trách quỷ đám người hành động. hoàng tử chết tại Việc này tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn, vượt ra khỏi bất luận người nào dự liệu. Cái gì? Ly Tiên hoàng tử đều sẽ chết? Hắn nhưng là thức tỉnh Minh Tiên chân tổ huyết mạch, chính là thánh tộc tối cường huyết mạch, hắn làm sao có thể chết đâu? Chân tổ hậu duệ, vạn thế ba chủ, vậy mà chết? Cái này cũng qua kéo a, đây không phải là cho Minh Tiên chân tổ bồi đèn nhà. Nhắc tới nhân tộc cường giả kia cũng là cực kỳ cường đại, độc chiến bá hoàng, Xích Long nhi, cự loạn ba đại thánh tộc hoàng tử công chúa, liền hoàng tử cũng không phải đối thủ của người này, vẫn lạc vạn người này nếu là thành tiên, sợ rằng cái này phía sau nguyên hoang thời đại chủ nhân còn chờ thương thảo. Cái này 20 năm mặt ngoài các loại hòa thuận, cho nên một chút thánh tộc cùng nhân tộc cũng là đi gần vô cùng, mà có chút thánh tộc thì là mệt mỏi chém chém giết giết, bất quá cũng có nhân giả tâm không chết, một lòng muốn thống trị tứ đại địa vực, một lần nữa chấp trưởng đại quyền. Kỳ thật, sự tình ồn ào như thế lớn, không ít bắt đầu suy đoán cái kia cường giả tuyệt thế hẳn là tân mục, thế nhưng bọn họ đều không có nói toạc. Liên tại thời khắc ngấu chỗ này, thần quỷ đứng dậy, hắn đem tất cả tội ác một mình gánh chịu, vung lợi đi ra. hoàng tử là ta Lập tức, cũng là khiếp sợ. 18 bộ cùng nhau gầm thét. là tử cũng muốn lấy cái chết tạ tội, nếu không chính là đối thánh tộc chi chủ, thánh tộc tổ đại bất kính. Có cái tộc vương cũng là nói, "Thần quy thái tử, tất nhiên ngươi thừa nhận chính mình là hung thủ, cũng tốt, tự mình đến Vạn Ngục Thành tự sát, cảm thấy an ủi minh tiên chân tổ." Một ngày này, Vạn Ngục Thành trong ngoài đều là bóng người, thần tộc gần như toàn bộ đều tới đông đủ, nhân tộc cũng là tới không ít, nguyên bản hoang vắng chi địa giờ phút này tiếng người ồn ào, người đông nghìn nghịt, so thiên hoàng thành còn muốn náo nhiệt. Mau nhìn, thần quy thái tử tới. A, nhân tộc cường giả kia cũng tới. Mọi người sốt sao? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Thần Quỷ cùng Tần Mục hai cái này lớn nhất thủ phạm vậy mà thật đi tới Vạn Vũ Thành. Trong khi nhân, Đông Đạo tộc Vương gầm thét liên tục. "Rất tốt, tất nhiên ngươi đến, vậy liền triệt để lưu ở nơi đây, lấy cái chết tạ tội, hướng Minh Tiên chân tổ cảm thấy an ủi a." Trong lúc nói chuyện, giữa hư không xuất hiện một cái màu đen cự trảo, hướng về Thần Quỷ đầu đánh ra số dưới. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn, người bình thường căn bản ngăn không được. Đông đảo nhân tộc thấy cảnh này, trong lòng bi thương thích. Thần thái tử nếu là chết tại Vạn Vũ sợ rằng cũng cứu không được phủ, khối này thổ địa nhất định sẽ bị máu tươi thấm thấu. Ai nói không phải đâu trên một cái ly thiên hoàng tử, lại chết một cái thần quỷ thái tử, thánh tộc lợi hại nhất hai cường giả hậu duệ chết tại Vân phủ, đây đã là đem toàn bộ thánh tộc đắc tội. Ai, chúng ta còn dễ nói, quần áo nhẹ ra trận, chỉ là những cái kia thế gia liền khó khăn. Nhân tộc cảm giác buồn bi thương thích, thánh tộc bên kia cũng là biết thiên hạ muốn làm rối loạn, một khi thần quỷ chết ở chỗ này, thánh tộc ở giữa mâu thuẫn liền sẽ kích phát, đến lúc đó không chỉ là Vân phủ, tứ đại địa vực đều sẽ liên lụy đi vào. Đồng nhiên, một đạo ngân quang lên một cái, màu đen móng cấp tốc thu hồi. Thần quỷ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, em đẹp đứng tại chỗ không biết bao nhiêu người vô ngực một cái, vui mừng thảm sự không có phát sinh. 18 bộ thánh tộc bên trong một vị tộc vương phẫn nộ quát: "Là ai, đi ra cho ta." Nháy mắt, tầng mây bên trong xuất hiện một cái thánh tộc tộc vương, khí tức vô cùng cường đại, tiên nhân khí tức từng đợt từng đợt, không người dám hoài nghi nhân ra thân phận. Người này quan sát đông đảo thánh tộc, chậm rãi rơi xuống, trong miệng nhưng là nói: "Hôm nay ta có thể là cứu người một mạng, biết sao?" Người này một thân ngân quang áo giáp, một thân tóc trắng theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái, đương nhiên đây là lấy đi đánh giá. "Ngươi là người phương nào?" đứng tại một bên nào nói chuyện. Người này nói: Ta cũng không đứng ở phương nào, chỉ là không muốn xem Tuyệt đại quý đế dòng dõi bị người chém giết. Tuyệt đại quý đế dòng dõi không thể bị người chém giết, cái kia Minh Tiên chân tổ hậu duệ liền có thể bị người chằm giết, hắn đánh chết Ly Thiên hoàng tử, nên lấy cái chết tạ tội 18 bộ thánh tộc hùng hổ ra người. Thần Quỷ giận dữ hét, "Thả nguyên mũ chó dám tối, lão tử cùng Ly Thiên công bằng đại chiến, hắn không giữ chữ tín, điều động đế tôn đầu tiên liên thủ đối phó ta, kết quả bản sự của mình không tốt, thân tử đạo tiêu, cái này gọi là đáng can, sắp chết đến nơi còn miệng, diệt. Trong chốc lát, hai vị tộc vương liên thủ, hướng về thần quỷ đã tới. Hôm nay ta nếu là sống Thần Quỷ Thái tử liền sẽ không có sự tỉnh, vị này thánh tộc cường giả cũng là gia sức bảo vệ thần quỷ. Một tiếng ầm vang, trong chốc lát, người này liền cùng hai vị tộc vương liều mạng. Thần Quỷ lập tức hành lễ nói, ta tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không sao, năm đó tuyệt đại quỷ đế nhất thống thánh tộc, vạn tộc kính ngưỡng, thiên hạ thái bình, bây giờ hắn hậu nhân gặp nạn, chúng ta hà có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đại quỷ đế, thần quỷ chi phụ, năm đó chính là thánh chủ, thiên hạ chi chủ, tới, bị hại, hắn không ý, từ đây mất đi tin tức, cái này một cái chính là trăm năm lâu. Trong chốc lát, 18 lần thánh tộc bên trong đi ra trọn vẹn 7 vị, bắt đầu gia nhập công kích. Tất nhiên ngươi quyết định cùng chúng ta đối đầu, đó chính là phản bội mình Tiên chân tổ, dùng bỏ thánh tộc tín ngưỡng. Một tiếng ầm vang, vị này thánh tộc cường giả căn bản là không có cách ngăn cản 7 vị tộc vương công kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người té ngồi trên mặt đất, mắt thấy liền bị chằm diệt, đột nhiên một cỗ tuyệt đại uy năng xuất hiện, đem người này giữ lại. Ngày qua thánh tộc cao thủ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trộn lẫn chuyện này? Không sai, việc này ta ngày và thánh Ngày qua thánh tộc người cũng tới, lập tức, một cỗ tầm thường khí tức lan tràn ra. 18 bộ thánh tộc chính là năm đó đi theo Minh Tiên Chân tổ cổ thánh tộc, tại thánh tộc bên trong địa vị cũng là vô cùng cao thượng, mà ngày Hoa thánh tộc thì là đi theo tuyệt đại quý đế, trong tộc càng là có tổ cấp thánh binh, địa vị so với bọn họ còn muốn cao. Lúc này, 18 bộ thánh tộc bên trong đi ra một cái tộc vương, sắc mặt âm trầm nói, Ngai Hoa thánh tộc, thần quy thái tử chém giết Ly Thiên hoàng tử, hắn liền muốn lên mạng, điểm này ai cũng không thay đổi được, có đúng không? Trên bầu trời bay xuống một cái tuyệt đại mỹ nữ, so với Cửu Thiên huyền nữ còn muốn thánh mấy phần, lơ lửng ở giữa hư không, đôi mắt đảm mắt. Thiên Đây chính là nhân tiên cảnh giới cường giả ngay đồn khoảng cách chứng đạo thành tổ cũng là không xa. Thiên Hoàn Nữ Đế, ngươi muốn thế nào? Chỉ một thoáng, 7 vị tộc vương đứng dậy, cùng kêu lên quát. Chó chết, nhìn xem các người đều cảm thấy buồn nôn, cút sang một bên. Thiên Hoàn Nữ Đế cực kỳ bá đạo, một bàn tay quạt tới, lúc này cái này bảy cái tộc vương gù gù cùng gục liền lăn đến cạnh góc bên trên. Thiên Hoàn Nữ Đế, ngươi quá đáng, thần quy trảm diệt Ly Thiên hoàng tử, Ly Thiên hoàng tử có thể là minh thiên chân tổ huyết mạch duy nhất, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. 18 bộ thánh tộc tộc lập tức hô. Một cái phế hoàng tử chết thì chết, có gì ghê đâu, nhiều như thế tài nguyên chủng chất, đều đánh không lại thần quy thái tử. Sống cũng là một loại sĩ nhục." Thiên Hoa Nữ Đế Bá Đạo nói, "Ngươi dám can đảm như vậy nói xấu ly Thiên hoàng tử, ngươi sẽ vì sau đó hối hận, có cái tộc vương vậy mà nói ra loại lời này." Ba. Thiên Hoa Nữ Đế một bàn tay quạt tới, vị này tộc vương miệng phun máu tươi, cả người bay thấp đi ra. Mọi người nhìn rõ ràng, một tát này có thể là lực đạo không nhẹ, vị này tộc vương trên mặt chỉ ấn cực kỳ rõ ràng. Bá Đạo, quá Bá Đạo. Các ngươi những người này thật sự chính là hung hăng càng quái, không có sự phân biệt giữa đúng và sai, ta và các ngươi dạng đạo lý, các ngươi nói với ta cái gì mình tiên trấn tổ? Ta nói với các ngươi tuyệt đại quý đế, ngươi lại nói Ly Tiên chết, ta hiện tại đánh ngươi một bàn tay, ngươi hãy nói một chút nhịn." Thiên Oan Nữ Đế nói như thế. Vị này tộc vương nổi giận vô cùng, hắn bỏ lên, nghiêm nghị nói, "Thiên Oan Nữ Đế, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là vô địch, có thể tùy ý làm bậy sao?" Thiên Oan Nữ Đế đảo mắt 18 bộ thánh tộc, nói, "Tuyệt đại quý đế nhất thống vạn tộc, cỡ nào hùng bá, hắn ròng roi ai dám xâm phạm? Các ngươi can đảm dám đối với tuyệt đại quý đế bất kính, toàn bộ đều phạm vào tội chết. hoàng tử sẽ không chết vô ích, thần quy tử nhất định phải lấy cái chết tội. Minh chân tổ chính là ta thánh tộc lão tổ." Hẳn dòng dõi tuyệt đối không thể chết oan. 18 bộ thánh tộc tộc vương toàn bộ đều kêu gạo lộ ra vô cùng hèn liệt. Thiên Hoan Nữ Đế đột nhiên hỏi, các ngươi nói khinh nhẫn tuyệt đại quý đế có nên hay không chết? Tuyệt đại quý đế làm sao có thể cùng Minh Tiên Chân Tổ đánh đồng, cái này căn bản liền không tại. Những lời thánh tộc lời còn chưa nói hết, Thiên Hoan Nữ Đế liền xuất thủ. Siêu siêu siêu, ba viên đầu bay đến giữa không chúng máu nhộm chân trời, thân tử lập tiêu. Ta nói qua, khinh nhẫn tuyệt đại quý đế, phải chết không nghi ngờ, các ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Thiên giết người về sau, lẩm bẩm, cái này Mọi người bị như vậy cuồng bá thủ đoạn dọa sợ, cái này cũng qua không dạng đạo lý a, trực tiếp liền lấy ra sát thủ." Thiên Đoàn Nữ Đế chậm rãi nói, "Vừa mới các ngươi là bực nào bá đạo cũng phải lối, một lời không hợp liền thi triển sát thủ, một người không địch lại liền ba người vây kín, ba người không địch lại liền bảy người cùng tiến lên, cùng ta khác nhau ở chỗ nào, luận không giảng đạo lý, vẫn là các ngươi thành thạo nhất a, hiện tại không nên bày ra một bộ nhóc đáng thương rằng, giúp, không, có người đồng tình các ngươi." Thiên Đoàn Nữ Đế, ngươi không nên bá đạo như vậy." Thư không thở dài một tiếng, hoàng hốt ở giữa, từ trong đi ra một người trung niên nam tử, đầu tóc toàn thân hấp giáp, trong đôi mắt vậy mà là hai con ngươi màu tím, nhìn xem cực kỳ chế lốc. Không tốt, Hắc Tháp Tử Vương tới. Vị này gọi là Hắc Tháp Tử Vương gia hỏa cũng là nhân tiên cảnh giới, năm đó càng là bị tuyệt đại quỷ đế tán thưởng có hy vọng nhất chứng đạo thành tổ cho rằng tuổi trẻ tuệ nhận, không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua, người này vẫn như cũ anh tư bừng bừng phân chấn. Chương 483, thương xả, quỷ xuống, chương 483, thương xả, quỷ xuống. Ha ha ha. Thiên Oan nữ đế đột nhiên phá cười, chỉ vào Hắc Tử Vương nội giận nói, làm sao, cha con ngươi hai người không có đồng thời đi sao, có phải là nhìn ta không có chết? còn muốn lại giết một lần. Lời này vừa nói ra, đông đạo thánh tộc toàn bộ đều sửu sốt. Năm đó, Thiên Hoan Nữ Đế vô cớ mất tích, cái này mới đưa đến tuyệt đại quý đế nản lòng phái trí, cho nên thiên hạ đại loạn, một trang hạo kiếp toàn bộ thánh tộc đều bị phong ấn đông kết tại thần tụy tinh thể, tròn vẹn trăm và năm, bọn họ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nếu như lúc ấy không có như thế một lần, có lẽ tuyệt đại quý đế sẽ dẫn đầu vạn tộc khiên qua hạo kiếp. Như vậy xem ra, những năm này, hoàng tử không để lại lực truy sát thần quỷ tử, phía sau khẳng định Tử Vương phụ tử cái bóng ở trong đó. Hát Tử Vương năm đó phú dị bẩm, bị tuyệt đại quý đế đích thân nói rõ nam dữ chứng đạo thành tội tứ chất, mà phụ thân hắn thì càng thêm lợi hại. Châm mặc bên trong, có người run rẩy nói, Hắc Tháp Tử Vương phụ thân chính là Thương Xà Huyền Tổ. Vậy mà là Thương Xà Huyền Tổ, chẳng lẽ Hắc Tháp Tử Vương là tức Maãng Thánh tộc một thành viên, nếu biết rõ tại tuyệt đại quý đế biến mất về sau, Thương Xà Huyền Tổ có thể là thánh tộc đệ nhất cao thủ, quét ngang nguyên hoàng, đại chiến nhân tộc cao thủ, cơ hội là vô địch tồn tại a. Thương Xà Huyền người này sâu, tại tuyệt đại trị thời kỳ không hề làm náo động, cho đến tuyệt đại đế biến mất, hắn không thế, trở thành thánh bên trong cường đại nhất lão cổ đồng một trong. Chỉ là cho dù ai đều không thể nghĩ đến năm đó ám hại Thiên Đoan nữ đế người vậy mà là Thương Xà huyền tổ. Lập tức, mọi người trầm mặt, không dám vọng thêm bình luận đoạn ân oán này, từ Thiên Đoan nữ đế khẩu khí bên trong có thể biết được Thương Xà huyền tổ còn sống, sơ ý một chút liền sẽ mang đến diệt tộc đại họa. Hắc Tháp tử vương bình tĩnh nói, tuyệt đại quý đế bỏ qua vạn tộc, một mình nghiên lặng, thiên địa đương nhiên phải thay đổi một chút. Người sai, cha ngươi Thương Xà năm đó là cảm giác chính mình muốn đột phá huyền bước vào nói tiên, cái này mới sẽ ra tay với ta, sau đó phế tuyệt vạn tộc, trở thành mới vạn tộc chi chủ, rất đáng tiếc, thiên tư của hắn cũng không có vượt qua bản thân dự đoán. Liên đoàn nữ đế bá đạo Tuyệt Luân lại lần nữa xuất khẩu nói ra một đoạn bí mật. Vào giờ phút này, mọi người cũng đoán được cái gì. Chắc không được Ly Thiên hoàng tử sẽ như thế cương thế, sẽ không từ thủ đoạn đi công kích Thần Quỷ Thái tử, đơn giản là nghi tham giọ một cái xa tại bất hủ chi hạ vạn Phật tự bên trong vị kia là thái độ gì, đến cùng là thật ấn thế, không hỏi chân thế, vẫn là tại lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Mà hết thệ này phía sau hất thủ nhưng là thương xà huyền tổ, đây là cỡ nào cái gì? Nhưng mà các ngươi âm ưu, như, nhưng là không cách nào tầm mắt, Ly Thiên quá phi đi, có nhiều như vậy tài nguyên, thần vận, nhưng là không có một viên vô cùng kiên định đạo tâm. Nói trắng ra hắn chỉ thích hợp làm khối lỗi, căn bản không có bất kỳ cái gì làm đương. Thiên Hoan Nữ Đế vừa cười vừa nói, "Thế nhưng tất cả mọi người nhìn thấy một cô đau thương ở trong đó." Thiên Hoan Nữ Đế, tất nhiên ngươi biết Ly Thiên Hoàng tử có thương xà huyền tổ giúp đỡ, nên quy quy củ cụ, cẩn thận người một nhà đầu không bảo vệ, có cái tộc vương căn bản không quản những này, nhưng là cho rằng thương xà huyền tổ là chính mình hậu trưởng, Nói như thế, phình một tiếng, Thiên Hoan Nữ Đế ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh nát tộc này vương đấu. Sau một lát, vị này tộc vương một lần nữa ngọc ra một cái đầu, sắc mặt ảm đạm, cả người toàn thân phát run, run rẩy lui ở trong góc cũng không dám lại phát ra tiếng. Bá đạo, toàn bộ vạn ngục thành tất cả mọi người căm như hến. Hắc Tháp Tử Vương chậm rãi đi tới, nói: "Thiên Oan Nữ Đế, ngươi quá phế lối." Thiên Oan Nữ Đế đảo mắt 18 bộ thánh tộc, trong miệng uy hoàng nói: "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là còn dám xúc phạm uy nghiêm của ta, ta đem các ngươi toàn bộ đều chẳng diện, một tên cũng không để lại." Đối mặt Hắc Tháp Tử Vương, Thiên Oan Nữ Đế cũng là không lưu tình chút nào, nói ra quyết tuyệt như vậy ngôn ngữ. 18 bộ thánh tộc buồn bi thương thích, cùng nhau nhìn về phía Hắc Tháp Tử Vương. Hát tháp Tử Vương, Hoàng tử chẳng lẽ cứ thế mà chết đi, liền một cái thuyết pháp đều không có sao? Ly thiên hoàng tử chính là minh tiên chân tổ duy nhất dòng doi, minh tiên là thánh tộc chi chủ, thánh tộc tổ, cho nên nhất định sẽ không chết vô ích, thuyết pháp này ta đến đòi lại. Hác tháp tử vương nói xong, bàn tay lớn liền hướng về thần quỷ cùng tần mục chân áp đi qua. Phanh. Thiên hoàng nữ đế xuất thủ đón đỡ cái này một kích, nàng hoàng vừa nói nói thật không hổ là phụ tử, đồng dạng một chủng, sẽ chỉ đối hậu bối xuất thủ, nếu thần quỷ thái tử trở thành, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thứ Lần này sự kiện ngươi là không ngăn nổi, Ly Thiên hoàng tử tuyệt đối sẽ không cứ thế mà chết đi, căn cứ ta tình báo Ly Thiên hoàng tử là bị cái này nhân tộc chằm diện, chờ ta trước chém giết cái này nhân tộc, chuyện còn lại đều có thể thương lượng." Hắc Tháp tử vương nói như thế. Lời này vừa nói ra, 18 bộ thánh tộc lúc này khắp tiêu gạo. Giết chết nhân tộc là Ly Thiên hoàng tử báo thủ. Cái này nhân tộc phải chết, hắn là kẻ cầm đầu. Bất kể như thế nào, trước giết chết cái này nhân tộc. Kỳ thật, những người này trong lòng nghĩ đều rất rõ ràng, chết trước một cái, đợi đến cuối cùng sự tình không cách nào giải quyết thời điểm, có thể để thần quy thái tử sống. Bất quá cũng muốn thu chút kết đủ, cứ như vậy, bọn họ cũng coi là đã kiếm được, ít nhất mặt mũi là bảo vệ. Làm cản, Thiên Hoàn Nữ Đế đột nhiên giận dữ, một trường oanh kích đi ra, một tiếng ầm vang, 18 bộ thánh tộc trong nhóm nổ bể ra đến, 9 vị tộc vương liều chết ngăn cản một trường mạnh uy năng. Bỗng nhiên, lại là một đạo công kích oanh kích mà đến. Phốc, liền têu thảm đều không có phát ra, một vị tộc vương liền vẫn lạc. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không ai từng nghĩ tới Thiên Hoàn Nữ Đế như vậy liến suất thủ. Siêu, hát Tháp Tử Vương không nói hai lời cũng là hướng về thần quỷ cùng thần mục đánh tới. Thiên Oan Nữ Đế lại lần nữa trở về tới, đem nó lại, trong miệng mắng chửi nói, Ly Thiên dẫn đầu 18 bộ thánh tộc, bên cạnh có Ba Hoàng, Sích Long Nhi, Cửu Loạn, ở bên, dạng này cũng bị người chèn giết, chỉ có thể nói hắn quá phế vận, dưới tình huống như vậy, ai dám đối thần Quỷ Thái tử làm chủ, ta cho hắn biết cái gì gọi là đưa mắt không quen. Thiên Oan Nữ Đế, ngươi quá đáng, vậy mà chém giết trước mặt mọi người tộc vương, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội thánh tộc sao?" Hắc Tháp Tử Vương nổi giận nói. "Chỉ là một cái cậu thí tộc vương đáng là gì, hôm nay ta muốn đem 18 bộ thánh tộc toàn bộ chém giết." Thiên Oan nói. Lời này xác thực quá kinh người, muốn giết sạch 18 bộ thánh tộc mọi người, bất quá ai cũng không dám hoài nghi vị này nữa đế thực lực. Cũng được, sự tình hôm nay nhất định phải có phụ thân ta ra mặt mới có thể giải quyết, bất quá thần quỷ thái tử cùng cái tiêu nhân tộc nhất định phải chết, chuyện này không có bất kỳ cái gì thương lượng. Hắc Tháp Tử Vương nói xong vậy mà lấy ra tổ binh, vọt thẳng mở thiên oa nữ đế, ngang nhiên hướng về thần quỷ cùng tần mục đánh giết tới. Không tốt, tất cả mọi người biết lần này xong, nhân tiên muốn giết người, liền tính ngươi là nhân cũng không ngăn nổi. Đột nhiên, một đoàn lôi xuất hiện, bao phủ lại Hắc Tháp Tử Vương. Lộp một trận nổ vang, sau một lát Hắc Tháp Tử Vương từ Lôi Đình bên trong rơi ra ngoài, nhưng là biến thành một cục thịt bùn, căn bản không đứng dậy được. Thiên nột, người này toàn thân xương toàn bộ bẻ gãy, mà còn quấn quanh lấy Lôi Đình lực lượng, muốn phục hồi như cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng gặp Lôi Đình bên trong đi ra một cái to lớn cao ngạo người trung niên, đảo mắt một vòng, chậm rãi nói: "Để thương xá tới gặp ta." Người này là ai? Thân thể khôn nô, lôi điện quần quanh, bá tuyệt thiên hạ, không người có thể địch. Hắc Tháp Tử Vương từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, toàn thân đều xương đều bị bóp trong lòng hắn vô cùng nộ, nhưng cũng không dám nói một câu bất kính lời nói, bởi vì người này không phải người khác chính là nguyên hoang thời kỳ cuối nhất to lớn cao ngạo tồn tại cường đại nhất, tuyệt đại quý đế. Không sai, người tới chính là tuyệt đại quý đế. Phu thân. Thần quỳ kêu khóc một tiếng, phù phù liền quỳ trên mặt đất. A. Một đám thánh tộc cường giả toàn bộ đều tỉnh ngộ lại. Tuyệt đại quý đế, đây là tuyệt đại quý đế a. Thiên nột, nguyên hoang chi chủ, vạn tộc chi chủ, ta cuối cùng nhìn thấy như vậy to lớn cao ngạo nhân vật. Tưởng tượng năm đó, nguyên hoàng thời kỳ cuối, cường giả xuất hiện lớp lớp, người nào có thể trấn áp quân hùng, người nào có thể nhất thống sơn hà, chỉ có tuyệt đại đế. Phu phù, phù phù. Không biết bao nhiêu thánh tộc cảm thấy được là tuyệt đại quỷ đế, không tự chủ được liền quỳ trên mặt đất. "Tham kiến quý đế, tham kiến quý đế." Thánh tộc bên trong núi kêu biển gầm đồng dạng la lên, cái này cũng quá phân chấn, quý đế không có chết, tái hiện nhân gian. "Đều đứng lên đi." Đứng lên mà nói. Quỷ đế vô cùng ôn hòa, đã không có năm đó vạn tộc chi chủ khí thế, thay đổi đến bình dị gần vui. 18 bộ thánh tộc nhìn thấy tuyệt đại quỷ đế xuất hiện, bọn họ toàn bộ đều run lên, có giúp ở nơi hẻo lãnh bên trong, liền thở mạnh cũng không dám. "Quý đế." Không biết bao nhiêu người vậy mà kìm lòng không được rơi lệ kêu khóc. Thần quy quỳ trên mặt đất, nước mắt lã trá rơi xuống. Tân Mục cùng Hiên Viên Tiên cũng là quỳ một chân trên đất hành lễ, biểu đạt chính mình xem như thế hệ con cháu tâm ý. Có một số việc, trôi qua bao lâu đều cần một cái kết quả, hôm nay, ta chính là đến tìm kết quả này. Tuyệt đại quỷ đế nói xong nhìn thoáng qua Thiên Oan nữ đế, nói lần nữa, yên tâm đi, tội của ngươi sẽ không nhận không. Thiên Oan nữ đế gật gật đầu, trong lòng chạy xuôi không biết bao nhiêu vết thương, nếu như không phải năm đó biến cố, nàng hiện tại đã là quỷ đế nữ nhân, không quản sinh mệnh ưu quyết điểm, chung quy là cùng chính mình chỗ thích người cùng một chỗ. Căng cùng bố hơn đại chiến sắp xảy ra, mà hết thể này đều là thương xả huyền tổ phụ tử làm âm nhu quý kế, oan có đầu nợ có chủ, tất cả đều sẽ có riêng phần mình nơi quý tụ. Phía sau nguyên hoang thời đại, thiên đạo muốn thay đổi, mà ngươi xem như vạn tộc chi chủ lại trầm luân nửa sắc, vọng nói tình yêu, đây là có ngược lại thiên đạo hành động, cho nên ta muốn chấp trưởng tương cùng, ngăn cản hảo kiếp, là thánh tộc nhu cầu lại một cái vĩnh hằng thế giới, cho nên ai cũng không có sai. Một trận nói hiệu nói vượn về sau, giữa hư không đi ra một cái sắp chết lao ra hỏa, người này một thân hoàng bào, đầu đội đế một bộ vạn tộc chi chủ trang trí. Thương xả, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thiên quan nữ đến nổi giận nói: "Mạng ngươi rất lớn, vậy mà có thể chống đỡ được ta một kích, cũng coi là thánh tộc bên trong đứng đầu tồn tại, chứng đạo thành tổ cũng là không xa." Thương Xà Huyền Tổ không có chút nào ấy nấy, ngược lại một bộ trưởng giả chỉ giáo tư thái. "Tuyệt đại quỷ đế, đôi mắt nhìn chằm chằm Thương Xà Huyền Tổ, trầm giọng nói: "Thương Xà, quỳ xuống." Chương 484: Thiên ngoại đại chiến, chương 484: Thiên ngoại đại chiến. Thương Xà Huyền Tổ cũng không tức giận, mà là nói như thế: "Quý đế, năm đó ta thiết kế để ngươi tâm trí xáo trộn, kết hợp trong tộc trưởng buổi liên thủ đánh giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng chưa chết." mà trưởng bối của ta nhưng là vĩnh viễn rời đi, đây là tộc ta lớn không hay. Người lao quái kia vậy mà chết, ta cho rằng ngươi sẽ cùng nhau liên thủ tới đối phó ta, thật sự là không nghĩ tới. Tuyệt đại quý đế trong đôi mắt hỏa diễn bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên đã hận thấu lao ra hoàn này. Chuyện này nhưng là để thánh tộc người cực kỳ khiếp sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tại Nguyên Hoang thời đại thời kỳ cuối, thương xà huyền tổ nhất tộc bên trong vậy mà ra hai vị huyền tổ cường giả, cái này cũng thật bất khả tư nghị đôi mắt nhìn chằm nói: "Ngươi trong tộc trưởng bối đã chết, ngươi rựa vào cái gì đánh với ta một trận?" Quý đế Sự thống trị của ngươi cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, thánh tộc bên trong cường giả vị tôn, mà ta huyền xà nhất tộc không hề yếu tại ngươi bao nhiêu, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết, về sau thiên hạ là ta huyền xà nhất tộc." Thương xà huyền tổ bá khí nói. "Rất tốt, có chí khí, đã như vậy, hôm nay tất cả ân oán có thể cùng nhau chấm dứt, có loại cùng ta đi thiên ngoại đại chiến." Tuyệt đại quý đế nói xong thân thể khế động, hóa thành một đạo lưu quang xông về chân trời. "Cầu còn không được, ngươi không chết, ta không cách nào tiến thêm." Thương huyền tổ cũng là nhất phi trùng đi theo. Lại muốn đi thiên ngoại đại chiến, thật là bất khả tư nghị a. Đáng tiếc Thật đáng giận, chúng ta vậy mà không cách nào quan sát cái này tuyệt thế một trận chiến a. Còn chờ cái gì, nhanh chóng bố trí trận pháp, nhìn qua thiên tượng, có thể nhìn thấy thiên ngoại đại chiến. Chỉ một thoáng, thánh tộc cao thủ bắt đầu hành động, lúc này một tòa trận pháp bố trí thành công, nhưng thấy bầu trời xuất hiện một màn ánh sáng, bất ngờ xuất hiện vô ngân tinh không, trong đó còn có tuyệt đại quý đế cùng thương xà huyền tổ thân ảnh. Màn sáng bên trong, thương xà huyền tổ cực kỳ chắc chắn, hắn khí tức kéo dài nói, quý đế, nghe nói cùng ngươi đại chiến, còn có một vị cổ nhân không chịu nổi tích mình, muốn cùng ngươi giao thủ. Cái gì? Liên thủ đối phó tuyệt đại đế? Cái này cũng quá vô sỉ đi. Lúc ấy mọi người liền khóc tê gạo. Thiên Hoan Nữ Đế thấy cảnh này, nhịn không được liền hướng về bầu trời lao vụn tới. Nữ Đế không thể, đây là chứng đạo thành tổ cấp bậc đại chiến, không thể loạn nhập a có người lập tức ngăn cản nói. Lan đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Tuyệt Đại quỷ Đế bị người liên thủ chạm giết sao? Thiên Hoan Nữ Đế gầm thét liên tục. Lúc này, Hắc Tháp Tử Vương cũng là lao vụn một, ngăn cản Thiên Hoan Nữ Đế đừng đi. Màn sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một kiện tổ binh thánh khí. Thánh người lập tức nhận ra được. Đây là Minh Tiên chân tổ tổ binh, không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy. Quý nguy hiểm. Thương Sà Huyền Tổ liên thủ Tổ Binh Thánh Khí, vực này Uy Năng sợ rằng Quý Đế đỉnh phong thời kỳ cũng muốn tránh né mũi nhọn a. Ngay lúc này đại chiến bắt đầu, nhưng gặp Quý Đế một quyền oanh kích đi ra, toàn bộ tinh không đều chập chờn, Phản Phật chịu đựng không được một quyền này uy năng. Thương Sà Huyền Tổ cũng là cực kỳ cường đại, cả người biến mất tại tinh không, đợi đến Uy Năng tản đi, cái này mới xuất hiện tại tinh không một phía khác. Chỉ một thoáng, Tổ Binh Thánh Khí tỏa ra hào quang sáng chói, nghiêm nghiêm chân tổ sinh, khí tức vô cùng cường đại. Tuyệt đại Quý Đế cũng là không giả, trong tay xuất hiện một trượng, đen như mực, chui vào tinh không Phản tay không có gì, thế nhưng một cỗ khí tức lan rộng ra ngoài, tựa như hồng thủy manh thú. Trong hắn nhiên, đại chiến lại nổi lên. Uy đế cầm trong tay thiền trượng hung hăng đập tới, cái này một kích uy năng phảng phất khắp ở tất cả mọi người trong tim, nhịn không được linh hồn run rẩy. Toàn bộ vạn ngục thành tĩnh lặng không tiếng động, liền nhân tiên cấp bậc tộc vương cũng là yên lặng nhìn xem, năm đấm năm thật chặt. Uy đế tốc độ quá nhanh, mỗi một kích đều để thương xà huyền tổ muốn tránh cũng không được, chân cũng không thể tránh, nhất định phải nghênh kháng. Loảng xoảng bang, cách cách cách, phanh, phanh phanh Mỗi một lần giao thủ đều cảm giác tiên đổ, nhân đều Mọi người thấy hai đại chứng đạo thành tổ cao thủ giao chiến, đã không cách nào nói trong lòng cảm thụ, bởi vì có thể xem hiểu quá ít quá ít. Một tiếng ầm vang, uy đế một cái thiên trượng đánh vào Thương Xà Huyền Tổ nhục thân bên trên, cường đại uy năng trực tiếp đem gần nhất một ngôi sao đều cho đánh nổ. Vô tận quang mang sinh ra, toàn bộ tinh không hối loạn tương bừng. Lập tức, 18 bộ thánh tộc, Hắc Tháp Tử Vương đám người tâm thần siết chặt, bọn họ toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nếu như Thương Xà Huyền Tổ chết, bọn họ hạ cực kỳ thê nhiên, Thương Xà Huyền Tổ lại xuất hiện, toàn thân tản ra từng đạo màu đen vân, tựa như một tầng luồng khí. Vậy mà không có chết. Lúc ấy, đại bộ phận người thở dài một hơi. "Quý đế, hôm nay ngài liền muốn vất lạc, có cái gì gii ngôn có thể hiện tại nói?" Thương xả Huyền Tổ nói như thế. Lưôn ngữ vừa rơi xuống, Thương xả Huyền Tổ cuối cùng cam lòng chấp trưởng tổ binh thánh khí, hai cánh tay của hắn lực lượng cầu lên, từng đạo màu đen thuần văn giống như bắp thịt đồng dạng, trong chốc lát trong tay màu vàng chiến phủ tỉnh lại, vậy mà cùng hắn nhục thân hòa hợp một chỗ. Giống. Đại chiến lại lên, mọi người thấy được Thương xả Huyền Tổ hình như biến thành người khác, vô cùng cường bá, bắt đầu đè lên tuyệt đại đánh. "Thật là bá đạo uy năng, Thương xả Huyền Tổ quả nhiên nắm giữ thiên hạ tổng chủ khí thế." Nguyên Hoàng thời đại thời kỳ cuối, Tuyệt đại quý đế thống trị vạn tộc, nhưng là cho phép vạn tộc cùng tồn tại, địa vị cùng thánh tộc ngang nhau, cái này để rất nhiều thánh tộc cực kỳ không cảm tâm, mà trong đó nhất là không cam lòng chính là Huyền Sả thánh tộc. Đương nhiên, chiến trường phát sinh kịch liệt biến hóa, vậy mà lại xuất hiện một vị Huyền tổ cấp bậc cao thủ. Cái gì? Thương Sả Huyền tổ trong miệng cổ nhân nguyên lai đúng là có người này, cũng không phải là Minh Tiên chân tổ tổ binh. Thật hấp kích, hơn nữa còn vận dụng tổ khí. Quá hạ, thật là quá vô sỉ. Phu thân. Thân quý gầm thét liên tục, hai mắt bên trong trại rộng tơ máu. Làm sao tu vi quá thấp, không thể giúp phụ thân mình một tia bận rộn, hắn lòng nóng như lửa đốt, lửa giận công tâm, phốc, phun ra một ngụm máu. Vì cái gì? Tân Mục thấy cảnh này, vô cùng bi phẫn. Thương xà huyền tổ cùng tổ binh thánh khí kết hợp một chỗ, nhục thân vô cùng cường đại, có thể ngăn kháng quý đế trong tay tiền trưởng, từng bước ép sát, mà đổi thành bên ngoài một cái huyền tổ nhưng là âm hiểm đánh lén, hai người phối hợp rất hiển nhiên đã diễn luyện vô số lần, cực kỳ ăn ý. Không tốt, vị này huyền tổ trong tay vậy mà cũng có tổ binh. Có người kêu một tiếng. Lập tức, Tân Mục, thần quy Thiên Hoa Nữ Đế đám người sắc mặt đăm đạm, biết quỷ đế tình cảnh cực kỳ khó khăn. Ha ha ha, mới vừa rồi là ai nói muốn tiêu diệt ta 18 bộ thánh tộc, nhưng bây giờ là biến thành tấm này cục diện, không bằng chúng ta 18 bộ thánh tộc liên thủ đem bọn họ tiêu diệt, tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người a. Ngáy mắt, 18 bộ thánh tộc dáng vẻ bệ vệ phất lối, bắt đầu giễu cợt, thậm chí đã bắt đầu nêu đồ bí mật làm sao tiêu diệt Thiên Hoa Nữ Đế, thần quỷ, tân mục đám người sách lược. Quý đế chết, ta cũng không sống được mình. Thiên vô cùng bị ai nói. Ta tộc từ trước đến nay chính là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực là bên trên thủ đoạn gì đó cũng không trọng yếu. Thánh tộc người tiêu gạo, Thần Quy tức giận nói không ra lời, hắn rất muốn nói không công bằng, thế nhưng không có người sẽ cho bọn họ loại này công bằng. Ngay lúc này, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Nhưng gặp tuyệt đại quý đế không biết thi triển phương pháp gì, tinh không bên trong vậy mà xuất hiện ba tôn giống nhau như lúc quý đế, mỗi một cái đều là khí tức vô cùng tương đại, cùng bản nhân cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Cái này, núp ở bên hông huyền tổ thấy cảnh này không biết nên nói thế nào. Thương xà huyền tổ vô cùng kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà thật tìm hiểu môn đi qua hiện tại tương lai nhân quả." Tuyệt đại quỷ đế nói, ngươi không phải thích đùa nghịch lưu manh nha, ta cũng liền cùng ngươi vui đùa một chút, lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiệp người ai không biết a, hiện tại ta liền ba cái đánh ngươi hai cái, để các ngươi biết một cái cái gì gọi là uy quát. Đột nhiên phát sinh như thế một màn, 18 bộ thánh tộc hình như ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn. Thiên quan nữ đế cười ha ha, nói, tốt tốt tốt, vị đế vẫn là ban đầu quỷ đế, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Thương xá, quy xuống. Quỷ đế nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay thiền trượng đánh đi qua. Bảy một tiếng. Nhưng gặp mặt khác hai tôn quỷ đế riêng phần mình cầm trong tay chiến đao cùng chiến thương, liên thủ tiến đánh vị kia âm hiểm Huyền tổ. Đường đường đường, ba đòn đi qua, âm hiểm Huyền tổ gan bàn tay đều vỡ tung ra, chảy ra huyết dịch. Tới phiên ngươi, quỷ đế gầm thét liên tục, bỗng nhiên hai tôn quỷ đế liên thủ đánh giết đi qua. Thương Xà sắc mặt như cùng chết đuổi, đây chính là quỷ đế a, một tôn liền để vạn tộc đau đầu, hiện tại tới hai tôn, thử hỏi ai là bực này thế lực đối thủ? Phúc. Thương Xà Huyền tổ một ngụm máu tươi ra, trong tay màu vàng chiến phủ kém chút rời tay. Một màn này có thể là đem 18 bộ thánh tộc dọa quá sức, liền Hắc Tháp Tử Vương cũng là coi nhẹ lĩnh trệ, chấn mắt hốc mồm nhìn xem màn sáng. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp chiến đao hung hăng chém vào số dưới, phù một tiếng, hắc quang đại thịnh. Vị tiên âm hiểm huyền tổ suýt nữa vẫn lạc, dọa hốt hoảng mà chạy, toàn thân quấn quấn lấy khói đen hộ thể. Phanh. Nhưng gặp một quyền oanh tạc tại thương xả huyền tổ nhục thân bên trên, lập tức huyết nhục vàng tung tóe, một cái to lớn lỗ xuất hiện. Con một tiếng, thiên trượng xuống. Mâu vang chiến thảm một tiếng, chôi này khí cũng là không cách nào kháng trụ cỗ này huy. Thương xá huyền tổ lại lần nữa thổ huyết, cả người thần sắc căm đạm, tóc hai bù xù, giống như một cái sắp hành hình tử tù, cực kỳ chật vật. "Quý đế, thủ hạ lưu tình a." Đỗng nhiên, lại một cái huyền tổ xuất hiện. "Đồ Diễm huyền tổ." Vậy mà là Đồ Diễm huyền tổ, mọi người vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ vị này huyền tổ cũng là cùng Ly Thiên hoàng tử đứng chung một chỗ? Người này xuất hiện, đối với cục diện chiến đấu có biến hóa cực lớn. Tuyệt đại quý đế đôi mắt nhìn xem Đồ Diễm tổ, nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta?" Quý hiểu lầm, "Ta cũng không phải là muốn cùng ngài là địch, chỉ là oan gian nên giải không nên kết, ta chỉ là tới làm một cái khách." Đồ Diễm Huyền Tổ nói như thế. "Hoan ra, người nói quá đơn giản, ta cùng thương xả ở giữa chính là tử địch, tử thủ, hắn không chết ta khó mà tiến thêm, ta không chết, hắn mơ tưởng thông huyền đản nói." Tuyệt đại quỷ đế giận dữ hết. "Tất nhiên quỷ đế tâm ý đã quyết, Lao phu không nói cái gì, chỉ là tất cả những thứ này đều là thánh tộc tồn tại ta." Đồ Diễm Huyền Tổ thở dài một tiếng. Chương 485, Quỷ đế phong thái, chương 485, Quỷ đế phong thái. Lúc này, lại tới một cái Lao bất tử, bất quá tu vi cũng không có chứng đạo thánh tổ, mà là nhân tiên phong cảnh giới, nhưng là thiên hoàng thánh tộc lão tổ. Người này trước đến lập tức quỳ xuống đất tạ tội, trong miệng hoảng loạn nói: "Quý đế, lão hủ có tội, lần này đem tổ bình cấp cho Khôi Âm Huyền Tổ, chỉ vì Khôi Âm Huyền Tổ năm đó đối với tộc ta có cứu mạng lớn ân." Khôi Âm Huyền Tổ. Lúc này, mọi người mới minh bạch cái kia âm hiểm Huyền Tổ vậy mà là Khôi Âm Huyền Tổ. Khôi Âm Huyền Tổ người này cực kỳ âm hiểm, năm đó vì một mình hắn tiền đồ, mà đem toàn bộ tộc hệ cho bán, cho nên thành tựu chính mình, chứng đạo thành tổ, trở thành cao thủ một đời. Tại Nguyên Hoang thời đại thời kỳ cuối, hắn căn bản không dám cùng quý đế phòng, nhưng là cùng thương xá nhất tộc đi rất gần. Quý đế chút tội, chúng ta cũng là đem tổ bình cấp cho thương xả huyền tổ, mong rằng quý đế tha mạng a. Xiêu xiêu xiêu, thiên ngoại lập tức tới không ít lao giả, toàn bộ đều thánh tộc bên trong lão tổ tông cấp bậc tồn tại, tu vi không cao, thế nhưng thân phận nhưng là cao gia người. Quý đế thủ hạ lưu tình, nếu là khăng khăng giết chóc, chỉ sợ ta thánh tộc liền sẽ đại thế đã mất, bị nhân tộc thừa dịp loạn mà bên trên, lại lần nữa trình diễn trăm vạn năm thảm kịch cá lại tới mấy cái lao giả, vậy mà là thương xả huyền tổ cầu tình. Tuyệt đại quý đôi mắt nhìn chằm chằm tổ, chất vấn, ngươi tất nhiên muốn sống, dám hỏi ngươi lấy cái gì đến mua mạng? A. Vị lão tổ này đối mặt hỏi như thế lời nói, âm thanh đều run rẩy lên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được quỷ đế sát khí. Quỷ đế, lão Hủ nguyện ý lấy cái chết đến tạ tội, mặt khắc dâng lên trong tộc thần vật thánh tinh một hồi. Thiên hoàng thánh tộc lão tổ tông lập tức nói, ngay lúc này, nhưng gặp ba tôn quỷ đế cùng nhau giơ lên trong tay trí bảo hung binh hùng hăng vùng đánh đi ra. Quỷ đế, Thương xà huyền tổ nội giận gầm lên một tiếng. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp Thương xà huyền thân vậy mà vỡ ra, biến vỡ, chỉ một thoáng, thần đốt, biến thành tro tàn. Từng tiếng kêu thảm truyền vào sâu trong tinh không, để người không rét mà run lập tức, nơi đây tất cả lão ra hỏa toàn bộ đều sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, như thế nhiều người cầu tình, vì đế y nguyên khư khư cố chấp, đem thương xả Huyền Tổ chằmn diện. T. Vạn ngục thành mọi người hít vào khí lạnh, một màn này quá sâu sắc, dù ai cũng không cách nào quên a. Huyền Tổ a, đây chính là chứng đạo thành tổ cường giả, cứ như vậy chẳng diện. Lúc này, vì đế đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khôi Âm Huyền Tổ. Đồ Diễm Huyền Tổ sắc mặt bi thương, nói, Quý ngài phẫn nộ có lẽ phát tiết một chút a, mong rằng có thể vòng qua Khôi Âm Huyền Tổ một mạng a. Khôi Âm Huyền Tổ sắc mặt tâm trầm, trong tay hắn nắm thật chặt tổ binh đao kiếm. Đồ Diễm Huyền Tổ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức quát, "Thiên Hoàng Thánh tộc, nhanh chóng đem thánh tinh mang tới." Lúc này lao ra hỏa này biết ý gì, hai tay run rẩy dâng lên thánh tinh, trong miệng nói, "Quý đế, đây là ta Thiên Hoàng Thánh tộc duy nhất một khối thánh tinh, cái này thần vật có thể để chứng đạo thành tổ cường giả kéo dài tuổi thọ 3000 năm." Thánh tinh a? Mọi người thấy bực này thánh vật, trong mắt đều không muốn chuyển động. Đây chính là Thiên vì cái này lão già chuẩn bị thần vật, để hắn lợi dụng 3000 năm thời gian đến chứng đạo thành tổ, nhưng bây giờ muốn chấp tay nhường cho người. Quý đế đôi mắt vụt qua, Thuần tốc đem thánh tinh chụp tới, trực tiếp đưa vào tiễn trượng bên trong. Lúc này cái này tiên hoàng thánh tộc lao già thân thể lung lay, phản phất nửa cái mạng bị người rút đi. Quý đế, chúng ta có tội, thế nhưng không cách nào lấy ra thánh tinh bực này thần vật, cái này gốc tiên dược vương chính là chúng ta bảo vật cuối cùng, mong rằng quý đế vui vẻ nhận." Lại có người nói nói, "Tiên dược vương, cái này gốc tiên dược sợ rằng ít nhất có mấy chục vạn năm dược linh đi. Đồ tốt ta, ta đoán chừng ít nhất có thể để tiên nhân kéo dài tuổi thọ một năm năm." Lại xuất hiện một gốc thần vật, cái này gốc tiên dược vương mặc dù không so được thảo, thế nhưng giá trị đã đến gần vô hạn. Quý đế cũng là đem vô bắt đi qua. Phong Vân tại Tiền Trượng bên trong cũng không có lại ra tay, thả khôi âm huyền tổ một mạng. Đồ Diễm huyền tổ nói: "Hiện tại vạn tộc cùng tồn tại, lại bắt đầu khôi phục nguyên hoang thời đại huy hoàng, như vậy thời khắc mấu chốt, ta thánh tộc có lẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, không đến mức lại lần nữa gặp phải đại kiếp, ngủ say trăm vạn năm a." Nghị đẳng ghi nhớ, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định chém nhúng diện." Quỳ đế gầm thét nói. Lời này vừa nói ra, cũng chính là nói nơi đây ân đoán đã xong, mọi người lại không lo lắng tính mạng. Đồ Diễm tổ nghe đến lời này, cũng làm một trận cảm thán, nói: đế, như thế, vạn ngục thành phong ba cứ như vậy kết đi." Ân, đợi ta đem 18 bộ thánh tộc toàn bộ đều chẳng diệt, tất cả bụi về với bụi, đất về với đất." Nuốt ngữ vừa rơi xuống, ba tôn quỷ đế hướng về Vạn Ngục thành phương hướng lao vụn vụt tới. "Quỷ đế không thể a?" Mọi người hô to. "A." Lúc này, Vạn Ngục thành 18 bộ thánh tộc toàn bộ đều sắc mặt đại biến, trước đây bọn họ đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Thương Xà Huyền Tổ trên thân, hiện tại Thương Xà Huyền Tổ đã vất lạc, cho nên lại đem hy vọng sống sót ký thác vào Đồ Diễm Huyền Tổ trên thân, ai biết Đồ Diễm Huyền Tổ chỉ là đến ba phải, cũng không có chân chính ngăn cản. "Chạy a." Trong chốc lát, 18 bộ thánh tộc nhộn nhịp bỏ trốn, trong đó không thiếu một chút nhân tiên cấp bậc tộc vương, thế nhưng đối mặt ba tôn quỷ đế, ai dám địch nổi. Lập tức vạn ngục thành biến thành chân chính ma quỷ địa ngục, khắp nơi đều là huyết tinh. Thánh tộc những người còn lại nhìn hoảng sợ run sợ, toàn bộ đều câm như hến. Thiên Hoan Nữ Đế phách lời nói, nói qua 18 bộ thánh tộc toàn bộ đều trầm diện, các ngươi là không thể nào sống tiếp. Trong chốc lát, 18 bộ thánh tộc toàn bộ đều tiêu diệt. Nhưng gặp quý một cái liền nắm lấy Vương, vị này nhân cường giả sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Quý đế, thủ hạ Lưu Tỉnh. Tháp Tử Vương hoàn toàn chết đi tất cả mọi người đều sợ choáng váng, chẳng thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Đồ diễm huyền tổ đám người trong miệng la hét thủ hạ lưu tình, tiếng vang còn tại chân trời dập dượn, thế nhưng hắc tháp tử vương đã thân tử đạo tiêu. "Quý đế đảo mắt mọi người, trong lượt nói, tiên đồ tranh phong, cho dù là vây công hải nhi của ta thần quỷ, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì đây là một cường giả phải qua đường, mà ngươi thân là nhân tiên cường giả lấy lớn hiệp nhỏ, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là lấy lớn hiệp nhỏ." Lời này vừa nói ra, cũng là cảnh cáo những người khác. Cùng cảnh rối ở giữa, cho dù là mấy ngàn người vây công thần quỷ, cái này cũng nói còn nghe được. Dù sao đây là mỗi một cái tu sĩ kiếp nạn, thế nhưng ỉ vào vượt qua mấy cảnh giới tu vi đi ước hiếm người, cái này liền không được. Đích thật là dạng này, những năm này, quỷ đế một mực tại bất hủ chi hà tịnh thổ bên trong bế quan tu luyện, mà thần quỷ nhưng là gặp phải không ít kiếp nạn, nhưng đều là dựa vào chính mình bản lĩnh hóa giải, quỷ đế cũng không có xuất hiện, cái này để tất cả mọi người cho rằng quỷ đế sẽ ra chuyện, hoặc là đã chết. Cái gì gọi là cường đại, cái này liền gọi là cường đại, chỉ có hai người thánh tộc, nhưng là để ước A Quý đế sau đó nhìn thoáng qua tần mục cùng Hiên viên Thiên, nói: "Hải nhi của ta bằng Hữu, cũng như hải nhi của ta đồng Dạng, các ngươi tự chọn a." Thiên đoàn nữ đế lúc này nói: quỷ đế, Đồ Diễm Huyền Tổ, chư vị thánh tộc đạo hữu, còn mời rời bước thánh sơn một lần." "Tốt tốt tốt." Chư vị cường giả, lão tổ tông cấp bậc nhân vật toàn bộ đều hết sức vui mừng, biết đây là một cái quỷ đế trèo giao cơ hội tốt. Lúc này, chư vị cường giả đi đến thánh sơn. Thân Quý nhưng là nhìn xem phụ thân mình bóng lưng, trong đầu truyền đến một câu: "Tiên độ cha không thể lâu dài kèm, chứng đạo thành tổ cũng không phải là phần cuối, bất hủ vĩnh hằng mới là mục đích." Chư vị đại nhân vật rời đi, lúc này vạn ngục thành mọi người toàn thân chợn nhẹ, bọn họ lại nhìn về phía Trần Quỳ, Trần Mộc, Hiên Viên Tiên những người này, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường. Quỳ đế có lời, "Hai nhi của ta bằng hữu, cũng như hải nhi của ta." Thứ này cũng ngang với cho Trần mục đám người một cái bảo mệnh hứa hẹn, thử hỏi ai còn dám xúc động Quỳ đế rồi do, đây không phải là tự tìm cái chết nha. Thương xà huyền tổ nhất mạnh xem như là xong, đương nhiên nguyên hoang thời đại một đoạn ân cũng chấm dứt. Quỳ hoàn toàn như trước đây bá khí, hy vọng cỡ nào Quỳ còn có thể nhất thống vạn tộc, trở lại nguyên hoàng thời đại vinh quang a. Mọi người bắt đầu thổn thức cảm thán. Hồi ức nguyên hoang thời đại thời kỳ cuối các loại tình hình. Vạn Ngục thành Phong Ba xem như là cô đơn, mà Ly Tiên hoàng tử cũng là bạc bạc chết, còn hại 18 bộ thánh tộc chôn cùng, cũng là chết có ý nghĩa à. Vân phủ chi địa, Thiên Hoàn thành. Tân Ngục, Thần quy, Hiên Viên Tiên đám người rời đi Vạn Ngục thành về sau liền đi Thiên Hoàn thành, mấy người xếp bằng ở Hoa Thành các đối rượu làm bài hát, biết bao sung sướng. Lý Vô Đạo, Tiêu Vô tả, Hắc Phù Đồ, Cố Phong Tuyết, tổng mệnh các loại người cũng là tiến về Hoa Thành các, một đám cùng trùng trí hướng bằng hữu lẫn nhau ở giữa nói chuyện trời đất, trên bàn rượu ngon món ngon, nhân sinh khoái ý ân cứu gần như tất cả mọi người là uống say mềm, ngày thứ hai người đầu tiên tỉnh lại nhưng là Lý Vô Đạo, hán đảo mắt một vòng, phát hiện thiếu mất một người, liền nói: "A, Tống Mệnh, cầu vật này đâu?" Lúc này, những người khác cũng là nhộn nhịp tỉnh lại. Hạ Phù đồ mơ mơ màng màng hỏi: "Cái gì Tống Mệnh, người nào dân mạng?" Người biết cái gì? Đầu hốc heo, 18 bộ thánh tộc bị diệt, bọn họ hang ổ có thể là có không ít đồ tốt, nhanh, hiện tại đi xem một chút, có lẽ còn có cái gì thật là đâu." Tân Mục đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian hét to một tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tỉnh rượu, lúc này hướng về 18 bộ thánh hang ổ xuất phát. Bọn họ liên tục đi vòng vo mấy cái thánh tộc Hắc ổ, phát hiện nơi đây cực kỳ sạch sẽ, hình như bị người đảo ba thước đất thanh lý một lần, thủ pháp vô cùng quảng càng. Man Quỷ đột nhiên nói, "A, này làm sao cảm giác tựa như là người quen gây án a?" Tân Mục cũng là cực kỳ tức giận nói, "Vốn chính là người quen, ngươi nói hiện tại người nào không tại? Ta dựa vào, sẽ không phải thật là tống mệnh gia hỏa này a?" Hắc phủ đồ vỗ một cái trán, "Gia hỏa này, tối hôm qua còn cùng chúng ta ăn uống linh đình, xương huynh gọi đệ, ai biết như thế âm hiểm a? Ngươi mới biết được, người này là nhìn tại như mạng." Nhìn thấy bảo bối ngươi để hắn đem chính mình tức phụ cống hiến ra đến hắn đều ngẩn ý. Ai, thật sự chính là biết người biết mặt không biết lòng, Hỏa Long Họa Hổ Khó Họa Sư A. Cái này tốn mệnh, cứu giác đệ nhất, hiệu suất đệ nhất, thật là một nhân tài. Chương 486, Tiên độ quá khứ, chương 486, Tiên độ quá khứ. Ly Tiên hoàng tử vẫn lạc, Minh Tiên chân tổ 18 bộ thánh tộc toàn bộ đều diệt vong, Thương Xà huyền tổ vẫn lạc, cái này một hệ liệt sự kiện lớn đều là tại Vân phủ phát sinh, gần như tất cả mọi người tại thảo luận phủ địa cái này thần kỳ địa phương. Thân đem chạm diệt Ly thiên sự tình ôm tại trên người mình. Thế nhưng mọi người đều biết Ly Thiên là bị cái kia cường giả tuyệt thế chém giết, cũng không biết giá hỏa này đến cùng là ai. Còn cần nói nha, khẳng định là trí Tôn thần thể Tân Mục. Bất kể có phải hay không là Tân Mục, Vô Cực thư viện tiên đổ lại muốn mở ra, không biết lần này lại có bao nhiêu người sẽ tiến vào bên trong. Xác thực, Vô Cực thư viện thần bí thông đạo, đi hướng tiên độ cơ hội lại muốn tới phút cuối cùng, lần này ai cũng không biết lại có những cao thủ kia không chịu nổi tịch mịch mà tiến vào trong đó. So sánh cái đề tài này, mọi người đối cường giả tuyệt thế thân phận suy đoán nhưng là càng thêm dày đặc, không biết bao nhiêu người đều suy đoán người kia là Tân Mục thế nhưng không có vô cùng sát thực tin tức có thể nói rõ tất cả những thứ này. Thế nhưng tại tất cả đại nhân vật trong lòng đều đã sáng tỏ, biết cường giả tuyệt thế chính là Trần Mục, mà Ly Tiên hoàng tử cũng là chết tại tần Mục trong tay. Nhân tộc chí tôn thần thể vậy mà như thế cường đại, hoang hoàng, xích Long Nhi, Cửu Loan cái này tuổi trẻ tuấn kiệt đều không thể ngăn cản người này chém giết Ly thiên hoàng tử, thật là khiến người vô cùng than tiếc a. Ngươi biết cái gì, người này mặc dù chạm giết Ly Tiên hoàng tử, thế nhưng minh tiên chân tổ ân uy to lớn, không biết bao nhiêu thánh tộc nhận đến chiếu cố, mặc dù quỷ đế lên tiếng, để tất cả nhân tiên người không được xuất thủ. Khó đảm bảo một chút người sẽ không xem quỷ đế hiệu lệnh. Không chỉ như cái này, cái này tần mục 2 độ mất tích, nghe đồn hắn đi một cái có sinh mạng tinh thần đại lục, đây chính là một kiện thiên đại bí mật, thậm chí so Vô Cực thư viện tiên đồ còn trọng yếu hơn, sợ rằng đã có người không nhẫn nại được. Khoảng thời gian này, không ít người đang truy tung tần mục hạ lạc, thế nhưng hắn lại lặng lẽ đi tới Vô Cực thư viện. Coi như không sai biệt lắm sắp 50 năm đi qua, Vô Cực thư viện vẫn là như cũ, không có đụng phải phá hư, vẫn như cũ linh khí bừng ngời, địa thế bằng bạc, đại long tại Cửu Điệu phía dưới. Triệu cực kỳ điệu thấp tiến vào bên trong, xúc cảnh sinh tình, không khỏi nghĩ tới Yên Viên Sơ Phong huynh ngộ. Thiên Tinh Vương các loại quen thuộc cố nhân. Cái này tiên đổ đến cùng là một cái dạng gì địa phương, đến cùng có cái gì thần kỳ tồn tại. Tân mục một đường du tẩu, nhưng trong lòng thì các loại nghi vấn, hắn hiện tại biết có sinh mệnh ngôi sao, trừ địa cầu bên ngoài, còn có huyền hoàng thế giới, thượng tiên giới, cổ thiên tiên giới, lại không cách nào suy đoán cái này tiên đổ đến cùng là thông hương cái kia một chỗ thế giới. Phong cảnh dọc đường cực kỳ mỹ lệ, mà còn vô cùng sinh động, không quản là đình đài, vẫn là lâu các, hay là hồ nước đều là căn cứ địa thế mà tạo, cũng không có phá hư toàn bộ hình dạng mặt đất chỉnh thể cảm giác. Ai Chúng ta thế hệ này, người hắc thật sự chính là kinh lịch tiền bối không có trải qua sự kiện lớn, tưởng tượng năm đó toàn bộ tứ đại địa vực không biết bao nhiêu cường giả, nhưng bây giờ là một mảnh tàn lùi a. Bên hông bên trong lầu các chỗ, mấy cái tu sĩ ngồi xếp bằng luận đạo. Tất cả mọi người tại truyền luôn cái kia cường giả tuyệt thế chính là Chí Tôn Thần Thể Tần Mục, cũng không biết đến cùng phải hay không. Nhất định là, không nói đến có thể hay không chém giết Ly Thiên Hoàng tử, chỉ là đối Ly Thiên Hoàng tử vô cùng kỵ hận, trong thiên hạ trừ Chí Tôn Thần Thể, không còn ai khác. Lợi hại à, Chí Tôn Thần Thể yên lặng 20 năm, vừa xuất thế chính là kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu người vẫn Người này con đường tu luyện cùng chân tổ sao mà tương tự a. Nói cũng đúng, Ly Thiên hoàng tử đều chết tại trong tay của hắn, nhất là Hoa hoàng, Sích Long nhi, Cửu Loạn ba người liên thủ đều không thể đem hắn thế nào, ba người này bất kỳ một cái nào đi ra đều là cử thế vô địch tồn tại a. Có thể bước vào đế tôn liệt kê, cái này đủ để chứng minh hết thảy, bước kế tiếp chính là thành tiên, một khi chí tôn thần thể trở thành tiên nhân, sợ rằng thánh tộc bên trong muốn lại giết hắn liền càng thêm khó khăn. Khắp nơi đều là đàm luận tần mục câm thanh, có nói lời hữu ích, đương nhiên cũng có gắt. Tần mục trên đường đi đem các loại ngôn luận thu hết trong hai, nhưng lại rất bình tĩnh. Rốt đã đến Thở dài một tiếng, theo bên cạnh bên cạnh bên trong một cái quán trà bên trong đi ra một cái lao nhân, thoạt nhìn dần dần ra đi, thậm chí không có bao nhiêu thời gian. Lão nhân thân thể cực kỳ cường tráng, chân chu lau cái bàn, một lần nữa bố trí tốt trà mới, mời Tân Mục liền ngồi. Tân Mục sững số một chút, hỏi: "Ngài luôn là?" "Ta là vô cực thư viện không biết bao nhiêu thay thế phía trước viện trưởng." Lão nhân hiền lặng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Không ít còn tại uống trà vô cực thư viện đệ tử toàn bộ đều đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị lão nhân này. Chí tôn thân thể, đây chính là chúng ta nhân tộc vinh hạnh mà biết, vạn tộc cùng tồn tại thời đại chỉ có chí tôn thần thể có thể dẫn đầu nhân tộc sừng sững đại địa, nguyên hoang về sau, không biết bao nhiêu chí tôn thần thể bước lên tiên độ, chinh chiến thiên ngoại tinh không, đã phổ ra vô số cái xúc động lòng người cố sự, đương nhiên cũng có cường giả gặp phải người mạnh hơn, mà bi tráng vẫn lạc. Lão giả Cam Giảm lại nhại nói một chút chuyện cũ năm xưa. Tân Mục trong lòng vô cùng kinh ngạc, người này nhất định là tiên nhân, sớm đại không biết bao nhiêu năm phía trước vẫn lưu truyền nói vô cực thư viện viện trưởng chính là tiên nhân, chỉ là một mức cần thế, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Thiên nột, vị này thật là chúng ta lão viện trưởng, một vị không biết sống bao nhiêu năm tiên nhân a. Như vậy xem ra cường giả tuyệt thế chính là Tần Mục, quả là thế, hắn vậy mà thật có thể từ dị thế giới trở về, thật là quá lợi hại. Tần Mục thân phận bị vị này lao viện trưởng cho xác nhận, cái này để bao nhiêu người kinh ngạc, cũng là để không ít người tâm tình chắc chắn, nhất là bọn họ nhìn thấy vô cực thư viện tiên nhân viện trưởng xuất thế, đây chính là sự kiện lớn a. Liên ngôi à, có thể tìm một chút người đối thiên đạo cảm ngộ, cũng có thể trò chuyện chút người đối tiên đồ cách nhìn, lão hủ ta có thể là chờ ngươi chọn vẹn 20 năm a. Lao nhân ra cực kỳ khách khí, lại lần nữa mời Mục vào chỗ. Những người khác nhìn thấy cái trận thế này, cũng là tự giác rời đi quan trà, đều đứng xa xa. Lão nhân thấy được Tần Mục vào chỗ về sau, nói: "Xem ra ngươi quá yếu nhiều rất nhiều, phiền phức không ít." Tần Mục nháy mắt một cái, nói: "Ngài nói là tiên lộ cùng thành tộc a?" Lão nhân lắc đầu, đột nhiên nhìn xem Tư Cung, nói: "Không không không, thiên hạ cường giả, uy hiệp tịnh không đủ lo, thế nhưng thiên ngoại cường giả có thể dáng lâm nhất định không phải bình thường người, nếu là có đệ tử chuyên nhân, mà ngươi thì là tốt nhất đá mài đao cùng danh lợi công cụ." Hai người tại quán trà Yên Tĩnh tảng gấu, đột nhiên từ thư viện bên ngoài chuyển đến một cái kinh thiên đại tin tức. "Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, trên trời rơi xuống tiên nhân tại Vân phủ." Nghe đồn vị này Thiên Ngoại Tiên nhân tại mấy ngày phía trước cũng đã đến Vân phủ chi địa, chỉ là mấy ngày nay mới lộ ra ánh sáng đi ra, nghe đồn vị này Thiên Ngoại Tiên nhân còn mang theo truyền nhân mà đến, cái này truyền nhân khẩu suất của luôn, muốn nạp va hoàng lâm tiếp, giam giữ thần quỷ thái tử là cưới, giáp trí tôn thần thể là sủng. Việc này xác thực quá trọng đại, Thiên Ngoại Tiên nhân Giang Lâm, đây chính là một cái chuyện động trời, thậm chí là cái nào đó sự kiện lớn bắt đầu. Mà cái này Thiên Ngoại Tiên nhân đến cùng là từ đâu mà đến ai cũng không biết, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, có thể tại tinh không mịt mùng bên trong đi tới cái này cái thế giới, thực lực tất nhiên siêu thoát tục. Quan trà bên trong lão nhân nghe đến những này chuyển ngôn cực kỳ bình tĩnh, hắn vừa mới mới vừa nói thiên ngoại cường giả, lập tức liền ứng nghiệm, đủ để chứng minh cái này thiên ngoại tiên nhân tiến đến thời điểm, vị tiền bối này là nhìn rõ. Tân Mục hỏi, tiền bối, tiến vào tiên đồ cường giả có bao nhiêu? Cường giả rất nhiều, mà còn đồng dạng là trí tôn thần thể cũng không ít, ta không cách nào biết được đến cùng là bao nhiêu người, thế nhưng có thể xác định mỗi một cái đều là công thành danh thoại, thực lực phi phạm hàng người. Vậy bọn hắn đều đi nơi nào? Tân Mục tiếp tục hỏi. Đi Nguyên Thủy Chi Địa, bởi vì bất luận là nhân tộc vẫn là thánh tộc, không có tại Nguyên Thủy Chi Địa chiến đấu qua, cũng không thể xưng là cường giả. Lao nhân nói một cái địa danh, Nguyên Thủy Chi Địa. Đây là địa phương nào? Tần Mục căn bản chưa nghe nói qua cái này, hắn một mặt mệt hoặc. Nguyên Thủy Chi Địa đến cùng là vật gì, ta không thể nói, cũng nói không rõ, bất luận là hiên viên sơ phòng, hiên viên thải vi, hay là thiên tinh vương, thậm chí liền động huyền cũng đi. Lao nhân tiếp tục nói, cái gì? Tần Mục trong lòng giận mình, hỏi, động huyền cũng đi? Là, tại lần trước cùng hiên viên thải vi đám người một đợt cùng đi, hắn lưu tại thế gian vẹn vẹn một bộ phân thân, không còn gì khác. Lão nhân nói. Sau đó, Lão giả này còn nói ra một cái tin tức quan trọng, đó chính là Thần Huyền Đế Tôn cũng từng tiến vào Qua Nguyên Thủy Chi Địa mà còn đã chứng đạo thành tổ. Tiên độ dài đáng đẵng, sao mà tăng tốc, đến tột cùng trong đó có bao nhiêu không muốn người biết hung hiểm, lão phu cũng là không thể nào biết được, dù cho đi qua cũng không dám nói toàn trí. Lao giả nói như thế. Từ khi đầu này tiên đồ bị phát hiện về sau, gần như cách mỗi một vạn năm liền sẽ có một nhóm người tiến vào bên trong, nhiều thì mười mấy cái, ít thì một hai cái, nhưng mà có thể trở về nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn lạc tại Nguyên Thủy Chi Địa chí thần thể ít nhất có 3 vị, còn có một hai cái không biết hướng đi. Nghe lão giả trình bày, cái này để tần mục cực kỳ kinh dị, bởi vậy có thể thấy được, tiên đổ bên trên hung hiểm khiến người vô cùng kinh dị, thậm chí liền tiên nhân đều sẽ vẫn lạc trong đó à. Nghe đồn bên trong Thiên Hoàng Đại Đế đã từng tiến vào tiên độ, hơn nữa còn trở về, hiện tại lại biết được Thần Huyền Đế Tôn cũng là đi mà quay lại. Mấy cái này thông tin để tần mục chắc chắn một cái tín niệm, đó chính là tiến vào tiên độ, chinh chiến tinh không, tiến vào nguyên thủy chi địa, nhận thức tất cả phong quang. Mấy ngày sau, tần mục lặng yên không tiếng động đợi đi, chỉ chờ tiên độ chân chính mở ra. Mà Vân phủ những ngày này nhưng là cực kỳ chấn động, Thiên Ngoại Tiên Nhân Giang Lâm, đi tới Vân phủ tri địa, mà tiếp dẫn người nhưng là Thánh tộc Phương diện. Nhưng mà, Thiên ngoại tiên nhân chuyển nhân tiên man mấy ngày về sau hướng về Thiên hạ phát ra tiếng, công bố chính mình cũng không nói qua nạp va hoàng làm tiếp, giam giữ thần quỷ thái tử là cưới, giá trí tôn thần thể là sủng bực này non nữ, mà là có ý cùng tuổi trẻ cường giả luật bạn, lẫn nhau ở giữa tăng cao tụ vi mà thôi. Cứ việc Thiên man người này phát ra tiếng, thế nhưng đại đa số người tin tưởng cái này lời đồn là thật, chỉ là không lâu sau đó phát sinh một việc. Nghe đồn tiên man cùng Sích Long Nhi, cửu loạn hai người gặp nhau, đem rượu ngôn hoan cực kỳ hòa hợp, chỉ là nửa ngày sau Vị này thiên ngoại tiên nhân chuyển nhân nhưng là đẩy bụi đất trở về, để người thất vọng. Chương 487, xui xẻo thiên man, chương 487, xui xẻo thiên man. Thiên ngoại cao thủ thiên man hướng xích long nhi, cự loạn phiêu chiến, vẻn vẹn gương mặt chảy ra, viên mắt chịu nhẹ nhàng tổn thương, cũng không lo ngại. Thiên man phiêu chiến hai đại cao thủ chỉ là vết thương nhẹ, tu vi vô cùng tương đại, khinh thường toàn bộ văn phủ. Thiên ngoại có cường giả, danh hiệu là thiên man, một trận chiến xích long nhi, tái chiến điên cuồng cự loạn, đại chiến không dừng lại, ngạo thị thiên hạ người. Chỉ một thoáng, toàn bộ phủ chấn động, đều đang đồn dương thiên đại, thậm chí đã đem hắn cùng thần quỷ so sánh. Mà giờ khắc này tại Thiên Hoàng Thành, Hoa Thành các bên trong, Xích Long Nhi cùng Cựu Loạn ngay tại mở tiệc chiêu đại Thiên Mạn. Thiên Mạn huynh, thực tế xin lỗi rất, vốn chỉ là điểm đến là dừng tranh tài, chưa từng nghĩ có chí hữu trước đến, đây đều là hiệu lầm a." Sích Long Nhi cười ha ha, bưng lên rượu trong chén nói như thế. Lời này vừa nói ra, người xung quanh toàn bộ đều kinh ngạc, chẳng lẽ nói Đả Thương Thiên Man cũng không phải là Xích Long Nhi cùng Cựu Loạn liên thủ? Vậy cái này sự tình liền lớn đi, không phải là thần quỷ thái tử xuất thủ, trong thiên hạ có thể chống đỡ Sích Long Nhi cùng Cựu Loạn liên thủ bất bại cường giả? Sợ rằng chỉ có thần quỷ thái tử hoặc là trí tôn thần thể xuất thủ mới có thể chống lại đi. Xem ra suy đoán của chúng ta đều sai, cái này thiên man đoán chừng là thua ở thần quỷ thái tử trong tay. Nhất định là như vậy, trong thiên hạ là có thần quỷ thái tử có thể ổn ép mọi người một đầu, bất quá hắn bại không hề oan uổng. Không đối, có người đã từng nhìn thấy qua cường giả kia rời đi, tựa hồ là nữ, cũng không phải là thần quỷ thái tử. Nữ? Lần này, mọi người lại đem cái kia đối tượng kéo tới hoa hoàng trên thân, xem ra hẳn là hoa hoàng đi. Đương nhiên, một tiếng cười thoải mái xuất hiện. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn người nào khẩu xuất cùng luôn muốn cầm ta là Trong chốc lát, thần quỷ thái tử xuất hiện, lúc này Lật Tung Thiên Man đám người cái bản. Thiên Man sắc mặt tức giận, trong lòng hắn vô cùng tức giận, chính mình chưa từng nói qua những lời kia, nhưng là 5 lần 7 lượt bị người khiêu khích, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Lập tức, hai người lao vụn vụt đến bầu trời. Thiên Man trợn mắt nhìn nhau, "Quắc, ngươi trở như thế nào? Chẳng ra sao cả, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi là thế nào đem ta nạp làm vật kỵ." Thần Quỷ nói xong trong tay liền xuất hiện chử nào. Thiên Man tức giận nhanh nổi điên, nói, "Ta chưa từng nói qua bực này luôn nữ, đây là các ngươi nói xấu ta, ngày trước ta đã giải thích chuyện này." Bớt nói nhiều lời. Lúc này, thần quỷ thái tử liền xuất thủ. Bịnh một tiếng. Thiên man tiếp một kích, lúc này cả người bay rất ra ngoài trọn vẹn hơn ngàn trượng khoảng cách, phốc một ngụm máu liền phun ra ngoài. Thật sự chính là không có nói qua câu nói như thế kia, xem ra ta là hiểu lầm ngươi. Thần quỷ một kích liền đánh bại thiên man, biết người này không có khả năng nói ra bực này ngôn ngữ, liền trực tiếp bỏ chạy, liền hô một tiếng xin lỗi đều không có. Mọi người xôn xao, xem ra người đầu tiên xuất thủ thật sự chính là Hoa Hoàng. Ha ha ha cũng không biết là ai thay Thiên man Tung tin đồn nhảm muốn Lạc Hoa Hoàng làm tiếp, giam giữ Thần Quỷ Thái Tử là cưới, giáp trí Tôn Thần thể là sủng, lần này có thể là đem cái này ba cái siêu cấp cường giả toàn bộ đều bắt tội, Hoa Hoàng người đầu tiên xuất thủ dạy dỗ, tiếp theo chính là Thần Quỷ Thái Tử, cũng không biết trí Tôn Thần thể Tần Mục có thể hay không tìm người này suối quảy. Lập tức, tất cả mọi người minh mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng liền bình thường trở lại. Khâu huyết Tiền cũng là đi tới thiên Hoàng Thành, nhìn thấy màn này, lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, dám nói ra bực này cùng nôn, nguyên lai like cũng liền dạng này. Thiên Màn sắc mặt vô cùng u ám, hắn ổn định thân hình, chập rãi rơi vào thiên hoàng thành. Khô Huyết Tiễn trực tiếp đi tới, trực tiếp hỏi: "Uy, ta chính là muốn hỏi một chút người có hay không nói qua Na Va Hoàng làm tiếp, giam giữ thần quý thái tử là cưới, dắt trí tôn thần thể là xuống loại lời này." "Nói qua như thế nào, chưa nói qua thì sao?" Thiên Man nhìn thấy Khô Huyết Tiễn bất quá là thiên thế chi cảnh, lúc này như khí hống hống đi lên. "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nói chuyện thời điểm phải chú ý một điểm, đừng nói người đánh sư phụ ta, chờ ta bước vào đại đế cảnh giới, một chân liền có thể đem ngươi dẫm bẹp, cũng không cần sư phụ ta xuất thủ." Khô Huyết Tiễn bà khi nói Làm càn, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi can đảm dám đối với ta vô lễ, tự tìm cái chết có phải là? Thiên Man lập tức giận dữ, hôm nay đã bị đủ nhiều vũ nhục, nếu như tại bị một cái tiểu oa nhi ức hiếp, vậy liền thật quá đáng, lúc này một trường chém vào tới. Liên tại cái này một thân ảnh lướt tới. Lúc này một đôi vó ngựa giấu tại Thiên Man ngực, phụ một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Siêu, Khô Huyết Tiễn cưỡi tại Thiên Long Mã trên lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Thiên Man. Tên ngẩng. gầm thét một tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi xuất thủ thử xem. Mau nhìn, gia hỏa này là Khô Huyết Tiễn. Trí Tôn thần thể đệ tử, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Có người nhận ra Khô Huyết Tiền thân phận, lập tức teo lên sợ hãi. Ngươi chính là Trí chí Tôn thần thể Tân Mục đệ tử, rất tốt, hôm nay ta trước hết đem ngươi trấn áp, tùy ý tại đi tìm sư phụ của ngươi phiền phức. Thiên Man vô cùng phẫn nộ gầm rú một tiếng. Có đúng không, ngươi vẫn còn muốn tìm sư phụ ta phiền phức, thử hỏi ngươi là ta dưới Khố Thiên Long Mã đối thủ sao? Khô Huyết Tiền cười to nói, đáng ghét, đáng ghét, quá đáng ghét. Thiên Man thật nổi giận, hắn lúc này thi triển bí pháp, nhất định phải lật về một thành, nếu không mặt mũi này lấp vài lót cũng không có. Vào giờ phút này, khô huyết tiền cũng là thuốc dục tuyệt học của mình, trong hách nhiên hai bàn tay bên trong bắn ra kịch liệt tia sáng, tựa như một vườn mặt trời tại hắn khống chế bên trong. Lợi hại, người này thật đúng là có chi tôn thần thể mấy phần thần vận, không sợ trời không sợ đất, chuyện gì đều làm ra được mọi người nhìn thấy khô huyết tiền biểu hiện như thế, toàn bộ đều khen ngợi. Phúc. Nhưng gặp Thiên Long Mã bay vào tới, móng đạp một cái, Thiên Man các loại thuật pháp liền bị tăng dã, theo sát lấy khô huyết tiền tuyệt học y năng dáng lâm, lúc này Thiên Man bị hào quang đốt, cả người phảng bị nhét vào bếp lò bên trong, lập tức thay đổi đến sắc đầu mẹ chán, vô cùng chật vật. Ha ha ha, người này còn dám cuồng ngôn nói muốn nạp pha hoàng làm tiếp, giam giữ thần quỷ thái tử là cưới, dắt trí tôn thần thể là sủng, hiện tại oa hoàng xuất thủ, thần quỷ thái tử xuất thủ, chí tôn thần thể bạn tôn căn bản không cần ra tay, vẹn vẹn đệ tử của hắn liền đem thiên man đánh chật vật như thế, quả nhiên hạ giận a. Cái này khô huyết tiền, thật đúng là thiếu niên anh hùng, bất quá bây giờ đã trưởng thành, nhưng là chưa từng có hốt hối, sợ rằng không lâu sau đó sẽ trở thành bánh trái thơ ngon, không biết bao nhiêu thế gia thần nữ muốn cắp gả cho người này. H -h nói lên xuất giá, ta ngược lại là nhớ tới chí tôn thần thể năm đó một cốc rượu tình cũng không biết hiện tại công tôn thế gia là thái độ gì. Ai? Mọi người vui cười nói xong quá khứ, căn bản không đem Thiên man coi ra gì. Thiên man hôm nay là đầy đủ sủi xẻo, hắn vô cùng phẫn nộ nói, các người chờ đó cho ta, chờ ta sư phụ chuyển thụ cho ta vô địch thiên hạ pháp môn về sau, ta sẽ đem hôm nay sỉ nhục từng cái đòi lại. Lưỡi ngữ vừa rơi xuống, người này xám xịt bỏ chạy. Chương 488, dựa nhục, chương 488, dự đục. Ba tháng, còn có 3 tháng tiên đồ liền muốn mở ra. Tân Mục thì thầm một câu, không khỏi nghĩ tới Hiên Viên sơ phòng, Hiên Viên tại vì vi, Tiên Vương đám người cũng không biết bọn họ tại tiên đồ bên kia thế nào, có hay không tiến vào nguyên thủy chi địa, có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiên đồ, hung hiểm vô cùng, không quan tâm nơi mạnh bao nhiêu, chỉ nhìn ngươi gặp phải nguy hiểm lớn bao nhiêu, tiên nhân đều sẽ tùy tiện vớ lạc, mà Thánh Vương cũng có thể đi đến cuối cùng, tất cả những thứ này đều là tràn đầy không thể biết cùng không lường được. Vô cực thư viện lão viện trưởng ngôn ngữ còn tại bên thai văn vọng. Tân Mục trở về Vân phủ, nhưng trong lòng thì cảm khái vô hạ. Nguyên Hoang về sau trăm bạn năm trôi qua, hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ lại là một đoạn nguyên hoang thời đại muốn mở ra? hay là lại là có cái gì to lớn thai kiếp muốn giáng lâm, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng có thể mới nghĩ đến về sau đường khẳng định càng thêm khó đi. Ma Thiên Tinh Vương, động viện các loại người tiến về tiên đồ, không phải là một loại khác trốn tránh đâu. Tân Mục về tới Vân phủ, hắn đứng tại một chỗ đỉnh núi, bệnh nghệ thiên hạ, ý khí phấn phát, đáy lòng lại có một cái âm thanh, không đủ cường, còn chưa đủ mạnh. Tại tiên đồ bên trong, tiên nhân vẫn lạc đều là chuyện thường ngày, mà Vân phủ bên trong cũng tồn tại thập phương cấm địa, hồng trạch khổ bực này hung hiểm chí địa, đến cùng là như thế nào thành cửu, vì sao lại như vậy hung hiểm, ai cũng không biết. Chẳng lẽ Đột nhiên một cái to gan ý nghĩ xuất hiện, Tân Mục chính mình cũng giật nảy mình, chẳng lẽ sư Hồng ý Ilya đã tiến vào tiên độ bên trong? Mấy ngày sau, Tân Mục lại lần nữa đi tới Thập Phương Cấm Địa, hán quan sát vượt sâu khổng lồ cùng xung quanh dãy núi, trong lòng vô cùng căng khái. Ngay lúc này, đối diện đỉnh núi cũng là xuất hiện một bóng người, cũng tại giòm ngó vực sâu không đáy. Đế Tôn, mà lại là loại kia vô cùng cường đại Đế Tôn, gần như một chân bước vào cảnh giới tiên nhân cỡ giả. Người này là ai, nhân tộc lại có tu vi như thế người trẻ tuổi, Mục trong lòng kinh ngạc. Đối diện người kia nhìn thoáng qua Tân Mục, khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu đi vòng vo. Đương nhiên, một cố cường đại uy năng xuất hiện, cứ việc đối phương tại che giấu, thế nhưng cố kia uy năng nhưng là không cách nào toàn bộ che giấu. Thiên nhân. Vậy mà xuất hiện một vị thiên nhân. Chẳng lẽ nghe đồn bên trong vị kia thiên ngoại thiên nhân cũng là đi tới nơi đây. Tần Mục nghi ngờ trong lòng càng lớn, sau đó đã nhìn thấy vị kia tiên nhân ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đương nhiên, lại người đến, một vị lão giả đi theo phía sau một người trẻ tuổi, người này không phải người khác, chính là Thiên Man. Nhưng gặp cái này Thiên Man sắc mặt cực kỳ u ám, nhưng là dưới sự chỉ huy của ông lão bắt đầu xây dựng nhà tranh, sau đó hai người ở trong đó không xuất hiện ở đến, làm sao nhiều cường giả như vậy tụ tập tại thập phương cấm địa, chẳng lẽ bọn họ phát giác cái gì? Tân Mục trong lòng các loại nghi hoặc, nhưng là lại không thể hỏi. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp Thâm Yên xuất hiện động tính, trên thạch bích xuất hiện từng toàn thân ảnh, tựa hồ tại hướng bên trên leo lên. Lúc này, đối diện ba vị cường giả đều là lui về sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thâm viên. Hạo Kiếp sắp tới, vẫn phụ sợ rằng phải gặp thai hương. Tân Mục suy tư một hồi, quả quyết rời đi nơi đây, hắn tu vi hiện tại còn không cách nào trấn chỉnh giải mã những này tồn tại. Mà lúc này đây, không huyết tiễn cưỡi tiên long mã nhưng là đi tới Vũ bí Cốc. Huyền Vũ Bí Cốc chính là Huyền Vũ Thần cảnh Hà Hộ đại bản doanh vị trí, động viên đã rời đi, mà còn phân thân bị tần mục chằm diện, hiện tại toàn bộ tông phái trên dưới cường giả tàn lụi, đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Cái này không tống mệnh cấu kết khô huyết tiền trước đến nơi đây tầm bảo, nói là tầm bảo, chính là đến nâng cấp trung cấp. Khâu huyết tiền lợi dụng cưới thiên long mã, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, tống mệnh gia hỏa này chính là không đáng tin cậy, nói tốt ở chỗ này lại, lâu như vậy đều không thấy bóng dáng. chẳng lẽ đã nhanh chân đến trước. Thiên thu vạn tái một ngủ ở giữa, thành thành tổ đang mấy ngày, vô lượng thiên cơ vô lượng người, năm tháng rằng mọi việc trống nhiên có cái cực kỳ giản mua lão nhân xuất hiện ở nơi đây, đọc trong miệng một chút dăm cho không kêu câu thơ, làm còn thật văn nhã. Khâu Huyết Tiền nhìn người nọ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này lao đầu cũng không bình thường, cực kỳ siêu phàm pháp tục, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc, lúc này hỏi, lao bá, ngươi là người phương nào? Thú vị thú vị, lao hủ ngủ say trọn vẹn một cái thiên nguyên, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy năm đó chuyện xưa, ngươi có thể là khô dương thập dị thể. Lao đầu đột nhiên hỏi như thế nói. Lời vừa nói ra, Khâu Huyết Tiền cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn chính là khô dương thập dị thể. Đây là Khô thập nhai chân tổ huyết mạch biểu tượng, nghe đồn năm đó Khô thập nhai chân tổ chính là Khô Dương thập diệt thể. Người đến cùng là ai? Ta chính là Âm Dương Tiên Tôn." Lao đầu cao ngạo nói. "Âm Dương Tiên Tôn, đây là nhân vật bậc nào, căn bản chưa nghe nói qua Khô huyết tiền một mặt mếch hoặc. Lao đầu cảm khái nói, "Ta đắc đạo cùng Nguyên Hoang phía trước, ngủ say tại Nguyên Hoang về sau, ai có thể nghĩ một giấc chiêm bao trăm và năm, bây giờ tỉnh lại, đỉnh đầu nhưng là trở thành người khác quê hương hang ổ, sao mà thú vị." "Ta đi." Nói như vậy người này sống không biết bao nhiêu năm, Nguyên Hoang thời đại đến cùng bao nhiêu thời gian ai cũng không nói chắc được. Thế nhưng Nguyên Hoang về sau đã đi qua trăm và năm, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì a? Khâu Huyết Tiền quả thực không cách nào tưởng tượng. Cũng được, tất nhiên gặp nhau chính là duyên phận, hôm nay bản tiền tôn liền thành toàn ngươi một mảnh dạ tâm, ngươi quỳ xuống đất bái ta làm thầy, ta bàn cho ngươi tiên duyên, để ngươi một bước lên trời, trở thành sống lâu muôn tuổi tổ tại. Lao Đầu tự lẩm bẩm. Khâu Huyết Tiền nghe đến như vậy ngôn ngữ, nói, vậy ngươi có bản lĩnh gì, nói nghe một chút. Ha ha, Khâu thập nhai đã từng khổ đợi 1000 năm, liền là nghe ta giảng đạo giải thích nị Huyền Vũ Bí Cốc chính là ta lớn ngủ chi địa, Thập Phương Cấm địa là ta giảng đạo giải thích nghi hoặc đạo trưởng, Hồng Trạch khổ hải là ta tắm tịnh thân vị trí, Hoàng Quyền Quỷ Thành là ta thỉnh thoảng nhỏ nấu chi địa, người nói ta có bản lĩnh gì, người này vừa lên tiếng liền có thể hữu chết một nắm người. Khâu Huyết Tiền nghe xong hắn Vũ Nhục chính mình lao tổ tông, lúc này không làm, thúc ngựa mà bên trên, nhưng gặp Thiên Long mã bay lên cao cao, hướng về lao đầu rầy xéo đi qua. Nhưng gặp lao đầu này thân pháp vẫn có chút tinh diệu, mây nước chảy lẻ qua. Thiên Nhi, thúc thúc đến cũng, ha, ha, ha. Lúc này, lão đầu đột nhiên biến hóa thành tướng mệnh. Lập tức Khô huyết tiền giờ khóc d cười chắc không được người này b bãi một hồi nói là thượng tiên giới sự tình một hồi lại nói chính là hạ tiên giới sự tình Nguyên lai like đều là tin đồn chắp vá lung tung đi ra đổ vật tống mệnh cười ha ha một tiếng nói thế nào đây chính là ta từ một chỗ mật địa đạo ra bà bối chính là một tấm nhân tiên lên ra có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào ngươi nói ta hiện tại hóa thành gần vũ thần cảnh một vị không xuất thế lao cổ đồng bọn họ có thể hay không nhận ra. Tống thúc thúc, ngươi còn có thể hay không đứng đắn một điểm ngườii lần trước nhanh chân đến trước các vị thúc thúc đối ngươi có chút bất mãn bọn họ đều không cho ta cùng ngươi chơi đâuô huyết tiền nói như thế Nói lên lần trước chính mình em thầm ra đi, thống mệnh gãy gãy đầu, nói, đây đều là việc nhỏ, 18 bộ thánh tộc hang ổ cũng không có thứ gì đáng tiền, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, bầu trời xuất hiện dị tượng, nhưng gặp trên không lao vụn tới một chiếc chiến xa màu hoàng kim, mà kéo xe vậy mà là đại đế cảnh giới ra mãng, như vậy có thể thấy được trên chiến xa nhân vật có cỡ nào tôn quý. Tống Mệnh liếc qua, nói, vậy mà là thiên hoàng thánh tộc người. Sau đó, chiến xa bên trong đi ra một nữ tử, nữ tử này vừa xuất thế, chính là đoạt được tiên địa nhan sắc, đem tất cả vinh quang tập hợp một thân, tựa như cựu thiên huyền nữ. Lại hình như là tiền, tiêu chi tử, cực kỳ tôn quý, vô cùng cao ngạo. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ vậy mà xuất thế. Xem ra Ly Thiên hoàng tử chạm diện, để thánh tộc đều cảm thấy nguy cơ, bắt đầu đại lực bồi dưỡng đời sau. Tại Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ bên hông đứng một cái thô cuồng nam nhân xấu xí, người này xấu vô cùng, quả thực không cách nào hình dung, hình như bán thú nhân đồng dạng, toàn thân dài màu đen lông dài, một mặt dữ tợn, bằng thô eo tròn, hình như một cái hung tàn độ tệ. Ta đi, xấu như vậy, người này là ai, không phải là thánh nữ thứ đồng, đây cũng quá đáng đi. Người có thể không biết à, nghe đồn tiên hoàng thánh tộc gần nhất cùng thiên ngoại tiên nhân đi gần vô cùng. Xung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, thánh tộc cường giả cũng có, các loại tin tức hội tụ vào một chỗ, lập tức vị này thánh nữ mục đích liền bại lộ. Đô nhiên, một vệt kim quang chiếu dọi tại Khô Huyết tiền trên thân, lúc này trên người hắn bắn ra hào quang sáng chói. Bầu trời bên trong thiên man lập tức nhận ra Khô Huyết tiền, giận dữ hết, chính là hắn. Lúc này, bên cạnh số nam tử ôm ồm nói, không sai, tiểu gia hỏa này chính là trí tôn thần thể mục đệ tử. Thánh tộc thánh nữ cao ngạo nói, bắt giữ. lệnh. Số nam tử lập tức huy động lông sù bàn tay lớn, "Chúng vẻ khô huyết tiền bao phụ tới. Ta đi, ra hỏa này vậy mà là đế tôn thực lực, quá kinh khủng a. Lợi hại, chắc không được có thể trở thành thánh nữ thư đồng, có chút ý tứ." Đế tôn xuất thủ, Khô Huyết Tiền vui lùa một chút không ngăn nổi, lúc này Thiên Long Mã thân thể rũ lên, lập tức đem Khô Huyết Tiền phủi xuống đi ra, một mình nên kích. Tên ngẩn. Thiên Long Mã rên rỉ không chỉ, tựa hồ đang gào thét. Khô Huyết Tiền thấy cảnh này, sắp nước cả tim gan. Thiên Hoàng Thánh tộc thánh nữ nói, "Con sinh này ta tới đối phó." Tống mệnh lúc này xuất thủ, đối Khô Huyết Thiên quát, "Đi mau, nơi đây không phải ngươi có thể chỗ lẫn." "Muốn đi, các người toàn bộ đều phải lưu lại." Ha ha ha. Thiên Man Kiêu ngạo cười to nói, nhưng gặp số nam tử cùng tống mệnh chiến ở cùng nhau. Thiên Hoàng Thánh tộc thánh nữ giận dữ hét, một cái cũng không được buông tha. Phanh. Đột nhiên một đạo quỷ dị uy năng đánh chúng Khô Huyết Tiễn. Phụp. Một đạo máu cầu vòng từ không trung bay ra. Khô Huyết Tiễn bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất, lập tức toàn thân không cách nào động đậy. "Tốt, nhất định phải trấn áp tên tiểu súc sinh này, sau đó bước ra trí tôn thần thể, mặt mũi này ta nhất định phải lấy trở về." Thiên Man nhìn thấy Khô Huyết Tiễn tụ thương, cực kỳ hưng phấn, gầm thét liên tục. Tống Mệnh nhìn thấy khô huyết tiền tụ thường, lập tức cảm thấy không ổn, hắn lúc này lấy ra chính mình địa pháp bảo đem bảo hộ trong đó, bắt đầu tùy thời chạy trốn. Người nào dám làm tổn thương ta đệ tử? Đột nhiên, trên bầu trời hét lớn một tiếng, chương 489, số nam tử, chương 489, số nam tử. Tân Mục đột nhiên xuất hiện, một chân hung hăng đạp tới, lúc này hoàng kim chiến xa lật xe, Thiên hoàng thánh tộc thái nữ, số nam tử, Thiên Man chở một đám người tất cả đều bị một cước này cho bao phủ trong đó. Phốc. Thiên Man tu vi yếu nhất, một ngụm máu tươi ra, lập tức nhục thân bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Cái này biến cố quá nhanh, để tất cả mọi người không cách nào phản ứng. Người nào, đây là ai, cũng dám đối Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ bên dưới như vậy nặng tay? Thiên nột, thánh nữ thân phận cỡ nào tôn quý, lại bị người giẫm tại dưới chân. Mau nhìn, vị kia đế tôn cường giả vậy mà cũng vô pháp phản kháng. Oèn, Thiên Man bị đánh bay ra trọn vẹn hơn ngàn trượng, sau khi rơi xuống đất cả người mặt như dây vàng, hơi thở mong manh, tự tìm cái chết. Trong chốc lát, Thiên hoàng thánh tộc cao thủ toàn bộ đều phản ứng lại, bắt đầu hợp nhau tấn công. Tân mục một chân trùng điệp đạp xuống, một tiếng ầm vang 16 con đại đế cảnh giới giao mãng toàn bộ đều biến thành huyết vụ, chiếc kia hoàng kim chiến xa kia 5x7, biến thành một đống sát vụn, mà thiên hoàng thánh tộc thánh nữ hạ chàng càng thêm mỹ thảm, lại bị giẫm tại lòng đất bên trong, vị kia sứ nam tử nhưng là có chút vô liếng, một cái lại lư đả cổn, khó khăn lắm tránh thoát tần mục trên to. À, hán, hán, hắn vậy mà đem thánh nữ giẫm tại dưới lòng bàn chân, đây chính là một cái như hoa giống như hổ, đẹp như thiên tiên đại mỹ nhân, làm sao có thể như thế đối lại à? Suỵt, nói nhỏ chút, ngươi còn nhìn không ra người là ai chăng, cẩn thận giữa họa vào thân. Lập tức Xung quanh thánh tộc đều không dám nói chuyện, bọn họ gần như bán được tần mục thân phận. Nhanh chóng thả ra thái nữ, người muốn chết sao? Lập tức, một đám tiên hoàng thánh tộc cao thủ kêu gạo, nhưng là không có một người dám tới. Tần Mục nhìn cũng không nhìn đám giác rưởi này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vị này thú nam tử, nói, ngươi mới là thiên ngoại tiên nhân truyền nhân a. Sư Minh, giết chết hắn, người này chính là trí tôn thân thể, hắn là ngươi thành tiên lộ bên trên tốt nhất đá thử vàng, chỉ có chạm giết người này, ngài mới có thể trở thành cường đại nhất tiên nhân. Thiên Man liên tục. Ngươi thì tính là cái gì, không ra 2 năm, ngươi liền độ nhi ta đều đánh không lại chỗ này dám lại lần ồn nào?" Tân Mục nôn ngữ mới ra, Thiên Man lập tức thẹn quá hóa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là một câu phản bác đều nói không đi ra. Lúc này, số nam tử đứng dậy, nói: "Xem ra ngươi chính là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, cũng chính là bọn họ trong miệng chí tôn thân thể." Tân Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện cơ thể người nọ cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là thân thể máu thịt, chính là một loại không phải vàng không phải ngọc đồ vật tạo thành, tựa như là khôi lỗi con rối, lúc này nói: "Ngươi phải nhân tộc." Ta xác không phải nhân tộc, thế nhưng trên thân có một nửa thánh tộc hệ thống. Số nam tử nói như thế, Tần Mục Hinh từ nói, nguyên lai là cái tạm chủ a. Ngươi dám can đảm vũ của ta, rất tốt, nhân tộc ngươi thật chọc giận ta, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, chớ có khiến ta thất vọng." Sú Nam Tử nổi giận, "Ta đi, cái này nhất định là trí tôn thân thể, cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra như vậy bá khí ngôn ngữ. Thiên ngoại tiên nhân truyền nhân, vậy mà là cái này Sú Nam Tử, ta còn tưởng rằng hắn là thiên hoàng thánh tộc thánh nữ thư đồng đâu. Chẳng lẽ thiên ngoại người đều là bộ dạng như vậy, cái kia cũng quá xấu một chút a. Mọi người cái này mới biết được tiên ngoại tiên nhân người trở thế cũng không là thiên man, mà là người này." Lập tức đối trận đại chiến này tràn đầy chờ mong. Vị này số nam tử cũng không phải đồng dạng tên so xính, chính là đế tôn ở giữa đỉnh phong cường giả, mà còn một thân huyền thuật đã đạt đến tại Hoa kình, nhất là hắn xuất thủ cùng hình tượng của hắn cực kỳ không xứng đôi. Nhưng gặp số nam tử bàn tay lớn giương lên, cái gì đều nhìn không thấy, vạn dặm sơn hạ nhưng là biến thành hư ảo, hình như bị bốc hơi, trong đó không biết cuốn theo bao nhiêu sinh linh, cứ như vậy bị hủy diệt. Thủ đoạn này quá quỷ dị, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị a. Tân Mục cũng là xuất thủ, hắn thủ đoạn liền vô cùng trực tiếp, vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt, long trời lở đất, lúc này hai người lại chiến ở cùng nhau. Hóa thành hai đoàn quang ảnh, tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng chân chính tình hình chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian một nén hương đi qua, hai người còn tại đại chiến bên trong. Nan Trượng bên ngoài Thiên Man thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn nội tâm vô cùng đau khổ, thầm nghĩ, không có khả năng, Sư Minh chính là đỉnh Phong Đế Tôn, đã sắp trở thành tiên nhân rồi, mà ra hỏa này nhiều lắm là mới vào Đế Tôn chi cảnh, làm sao có thể cùng Sư Minh lực lượng ngang nhau, cái này không phù hợp lẽ thường a. Số nam tử là một cái chú định trở thành tiên nhân tồn tại, hắn cả đời chinh chiến, chưa hề gặp phải cường địch như thế, hôm nay thử một lần, Lúc này mới phát hiện trí tôn thần thể cường đại như thế, lúc này lấy ra chính mình phát bảo, chính là một thanh giống như thu thủy dao gam, dao gam mặc dù đắn, nhưng là vô cùng xảo trá, khắp nơi hướng về tần mục yếu hại đánh giết. Tần mục thì là lấy ra chính mình cô đồng, mỗi một kích đều là vạn quân cự lực, các loại đánh lén ám chiêu bị hắn từng cái hóa giải. Ngược lại ở giữa một canh giờ trôi qua, số nam tử trong lòng bắt đầu sốt ruột, chỗ này không phải hắn thế giới, cứ thế mãi đi xuống, hắn khẳng định sẽ bị thua, không nhịn được trong lòng quyết tâm. minh ông, duy ta chân hoàng, vô tận chân huyết, tổ thánh gia chỉ. Dũng. Số nam tử đột nhiên bắn ra huyết mạch chi lực, toàn thân trên giới hiện lên một cố kỳ dị lực lượng, lúc này cả người biến thành kim hồng sắc, phản vật tiêu đốt hùng hực đại hỏa, một nháy mắt hắn thực lực cảnh giới trạng thái tăng lên tới cực hạn đỉnh phong. Người chết tiệt. Xoẹt một tiếng, dao găm đánh giết đi qua. Vạn trượng đau mang xuất hiện, bất ngờ vạch qua thiên địa, đột nhiên ở giữa một đạo vô cùng thần tủy khe danh xuất hiện. Tân Mục cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, cái này thú nam tử thực lực phi top tăng lên, nhất là nhục thân vậy mà biến hóa thành một chủng loại giống như pháp bảo độ. Loảng bang. Đương đương Hai người lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, đánh không thể phân giao. Trong lát, Một tòa cự tháp xuất hiện ở số nam tử đỉnh đầu, trong đó tản ra một cỗ cũ luyện thiên phách khí tức. Ha ha ha, sư huynh cuối cùng lấy ra hắn toàn bộ thực lực, kích phát huyết mạch chi lực, có thể so với tiên nhân, chí tôn thần thể, ngươi nhất định phải chết, đến lúc đó ngươi đệ tử cũng sẽ đi cùng ngươi chôn cùng, tất cả vũ nục ta người đều sẽ gặp phải báo ứng. Thiên Man thấy cảnh này tựa hồ đã kết luận sư huynh của mình sẽ thắng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn ra to lớn uy năng, mảnh này tiên phong dãy núi đã cảnh hoang khắp nơi, vô cùng tàn tạ, có thể so với Tây Bắc Mọi người toàn bộ đều tĩnh lặng, không dám tùy tiện đàm luận, nếu là sơ ý một chút đắc tội bất kỳ người nào, đều sẽ đưa tới họa sát thân. Tình hình chiến đấu xuất hiện rằng cô, Tân Mục tuyệt đối không ngờ rằng đây là hắn gặp phải khó chơi nhất đối thủ, thậm chí so Ly Thiên hoàng tử còn khó cuốn hơn, cái này thú nam tử vết mạch chi lực cực kỳ cường đại, còn có pháp bảo nhục thân, để lực phòng ngự của hắn cũng là đạt tới một cái kinh người độ cao. Ngay lúc này, Tân Mục đột nhiên thúc dục chạy trốn chi thuật, chân đạp quang, thoát ly tiếp theo vung hung tới, hắn nhìn như thoát ly trên trường, nhưng là tích xúc càng lớn lực lượng công tới. Rầm rầm rầm. Sú Nam tử thực lực quá đáng sợ, hắn cơ hồ là càng đánh càng hăng, lực lượng càng lúc càng lớn, tựa như giá vàng thiên thần. Lục Tuyết Thiên đạo trưởng, Tân Mục đột nhiên lấy ra môn tuyệt học này, hung hăng quanh sát tới, lập tức xé rách Sú Nam tử phòng ngự, đem hắn ép từng bước lui lại. Đương nhiên, vô tận nhiều dị tượng cầu xuất hiện, ngược lại lại biến mất. Bình một tiếng, côn đồng đập vào Sú Nam tử lục thân bên trên, người này không còn có vừa rồi dũng mãnh phi thường, bay ngang ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, một tiếng rơi vào trên mặt đất, nhìn hắn biểu lộ cực kỳ thất bại, hình như bị người rút mất có sống, nằm trên mặt đất miệng lớn tở dốc. Không có khả năng, sư huynh ta huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, thu hoạch được tổ thánh gia chỉ, cố này uy năng trí ít có thể duy trì liên tục nửa ngày thời gian, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại biến mất. Thiên Man thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, hắn nhịn không được run lời bẩy. Huyết mạch chi lực, tổ thánh gia chỉ, đây là một chút huyết mạch tinh thuần thánh tộc mới nắm giữ truyền thừa tuyệt chiêu, người bình thường căn bản sẽ không. Nhưng mà, số nam tử tổ thánh gia chỉ uy năng nhưng là bị Tần Mục cho cứ thế mà đánh lại, đây chính là đối hắn tạo thành không cách nào bù đắp thương tích. Tần mục nhìn xem người này, nói, dám can đảm ức đệ tử của ta, nào có dễ dàng như vậy, quỳ xuống cho ta quý xuống. "Ngươi không có khả năng này, ta có thể là tiên nhân người thừa kế, đỉnh phong đế tôn tồn tại, làm sao có thể cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi đệ tử quỳ xuống." Số Nam Tử nghe được câu này, nội tâm vạn phần kháng cự, thế nhưng hắn bây giờ không có tổ thánh gia trì, căn bản không phải tần mục đối thủ, suy nghĩ khai động, lập tức bắt đầu bỏ chạy. "Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao?" Tần Mục cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo tới. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ thấy cảnh này, điên cuồng giận hết, nhanh chóng xuất thủ ngăn lại Chí Tôn thân thể, nhất định phải cứu Tử Vô Lượng. Trong chốc lát, ba vị đế tôn cường giả đứng dậy. "Ai cản ta thì phải chết!" Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lao vùng vụt đi ra. Ba vị này đế tôn căn bản không có thấy rõ ràng Tần Mục thân ảnh, liền bị lướt qua, bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng gặp số nam tử tử vô lượng đột nhiên lấy ra một kiện nửa bước tiên binh, muốn ngăn cản Tần Mục truy kích. Một tiếng ầm vang, Tần Mục một quyền ngang nhiên đập tới, nhưng gặp món pháp bảo này đột nhiên vỡ vụn ra. Một màn này có thể là sợ hãi mọi người. Thiên nột, tay không đập vỡ nửa bước tiên binh, đây là cái gì thực lực, nếu là đánh vào thân thể bên trên, còn không đánh thành bột mịn a. Đồng nhiên, hai vị đế tôn ngăn cản Tần Mục đường đi, tự tìm cái chết. Tần Mục xong quyền tẩy phát, căn bản không có nương tay. Một tiếng ầm vang. Năm đấm đính tại hai vị đế tôn lực lượng, nhưng thấy bọn họ lực lượng bắt đầu sụp đổ xung dưới, tiếp theo phốc, trực tiếp nổ tung lên, thậm chí liền nguyên thần đều không có chạy trốn. Tê. Mọi người hít vào khí lạnh, một màn này so vừa rồi còn phải kinh sợ, một kích chém giết hai vị đế tôn cường giả, thiên đột, cái này trí tôn thần thể sợ rằng là có tiên nhân mới có thể hạn chế a. Số nam tử tử vô lượng đau khổ giãy giụa, điên cuồng đánh ra các loại công kích, nhưng là giống như gãi không đúng chỗ nữa, căn bản là không có cách đối Tần Mục tạo thành bất kỳ tổn thương. Rang rác một tiếng, Tần Mục bàn tay lớn đột nhiên vọt ra ngoài, một cái giữ lại số nam tử tử vô lượng cái cổ. Chương 490, nỗi giận thánh nữ, chương 490, nỗi giận thánh nữ. Tần Mục giống như bóp gà con đồng dạng nắm số nam tử tử vô lượng cái cổ. Trong khi nhiên, lại có hai cái Thiên Hoàng thánh tộc đế tôn cường giả đánh giết đi qua, nhưng thấy bầu trời xuất hiện một tòa cối say khổng lồ. Một tiếng ầm vang. Hai cái này đế tôn cường giả bị đụng gần cốt đứt hết, xoạch rơi trên mặt đất, như cùng chết cá đồng dạng. Dương tay. thánh tộc thánh nữ giận dữ, quất. Bảy một tiếng. Tần mục một chân đã tới, lúc này đá ghẽ vô lượng mắt cá chân. Lúc này đem vung mạnh hướng về Thiên Hoàng Thánh tộc bên này rế tới đây. Mụ mới vừa rồi còn muốn đưa ta vào chỗ chết, hiện tại nghi tính toán, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy. Anh, nhưng gặp từ Vô Lượng nục thân quét ngang tới, không ít thánh tộc cao thủ đều tao ương. Tử Vô Lượng lựa giận công tâm, tức giận đều nhanh nổ tung, nhưng là lại bất lực, chỉ có thể mặc cho người lịnh loạn. Nhưng gặp tần mục sách theo từ Vô Lượng liên tiếp chém giết trọn vẹn ba vị đế tôn cường giả, theo sát lấy liền hướng về Thiên Hoàng Thánh tộc thánh nữ chạy vội tới. Thiên nột, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đối phó thánh nữ sao? Hắn sẽ không phải muốn chạm diện thánh à, cái này cũng quá lớn mật đi. Lập tức, người xung quanh toàn bộ đều trận tròn mắt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trí tôn thần thể như vậy ngang ngược, muốn giết người nào liền giết ai. "Có thể a?" Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ nói một câu, trên trán cực kỳ ấm lãnh. "Có thể a, ta nói không thể lấy." Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa nhắc lên từ Vô Lượng hung hang đập xuống. Bình một tiếng, xung quanh huyết hoa từng trận, Thiên hoàng thánh tộc hộ vệ bị đập ngã trái ngã phải, căn bản không thể ngăn cản cô này đi năng. Người xung quanh toàn bộ đều giữ im lặng, giờ khắc này, sợ rằng tiên nhân không ra, dù ai cũng không cách nào hạn chế Tần Mục tất cả hành động. Chí tôn thần thể Ngươi có thể là biết ngươi đắc tội bao nhiêu thành tộc sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Thiên hoàng thánh tộc vinh thế vô địch? Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ có thể nói ra loại lời này, đã bắt đầu sủng nhuyễn. Đắc tội thánh tộc, ngươi cho rằng ta thật sẽ quan tâm cái này sao? Ta luôn luôn đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định để ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đã các ngươi Thiên hoàng thánh tộc muốn đối địch với ta, vậy ta tiếp chiêu chính là." Tân Mục nói xong liền vùng lên từ vô lượng hướng về vị này tới. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Lúc này, vị này thánh nữ cũng là phát uy. Nhưng gặp nữ tử này hai tay quét ngang tới, Từng đạo uy năng váng như dải núi lại lòng, hướng thẳng đến tần mục nên cái tới. Loảng xoàng bang, đùng đùng đùng. Hai người kịch chiến ở cùng nhau, nhưng mà tần mục trong tay là từ vô lượng, mà thánh nữ thì là lấy ra thiên binh, mỗi một lần va chạm đều để từ vô lượng cực kỳ thống khổ, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng xấu hổ, thậm chí là sống không bằng chết. Thiên Man thấy cảnh này, lòng như cho nguội, lúc này liền muốn bỏ chạy, chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ, nếu không sư minh sẽ có lo lắng tính mạng. "Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao?" Tần mục đối chiến tiên hoàng thánh thánh nữ, một phương diện còn chiếu cố đến tiên mạch, lúc này lấy ra sơn hạ ẩn ầm ầm, Liên Miên Đại Sơn dáng lâm xuống, trực tiếp đem Thiên Man trấn áp trong đó, hắn liền xoay người đều vô cùng khó khăn. Lúc này, Thiên Hoàng Thánh tộc thánh nữ trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhớ năm đó nàng tại Nguyên Hoang thời đại có thể là vô địch tồn tại, bây giờ nhưng là bị một cái nhân tộc cường giả đánh không hề có lực phản thủ, cái này căn bản liền không có khả năng. Đồng nhiên, nữ tử này đột nhiên lấy ra một cái vô cùng âm độc thuật pháp. Tân Mục đột nhiên trong lòng báo động, lấy ra chạy trốn chi thuật, liên tục bỏ chạy, khó khăn tránh khỏi cái này một kích, nhưng gặp phanh phanh phanh vô tận tiếng nhớ tới, Đồng nhiên tử vô lượng cùng Thiên Man hai người nhục thân tung, thần hồn dị vong trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ. Ông độc, đáng sợ. Nữ nhân này vậy mà không hề có kỵ, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không quan tâm bất luận người nào tính mạng. Đáng tiếc Thiên ngoại tiên nhân đệ tử chuyển nhân còn muốn tại hạ tiên giới mở ra thần uy, lại không có nghĩ đến chết thảm tại chỗ. Đây là thánh thể, Thiên hoàng thánh tộc đặc hữu khí huyết chi pháp, Thiên hoàng bất diệt khí. Thánh tộc cường giả nhận ra cái này một kích, không khỏi toàn thân run lên bẩy. Lão tử quản ngư cái gì pháp, dám can đảm đối với ta, giết sạch. Tân căn bản không quản cái gì Thiên hoàng bất khí, cũng không quản cái gì thể, lại lần nữa hoành sát tới. Cái này thánh nữ sắc mặt tâm tàn, lại lần nữa lấy ra cấm thuật, nhưng thấy nàng khí huyết bên trong bay ra vô số màu đỏ huyết quang, tiếp theo biến thành một bộ chiến khải bám vào tại nụ thân bên trên, cũng là nên kích tới. Lợi hại, nữ nhân này thật sự chính là không bình thường, nàng Tu Vi cùng Ly Thiên Hoàng Tử đã không xê xích bao nhiêu, thế nhưng đạo tâm của nàng vô cùng kiên định, vượt qua tất cả. Hai người lại đại chiến ở cùng nhau, mỗi một kích đều là long trời lở đất, xung quanh không biết bao nhiêu ngọn núi bị hủy diệt, bao nhiêu đại địa bị trấn khai. S Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ nhục thân bên trong đột nhiên bắn ra một đạo vòng xiềng xích, cái này trên xiềng xích đền bổ thần văn, từng đạo trận pháp cực kỳ rõ ràng, trong hách nhiên hướng về tần mục quấn quanh đi qua. Thiên hoàng thần thú thiên đạo tác. Đây chính là thiên hoàng thánh tộc cao nhất bí thuật, nghe đồn là thiên hoàng thánh tộc căn cứ chính xác đạo thành tổ lão tổ tông tuyệt kỹ thành danh. Tần mục thúc dục đại dũng chi thuật, thiên công chi thuật, lục tuyệt thiên đạo trưởng hùng hăng lập tới. Lên ken một tiếng, thiên hoàng thú, thiên tác bị đụng bay đi ra. Thánh tộc, thánh nữ, không lùi lại lần nữa mở rộng tần uy, các loại tuyệt học tiên thuật tầng tầng lớp lớp, dõng nhiên, nàng bắt lại tần mục một đầu cánh tay, trong hách niên thiên hoàng thần thú thiên đạo tác lại lần nữa kích phát, trực tiếp cuốn quấn tới. Tần mục cánh tay cuốn đầy sức xích, căn bản là không có cách thoát thân, hắn nhưng là trở tay nắm lấy thánh nữ cánh tay, hung hăng va chạm tới. Bịch một tiếng, hai người đụng phải mặt đất, trực tiếp hãm sâu trong đó. Tiếp theo lại lao vùng vụt, chui vào trong mây, tần mục đem thiên hoàng thánh tộc thánh nữ kéo ngực, chân một quấn, đem một mục ôm vào trong ngực. Nguyên bản một vị nữ tử bị một cái nam nhân ôm vào trong lực khẳng định hiểu ý sợ ý loạn. Ít nhất cũng sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng xấu hổ, thế nhưng vị này thánh nữ lại là khác biệt, nàng không có chút rung động nào, vẫn như cũ oanh sát không ngừng. Một tiếng ầm vang, tân mục một trưởng vỗ tại thánh nữ sau lưng, nhưng thấy nàng trên thân chiến khai tầng tầng giạn nước, trong chốc lát, màng lớn ra thịt lộ ra, nếu như không phải hai người giản quá chặt, sợ rằng trước ngực phong quang cũng sẽ bạo lộ ra. Bịch, hai người lại rơi vào mặt đất. Mọi người thấy được vị này thánh nữ chân bóng như ngọc sau lưng, toàn bộ đều tâm thần động đãng. Nhắc tới vị này thần nữ dung nhan tiên hạ ít có, có thể cùng địch nổi ít càng thêm ít, trừ phi là năm đó huyền nữ Lâm Tuyết Điên. Đột nhiên bị mọi người thấy chính mình mập thân, vị này thánh nữ cuối cùng biến sắc, nàng thẹn quá hóa giận, quất chết. Chết là không có khả năng, hôm nay ta liền sẽ sờ khắp toàn thân của người, cảm thụ một chút thánh tộc thánh nữ thư vị, ha ha ha. Tân Mục càn rỡ cười lớn, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Đồ vô sỉ. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ tức giận mắng. Nàng là ai, nàng có thể là nguyên hoang thời đại liền tồn tại vô thượng thánh nữ, một mực ngủ say tại thần tủy tinh thể bên trong, bây giờ là thế, lại lần nữa trùng sinh, hồi tưởng năm đó thần thái, thế gian nam tử kia dám đối với chính mình vô lễ, bây giờ nhưng là bị một cái nhân tộc nam nhân ôm lấy chính mình. Còn nhìn phía sau lưng của mình, còn, còn sờ soạn chính mình. Ôi, ôi, ôi, còn tức giận, ta cho rằng ngươi là ý chí sắt đá, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, bất quá lao tử sờ soạn ngươi là cho mặt mũi ngươi, nếu như là bình thường nữ nhân, cầu ta sờ ta còn không thèm để ý đâu." Tần Mục tiếp tục nhiễu loạn đối phương tâm thần. "Phanh." Thanh nữ đột nhiên một trường đánh tới, nhưng là đem Tần Mục gáo cho đánh nát. "Ngươi xem một chút ngươi, quá dương hoa, ta bất quá là nhìn phía sau lưng của ngươi, ngươi lại muốn nhìn toàn thân của ta, không công bằng, ta cũng muốn đánh nát quần của ngươi. Ha ha, ha. cười to nói, "Ngươi dám?" Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ đột nhiên dàn tới, không cho Tần Mục bất kỳ cơ hội nào. "Nha, ta bất quá là sở soạn ngươi mà thôi, ngươi còn ôm ta, ta cũng muốn ôm ngươi." Tần Mục trong miệng nói như vậy, hạ thủ nhưng là vô cùng hung ác, mỗi một kích đều là đã dùng hết tất cả khí lực. Không biết bao nhiêu nhận đi qua, hai người vẫn như cũ giằng co, căn bản nhìn không ra người nào chiếm cứ thượng phòng, người nào ở vào hạ phong. Đột nhiên, Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tần Mục lại lần nữa trong lòng báo động, cảm giác được to lớn uy hiếp đến, thôi động chạy trốn chi thuật, cả người trốn vào hư không, thoát ly thánh nữ gò bó. Thiên hoàng thần thổ. Đột nhiên có người nhận ra cái này một kích, kêu lên một tiếng sợ hãi. Không có khả năng, Thiên hoàng thần tổ chỉ là trong truyền thuyết tiên thuật, làm sao có thể thật xuất hiện? Mọi người vô cùng kinh ngạc, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nghe đồn, Thiên hoàng thánh tộc lão tổ tông Thiên hoàng đạo tổ năm đó một lòng tiến thêm một bước, thành tựu vô thượng chân tổ, cùng Minh Tiên chân tổ sánh vai, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước này, nhưng là ngoài ý muốn mở ra một chỗ thần bí thế giới, đợi xương thiên hoàng thần tổ. Nghe nói hoàng thần bên trong xuất hiện vô cùng vô tận các loại công kích trận văn, không biết là người nào lưu lại, chính là một chỗ vô cùng cường đại bảo tàng bí cảnh. Ai biết đó cũng không phải chuyên thuyết, Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ thật đúng là lấy ra cái này để chiêu, mở ra Thiên hoàng thần thổ. Trong chốc lát, cái này bị cảnh bên trong xuất hiện vô số trận pháp công kích, mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại, mỗi một loại đều là nhất là mới lạ thủ đoạn công kích, để người không kịp nhìn, cũng là không cách nào ước đoán trong đó lợi hại. Ngay lúc này, Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ vây bàn tay lớn một cái liên tục đánh ra trọn vẹn bảy đạo trận pháp công kích. Vụt vụt vụt. Long vụt đi qua, long tới, số sát đi qua. cũng là trong lòng mình, cũng không cần làm ra các loại biến hóa. Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng ảnh kích đi ra, mỗi một kích vô cùng cường đại, đem thánh nữ tất cả công kích toàn bộ đều ảnh diện, từng cái tăng giá. Cái này một đợt công kích nhìn như đi qua, kỳ thật cũng không có, Thiên Hoàng Thánh tộc thánh nữ đột nhiên nổi điên đùng đãng, liên tục đánh ra công kích, tựa như một cố trận pháp công kích dòng lũ, căn bản là không có cách ngăn cản. Loảng xoảng bang, đường đường đường. Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng, Sơn Hà ấn, huyết ngự đao, chiếc tinh thủ, thiên địa đại ma bàn. Tân gần như sử dụng ra tất cả vô vô cùng chật vật ngăn cản cái này. Chương 491, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chương 491, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên hoàng thần thổ xuất hiện, để thiên hoàng thánh tộc thánh nữ nắm giữ vô cùng vô tận công kích, mà còn mỗi một kích đều là vô cùng cường đại. Tân mục ở vào bị động bị đánh tình trạng, đột nhiên trên người hắn thiên công chi thuật lóe lên một cái, tự hồ bắt được cái gì, nhưng gặp lại một đạo công kích doanh sát đi qua, hắn lúc này đem dẫn dắt ở, ngay lúc này, đạo này công kích vậy mà biến thành cực kỳ chân quý ngũ hành hôn đột khí. Thật bất khả tư nghị. Tân mục tu luyện hôn đột tam thanh cổ kinh đến nay, cực dương chân hỏa Công nghệ tới Thiên Hoàng Thần Thổ trận pháp công kích bên trong vậy mà còn có không gì sánh nổi chân quý ngũ hành hôn độ khí, đây chính là tu luyện cơ hội tốt nhất ta. Phanh phanh phanh, tách tách tách. Vô số công kích hướng về tần mục oanh kích đi qua, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ lấy, nhưng là vụng trộm lén lút đem những trận pháp này công kích toàn bộ đều biến thành ngũ hành hôn độ khí. Cuối tháng nửa canh giờ bộ dáng, tần mục hỗn độn tam thanh cổ kinh cuối cùng đột phá tầng thứ nhất, chỉ một thoáng phía sau hắn cũng là hiện ra các loại trận pháp công kích, vậy mà toàn bộ đều chính mình vừa rồi lén lút chuyển hóa thành ngũ hành hỗn tức giận những cái kia trận pháp công kích. Vô sỉ. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ không biết Tân Mục đến cùng làm thế nào đến, dù sao khẳng định là học lén nhà các nàng tự học, tức giận mắng không ngừng. Lần này hai người tình thế phát sinh chuyển biến, Tân Mục từ từ chiếm thượng phong, thậm chí càng thêm thích thánh nữ các loại công kích. "Thánh nữ đúng không, ngươi thật lợi hại à, tới tới tới, dùng càng thêm mãnh liệt tư thế đối phó ta, thân thể ta còn có thể chịu nổi." Tân Mục không khỏi đắc ý nói. "Đáng ghét." Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ phát hiện chính mình không có một tia khả năng chiến thắng, lúc này liền muốn bỏ chạy, nếu bị người này bắt sống, hạ chàng càng thêm thế thảm. "Thánh nữ đừng hoảng hốt, chúng ta đến cũng lập tức lại tới một đội nhân mã." Thiên hoàng thánh tộc viện minh đến. Đến hay lắm." Tần Mục đôi mắt tủ lại, hai tay huy động, lập tức giống như thủy chiều công kích ầm ầm bao phủ tới. Lộp bộp một trận nổ vang, đội nhân mã này còn không có phát huy uy lực, cũng đã gây kích trầm xa, chém giết xa trường. "Thánh nữ, gấp cái gì, lại đến cùng ta đại chiến 300 trăm hiệp, ta còn có rất nhiều nơi không thấy đâu cả, a không phải không phải, ta còn có rất nhiều chỗ không hiểu cần tỉnh giáo." Tần Mục cố ý nói như vậy. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ tức giận đều nhanh thu huyết, quay người chạy. "Siêu." động chạy trốn chi thuật, ai có thể ở trước mặt của hắn rời khỏi? lập tức ngăn tại phía trước, nói: "Không nóng nảy, nếu như ngươi thật muốn đi, cũng được, đem Thiên Hoàng thần thổ bên trong công kích toàn bộ đều thả ra ngoài, ta từng cái quan sát về sau, tự nhiên thả ngươi đi." Mơ tưởng. Thánh nữ tức giận toàn thân phát run, nàng còn không có gặp qua như vậy không muốn mặt người. "Tất nhiên ngươi không muốn, ta chỉ có thể đem ngươi nhốt lại, chậm rãi cùng ngươi xin chỉ giáo." Lập tức, đại chiến lại bắt đầu, lần này tần mục thủ đoạn càng thêm hiểm hạ, một quyền đi qua, lúc này đánh nát thánh nữ một đoạn ống tay áo, lộ ra trắng tinh như ngọc tay trắng, tiếp thì là ngắm chuẩn bộ ngực của nàng. "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!" Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ sắp dẫn đi lên, gia hỏa này thủ đoạn chẳng những cường đại, mà còn không có bất kỳ cái gì ra mặt, chuyên môn hướng về chính mình nữ tính biểu tượng mấy cái bộ vị công kích mãnh liệt, cố ý để chính mình xấu mặt. Trí tôn thần thể, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi treo lên, đem ngươi ngàn đao băng thời. Thánh nữ ngoan độc mắng, sau đó lấy ra một tòa loại nhỏ huyền giới chi môn, vậy mà muốn bỏ chạy. Tân mục một quyền vênh kết tới, huyền giới chi môn căn bản là không có cách chống đỡ cường đại như thế năng, ầm vỡ vụt, lúc này hai người lại truy đuổi. Thiên đột, Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ bị người truy kèm chút y phục không bảo vệ, nàng lúc nào tao ngộ qua như vậy vô cùng lục nhạ a. Ai, chúng ta tu vi không đủ, nếu không nhất định có thể nhìn ra thánh nữ trên thân đang ngủ, nhìn thấy linh lung sáng long lanh ngọc thể, đây cũng là một kiện chuyện của ta. Chí tôn thần thể thật sự chính là thương cảm chúng ta, cho dạng này phúc lợi, ha ha ha. Không bao lâu, hai người đã truy đổi đến hoang tàn vắng vẻ chỗ, mà Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ quần áo tả tơi, xuân quang đại tiết, hận rằng, cứ việc nàng đạo tâm kiên định, nhưng là bị người thường xuyên như thế quấy rối cũng là không chịu nổi. Ngươi đường, đường thánh nữ đánh không lại ta liền đánh công lại. Còn cho ta dùng mỹ nhân kế, yên tâm đi, ta sẽ không mắc lửa, bất quá ta nhân tộc có một câu gọi là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ săn đi, ta hôm nay liền đem với cọp cái cho hạ phục, xem chiêu. Tân Mục lao phù một tối, một chiêu song long rõ sẽ biển, đuổi sát thánh nữ lâm ngực, tiếp theo lại là hầu tử hái đảo, trúc đảo Hoàng Long, hắc hổ Đạo Tâm, một chiêu so một chiêu hạ lưu, chỉ một thoáng, thánh nữ thân không mạnh bại, mỹ lệ thân thể xuất hiện giữa ban ngày. Hẹn hạ vô sĩ cho chết, ta nhất định sẽ đem hai tròng mắt của ngươi đảo ra, sau đó một viên một viên dẫm phá, sau đó đem ngươi bụi căn cắt đi cho, cho ăn thánh nữ gầm thét liên tục. Trong mắt của ta đích thật là nhìn thấy ngươi thân thể, thế nhưng ta bùi căn trở ngại ngươi chuyện gì, ngươi còn muốn để ta làm thái dám? Tốt tốt tốt, hôm nay nói cái gì ta cũng phải đem ngươi xử lý, nếu không về sau hối hận cũng không kịp. Tần Mục lại lần nữa nhào tới, một cái lắc mình lúc này ôm lấy thành nữ, xúc tu một mảnh cho nhắn, thế nhưng hắn lại không có trầm luân, mà là trắng trận thượng hạ vũ giặc, loạn đối phương đạo tâm. Đáng ghét. Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ đánh tới lúc này đối Tần Mục ý quả thực không cách nào nói, Nàng hiện tại có thể là giết nhau chết Tần Mục một chút hứng thú đều không có, nhất định phải đem trấn áp, sau đó hung hăng tra tấn một vạn năm, 10 vạn năm. Cái này mới có thể đợi đi mối hận trong lòng a. Một tiếng ầm vang, Thiên Hoàng Thần Thổ xuất hiện lần nữa, càng thêm công kích mãnh liệt chốt xuống đi ra. Tần Mục bắt trước làm theo, nhìn như cực kỳ vất vả, nhưng là đấy lòng vô cùng được lợi. Thánh nữ nhìn ra được Tần Mục đang trộm tuyệt học của mình, nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lại là mấy ngàn cái hiệp đi qua, hôn độn thần thổ bên trong công kích đã đánh không sai bị lắm. Tần Mục trong lòng vút qua, đoán chừng tiên hoàng thánh tộc tộc vương cấp bậc cao sắp tới, liền nói, "Rất tốt, chúng ta lần này võ đạo giao lưu vô cùng vui sướng, chờ mong còn có lần tiếp theo." Chí tôn thần thể, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta cả đời này cũng sẽ không giết ngươi, thế nhưng ngươi muốn cậu nguyện tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được sống không bằng chết tư vị." Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ biết Tần Mộc đã thu được thiên hoàng thần tổ phần lớn bí mật, tức dẫn sắp khóc. Tần Mộc ngoắc ngoắc lộ tai, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Để ta dục tiên dục tử?" "Không cần à, ta danh hoa đã có chủ, nếu như ngươi thật đối ta nhớ mãi không quên, chúng ta có thể lén lút hẹn họ, không muốn người khác nhìn thấy." Ha ha ha. Lôn ngữ vừa rơi xuống, hắn tung ra một kiện nam tử bảo phục, sau đó bỏ chạy. Thánh nữ đem bảo phục tiếp lấy đeo vào trên người mình. Xiêu xiêu xiêu Lôi xa chạy đến một đám thánh tộc cương giả, bọn họ nhìn thấy thánh nữ một người tại trên không, lập tức hỏi: "Thánh nữ, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì, về." Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ vô cùng tức giận quát, nơi này nàng có thể là một giây đồng hồ đều không ở lại được, khắp nơi đều là chính mình sỉ nhục. Ba ngày sau, Huyền Vũ thần cảnh hậu sơn đột nhiên bộc phát ra một cấu nghịch thiên uy năng, nghe đồn có tiên tàng độ vận sắp xuất thế, lập tức rức lấy không ít người, nếu là tại lúc trước, ai dám tại Huyền Vũ thần cảnh địa bàn dương ai, hiện tại bọn hắn tông phái bên trong cũng có một cái đem ra được cường giả, phái cũng là biến thành công chúng địa bàn. Tin tức này lan truyền đi ra, Tống Mạnh cái thứ nhất liền tìm tới Tân Mục, nói: "Tần huynh, Huyền Vũ thần cảnh tiên tàng nhất định phải ngươi ta liên thủ, hai anh em ta liên thủ châu liên minh hợp, không đâu để nổi. Tới ngươi, với vô tình vô nghĩa đồ vật, lén lút một người quét ngang 18 bộ thánh tộc bảo tàng còn không có cho ăn no ngươi a." Tân Mục tức giận mắng: "Ai, không để cập nữa, không để cập nữa, chuyện này là trong lòng ta vĩnh hằng tố khổ, ta biết chính mình cho chư vị bằng hữu lưu lại rất xấu ấn tượng, thế nhưng ta là hảo ý a, thật là nhiều tài nguyên ta đều lưu tại Diêm La điện, bồi dưỡng nhân tài mới nổi, Tần huynh, ngươi cũng không cần tại trên vết thương của ta sắc mới." Tống Mệnh buồn bi thương thích nói: Nơi đây tiên tàng xuất thế đưa tới thế nhân chú ý, đoán chừng trước đến nơi đây có không ít cường giả. Mà Tân Mục trở về sự tình cũng là rõ ràng khắp thiên hạ, nhất là các loại nghe đồn tán ra. Có nghe nói không, Ly Thiên hoàng tử chính là trí tôn thần thể Tân Mục chẳng diệt, đây chính là Ly Thiên hoàng tử a, cứ như vậy bị giết, vẫn là chúng ta nhân tộc cường giả chém giết, thật sự là quá sảng khoái. Đây coi là cái gì, Tân Mục còn có càng thêm kinh người chiến tích đâu. Cái gì chí tích, nói một chút, ta cũng không tin so chém giết Ly Thiên hoàng tử còn kinh người hơn. Ngày trước, tại Vũ thần cảnh địa bàn, Thiên hoàng thánh tộc thánh nữ hiệp trì tôn thần thể đồ lệ, vị trí tôn thần thể truy không biết chạy bao lâu, thậm chí liền trong trắng đều bị mất. A, các loại nghe đồn, còn có càng thêm khoa trương ly kỳ, tất cả đều là cho tần mục trên mặt thiết vàng. Tần mục cũng là im lặng, được rồi được rồi, đều là chính mình làm, dù sao ít ngày nữa hắn liền muốn bước lên tiên đồ, tìm kiếm chính mình chân chính quan tâm người. Nửa tháng sau, Huyền Vũ thần cảnh lại ra dị biến, tiên tàng đồ vật tựa hồ lập tức liền muốn xuất thế, đến chỗ này tu sĩ, thánh tộc càng ngày càng nhiều, toàn bộ sơn mạch khắp nơi đều là bóng người. Lần này tiên tàng đồ vận xuất thế, cũng không biết là bảo bối gì. Hắc hắc hoặc là cường đại tiên minh, bằng không chính là thần tạo, tiên dược, chúng ta những người này nếu là có thể làm điểm tiên dược hoặc là cái gì thuật pháp huyền quyết cũng không thể rồi, cho dù tốt đồ vật cũng không phải chúng ta có thể nắm giữ. Đúng là như thế, thường nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, Tân Mục cùng Tống Mệnh nhìn xem sân mạch, hai người đều là đối địa mạch tiên tượng có nghiên cứu. Tống Mệnh chỉ vào nơi xa nói, ta dự cảm chỗ này tiên tảng không bình thường, nói không chừng là cái nào đó tiên tổ phân mộ. Không thể a, chứng đạo thành tổ cường làm sao sẽ vẫn là đâu, điều đó không có khả năng. Tân Mục có chút không dám tin tưởng. Ngươi biết cái gì, đừng nói chứng đạo thành tổ, liền xem như chân tổ cũng sẽ vất lạc, ta nhớ kỹ Quỷ Đế tại rời đi thời điểm đối thần Quỷ Thái Tử nói, chân tổ cũng không phải là tu luyện phần cuối, mà vĩnh hằng bất hủ mới thật sự là mục đích. Chương 492, Hắc sát vũ, chương 492, Hắc sát vũ. Liền tại vào lúc này, đột nhiên một tôn thánh tộc tiên nhân xuất hiện. Người này thân ảnh cực kỳ nguy nga, phu phiếm trên không, tựa như thơ cùng, không ít người đều không thể nhìn thẳng vào người này dung mạo, linh hồn run không được phải quỳ lạy đi xuống. Tiên nhân a, không nghĩ tới uyên Vũ thần cảnh tiên tàng đồ vật đưa tới cái thứ nhất tiên nhân vậy mà là thanh tộc. Vô cùng uy nga thân thể bên trên, hiện đầy màu đen lấp mịn, hai cái sừng thú phóng lên tận trời, màu đen khuôn mặt lạnh lùng dị thường, hung tận quét mắt toàn bộ sân mạch. Cái gì? Cái này, cái này, đây không phải là hát Sát Vũ sao? Hắn làm sao lại trở thành tiên nhân rồi? Có thánh tộc cường giả nhận ra người này, cực kỳ kinh ngạc. Lập tức, càng ngày càng nhiều người nhận ra hát Sát Vũ, các loại ngôn luận bắt đầu truyền ra. Không nghĩ tới Hắc Sát Vũ vậy mà bước vào cảnh giới tiên nhân, cái này cũng thật bất tư nghị à. ta nhớ ký tại nguyên hoang thời đại thời điểm hắn bất quá là đế tôn cường giả. Mà còn thiên tư cũng là bình thường a. Ai nói không phải đâu, hát sát Vũ tại Nguyên Hoang thời đại không đáng kể chút nào thiên tài, thậm chí đều không vào được đại nhân vật pháp nhãn, không nghĩ tới trăm vạn năm phía sau, hắn vậy mà là cái thứ nhất đột phá. Lợi hại à, cử động lần này lập tức trở thành một cái trọng yếu lịch sử thời khắc, nếu biết do thần quỷ thái tử, hoa hoàng, Xích Long nhi, Cửu loạn, còn có Thiên hoàng thánh tộc chấm hoàng thánh nữ đáng người đều là thiên tử siêu tuyệt hạng người, đều không có đột phá đâu. Xác thực, Hắc sát Vũ tại Nguyên Hoang thời đại không đáng kể chút nào thậm chí không nút mới cũng không tính, nhiều lắm là một cái phổ thông mặt hàng, ai biết Nguyên Hoang về sau hắn vậy mà đột phá cái kia cánh cửa. Đế Tôn, Thiên Nhân, đây chính là một cái lựa trời, khe rẽn. Có ít người cả một đời, 10 cuộc đời đều không thể đột phá cảnh giới này, mà có ít người nhưng là đánh bại đánh bạ liền có thể trở thành thiên nhân. Tại thanh tộc bên trong trở thành thiên nhân, địa vị vô cùng tôn sủng, ngậy lên mà trở thành tộc vương, thống lĩnh một bộ tộc. Hắc Sát Vũ đảo mắt một vòng, tựa hồ đang tìm người, đột nhiên quát to, nhân tộc chí tôn thân thể, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Lời này vừa nói ra, Mọi người toàn bộ đều minh mạch, vị này tiên nhân mục đích của chuyến này vậy mà không phải tiên tàng đồ vật, mà là trí tôn thần thể tần ngục. Ha ha ha, chí tôn thần thể quá tùy thiện, 5 lần 7 lượt nhục ta thánh tộc, cuối cùng có cường giả không để ý bất luận cái gì quy củ muốn đối hắn hạ thủ. Ai, quả nhiên là thế phong nhật hạ, quý đế ngôn ngữ hiện tại cũng có người dám không tuân theo. Không có cách nào, nhân tộc khoảng thời gian này quá phế lối, thậm chí ngay cả chấm hoàng thánh nữ cũng dám trắng trợn nói xấu. Thiên nhân mới ra, những người còn lại đều biến thành gói cảnh. Nơi hẻo lánh bên trong tần mục nhìn thấy Hắc sát Vũ, cũng không có nói nhiều, mà là cùng mệnh lặng lẽ rời đi nơi đây. Dù sao cũng là một tôn tiên nhân, ai dám tủy tiện đi vượt tiên nhân sợi dấu a? Chí Tôn thần thể, cút ra đây cho ta, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đối ta thánh tộc rất khinh thường sao? Đến a, đánh với ta một trận. Nói thật cho ngươi biết, nguyên hoang thời đại, Chí Tôn thần thể liền tính cái dám, ta tổ tiên cường giả chuyên môn lấy ăn trí Tôn thần thể mà sinh, bây giờ đến ta thế hệ này, ta cũng sẽ nhúng chàm trí Tôn thần thể, thôn phệ huyết nhục của ngươi. Ha ha ha. Hắc sát Vũ vô cùng tiêu ngạo giống giận dữ. cái gì chó chết cũng dám như vậy tiêu gạo? Ban đầu ở đế tôn cảnh giới thời điểm tại sao không gọi gọi a? Lúc kia nếu là đi ra Tần Huynh nhất định có thể đánh nổ ngươi đầu thú, để ngươi lại không trở thành tiên nhân có thể. Tống Mạnh tức giận bất bình, không cần phải để ý đến hắn, lần này tiên tàng đồ vật nhất định phải tiến vào bên trong. Tần Mục âm thầm hạ quyết tâm. Hắc Sát Vũ kêu gầm một hồi, không có kích động ra Tần Mục, có chút thất vọng, hắn ngược lại đi tới tiên tàng đồ vật vị trí cái kia mảnh hậu sơn, lập tức, xung quanh vây quanh tu sĩ liền thiếu đi rất nhiều, rất hiển nhiên, cùng tiên nhân tranh đoạt bảo bối, đây là sống đủ rồi. 7 ngày sau đó, hậu sơn xuất hiện dị quang mang, như thứ gì xuất thế. Mọi người cũng là không có thấy được cái gì, thế nhưng từ những ánh sáng kia bên trong có thể thấy được một chút tiên dược cái bóng. Hoa, hoa, hoa, lại có tiên dược, lần này tiên tàng đồ vật nhất định phải đi vào a. Có thể có tiên dược, khẳng định còn sẽ có càng thêm thứ đáng giá, liền tính tiên nhân tại cái này, hắn cũng không nhất định có thể đem bên trong bảo vật toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện tại đến so vận khí thời điểm. Ha ha ha. Mọi người trong đôi mắt đều nhanh thả ra tinh quang, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào hậu sơn. 10 ngày sau, phát sinh cực kỳ kịch liệt động đất, hậu sơn sơn mạch tựa như đại long phục sinh kịch liệt đầu động, lập tức trời đất quay cuồng, tu vi yếu tiểu nhân người ngay cả đứng đều đứng không vững. Là lúc này rồi." Tống Mệnh nói một câu. Hắc sát Vũ một mực canh giữ ở nơi đây, đột nhiên phát hiện dị biến, hắn cũng bắt đầu khẩn trưng lên, tựa hồ muốn động thủ tiến vào bên trong. "Vi đây chính là chúng ta nhân tộc tiên tàng đồ vật, nhưng là bị thánh tộc xúc sinh ba chiếm, thiên lý ở đâu a?" "Không có cách nào, nhân ra có thể là tiên nhân a, chúng ta nhân tộc tiên nhân không ra, người nào có thể cùng bực này tồn tại trên phong." Nhân tộc cường giả cũng là tới không ít, nhưng là nhìn thấy thánh tộc tiên nhân, toàn bộ đều chùn bước, trong lòng hận nghiến rằng. Ta đi tìm một chút nơi đây, các ngươi canh dự ở nơi đây, phát hiện trí Tôn Thần thể lập tức bẩm báo, lần này ta có thể để đó tiên tàng không lấy, cũng muốn trước lấy trí Tôn Thần thể đầu chó. Hắc Sát Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đối đi theo một chủng tộc người nói, răng rắc một tiếng. Nhưng gặp, hậu sơn bên trong lớn nhất một ngọn núi đột nhiên nứt gây ra, lúc này chỗ đất xuất hiện một đạo thâm uy, vô cùng u thần, Hắc Sát Vũ không chút do dự nhảy vào. Hắc hắc, người này cái thứ nhất tiến vào bên trong, ta có thể kết luận hắn nhất định sẽ bị trong đó cơ quan cấm chế vây khốn, thời gian ngắn muốn thoát thân căn bản không có khả năng. Tổng mệnh cười hắc không hề gấp gáp. Tần Mục cũng là gật gật đầu, lúc này vượt qua đi ra, chiếm cứ một cái cực tốt vị trí, đôi mắt của hắn quét về Thâm Uyên, nhưng trong lòng thì kiên định nói, Hắc Sát Vũ, ngươi khí thế hung hăng tìm ta phiền phức, thật sự cho rằng ta sợ ngươi, lão tử không nói là tiên nhân, nếu như có thể tấn thăng đến Đế Tôn đỉnh phong, cũng phải cùng ngươi liệu chết một trận chiến. Xác thực, Tần Mục hiện tại bất quá là Đế Tôn sơ kỳ, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng muốn cùng tiên nhân tranh phong thật đúng là kém rất nhiều. Nhân tộc chí tôn thân thể, hắn vậy mà thật xuất hiện Đột nhiên, Tần Mục xuất hiện để xung quanh Thánh tộc giật mình tê lên, nhất là mấy cái kia Hắc Sát Vũ tộc nhân, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục, nhưng là một bước cũng không dám động. Các người mấy cái chó chết động một cái thử xem, ai dám hành động ngu quáng, lập tức chết." Tần Mục hung ác nói. Vừa mới, hát Sát Vũ tại thời điểm, mấy người bọn hắn có thể là không ít châm chọc Tần Mục, nhưng bây giờ muốn một mình đối mặt cái này sát thần, toàn bộ đều trong lòng rụt rẻ. "Lùi." Đột nhiên một người trong đó quát, lúc này mấy người này chạy tán, trong đó một người còn muốn tiến vào thăm hiện thông báo Hắc Sát Vũ. "Chết." Tần Mục xuất thủ chạy trốn chi thuật vận dụng đến cực hạ, lúc này một gậy đập xuống. Khi khi một tiếng, nhưng gặp trên không hơn vạn hoa đảo nở. Một tôn đế tôn cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Là... Siêu, thần mục chạm giết cái kia trốn hướng Thâm Nguyên Thánh tộc cường giả, tiếp tục bắt đầu truy sát. Lập tức, xung quanh tiếng kêu rên liên hồi, mùi máu tươi mười phần. Dãy núi ở giữa, không biết giấu bao nhiêu tu sĩ, toàn bộ đều tính lặng không tiếng động, cho đến mấy cái kia đế tôn cường giả toàn bộ đều vẫn diệt, Tần mục lắc lắc tay, vô cùng tiêu sái đi. Lợi hại, có quyết đoán, vừa rồi tiên nhân kêu gào, hắn một nhẫn lại nhẫn. Hiện tại tiên nhân mới vừa tiến vào đến tiên tàng tri địa, hắn lập tức đi ra thi triển sát thủ, lần này xem như là triệt để đắc tội tiên nhân rồi. Hắc hắc, đây chính là nhân tộc chí tôn thần thể, không sợ trời không sợ đất, một hồi chờ Hắc Sát Vũ biết việc này, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ầm ẩm. Đột nhiên toàn bộ hậu sơn phát ra rung trời tiếng vang, hình như toàn bộ đại địa muốn vỡ ra. Phình một tiếng, đột nhiên một đạo hát quang chui ra, vậy mà là hát Sát Vũ, nhưng thấy người này vô cùng chật vật chạy trốn đi ra, toàn thân trên dưới đều là vết nứt, trước ngực màng lớn máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ xương đều đâm đi ra, vô cùng thê thảm. Đến cùng phát sinh cái gì? Vậy mà để tiên nhân đều biết khó trở ra. Mọi người nhìn chợn mắt há hốc mồm, lập tức toàn thân run lên, xem ra tiên tàng đồ vật cũng không phải như thế tốt lấy. Đương nhiên, hát Sát Vũ nhìn thấy chính mình tộc nhân thi thể, lúc này lửa giận muốn trời, không lo được chữa thương liền giận dữ hết. người nào, là ai, dám can đảm chém giết thủ hạ của ta, không muốn sống sao? Nhân tộc chí tôn thân thể, tần ngục. Có người lén lút nói một câu, lập tức gần ngấp thân hình, rất sợ vị này tiên nhân giận lây sang chính mình. Lời này vừa nói ra, mọi người lường trước Hắc Sát Vũ khẳng định sẽ tức độ tung, ai biết người này không những không tức giận, còn lộ ra nụ cười âm hiểm, huy hoàng nói: Rất tốt, phía trước ta đến chém giết hắn, chắc chắn sẽ có người khiêng ra quỷ đế đến ép ta, hiện tại hắn chủ động xúc phạm uy nghiêm của ta, liền xem như Tiên Vương lão tử tới cũng vô dụng, trí Tôn thần thể, người nhất định phải chết. Thì ra là thế, chết mấy người đối với tiên nhân đến nói cũng không tính cái gì, hơn nữa còn có trợ giúp thật lớn, để hát Sát Vũ có một cái đang lúc mượn cớ đi chu diệt trí Tôn thần thể, chắc không được hắn như vậy hưng phấn. Ầm ẩm. Hậu Sơn lại phát sinh rung động dữ dội, mặt đất xuất hiện từng đạo vô cùng thâm thúy khe rãnh, không ngừng nghỉ lan tràn tới, lập tức xung quanh mấy chục tòa đại sơn cũng là bắt đầu lần lượt rách ra, lập tức thiên địa liệt, núi đá bay thấp. Lần này động tĩnh so vừa rồi càng thêm to lớn, mọi người vô cùng hoảng sợ, chạy tứ tán, không ít người đã bắt đầu sinh thấy, vực này tiên tàng đồ vật cũng không phải bọn họ có thể lấy. Đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta đi vào đi." Tống Mạnh nhìn thấy dị tượng như thế, vô cùng chắc chắn nói. Ngay lúc này, tần mục huyền kính bên trong cựu tầng tháp đột nhiên bỗng nhúc nhích, đáy lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, hình như cảm ứng được thạch thành vị trí. Thạch thành cực kỳ quỷ dị, tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyện, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, có lẽ tại dã, núi cao, hồ nước, hay là trong lòng đất, trong núi, sa mạc. Ai cũng không biết tòa này thạch thành lần tiếp theo xuất hiện địa phương. Còn nhớ tới năm đó hắn cùng Hiên Viên Thải Vi tiến vào thạch thành, tiểu tử nhất sinh, du đấu một vòng, cuối cùng cũng là thu được thiên địa kỳ trân, tiểu huyền tiên phách. Đương nhiên, tần ngục thay đổi đến vô cùng hoảng hốt, hắn hình như có thể thấy được phiến đại địa này dưới mặt đất xuất hiện cái gì, trong miệng thì thầm tự nói cái gì. Chương 493, thạch thành tái hiện, chương 493, thạch thành tái hiện. Ngay lúc này, lại tới hai cái tiên nhân, nhưng là Thánh Phương Diện vương, hai cái này lao ra đều là nguyên hoang thời vương, tu vi đại, căn không phải sát vũ có thể ngang. Lập tức, thánh tộc người toàn bộ đều kinh động đến, nhộn nhịp đi lên tháp viếng. Hai vị tộc vương đến chỗ này, trực tiếp tìm tới Hắc Sát Vũ, một người trong đó hỏi, "Hắc Sát Vũ, nơi này đến cùng có cái gì tiên tàng độ vật. Người này nói chuyện cực kỳ ngạ mạn, hỏi cùng cấp bậc Hắc Sát Vũ vấn đề, nhưng là một bộ cao cao tại thượng thái độ, cái này để Hắc Sát Vũ cực kỳ khó chịu, bất quá hắn cũng không dám làm sao phản bác, dù sao chính mình còn rất nhỏ yếu. Lúc này nói, nơi đây thần quang từng trận, cấm chế vô cùng cường đại, giờ phút này không cách nào tiến vào bên trong. Lúc này, hai vị tộc vương lao vụn vụt đi lên, Diêu không nhìn sang, sau một hồi lâu cũng là không có thu hoạch gì. Nơi đây khá quỷ dị, không biết là tồn tại gì, chúng ta đã bước vào cảnh giới tiên nhân, vậy mà không cách nào phát hiện trong đó diện mạo thật. Người ta liên thủ tiến vào bên trong chắc hẳn không phải việc khó gì, dù cho không có tiên tàng đồ vật thích hợp, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Tốt, nếu quả thật có cái gì tiên tàng, người ta ở cái trước bậc thang cũng là vô cùng có khả năng. Trong lúc nói chuyện, hai vị này tộc vương tiến vào trong đó, Hắc Sát Vũ suy nghĩ một chút, cũng là đi theo. Liền tại ba người tiến vào bên trong về sau lại phát sinh đại bạo tác, nhưng gặp ngũ thái như gợn sóng đồng lên, tại trung tâm vụ nổ càng là phi phun ra vô tận tất lưu quang tập cực tiên linh ngọc. Đột nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng gặp thánh tộc một cái đế tôn đột nhiên bắt lấy một đạo thất thải lưu quang, trong tay bất ngờ xuất hiện một khối tiếng hò reo khen ngợi ngọc, cực kỳ mỹ lệ. Bát Phương Linh Lung thần châm thiết. Lúc này, có cái nhân tộc đại đế cường giả cũng là bắt lấy một khối lưu quang, cũng là một kiện chứa tiên tài. Không ngừng có người phát hiện bảo vật, nhưng mà trên bầu trời các loại thất thải lưu quang nhưng là hơn phân nửa rơi vào thánh cường giả trong tay. Hoa, wow, thật nhiều tiên nhân, đại gia nhanh cấp a. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức tràn diện thay đổi đến loạn. Sau đó có bóng người đi tới tần mục bên người, mồ hôi đầm đìa. Tốn Mục nói: "Tống Mệnh, ngươi làm sao vẫn là hèn hạ như vậy a?" Hắc hắc, nước quấy đục chúng ta mới có cơ hội nha, bằng không làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn chúng ta nhân tộc chí bảo rơi vào thánh tộc trong tay. Tống Mệnh đối với loại này tiểu thủ đoạn rất tinh tưởng. Một canh giờ tới thất thải lưu quang tựa hồ bị người đoạt đoạt hoàn tất, thế nhưng nơi đây thăm viên nhưng là trọn vẹn làm lớn ra mười mấy lần, gần như sắp biến thành một tòa rộng lớn hô trời. Thiên tài địa bảo, người có được chiếm lấy. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Lập tức, không ít người không để ý tính mệnh vọt vào hố trời bên trong. Lúc này Tần Mục cùng Tống Mệnh hai người cũng là bắt đầu hành động, bọn họ cũng không có tại ngoài sáng tiến tới vào trong đó, mà là tại một chỗ địa chất địa quáng chỗ đặc thù đánh một đầu thông đạo dưới lòng đất tiến vào bên trong. To lớn hố trời bên trong hiện đầy lấm ta lấm tấm tiên chân tiên tảng, cái gì thập cực thiên linh ngọc, bát phương linh lung thần châm thiết, xích long huyền kim các loại thần vật. Ta hiểu được, nơi đây hẳn là trốn hũ nộn, chắc không được sẽ có nhiều như thế tiên chân. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng không biết nói đúng hay không, thế nhưng đại đa số người xem như là tin tưởng, càng nhiều người tiến vào bên trong, căn bản không quan cái gì nguy hiểm hay không. Thông đạo dưới lòng đất bên trong Tân Mục cùng Tống Mệnh hai người cũng là tiến lên đến khoảng cách nhất định, bỗng nhiên con đường phía trước bị phong bế, nhưng gặp một tòa vô cùng to lớn thành trì chặn lại tất cả mọi người đừng đi, liền cái kêu ba vị tiên nhân cũng là bị ngăn tại bên ngoài. Thạch Thành. Tân Mục nhìn thấy tường thành, lập tức liền biết đây là vật gì, không nghĩ tới Thạch Thành vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Một màn này để hắn cực kỳ thương cảm, nhớ năm đó lần thứ nhất tiến vào bên trong thời điểm, còn có Hiên Viên Thái Vi làm bạn, vừa mới qua đi bao lâu, cố nhân nhưng là đi không thể biết chi địa. Thạch Thành tường thành cực kỳ cường đại, trong đó có đạo văn cũng có trận pháp, cũng không biết ba vị này tiên nhân làm sao. Tựa hồ bị tưởng thành cho vây khốn, dù sao ở vào rằng có giai đoạn. Tống Mệnh nhìn thấy tòa thành trì này, nuốt từng ngụm nước bọt, nói: "Đồ tốt, nếu như có thể khống chế món pháp bảo này, ta đều có tự tin và chứng đạo thành tổ cường giả đại chiến." Lúc này, Tân Mục lấy ra Thiên Nguyên Hồng Y Liễu Chân Tháp, lập tức hướng về tượng thành bên kia xuống kịp tới, trong chốc lát, tường thành bên trong hiện ra mạng lưới cựu huyền thiên phách, điên cuồng tràn vào trong đó. Hắc Sát Vũ nhìn thấy Tân Mục sợ tác Sở Vi, giận hết, "Nhân tộc Lan, đây chính là, ta, là binh, binh, binh đều này Nhưng mà Ba vị này tộc vương hiển nhiên là xúc động trận pháp gì, bị nhốt rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tần mục thu lấy bực này thần vợ. Ta biết ngươi, ngươi là nhân tộc chí tôn thân thể, rất tốt, ngươi dám can đảm cướp đoạt ta cựu huyền thiên phách, ngươi đã chết, chở ta đưa ra công phu, nhất định đem ngươi chèm giết, cho dù quỷ đế xuất hiện ta cũng là thái độ này. Hắc sát vũ gầm thét liên tục. Hắc hắc, ngươi ý nghĩ thật nhiều, muốn quản tốt chính mình à, đừng một hồi chết tại trong câm chế, ha ha ha. Tần tâm tình sảng khoái vô cùng Liên tục không ngừng cựu Huyền Thiên phách truyện vào Thiên Nguyên Hồng Ý chi chân tháp bên trong, món pháp bảo này càng ngày càng tương đại, tựa hồ muốn sông ra cựu Huyền Đế binh giới hạn, trở thành tiên binh đồng dạng tồn tại. "Rất tốt, ngươi món pháp bảo này ta đã dự định, thật tốt cho ta thu lấy những thần vật này a." Hắc Sát Vũ Thâm trầm nói. Hắn hiện tại sát tâm hừng hực đến căn bản không che giấu được tình trạng, cũng chính là bây giờ bị vây khốn, nếu không cái thứ nhất chém giết tần mục. "Ôi ơi ơi, ngươi cho rằng chính mình vào giới liền rất hại, nói thật cho ngươi biết, nơi này tiên nhân vẫn là, cũng là phổ biến, ngươi không nói đến dễ ai, thể còn sống sót nói sau đi." nói như thế, Sau một lát, nơi đây Cửu Huyền Thiên Phách vậy mà toàn bộ đều tràn vào Thiên Nguyên Hồng Ý, ý chân tháp bên trong, tân mục cái thứ nhất thu hoạch được thần vật. Tống Mệnh chậm rì rì đi tới, giây mặt nói nói tần huynh, ngươi nhìn ngươi vừa vận đi vào liền thu được như vậy bảo bối, cũng không biết phân ta một chút, bất quá ta biết Cửu Huyền Thiên Phách chính là một đoàn chỉnh thể, tách ra liền sẽ suy yếu dị dụng, cho nên ngươi liền lấy ra một chút bảo bối để đền bù một cái ta còn nhỏ thụ thương tâm linh a. A, chiếu ngươi nói như vậy ban đầu ở Ly Thiên hoàng tử thân bên trong lấy được chỗ tốt đều hẳn ta cùng Còn có 18 bộ thánh tộc hang hổ bà bối, người đem những này toàn bộ đều giao ra, chúng ta lại nói bồi thường sự tình làm sao?" Tần Mục nói như thế. Tống Mệnh lập tức nghẹn lời, sau đó hắn sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, nói, "Chúng ta nhất định phải rời đi nơi đây, lại có tiên nhân xuất hiện. Các người hai cái ta nhớ kỹ, chờ ta thoát khỏi cái thứ nhất đến chém giết các người. Hắc sát vũ giận dữ hét. Siêu xiêu xiêu." Tần Mục cùng Tống Mệnh lập tức bỏ chạy, rời đi nơi đây. Hư không đột nhiên xuất hiện một đạo giới chi môn, theo sát lấy một cái vô cùng to lớn cao ngạo thân thể đi ra. "Thiên Mộ vương, đây là Thiên Mộ vương." Mọi người kinh ngạc liên tục Cái này Thiên Mộc tộc vương cũng không phải đồng dạng tộc vương, chính là nhân tiên cấp bậc tồn tại. Ban đầu ở Côn Lôn thần cảnh còn cùng Thiên Long nhân tiên đã từng đại chiến qua, không ai từng nghĩ tới nơi đây tiên tảng độ vật thậm chí ngay cả bậc này tồn tại đều kinh động. Thiên Mộc tộc vương cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không có lập tức tiến vào hố trời bên trong, mà là đi vòng một tuần, cái này mới chậm rãi đi xuống, không nhiều sẽ liền đi tới tường thành chỗ, cũng là nhìn thấy ba vị bị nhốt tiên nhân tộc vương. Thiên Mộc tộc vương đi xuống không đến canh giờ bộ dáng, hố trời bên trong lại là bộ phát ra một tiếng trời nộ vang. Một tiếng ầm Theo sát lấy, Thiên Mộc tộc vương vô cùng chật vật chạy trốn đi ra. Toàn thân trên giới khắp nơi đều là vết thường, không biết chạy bao nhiêu máu tươi, nhục thân gần như sắp nổ tung lên, mà đổi thành bên ngoài ba vị tiên nhân càng thêm thái thảm, nhất là hát Sát Vũ, chỉ là kéo lấy nửa người chạy trốn đi ra, kém chút liền thần hồn đều vẫn diệt ở trong đó. A, gầm lên giận dữ. Bọn họ chạy trốn đi ra về sau vô cùng phẫn nộ, nhất là Hắc Sát Vũ, hắn quả thực muốn chọc giận nổ tung, trơ mắt nhìn tiên điệu thần vật Cửu Huyền Thiên Phách bị tần mục cướp đi, thậm chí còn muốn nhận đến nhân gia châm cùng vũ nhục, chuyện này đối với một vị tiên nhân đến nói là tội không thể tha thứ được. Nhân tộc chí tôn thân thể, lão tử phải giữ ngươi, ai cũng cứu không được ngươi liền xem như quỷ đế đích thân đến cũng vô pháp để người mạng sống. Hắc sát vũ gầm thét liên tục, lập tức những ngọn núi xung quanh nổ tung lên, không ít tu sĩ dính lử vào, nhục thân bạo tạc, chết oan chết uổng. Cái gì chó chết cũng dám như vậy tiêu gảo, nếu như có một ngày quỷ đế thật tới, ta nhìn người kết cục như thế nào. Bỗng nhiên trên không truyền đến một cái chói thai âm thanh. Hắc sát vũ gầm thét liên tục, nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một cái lao đầu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Hoàng Thành Lạc Thạch viên thủ môn nhân. Vị này nhân tộc tiên nhân nhìn xung quanh một vòng, liền có thể về sau đem nơi đây đại đa số nhân tộc tu sĩ cu lên, đưa đến nơi xa địa phương an toàn. Liên tại vị lão giả này rời đi phía sau một giây, càng thêm kịch liệt bạo tạc phát sinh. Ầm ầm. Long đất phảng phất có một vầng mặt trời nổ tung lên, không có gì sánh kịp vi năng khuyết tán đi ra, lập tức tất cả mọi người thất kinh, liền thiên một tộc vương đám người đều là bỏ mạng chạy trốn, hơi chậm một bước liền sẽ táng thân trong đó. Thật là bá đạo y năng, không biết là người nào trong lòng đất làm ra to lớn như thế động tính bỗng nhiên độ diễm huyền tổ vậy mà xuất hiện, nhìn lên trời hố tự lẩm bẩm. Mà vị này huyền tổ đứng phía sau một đám tộc vương, lần này ý đồ đến tựa hồ đối với nơi đây tiên táng tình thế bắt buộc. Hưu. Nơi đây lại nhiều một câu giả. Rõ ràng là nhân tộc nhân tiên, Thiên Long nhân tiên. Thiên Long nhân tiên kỳ đạo huyền xuất hiện. Lập tức, quanh mình thánh tộc vô cùng bối rối, ban đầu ở Côn Lôn thần cảnh từng màn lại tái hiện xuất hiện, vị này nhân tiên có thể là rất cay vô tình, chém giết thánh tộc tộc vương như, như chém dưa thái rau đơn giản, chính là chân chính vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Toàn này thạch thành cực kỳ không tầm thường, không bằng tất cả mọi người ở đây liên thủ một chỗ, mở ra trước thành thành, sau đó cộng đồng lĩnh hội trong đó đến cùng có cái gì không thể biết thần kỳ sự tình làm sao. Thánh tộc lại tới một vị cương giả, Võ vương, người này lúc trước cũng đi Côn Lôn cảnh, tham gia Thiên Đạo đại hội. Chương 494, Tiên nhân truy sát, chương 494, Tiên nhân truy sát. Rất nhiều tiên nhân đến đến nơi đây, bầu không khí thay đổi đến không bình thường, tiên nhân phía dưới cường giả toàn bộ đều tĩnh lặng không tiếng động, căn bản không dám có cái gì tiểu động tác. Lòng đất bên trong đã có thể thấy được thạch thành hình dạng, chỉ là một lớp bụi mịt mở thể khí bao quanh, để những cường giả này từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy bộ mặt thật. Đồ diễm huyền tổ, bàn võ tộc vương các loại cường giả đứng ở trên không, nhìn xuống tất cả, mỗi một cái đều giống như nguyên hoàng ma thần, đây là sát vũ những người này căn bản không thể với tới độ cao. Nhưng mà Nhân tộc Phương diện Tiên Nhân nhưng là quá ít, chỉ Thạch Viên thủ môn nhân cùng Tiên Long nhân Tiên Kỳ đạo huyền hai cái, lộ ra thế đơn lư bạc. Đồ Diễm huyền tổ là ai, chính là chứng đạo thành tổ tồn tại, giờ phút này cũng là cực kỳ cẩn thận quan sát Thạch Thành, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Quá lợi hại, cố này uy năng để ta cảm thấy run sợ, tựa hồ có một cái vượt qua tất cả cường giả tại tụng niệm cái gì, thật là một bức ra, không rõ sống chết, một bức thu, bò bò giữ mình. Đây là một cái chứng đạo thành tổ cường giả nói, một vị huyền tổ đều nói như vậy, những người khác căn bản không dám lộ máng. Tần Mục cùng Tống Mạnh hai người nhưng là đã trốn ra nơi đầy chộn vện bên ngoài mười vạn rậm một chỗ ngóc ngách, thông qua hồn ảnh thủy tinh lén lút quan sát tất cả, đẳng cấp này những thám hiểm đã không phải là hắn có thể liên quan đến. Chuyện gì xảy ra? Thánh tộc huyền tổ, nhân tiên cường giả bội suất, chẳng lẽ nơi đây thật sự có lợi hại gì tồn tại, mà vừa lúc là thánh tộc cần có? Tân Mục trong lòng nghi vấn trùng điệp. Thánh tộc bên trong căn bản không thiếu tổ bình, nếu như những người này toàn bộ đều mang theo tổ bình trước đến, e là cho dù thạch thành tại lợi hại, cũng sẽ bị đánh nát. Đồ Diễm Huyền Tổ tiếp tục nói, "Chư vị, làm sao? Chúng ta liên thủ. Nếu như cầm trong tay tổ bình tiến vào bên trong, Nguy hiểm cũng không lớn." Bàn Võ Tộc Vương nói, "Hai người này chính là Đông Đảo Thánh tộc cường giả nhân vật đại biểu, cũng là vũ lực đỉnh phong tồn tại. Cho nên, hai vị này mở miệng nói chuyện, Thánh tộc phương diện hơn phân nửa không có vấn đề gì, cho nên không ít người đưa ánh mắt về phía Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền cùng Thạch Viên thủ môn nhân trên thân." Bàn Võ Tộc Vương cười cười, rất khách khí hỏi, "Hai vị có ý cùng nhau liên thủ tiến vào bên trong sao?" Thạch Viên thủ môn nhân lúc đầu, nói, "Ta giả, liền không chọn lẫn, các ngươi thích làm sao tranh ta là không còn được." Đồ Diễm Huyền Tổ lại là như thế nói, "Đạo hữu khách khí." Vào giờ phút này, vạn tộc cùng tồn tại, chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cục diện, cho nên, tiên tảng chi địa người người có phần, cũng không có nhà ai chi luôn. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên bầu trời ở dưng tối đi xuống, phản phất nhật nguyệt điên đảo, không phân trắng đen. Mau nhìn, có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người đem ánh mắt đặt ở thạch thành bên trên, nhưng gặp từng đợt huyết quang tán phát ra, thậm chí còn có mùi máu tươi. Tất cả mọi người bên thai tựa hồ có người tại ngâm tụng cái gì, nhưng là nghe không rõ ràng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ thạch thành bên trong còn có người sống phải không? ra người được nuôi máu tươi, mà còn cố này huyết tinh tuyệt đối không phải người bình thường máu, ít nhất cũng là chứng đạo thành tổ tiên nhân huyết dịch, thậm chí là chân tổ huyết dịch." Đồ Diễm Huyền Tổ nói như thế. Chân tổ huyết dịch, lời này quá nghiêm trọng, chân tổ là cái gì? Đây chính là lực lượng đỉnh phong, vượt qua tất cả tồn tại, một khi bước vào chân tổ, có thể thống ngự vật tộc, trở thành toàn bộ thế gian người thống trị. Bên ngoài 10 vạn dạng tần mục nghe đến loại này ngôn luận, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, nơi đây lại xuất hiện một vị nhân tộc tiên nhân, rõ ràng là Thanh Linh Tiên môn Dương Trư lão nhân. Dương Trư lão nhân truyền âm cho Tiên Long nhân tiên kỳ đạo huyền, nói: đệ nhân tộc cấp thấp tu sĩ rời đi thôi, miễn bị thay bay và gió. Người này xuất hiện cực kỳ chấn động, cái này để đồ diễm huyền tổ đám người đều cảm thấy bất an. Vị cường giả này có thể là cho thánh tộc người lưu lại khắp sâu ấn tượng tồn tại, uy năng tại bình thường tu sĩ trong mắt đồng dạng, thế nhưng tại huyền tổ cường giả trong mắt lại vô cùng trọng đại. Lập tức, nhân tộc, thánh tộc cấp thấp tu sĩ bắt đầu tự giác rút lui, biết nơi đây đã không phải là bọn họ có thể nhúng chẳng. Lúc này, lại tới một cái thánh tộc cường giả, rõ ràng là Khôi Âm tổ, người này trầm đảo mắt một vòng, nói, đại sự như thế, ta cũng tới góp một chút náo nhiệt. Khôi âm huyền tổ chẳng những đi tới nơi đây, mà còn cầm trong tay tổ binh, tựa hồ đối với nơi đây tiên tảng đồ vật tình thế bắt buộc. Lại tới một vị thánh tộc huyền tổ, cao thủ quá nhiều. Một khi song phương phát sinh bất kỳ không hợp, xuất hiện chiến đấu, vực này tình hình chiến đấu một khi mở rộng, sợ rằng Vân phủ muốn vĩnh cựu trầm mịm. Một tiếng ầm vang, thạch thành lại nổi lên gợn sóng. Lúc này, khôi âm huyền tổ người đầu tiên xuất thủ, tay hắn cầm giao găm hung hăng đánh sâu vào đi xuống. tổ cũng là không chịu nổi lưu các ngươi thủ nơi đây, chớ có người bình thường tới gần. Xiêu xiêu cường toàn bộ đều hướng về thạch thành vọt tới. Thiên nột, nhiều cường giả như vậy muốn cường công thể thành, tuyệt đối không cần đại chiến, nếu không Vân phủ chi địa sợ rằng muốn hủy diệt. Thần bí ngàn vạn năm thành thành, chẳng lẽ hôm nay muốn bị Đông đảo Tiên Nhân liên thủ công phá, thì bòi nghiên cứu bí mật trong đó sao? Vô số cái thông tin, truyền ngôn thần tốc lan truyền đi ra, tầm nửa ngày sau toàn bộ tứ đại địa vực toàn bộ đều kinh động đến, bất quá đại đa số người đều là không có tư cách tham dự trong đó, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát. Thạch viên thủ môn nhân sắc mặt xuất hiện một chút thương khổ, nói, nơi đây để ta vô cùng bất an, tựa hồ một chút thảm sự lại muốn tái hiện. Dương Chư lão nhân cũng là như thế thái độ, nói, không nóng này lại nhìn xem lại nói, Thiên Long Nhân Tiên Kỳ đạo huyền, giống như một cái thanh tùng đứng đại hố trời biên giới. Thánh tộc mười mấy cái tiên nhân cường giả nhưng là vừa đi vừa về tuần tra, phòng ngừa có người ở chỗ này bố trí lợi hại trận pháp, đem thánh tộc huyền tổ, nhân tiên cường giả một mẹ hốt gọn. Việc này một khi lan truyền ra, thiên ngoại tiên nhân cũng là đi tới nơi đây, bất quá nhìn một hồi liền lập tức rút lui. Một màn này vừa vặn rơi vào tần mục trong mắt, trong lòng hắn càng thêm nặng nhiên. Chuyện gì xảy ra, tiên độ lập tức liền muốn bắt đầu, làm sao sẽ phát sinh như vậy tỉ biến. Ngay lúc này, đột nhiên cả bầu trời hình như rơi xuống. Tần mục trong lòng mình Lúc này chui vào trước đó bố trí tốt huyền giới chi môn, lập tức chạy ra ngoài. Nhân tộc trí tôn thân thể, ngươi cho rằng ngươi trốn được ta truy sát sao? Ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo, lao tử nhất định đem ngươi sẽ xác sống sợ sợ mà lột ra. Hắc sát Vũ gầm gét liên tục, hắn vô cùng chính xác một kích, nhưng là bị Tần mục cho trốn. Lần này hắn có khả năng chính xác biết Tần Mộc chỗ ẩn thân, cũng là được đến thánh tộc nhân tiên cường giả chỉ điểm, ai biết thất bại trong căn tấc. Bọn chạy đến bên ngoài hơn 200.000 dặm Tần mục Mệnh, hai người thuần tức không thôi, nếu như không phải trước sau như một cẩn thận, bọn họ lần này sợ rằng muốn cắm. Tần Mộc lông chặt, nói Không nên à, phương vị của ta không có người có thể thôi diễn đi ra." Tống Mạnh lắc đầu nói, "Không nhất định, lần này là thánh tộc cường giả không ngừng tiêu đốt thọ nguyên suy tính ra." Tân Mộc không tin, nói, "Hắc sát vũ tính là thứ gì? Hắn bất quá là mới vào cảnh giới tiên nhân, khẳng định không có loại thủ đoạn này." "Này, Tân huynh, ngươi đến lúc này làm sao thay đổi đến như vậy ngu rốt, khẳng định là thánh tộc bên trong nhân tiên cường giả a." Tống Mạnh giễu cợt một tiếng, "Rất tốt, thánh tộc vậy mà như thế ta, xem ra ta đến phản lộ ra hung ác biểu lộ, "Ngươi muốn làm gì, ta toàn lực phối hợp ngươi." Tống Mệnh không nhịn được hưng lên, Tiên tàng đồ vật không cách nào lấy được, nếu như có thể chém giết một chút thánh độc, cái này cũng không, có nhàn rồi a. Mới ngày trôi qua, Hắc sát Vũ đệ tử, tộc nhân cũng là lần lượt đi tới Vân phủ tri địa, những người này càng là trắng trợn nhục mạ tần ngụ, bức bách hắn đi ra đánh một trận. Chí tôn thân thể, ngươi không phải rất nhũ bức nha, làm sao đụng phải tộc ta bên trong tiên nhân thật giống như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi, có loại đi ra đánh một trận a. Các ngươi nhân tộc không phải nói ai làm lấy chịu nha, ngươi bây giờ tính toán chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngồi xổm đi tiểu nữ Cái gì nhân tộc Chí tôn thân thể Bất quá là một cái lẫn yếu sợ mạnh giá áo túi cơm, gặp phải sư phụ ta thật giống như con chuột nhìn thấy mèo, Tần Mục, ngươi tranh thủ thời gian trốn vào dưới mặt đất ba thước, không không không, là trốn vào dưới mặt đất 30 trượng, nếu bị sư phụ ta phát hiện ngươi liền mất mạng. Một ngày này, Tần Mục xuất hiện ở phong bạo tuyệt địa, hắn hướng thế gian phát ra tiếng. "Hắc sát vũ, ngươi cậu tạm chủng này, có loại đi ra đánh với ta một trận." Lập tức, Tần Mục khiêu chiến tiên nhân thông tin thật nhanh truyền ra ngoài. "Ha ha ha, trí thể, ngươi can đảm đánh với ta một trận, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, cái gì gọi là kiến càng lay cây sao?" Hắc sát vô cực kỳ kiêu ngạo giận dữ hét, nhưng gặp một bàn tay lớn lồng che khắp nơi, hung hăng chần áp tới. Một tiếng ầm vang, phong bạo tuyệt địa các loại hung hiểm chi địa toàn bộ đều lâm nát, thậm chí liền tầng thứ 6 phong lôi hạo kiếp tầng cũng là bị đập thất linh bát lạc. Tân Mục thấy cảnh này, lúc này tung ra huyền giới chi môn liền muốn bỏ chạy. Không cách nào trở thành tiên nhân, chung quy là sâu kiến, ngươi còn muốn đào tẩu, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hắc sát vũ nổi giận gầm lên một tiếng, uy năng lâm, răng rắc một tiếng, huyền giới chi môn vỡ ra. Tiên nhân uy năng vậy mà như thế lợi hại. Tân mục trong lòng kinh hãi. Lập tức đi tới phong bạo tuyệt điệu tầng thứ 6 biên giới, đã đến gần vô hạn tầng thứ 7. Trí tôn thần thể, sư phụ ta đã khóa chặt ngươi khí tức, ngươi không còn có có thể trốn. Một cái chết rác rửa mà thôi, vậy mà còn dám đối ta thánh tộc như thế bất kính. Hôm nay chết là ngươi phía trước quát tháo làm ác báo ứng. Trí tôn thần thể, càm chịu số phận đi. Tộc ta láo tổ tông luôn luôn thích ăn nhất trí tôn thần thể. Hôm nay có hát sát vũ tộc vương tái hiện láo tổ tông huy hoàng, thật sự là thỏa n Hắn đột nhiên lại tung tóe ra trọn vẹn mười mấy cái huyền giới chi môn, muốn lại lần nữa chạy trốn. Dầm dầm dầm. Hắc sát Vũ đã quyết tâm muốn chém giết Tần Mục, thủ đoạn vô cùng bá đạo, căn bản không cho hắn bất kỳ chỗ trống, tất cả huyền giới chi môn toàn bộ đều hủy diệt hầu như không còn. "Đường chạy, ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn đi tới trong miệng của ta, ta sẽ khe khẽ, khẽ nhai ngươi, không lãng phí ngươi một tia tinh huyết." Ha ha ha. Hắc sát Vũ vô cùng thích lối, đôi mắt chầm chầm 495, chương 495, Chu Tiên. đã không có thể trốn, hắn phảng phất Nhân tộc Chí Tôn Thần Thể không gì hơn cái này, tại sư phụ ta trước mặt giống như rác rưởi đồng dạng bị thanh lý, phế vật, con rệp. Cái gì nhân tộc cường giả, đều là sâu kiến, thế gian này ta thánh tộc mới là tồn tại cường đại nhất, chú định thống trị toàn bộ đại địa. Nhìn thấy chưa, dám can đảm đắc tội ta thánh tộc thánh tộc, hạ chẳng chính là như vậy thế thảm. Đông đảo thánh tộc cường giả ngao ngao kêu lên, nhất là Hắc Sát Vũ nhất tộc người, càng thêm căm rỡ. Nhân tộc, Tân Mục, chết. Hát sát Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chạy nhanh đến, cuốn theo một cô Hủy Thiên Diệt Địa uy năng. Hưu. Mục đột nhiên biến mất tại chỗ. Sư Tôn Cẩn thận, nơi đây chính là phong bạo tuyệt địa tầng thứ bảy, nghe đồn có thể thu nạp tất cả tồn tại, truyền tống đến dị giới bên trong. Bỗng nhiên, có người phát giác tần mục câm ưu, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Xoanh một tiếng, Hắc sát Vũ khó khăn lắm ngưng lại bộ pháp, hắn nhìn xem hư vô tuyệt qua, trong lòng kinh sợ một hồi. Không tốt, kế hoạch bại lộ. Tân Mục thấy cảnh này, biết cái thứ nhất kế hoạch đã mất đi bất kỳ tác dụng gì, không nói hai lời trốn vào đến cùng, lòng đất 10 trượng chỗ sâu bố trí xong một chỗ giới chi môn, hắn lúc này chui vào trong đó, mở rộng kế hoạch thứ hai. Chí tôn thần thể, hèn hạ vô sỉ, chạy đâu? Hắc sát vô nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy kích đi ra. Nhân tộc quả nhiên hoàn toàn như trước đây hèn hạ vô sỉ, sẽ chỉ dùng một chút hạ lưu thủ đoạn, căn bản không dám cùng sư phụ ta đánh một trận đàng hoàng. Còn muốn lừa dối tộc ta tộc vương tiến vào hư vô tiền qua, thật sự là quá ngây thơ, ha ha ha. Kế hoạch bại lộ, hiện tại muốn trốn đi, ngươi trốn được sao? Thánh tộc người kiêu ngạo vô cùng, bất quá bọn họ cũng là vì tần mục lá gan thầm giận mình. Vừa mới nếu như không phải bị người nhắc nhở, hát sát Vũ đang đứng ở ngông cuồng nhất thời điểm, nhất định sẽ bị lừa, thậm chí tiến vào hư vô tiền qua, từ đó tiến vào một cái không biết chi địa. Sung quanh nhân tộc cường giả thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ khó chịu, âm thầm mườn dụa lão thiên vì cái gì không có mắt, vì cái gì không có để Hắc Sát Vũ tiến vào hư vô tuyển qua bên trong. Vào giờ phút này, toàn bộ phong bạo tuyệt địa đã bị lấp nát, Hoàng Sa phong bạo tầng, Hoàng Sa cương phong tầng, Thiên Kim huyền phong tầng, Phong Hỏa lưu ly tầng, Huyền Băng phong tứ tầng, Phong Lôi Hạo kiếp tầng đều đã không thấy, nơi đây đơn độc lưu lại tầng thứ 7 hư vô tuyển qua. Mặc dù phong bạo tuyệt địa không thấy, các loại nguy hiểm cũng là ở vào trên mặt nội, thế nhưng cũng là thiếu một cái âm nhân bảo địa. Tân một đường lao nhanh mệnh, mà Hắc Sát Vũ nhưng là khóa chặt hắn khí tức cũng là theo sát phía sau. Càng nhiều người thì là nghe tiếng mà đến, muốn nhìn một chút đại chiến kết quả sau cùng. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Tân Mục xâm nhập kế hoạch thứ hai chỗ cần đến, Thập Phương Cấm Địa bên trong. Không tốt, phía trước là Thập Phương Cấm Địa, cực kỳ nguy hiểm. Thánh tộc người lập tức quát. Hắc Sát Vũ căn bản không quản nhiều như thế, vọt thẳng đi vào. Tân Mục tiến vào Thập Phương Cấm Địa về sau, hắn xe nhẹ đường quen, trực tiếp bỏ lên một đoạn dốc thoải, đứng ở ngọn núi bên trên. Hắc Sát Vũ, có loại đến nha, ra ra tại chỗ này đợi ngươi đây, ha ha ha, người phải có chém giết ta sao, hiện tại lão tử chờ ngươi đến, đến giết, liền nhìn ngươi tên tiểu tạp chủng này có gan hay không. Đột nhiên giận mắng truyền ra, mà còn mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng, cái này để Hắc Sát Vũ làm sao có thể nhẫn. Sư phụ, không cần thiết tiến vào bên trong, thập phương cấm địa chính là cực kỳ nguy hiểm địa phương, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn là ra. A Vương, không cần thiết xúc động, tần mục hắn cũng là đau khổ chống đỡ, khẳng định sau đó núi, đến lúc đó chúng ta tại chém giết hắn. Lập tức, những này thánh tộc bắt đầu khuyên nhủ Hắc Sát Vũ. Tần Mục nhìn thấy Hắc Sát Vũ lộ ra thần sắc chần chờ, lại lần nữa nổi giận mắng, tiểu tạp chủng, ngươi không phải cái gì tiên nhân sao, cái này cũng không dám đến, ta nhìn ngươi chính là một cái câu thí. Về sau thế nhân liền xưng hô ngươi là cái giám tiên Hắc Sát Vũ, ha ha ha, cái danh xưng này thật đúng là rất lợi hại, đoán chừng sau 10, 0005 đều có người nhớ tới cái giám tiên hát Sát Vũ, ha ha ha. Trào vung tiếng cười vô cùng to lớn, lập tức dây núi ở giữa đều là tiếng vang, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang cười nhạo Hắc Sát Vũ. Cái giám tiên Hắc Sát Vũ. Phụt. Thánh tộc bên trong có người cũng là cười ra tiếng. Tự tìm cái chết. Hắc Sát Vũ giận dữ, lúc này một trường chém vào tới. Một tiếng ầm cái kia ra tiếng thánh lập tức thân tử đạo thân chia chết thảm tại chỗ. Lúc này Mọi người cũng không dám lại cười, thật nhiều người biểu lộ đều đọc lại xuống. Quả nhiên là tiểu tạp chủng, thậm chí ngay cả thánh tộc đều giết, người loại này vô tình vô nghĩa cái giấm tiên có làm được cái gì, chú định cả đời làm người khác giấm thôi, tranh thủ thời gian lăn xa một điểm, cẩn thận cái dám đem các người cho không chết. Tân Mục lại lần nữa nổi giận mắng, chí tôn thần thể, trong thiên hạ có người không có ta. Giống. Hắc sát Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới. Lúc này, không ít thánh tộc người cũng lạ bước lên ngọn núi lớn này. A, thân lực của ta làm sao bị trói lại, đây là tình huống như thế nào? Không tốt. Ta các loại thánh pháp đều không thể đập nện đi ra, nơi đây quá quỷ dị. Quả nhiên là thập phương cấm địa, vậy mà có thể giam cầm thần lực. Ngưng lại tư, đám người này phát hiện nơi đây quỷ dị, toàn bộ đều lộ ra hoàng sợ thân sắc. Hắc Sát Vũ cũng là cảm thấy thần lực của mình nhận lấy cực lớn hạn chế, bất quá hắn tự cho là đúng cho rằng Trần Mục cũng sẽ nhận hạn chế, cố ý cũng là xem thường. Một tiếng ầm vang, một cây côn tốt xuất hiện tại Trần Mục trong tay, hung hăng cắm vào đỉnh núi. Trí Tôn thân thể, ngươi bây giờ muốn xin tha đã muộn. Sát Vũ hung hăng nói. Cầu xin tha thứ, ngươi suy nghĩ nhiều Hôm nay ta liền muốn làm một kiện người khác trăm vạn năm cũng không dám đi thử nghiệm người, Chu Tiên." Tân Mục nói xong, thân thể khẽ động, chẳng khác nào ánh sáng vạch đi ra. Đột nhiên, một cây côn tốt chặn ngang đi qua, mục tiêu lại không phải hát Sát Vũ, mà là những cái kia thành bộ người. Tung ngu cùng ngục, không ít người lăn xuống vách núi. "A, ta nhục thân làm sao vậy, vì sao lại biến thành máu loãng?" Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, nhục thân trực tiếp biến thành máu loãng, sau một lát biến thành một bộ xương khô. Nơi đây nguyên bản chất đầy xương khô, bởi vì mấy ngày trước đây đã chiến, những cái kia xương khô tất cả đều bị làm vỡ nát biến thành cho cốt bị gió thổi tản đi đi ra, cho nên thánh tộc người căn bản không biết chỗ này đến cùng có cỡ nào hung hiểm. Thời gian mới trôi qua bao lâu, hơn 20 cái thánh tộc cường tráng toàn bộ đều biến thành mấy cốt. Hắc Sát Vũ nhìn nhìn thấy mà giận mình, những người này mặc dù tu vi thấp, có ít người mới chỉ thánh vương chi cảnh, nhưng cũng là cường giả, vậy mà chết nhanh như vậy. Ngươi? Thánh tộc người vô cùng chấn động. Ngươi cái gì ngươi, hiện tại đến phiên ngươi, chết đi cho ta. Tân Mục Phảng phất không nhận tất cả ảnh hưởng, vung lên côn đồng liền hung hăng tới. Một tiếng vang. Hắc Sát Vũ cầm trong tay một cây đại kích ngăn cản một cái, lực lượng khủng lồ đánh tới để hắn không cách nào kháng cự hai chân đâm vào núi đá bên trong. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, vì cái gì ngươi có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng? Muốn biết sao? Chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết, ha ha ha. Lưng núi bên trên còn có bốn 5 cái đại đế cường giả, những này đều là hát Sắt Vũ đệ tử hoặc là ruột thị tộc nhân, thế cảnh này toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ thân sắc. Sư phụ, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, tuyệt đối đừng cùng âm hiểm xảo trá nhân tộc dây dưa, nếu không sẽ thua thiệt. Tộc vương, chúng ta đi thôi, chỗ này quá quỷ dị. Những người này đau khổ cầu khẩn, từ vong dọa phá tất cả mọi người là gan. Đi. Các người một cái đều đi không nổi, dám can đảm tiến vào thập phương cấm địa, toàn bộ đều muốn táng thân nơi đây. Tân mục cầm trong tay côn đồng, tốc độ càng là vô cùng mau liệt, bất cứ người nào đều mơ tưởng rời đi nơi đây. Một tiếng ầm vang, Hắc Sát Vũ rút ra thần tử, giận dữ hét, lui. Bình một tiếng, một tôn đại đế cường giả bị đánh ngã trên đất, lăn vào vách núi. Mọi người trợn mắt nhìn vị cường giả này lăn lộn lăn lộn liền biến thành một bộ bạch cốt, một màn này quá quỷ dị. Ha, có người thực tế nhịn không được, tinh thần sụp đổ, vậy mà chủ động hướng về vách núi nhảy xuống. Chết Sát Vũ giận mắng một tiếng, Xét theo đại kích hung hăng chém vào đi qua, Bình một tiếng, hai người chiến đấu cùng một chỗ. May mắn nơi này là Thập Phương Cấm Địa, nếu là địa phương khác, Tần Mục căn bản là không có cách cùng tiên nhân như thế chiến đấu. Nơi đây có thể là suy yếu hắc sát vũ ít nhất 80% lực lượng, mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cùng Tần Mục đánh không thể gián xếp ở vào cân sức ngang tài trạng thái. Kỳ thật, cũng không phải là Tần Mục không bị ảnh hưởng, mà là hắn đã sớm chuẩn bị xong thần tủy khoáng thạch bột đá, thoa khắp một thân, cái này mới có thể ngăn cách cố này lực lượng quỷ dị, bảo trì lực lượng không giảm. Ngược lại ở giữa, hai người giao thủ hơn ngàn lần. Hạ Sát Vũ trong lòng vô cùng kinh sợ, hắn biết nơi đây quỷ dị, mà còn đối với chính mình ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, nhất định phải rời đi, nếu không thật sẽ bị nhân gia chu Tiên. Lúc này, Tống Mệnh cũng là chạy tới, nhìn thấy kinh ngợi như thế một màn, thầm nghĩ, cái này tân mục, thật đúng là gan to bằng trời, bất quá còn tại Hữu Dung Lung Lưu, Niu, nói không chừng hôm nay liền sẽ hoàn thành truyền thuyết, trở thành cái thứ nhất đế tôn thực lực liền chu Tiên tồn tại. Ha ha ha. Đương nhiên, lực lượng quỷ dị càng ngày càng nghiêm trọng, đứng tại trên sườn núi thánh tộc cũng là bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng gặp còn sót lại hai cái đại đế cường giả bỗng nhiên phát hiện chính mình lông bắt đầu rơi, cả người biến thành chủi lùi quấy vật. Sư phụ cứu ta, ta không muốn chết ta. Tổ vương, ta phải chết, ngài mau cứu ta a, mau cứu ta. Vô cùng thê lương kêu thảm tại Hắc Sát Vũ bên thài vang lên, cái này để hắn càng ngày càng tâm hoảng ý loạn, đột nhiên một cái sơ sẩy bị tần mục đánh trúng bả vai, rang rắc một tiếng, xương bà vai trực tiếp vỡ vụn ra. Đau đớn kịch liệt để hắn thanh tỉnh chỉ trong lát, hết, đừng Một trường oanh đi ra, hai vị này tộc đại đế cường trực tiếp rơi xuống lưng núi, lan hướng vết núi, khoảnh khắc cũng là biến thành một cốt. Lão tử là tiên nhân, cao cao tại thượng, vô cùng to lớn cao ngạo tồn tại, há lại ngươi loại này phạm nhân có thể lĩnh hội, ngươi dám can đảm xúc phạm tiên nhân uy nghiêm, hôm nay liền xem như liều mạng chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống sót." Hắc sát Vũ Thâm trầm nói, hắn biết chính mình đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn. "Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay sẽ chỉ ta chu tiền, mà sẽ không chết." Chương 496, Thiên Hạ Kinh, chương 496, Thiên Hạ Kinh. Tân Mục cầm trong tay côn đồng, khí thế trùng tiên, mỗi một kích đều là lôi đỉnh bạc quân, hạ thủ cực kỳ ác. "Rống!" Hắc sát Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đại kích trên dưới tung bay, các loại tinh diệu võ đạo từng cái bày ra. Giờ phút này thần lực của hắn mặc dù nhận lấy hạn chế, thế nhưng hắn tiên địa cảm ngộ, kinh nghiệm võ đạo nhưng là không có suy yếu, mỗi một kích đều là mười phần tinh diệu. Bảy một tiếng, lại là một kích đánh trúng Hắc sát vũ, trực tiếp đánh vào lưng hắn bên trên, lập tức rút vị này tiên nhân miệng phun máu tươi, cả người đều sa sút tinh thần. "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ta là tiên nhân, dùng không được ngươi một con kiến hôi dương oai, hôm nay tất cả những thứ này đều ngươi ta, ngươi sẽ hận." Hắc miệng đầy vết máu, đấy quang nói một tràng nói nhảm, ngược lại ở giữa hắn bắt đầu niệm động chú ngữ. Đột nhiên trên thân xuất hiện huyết sắc đường vân, những đường vân này cực kỳ quỷ dị, tựa hồ là của hắn huyết mạch chí lực, hoàng hốt ở giữa, một cỗ thần lực giáng lâm tại hắn nhục thân bên trong. Bình một tiếng. Lúc này, Tân Mục trong tay côn đồng vừa vặn rơi vào hát Sát Vũ trên đầu, thế nhưng dự đoán một màn không có phát sinh, Hắc Sát Vũ đầu cũng không có chia năm xẻ bảy, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Tân Mục, đi cho đi. Hắc Sát Vũ điên cuồng gầm thét một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra hai cỗ huyết sắc mang. Nguy hiểm. lập tức thi triển chạy trốn chi thuật, cả người từ giữa hư không xuyên qua rời đi. Một tiếng ầm vang Hai đạo huyết sắc quang mang đánh trúng nơi xương ngọn núi, nện ra to lớn cái hố. Cú này uy năng quá cường đại, nếu như đánh vào tần mục trên thân, chỉ sợ hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, đòn sát thủ thất bại. Hắc sát Vũ Thiêu đốt thọ nguyên phát ra một kích vậy mà thất bại, cái này để hắn vô cùng cô đơn, đồng nhiên lực lượng quỷ dị xâm nhập nhục thân bên trong, nhưng gặp hắn làn ra nhanh chóng khô héo, cả người từ một cái tuổi trẻ tên đô con biến thành xế chiều lao nhân. Tử vong, thử vong tại tới gần. Hát sát Vũ vô cùng cấp thiết muốn rời khỏi nơi đây, hắn cảm nhận được tử vong đố chân. Loảng bang, tần mục côn đồng vô cùng mãnh liệt vùng đánh đi qua một kích càng so một kích cường. Hắc sát Vũ bị đánh liên tục bại lui, không có chạy ra nơi đây, ngược lại còn hướng đỉnh núi đi không ít. Đáng ghét, ngươi dám can đảm đem ta bức bách đến tình trạng như thế, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta rời đi nơi đây, ta nhất định sẽ để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là hối hận." Hắc sát vũ cùng hung cực các nói, Yên tâm đi, cơ hội này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, dám can đảm đối địch với ta, toàn bộ đều chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Tần Mục nói xong, càng thêm cuồng manh công kích hổ hạ đi qua. Bị một tiếng, lại làm một kích đánh trúng Hắc sát Vũ, lúc này hắn nửa cái cánh tay đều bị đập bay đi ra. Hắc Sát Vũ không hề hay biết, cấp huyết nghiệm động chủ ngữ, nhưng gặp từng đạo thần lực đổ xuống, nháy mắt, da hỏa này nhục thân nợ ra vài vòng, vừa mới nổ tung cánh tay cũng dài đi ra. Lao tử là tiên nhân, tiên nhân, ngươi căn bản không biết tiên nhân có bao nhiêu thủ đoạn. Hừ hừ. Tân Mộc Thờ Ươ là nhàn, không hề lo lắng cái gì, hắn biết Hắc Sát Vũ đang tiêu đốt thọ nguyên đổi lấy lực lượng, bất quá loại này đổi lấy lực lượng căn bản là không có cách chạm diện bất luận kẻ nào. Có đúng không? Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ sống cái 100 năm, 200 năm, hiện tại xem ra ngươi sống 3 ngày đều là dư thừa. Một tiếng ầm vang, hai người lại chiến ở cùng nhau. Chỉ là Hắc Sát Vũ làn ra càng ngày càng lo lẻo, một mặt nhíu nhăn, tựa hồ lập tức liền muốn gần đất xa trời. Đột nhiên, nơi đây xuất hiện một đạo hồng ánh kỳ quang, Hắc Sát Vũ tay mắt linh lẹ, nhìn thấy màn này, vậy mà chủ động từ bỏ chém giết Tân Mục, hướng về đạo kim quang này truy đuổi. Tiên kim thải phượng hoa, vậy mà xuất hiện một gốc tiên dược, nhìn kim quang nóng ánh bộ dạng, chí ít có vạn năm tà hữu thời gian. Cái này gốc tiên dược bị Hắc Sát Vũ nắm ở trong tay, hắn không nói hai lời trực tiếp nuốt xuống dưới, lập tức từng, từng ra đến, nguyên tại nhanh chóng đền bụ, lập tức lộ ra một cái ánh mắt ý. thấy cảnh này, không hề gan tị, mà là lấy ra Tử Thiên Bảo Hồ lô, từng ngụm từng ngụm rót thần tuyền nước. Ngươi, quá khinh người, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục. Hắc sát vũ bay thẳng chạy vội tới, muốn cướp đoạt Tử Thiên Bảo Hồ lô. Tân Mục thủ pháp cực kỳ quỷ dị, đột nhiên côn bổng đâm đi ra. Khi khi một tiếng, vậy mà xuyên thủng Hắc sát vũ nhục thân. Chết. Hai người lại vật lộn. Đã đi qua sắp có hai canh giờ, tân mục trên thân bột đá bị đánh tan không ít, những cái kia lực lượng quỷ đã bắt xâm lấn thân, Không thể kéo dài nữa, nếu không ta sẽ có lo lắng tính mạng. Tân suy nghĩ khẽ động, bất ngờ thúc dục Lục Tuyệt Thiên trưởng. Phinh phinh phanh, mạnh mẽ trưởng lực xâm lên tới, hát Sát Vũ căn bản không thể nào phản ứng, cả người bay ngược ra ngoài, toàn thân xương không biết vỡ vụn bao nhiêu khối, hắn sát mặt cực kỳ u ám. "Không, không, không, ta không thể chết, ta không thể để nhân tộc chí tôn thần thể hoàn thành chu tiên hành động vĩ đại, kể từ đó, hắn chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, để càng nhiều thánh tộc mất đi lòng tin, hôm nay cho dù chết cũng muốn kéo hắn xem như nền lưng." Giờ khác này, hát Sát Vũ cuối cùng buông xuống tiên nhân tôn nghiêm, bắt đầu cân nhắc tử vong vấn đề. Xét thực, hắn cân nhắc vô cùng chính xác. Hôm nay, nếu như Tần Mộc Chu Tiên thành công, hắn chính là toàn bộ thế gian truyền kỳ. Kinh lịch có thể so sánh chân tổ tồn tại, chuyện này đối với thánh tộc tuổi trẻ một đạo đem mang đến hủy diệt tính đặc kích. Giống. Nhưng gặp Hắc Sát Vũ đột nhiên đầu trực tiếp nứt ra, trong đó toát ra một đoàn màu đen nguyên thần, hướng thẳng đến tần mục canh sát đi qua. Nguyên thần xuất hiếu, đây là hắn sau cùng thủ đoạn. Tần mục thấy cảnh này, càng thêm yên tâm, hắn thu hồi côn bổng lấy ra Lôi cổ ung kim chú ý hung hăng đập tới. Lôi cổ ung kim chú ý chính là một kiện dị bảo, chuyên môn đối phương thần hồn thần tại. Loảng chủ liên tục đi qua, liền cũng là cảm thấy cực lớn chế, lập tức vội vàng thoát thân. Muốn đi, ngươi đi sao? Tân mục cấp tốc truy đuổi đi qua, một đứa hung hăng đập nền tại Hắc Sát Vũ Nguyên Thần bên trên, lúc này Tôn Nãi Nguyên Thần lập tức lui ngoại, nhỏ đi chọn vẹn một lần. Lão tử hôm nay thế tất chu thiên, hoàn thành tiền nhân không dám nghĩ hành động vĩ đại. Hắc Sát Vũ Nguyên Thần nguyên lai càng nhỏ, mắt thấy liền muốn ma diệt. Đáng buồn đáng tiếc, một tồn tiên nhân, sao mà to lớn cao ngạo tồn tại, hôm nay nhưng là phải bỏ mạng. Nhân tộc chí tôn thân thể, ngươi sẽ chết, ta sẽ để cho ngươi chết, ha ha ha. Đây là muốn dùng chính mình sau cùng thủ đoạn đến tiêu chết Tân Mục. Hắc sát Vũ, ngươi thật sự chính là ngu xuẩn a. Tân Mục cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra cực dương chân hỏa khí, cỗ này cao cấp hơn hỏa diễm trực tiếp thôn vệ nguyên thần chi hỏa. Ngươi, một cái ngươi chữ vẫn chưa nói xong, tôn này tiên nhân hoàn toàn chết đi. Chủ Tiên, Tống Mạnh điên cuồng gầm thét một tiếng. Tân Mục chậm rãi rời đi nơi đây, lúc này liền muốn cùng Tống Mạnh rời đi nơi này, đồng nhiên sơn dạ ở giữa phát sinh động, nhưng gặp bầu trời sa sẩm, cũng chính là thập phương cấm địa thâm nguyên trên không xuất hiện mấy thân ảnh cao to. Ta đi, mấy cái này tồn tại đều là không thể trêu chọc, đi nhanh một chút a. Tống Mạnh toàn thân run dậy một cái. Tân Mục nóng nhìn một cái, trong lòng lập tức minh bạch đây là vật gì, từ trong vực sâu bỏ ra tới, có thể dễ đối phó nha. Hiện tại bọn hắn vừa muốn rời đi nơi đây thời điểm, bỗng nhiên rung động dữ dội xuất hiện, nhưng gặp Thâm Nguyên Trô bắn ra thần quang bảy màu, tất cả xung quanh cường đại hư ảnh toàn bộ đều tránh ra một bên. Xích Long Huyết Kim. Tống mệnh kinh ngạc hô. Mạc Long Phách Kim. Tân Mục cũng là kinh động đến. Hào quang rừng rực bên trong xuất hiện cực kỳ chân quý tiên tài. Đồng nhiên, quang minh trung tâm xuất hiện một tốn bóng người. Không phải chứ, những này vô cùng quý tài liệu, có thể là luyện chế tổ binh đều dư xài lại có người dùng để luyện chế xiên xích, hình cụ, cái này cũng qua không thể tưởng tượng nổi a. Tống Mạnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng thấy hết mũi nhọn trung tâm bóng người trên thân mang theo cầm tay, xiên xích, toàn thân cắm vào các loại hình cụ, nhìn xem cực kỳ thế thảm, tựa như là cái gì đại ma đầu, bị người dùng không phải là bình thường thủ đoạn trấn áp ở chỗ này. Tân Mục đã từng đi qua Thập Phương Cấm Địa dưới đáy, thế nhưng hiện tại hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình đi đến cùng phải hay không Thập Phương Cấm Địa dưới đáy, bởi vì một màn này hắn căn bản chưa từng gặp qua. Dây núi chấn động, phản phất tất cả những thứ này đều muốn thoát mà đi. Không phải chứ, đám này tồn tại nếu như giở đi thập phương cấm địa, không biết lại muốn phát sinh bao nhiêu đại sự a. Tống Mạnh không dám nhìn tiếp đi xuống. Đừng nhìn, đây không phải là chúng ta có thể chọl lẫn, vạn nhất bị liên lụy đi vào liền được không bù mất. Tân Mục lập tức bỏ chạy, không do dự chút nào. Một ngày này, Hắc sát Vũ tử vong thông tin lan truyền ra. Biết sao, Hát sát Vũ chết. Hắc sát Vũ chết, chuyện này truyền ra về sau, thánh tộc người căn bản không tin tưởng, bởi vì đây là từ nhân tộc trong miệng truyền ra, cũng không có được đến thánh tộc công chứng. Có thể chém giết Hắc sát Vũ khẳng định là chí tôn thân thể. Hắn mấy ngày trước đây như vậy kêu gạo, liền xem như ta cũng không nhịn được. Nhân tộc lưu truyền xôi sụ, không quản thánh tộc có tin hay không, dù sao bọn họ là tin tưởng, các loại ngôn luận từ trên phố bắt đầu lưu truyền tới. Ba ngày sau, thánh tộc phương diện cuối cùng xác nhận việc này, bởi vì có cường giả thôi diễn ra Hắc Sát Vũ vẫn lạc sự thật. Lập tức, thiên hạ khiếp sợ, tứ đại địa vực thánh tộc toàn bộ đều biến sắc. Chủ Tiên, lấy đế tôn lực lượng trạm diệt tiên nhân, đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai hành động vĩ đại. Hát sát Vũ vẫn lạc thông tin đã bị xác nhận, thật sự là hắn đã chết. Chí Tôn thần thể thật chu tiên thành công, thiên nột, đây chính là nghịch tiên hành động vĩ đại a, có thể hoàn thành bực này hành động vĩ đại trừ phi là minh tiên chân tổ chúng sinh, hay là thiên hoàng tại thế a? Ai, hát sát vũ đau khổ tu luyện trăm vạn năm, một khi thành tiên, nhưng là trở thành trên đời này lớn nhất vật làm nền, vẫn là một cái nhân tộc. Thật bất khả tư nghị, phía trước chúng ta liền biết chuyện này, còn tưởng rằng trí Tôn thần thể bất quá nói là chơi, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, Chu tiên hành động vĩ đại liền thực hiện, xem ra Chí Tôn thần thể muốn sửa nhân tộc lịch sử. Chương 497, thế thảm, chương 497, thế thảm. Chu tiên Đây là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ, mà bây giờ cái từ ngữ này nhưng là bị quán tại một cái đế tôn cảnh giới tu sĩ trên thân, cái này liền vô cùng có ý tứ. Nhân tộc chí tôn thần thể vậy mà diện sát hắc sát vũ, này bằng với là hướng ta thánh tộc thị uy, nhất định phải đem chạm diện. Đế tôn chi cảnh, liền có thể chém giết ta thánh tộc tiên nhân, cái này biểu thị trí tôn thần thể muốn quật khởi, nếu là tại bỏ mặt người này trưởng thành tiếp, chính là ta thánh tộc tai nạn. Nhất định phải tại nhân tộc chí tôn thần thể còn không có triệt để bước vào cảnh giới tiên nhân chạm diện, nếu không cái này chính là một những cảnh cường đại hơn tiên long nhân tiên. Thánh tộc bắt khủng hoảng. Bởi vì tần mục bày ra sức chiến đấu quá kinh người, không thể không để bọn họ là về sau tính toán, không biết bao nhiêu cường giả đề nghị thánh tộc tiên nhân liên thủ một chỗ, chạm diện tần mục. Chuyện này quá trọng đại, đối với thánh tộc đến nói chính là thai nạn, đối với nhân tộc đến nói nhưng là một kiện cực kỳ phân chấn nhân tâm đại sự, toàn bộ tứ đại địa vực khắp nơi đều tại truyền tụng tần mục chu tiên sự tích. Chu tiên a, nếu như lão tổ tông trùng sinh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Vân phủ chi địa, hiên viên thế ra, gia chủ đời trước hiên viên tiền nói như thế, đôi mắt của hắn nhìn về phía trên trời. Bởi vì tại thiên không một chỗ không thể biết địa phương, hiền viên gia kiến suất nhân tại còn tại chiến đấu. Tam thanh thần cảnh, hậu nhiên thần cảnh, sĩ diễm thần cảnh các loại thế lực thì là một mảnh náo bận, tất cả mọi người giữ im lặng. Tại Vân phủ cực bắc chi địa, một mảnh băng sơn cánh đồng tuyết bên trên, Công tôn Phượng Hoàng nhìn lên trời một bên đám mây, trong miệng thì thầm nói, Chu Tiên, hắn thật làm đến. Dương trầm chi điên, vô cực thư viện bên trong. Quan trà hiện tại bóng người tàn lùi, có rất ít người đến nơi uống trà tán gẫu, nhân gia chút tình ngốc mà người. Huyền sơn không ngừng, thánh rất nhiều nhân liên thủ một chỗ tiến đánh thành. thành. Độ diễm huyền tổ, Khôi âm huyền tổ, bàn võ tộc vương các loại người đã dùng hết thủ đoạn, nhưng là không cách nào xâm phá thạch thành phòng ngự. Mà hô trời bên cạnh nhân tộc tiên nhân vẫn như cũ đứng thẳng ngắm nhìn. Giữ chư lão nhân chậm rãi nói, bọn họ còn không dám tùy tiện thôi động tổ binh thánh khí, dù sao nơi đây không chỉ thành thành, còn có càng lớn nguy hiểm. Bọn họ đang nói, đột nhiên động tính lớn hơn xuất hiện. Đột nhiên, thập phương cấm địa long trời lở đất, một câu hắc quang phóng lên tận trời, cho nên một thân ảnh xuất hiện, nhưng gặp thân ảnh này toàn thân đều là siếng sích, siếng sích, các loại hình cụ, nhưng lại tự dương hướng về Vũ thần cảnh hậu sơn lướt ngang đi qua. Siu siu siu. Dưỡng Trư lão nhân, Thạch Viên thủ môn nhân, Thiên Long nhân tiên kỳ đạo huyền ba người thần tốc bay lên, chạy đến không trung bên trong, vô cùng khẩn trương quan sát nơi đầy hồ trời. Ngay lúc này, xung quanh vạn giảm sinh linh đột nhiên chết đột ngột, vô số sinh mệnh lực hội tụ thành dòng sông, hướng về tôn này ma ảnh lảo qua. Cái này ma ảnh cường đại làm cho không người nào có thể nói, tựa hồ đã vượt qua thời không giới hạn, áp đảo cao hơn hết. Người nào? Đột nhiên, Thạch Thành phủ cận đồ giếm huyền tổ mấy người cũng là cảm giác được dị biến, lập tức gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, cái này bọn họ tựa hồ cảm giác được cái gì? Không tốt, cái này quái vật ngay tại thôn vệ chúng ta Thọ nguyên giết. Xác thực, bọn họ mới đầu không có cảm nhận được cái gì, đồng nhiên phát hiện tuổi thọ của mình tại giảm mạnh, cả người trạng thái cũng tại giảm mạnh, cái này mới xảy ra vấn đề, trong chốc lát, một cố uy năng nghênh kích đi lên. Nhưng gặp cố này uy năng lao vùng vụt đến tôn này mà ảnh 10 trượng khoảng cách liền đọc lại, phảng phất thời gian đình chỉ. Đây là tình huống như thế nào? Như vậy quỷ dị. Đồ Diễm Huyền Tổ đám người vô cùng kinh ngạc. Lao ra lại nói, lúc này một cái nhân tiên cấp bậc tộc vương đánh sâu vào đi lên, trong chốc lát, người này thọ nguyên phảng bị hút đồng dạng, nhục thân nhanh chóng suy yếu đi xuống. Huyền Tổ, cứu ta. Một tiếng thê lương tê dảm Lập tức, có cái nhân tiên cũng là vào tới, muốn cứu chính mình mà tốt, nhưng gặp cũng là nhận lấy quỷ dị lực lượng ăn mòn, cả người cấp tốc dần mua, ngược lại ở giữa liền biến thành bạc cốt. Quá đáng sợ, một màn này quá đáng sợ, phản phất thập phương cấm địa quỷ dị lực lượng chuyển dời đến nơi đây. Không trung bên trong kỳ đạo huyền nhìn thấy màn này, hỏi: "Dám hỏi đạo tổ có thể làm đến lúc này?" "Có thể, bất quá dưỡng chứ lão nhân chắc chắn nói." Đống Nhiên đổ diễm huyền tổ đám người lấy ra tổ binh thành khí, nhưng gặp một thanh vô cùng to lớn màu vàng đại kiếm nên tới. Hố trời bên trong ma ảnh đột nhiên lộ ra một cái tay, cái này cánh tay vô cùng trắng tinh. Tựa như là một phàm nhân cánh tay, lại chém vào tại màu vàng trên đại kiếm. Bình một tiếng, lấy ra pháp bảo thánh tộc huyền tổ bị chấn động đến không ngừng lui lại, khóe miệng thấm ra tiếng máu. Đây cũng quá đáng đi, tay không cứng rắn đụng tổ binh thánh khí, đây là thủ đoạn là gì, chẳng lẽ đã vượt qua đạo tổ giáng ngược, chính là một tôn chân chính chân tổ sao? Đồ Diễm huyền tổ tỉnh táo nói, đây không phải là nhân tộc chân tổ. Lúc này, nơi đây thánh tộc cường giả đều khẩn trương, có ít người không được bắt đầu ném ra giới chi chạy. Không tốt, nơi này đã bị phong tỏa. Lập tức, tất cả mọi người khẩn trương, xem ra bọn họ là bị vây ở tuyệt địa. Cố Âm Huyền Tổ lấy ra tổ binh thánh khí xung kích tới, bay đến một nửa có cấp tốc lui về, tựa hồ phát hiện cái gì nguy hiểm. Răng rắc một tiếng, đột nhiên ma ảnh trên thân một cái xiềng xích đứt đoạn, tựa hồ mượn những người này lực lượng. Xung quanh người vây xem không ít, tần mục, Tống Mạnh đám người thấy cảnh này, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là quái vật gì, bất quá rất tốt, trấn áp thánh tộc một đám cường giả, nếu như những người này toàn bộ đều chết, ta nhìn thánh tộc còn dám làm sao phép lối. Tống cười trên nỗi đau của người khác nói, ngay lúc này, ma ảnh đột nhiên hướng xuống rơi xuống tới. Độ Diễm Huyền Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nhanh chóng tránh ra, người này là hướng về phía Thạch Thành mà đến. Tốc độ quá nhanh, vừa vặn lướt qua hai tôn nhân tiên, hai người này thọ nguyên liền bị hút khô, biến thành bạc cốt. Chết. Đột nhiên, có cái nhân tiên nhìn thấy ma ảnh hướng về chính mình tới, lúc này gầm thét một tiếng. Răng rắc một tiếng. Ma ảnh đột nhiên lộ ra một cái tay, chấn diệt đi xuống. Phốc. Vị này nhân tiên cường giả biến thành một mịn. Lập tức, xung quanh người vây xem nhìn sắc mặt kinh dị, nhất là tần mục đám người nhìn lông tơ dựng thẳng, đây cũng quá đáng đi, giết nhân tiên giống như chém dưa thái rau đậm Có người lấy ra tổ binh thánh khí, nhưng là bị ma ảnh nhẹ nhàng đâm một cái trực tiếp tan tác. Cơ hội tốt, đi. Đồ Diễm Huyền Tổ nhìn chuẩn cơ hội, lập tức quát. Lúc này, ba kiện tổ binh thánh khí mở đường, lập tức bọn họ đánh sâu vào đi ra, mà sống đi ra trừ ba vị huyền tổ bên ngoài, chỉ có 5 cái nhân tiên, những người còn lại toàn bộ đều chết thảm trong đó. Quá đáng sợ, cái này mới bao lâu thời gian, chết bảy tám cái nhân tiên, thậm chí còn có hai vị huyền tổ đều vẫn lạc tại trong đó. Nhưng gặp tôn này ma ảnh nhào vào thạch thành bên trong, các loại tiên quan toàn bộ đều biến mất trong đó. Chương 498, Thanh Đồng Đại Phương khôi tái hiện. Chương 498: Thanh Đồng Đại Phương khối tái hiện. Hiện tại mọi người cho rằng tốn này ma ảnh chui vào thạch thành bên trong, muốn để lộ thạch thành bí mật, làm sao biết sau một khắc một kiện vô cùng kinh dị sự tình phát sinh, nhưng gặp thạch thành bay lên, bị ma ảnh nâng hướng về nơi xa bỏ chạy, mà nơi đây tất cả tiên tảng toàn bộ đều chui vào thạch thành bên trong. Ta dựa vào, một mẹ hút gọn, Hoàng Tần A. Tống Mạnh thấy cảnh này sợ ngất người, cái này có thể so thủ pháp của hắn gọn càng nhiều, trực tiếp đem nơi đây tất cả bảo vật rời đi. Ta đi, cái này kết thúc. Tần mục nhìn lốc. Việc này sau đó, Vân phủ chi địa yên tĩnh thật lâu. Bởi vì tất cả mọi người biết Thập Phương Cấm Địa đến cùng có dạng gì tồn tại, ai dám lỗ mãng? Chỉ là lần này sự kiện Thánh tộc tổn thất quá thảm trọng, Huyền tổ vẫn lạc, Nhân tiên vẫn lạc, mấy kiện tổ binh thành khí hủy diệt, loại này tổn thất là chí mạng. Đây rốt cuộc là tồn tại gì, vì cái gì muốn nhằm vào ta Thánh tộc a? Quá khốc liệt, Thánh tộc tham ô bảo bối thiên tàng, nhưng là nhận đến như vậy trọng thương, thật là khiến người ta chột đờ. Thập Phương Cấm Địa chúa tể cường đại như thế, khẳng định thêm hung lệ, quá kinh khủng, vì cái gì cường đại như thế tồn tại toàn bộ đều xuất hiện ở phủ địa. Thiên hạ khiếp sợ, đại địa vực toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ. Tôn điema ảnh cũng không tỏa ra chân tổ khí tức, thế nhưng nhục thân cường đại, sợ rằng đã bước vào chân tổ cảnh giới. Thánh tộc bên trong một vị may mắn còn sống sót nhân tiên tộc Vương Thuận tức nói: "Mà đổi thành bên ngoài một vị thánh tộc nhân tiên thì là nói, vị cường giả kia hẳn là nhân tộc, cũng không phải là thánh tộc." Việc này người sống sót chỉ có hai tôn nhân tiên phát ra tiếng, mà còn lại ba vị huyền tổ nhưng là biến mất biệt tích, tựa hồ bị quan. Nhân tộc chân tổ còn sống, cái này, đây chẳng lẽ là muốn tuyệt ta thánh tộc nhất thống vạn tộc hy vọng." Hồng hồ Hải, "Hiện tại ta tất cả hy vọng đều tại Hồng Trạch Khổ hồ Ai dám tiến về Hồng Trạch Khổ Hải truyền lại thông tin, liền nói nhân tộc chân tổ xuất thế. Thánh tộc người thất kinh, lại đem hy vọng ký thác vào Hồng Trạch Khổ Hải, bởi vì quý đế đã từng tiến vào qua Hồng Trạch Khổ Hải, bề nhiên lui ra, bọn họ thì là phỏng đoán Hồng Trạch Khổ Hải chúa tệ chính là thánh tộc. Hồng Trạch Khổ Hải chính là cấm địa, không thể tự tiện xông vào. Không đối, vị kia nhân tộc chân tổ tựa hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta, mà là đến cấp lấy thành thành. Thánh tộc người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, các phỏng đoán không ngừng xuất hiện. Từ nay về sau, vạn tộc cùng tổ đại, mọi đừng nghĩ đến nhất thống tộc. Nô dịch nhân tộc yêu tộc các loại sinh linh tộc quần có vị cực kỳ cổ lão nhân tiên cường giả phát ra tiếng, khuyên bảo tất cả thánh tộc. Lời này vừa nói ra, thánh tộc tất cả mọi người không cam tâm, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tại thánh tộc trong lòng, bọn họ là cao cao tại thượng người thống trị, mà nhân tộc quá yếu nhỏ, ước vạn người bên trong xuất hiện một cái đại cá nhi, căn bản không có tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Nguyên hoang thời đại thời điểm, nhân tộc từ trước đến nay đều là từng cái thánh tộc phụ thuộc, không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ, dù cho nhân tộc cũng là xuất hiện qua không ít chân tổ cường giả, vẫn như cũ không cách nào xóa đi bọn họ lấy lòng, trong máu kỳ dị Diêm La Điện bên trong, Tống Mệnh Sếp bằng ở trước một đống lửa, bó bấm đốt ngón tay tính toán về sau, chắc chắn nói: "Căn cứ ta thần toán, ta dám đánh cược, Huyền Vũ thần cảnh hậu sơn tiên tàng đồ vật nhất định là Thiên Hoàng chân tổ lưu lại." Tống sư thúc: "Ngươi tất nhiên lợi hại như vậy, vì cái gì không sớm tính ra đến, chúng ta có thể thật sớm đi làm móc, đến lúc đó tất cả chỗ tốt đều là chúng ta." Khô huyết tiền bội phục nhìn xem Tống Mệnh. Tống Mệnh trợn trắng mắt, nói: "Thiên cơ bất khả lộ, nếu là tiết lộ, ta sẽ xuất hiện tai họa." "Được a ngươi, ngươi, nếu là thật sự lợi hại như vậy, Huyền Sích Long Huyền Kim, Mạc Long Pháp Kim, Sích Mạc Huyền Pháp Long Thương các loại thần vật chính là người, còn có thể vòng bên trên tần mục sao?" Tiêu Vô Tà giễu cợt nói. Tần Mục về tới Diêm La Điện, cùng mọi người đoàn tụ cùng một chỗ, hắn hiện tại chính là người đợi tiên đồ xuất hiện, từ đó chinh chiến tinh không, tiếp tục tìm kiếm sư Hồng Y và đám người hạ lạc, với hắn mà nói hạ tiên giới bí mật dĩ nhiên đông đảo, thế nhưng hắn muốn tìm tìm. Mà lúc này đây, thánh tộc bên trong nhưng là chạy ra tần mục uy luận, thậm chí có người trong bóng tối ra giá thu mua tần mục đầu người. Hai tháng đi qua, Tần Mục tu vi lại đến bình cảnh, hắn trong lúc rảnh nghĩ đến một chỗ, liền phi độ Phong Nơi đây đối tần mục lưu lại ấn tượng thật sâu, hắn lại lần nữa đi tới nơi đây, vừa vặn rơi xuống đất còn không có thưởng thức các loại mỹ lệ phong cảnh, liền nhìn thấy vô số tu sĩ tại bỏ mạng chạy trốn. Tần Mục ngăn cản trong đó một người, hỏi: "Đạo hữu, chuyện gì xảy ra?" À, ngươi không biết còn dám tới Thiên Phong, mấy ngày trước đây nơi đây xuất hiện một kiện dị bảo, không biết bao nhiêu người đi đoạt cướp, ai biết cái này dị bảo đột nhiên hung lệ, không ít tu sĩ chết tại cái này dị bảo phía dưới, mới vừa rồi bị một cường giả lấy đi." Người kia nói xong lại lần nữa chạy nhanh. Tần Mục trong lòng vô cùng nghi hoặc, du tẩu tìm kiếm lấy, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này dị bảo. Đột nhiên một cái to lớn vật thể lao vụt một tới, Tần Mộc liếc mắt một cái liền nhận ra vật này, đây là hắn năm đó lần đầu tiên tới Thiền Phong và ở tại Vân Dương Thành thời điểm phát hiện dị bảo, nghe nói là từ thiên ngoại giáng lâm, chính là một khối to lớn thanh đồng đại phương khối. Hắn lập tức truy lùng đi qua, nhưng là vẫn không có đợi kịp. Kỳ quái, cái này dị bảo vậy mà từ Thiền Phong bên trong bay ra ngoài, năm đó cái này thanh đồng đại phương khối khắp nơi đều là tổn hại, bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu, kinh khủng nhất là món pháp bảo này vậy mà tự chủ công kích tu sĩ. Tần Mục trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn suy nghĩ khẽ động, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Có lẽ cái này Thanh Đồng Đại Phương khối mấy năm trước cũng tại làm ác, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Ai biết mấy ngày kế tiếp thời gian, phát sinh càng nhiều ly kỳ sự tình. Thanh Đồng Đại Phương khối một lần nữa hiện thế, vậy mà đối Thánh tộc Đại Đế Cường Giả xuất thủ. Nghe nói cái này Tạ Binh còn muốn đối Đế Tôn Cường Giả xuất thủ, nhưng là không có đạt được. Các loại nghe đồn xuất hiện, mà còn bắt đầu công kích Thánh tộc, cái này để mọi người cảm giác được mới lạ cùng khủng hoảng. Mấy ngày về sau, Thanh Đồng Đại Phương khối vậy mà đem mục tiêu nhắm ngay Thánh Thành. cũng là mấy ngày liền truy tung, nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm. Cái này Tạ Binh rất không bình thường. Tài liệu cũng là không thể biết, bất quá có thể xác định loại này tài liệu cực kỳ hiếm thấy cùng cưng rắn, thậm chí có thể dùng để luyện chế tổ binh. Một tiếng ầm vang, Thanh Đồng Đại Phương khối lao vụn vụt đến cao hơn trên không, trong khi nhân, hướng về thánh thành tôi phát ra một đạo to lớn quá mang, gần như nửa cái thánh thành đều bị bao phủ ở bên trong. Tân Mục lao vụn vụt tới, muốn tìm hiểu ngầm ngành. Đột nhiên, một đạo màu vàng quang mang hướng về hắn lao vụn vụt đi qua. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi can đảm dám đối với ta xuất thủ, sống. Tân Mục vung lên côn đồng. đồng, nhiên một cỗ lực lượng vị dị đem hắn lôi kéo hướng về Thanh Đồng Đại Phương khối lao vụn vụt đi qua. Càng ngày càng tiếp cận cái này Tà binh, Tân Mục càng thêm xác định cái này Tà binh tài liệu không tầm thường, trong đó còn có rất nhiều tài liệu, nhưng là dùng một loại quỷ dị thủ pháp lộn xộn tại một chỗ. Hưu, ta dựa vào, người dám thu ta. Chương 499, người ngoài hành tinh, chương 499, người ngoài hành tinh. Nấy mắt, Tân Mục được thu vào thanh đồng đại phương khối ở giữa, Hán tả hưu hơi đánh giá, hình như tiến vào một tòa lao ngục, xung quanh chính là vô số không gian, trên vách tường thậm chí còn có các loại vết khắc, nhìn không ra là cái gì chữ văn. Tân Mục xuất, thì thầm lẩm bẩm, đây rốt cuộc là địa phương nào, chẳng lẽ thật là lao ngục? Một tiếng ầm vang, hắn một quyền đập vào trên vách tường, vách tường rầm rầm rung động, trong đó vết khắc giống như gợn nước đồng dạng lưu chuyển, nhưng là không có đánh xuyên. Cái này liền có chút kỳ quái, hắn hiện tại một quyền liền xem như cựu huyền đế binh cũng sẽ đánh nát, vậy mà không có đánh xuyên qua vách tường. Chẳng lẽ đây là một kiện tổ binh thánh khí, ta bị trấn áp tại pháp bảo cường đại bên trong? Tân Mộc trong lòng nghi hoặc cả ngưng trọng thêm. Ngược lại ở giữa, hắn thôi động tất cả lực lượng, nhưng gặp từng tia từng sợi khí huyết lực lượng đột nhiên xuất hiện, hóa thành từng đạo màu vàng sợi tơ quấn quanh lấy năm đấm của hắn, rống, một quyền lại lần nữa đánh vào trên vách tường. Tôn này nhục thân cường đại quả thực vượt qua dữ liệu, đây chính là chân chính tuyệt phẩm khí thân, nghiền ép tất cả bị tuyến tài liệu. Giữa hư không xuất hiện một đoàn tinh thần ba động, cũng không có âm thanh xuất hiện. Một quyền nhanh kết tới, vẫn không có đạt hiệu quả. Tân Mục không có dùng sức mạnh, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ nơi này. Nội bộ không gian rất lớn, giống giam giữ tân mục loại này gian phòng rất nhiều, trong đó giam giữ yêu tộc, quỷ tộc, thú tộc, thánh tộc, còn có một chút nói không ra chủng tộc, bất quá mỗi một cái trong giam phòng tồn tại đều là nhục thân cực kỳ cường đại. Khoảng cách tân mục cách đó không xa chính là một đầu to lớn ra mãng, đã tu luyện đến đại đế cảnh giới. Giờ phút này cũng là chiếm cư tại trên mặt đất, một bộ hiệu xỉu đầu đạp não bộ dạng. Không bố, cái này nhảy giao mãng sợ rằng có hơn ngàn trượng, không nghĩ tới gian phòng kia vậy mà cũng có thể chứa nổi. Tần Mục lập tức minh bạch gian phòng kia ước chừng tương đương một chỗ bí cảnh không gian, rất lớn, mà không phải trước mắt lớn nhỏ như vậy. Trừ giao mãng bên ngoài, còn có chân chính phượng hoàng thần điểu, còn có thiên long mã, hạn mạc các loại thượng cổ thần thú, dị thú. Quá nhiều, quá nhiều tồn tại cường đại, cũng không biết những vật này đều là làm sao tiến vào bên trong, nhưng lại bây giờ bị nhốt ở nơi đây. Đột nhiên, một cái kiếm sĩ xuất hiện ở tần mục gian phòng dài đến 10 trượng thân hổ cực kỳ hùng tráng. Rống. Kiếm sĩ hộ tàn phá vừa bãi đi qua, cực kỳ dữ dội. Tân Mục trực tiếp song quyền đánh kích đi ra, phanh, kiếm sĩ hộ bị đập thành một đống thịt nát. Không hổ là tuyệt phẩm khí thân, quả nhiên lợi hại a. Đột nhiên, xuất hiện một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử, trên người mặc màu vàng bảo và phục, tướng mạo không thể bắt bẻ, hoàn mỹ không một tí vết, không thấy miệng hắn động đậy, nhưng là một cỗ tinh thần ba động lưu truyền đi ra. Cái này khí thân vô cùng hoàn mỹ, không nghĩ tới rời đi lúc vậy mà còn có thể bắt được cường đại như thế khí thân, không sai không sai lúc này, lại xuất hiện một cái nữ, cũng là vô cùng tuyệt mỹ. Tỷ lệ vàng dáng người, hoàn mỹ không một tỷ vết khuôn mặt, trên người mặc màu bạc váy lùa, lộ ra bắp đùi thon dài, cho người một loại thiên nữ ảo giác. Tần Mục có thể cảm nhận được những này tinh thần ba động, thế nhưng không biết đối phương rốt cuộc là vật gì. Trong chốc lát, hắn vị trí gian phòng đột nhiên di động, tiến vào một cái càng thêm thần bí đại điện bên trong, xung quanh xuất hiện các loại quỷ dị pháp bảo, những này pháp bảo phản phát không phải cái gì công kích pháp bảo, mà là dùng để phân tích nghiên cứu. Nam tử đi tới Tần Mục trước mặt, ánh mắt lập loè, một đoàn tinh thần động xuất hiện. Cấp linh trường loại, ta cảm thấy kinh ngạc của ngươi, lại thiếu mấy phần hoàn Tinh không sự mênh mông các người loại này cấp thấp linh trưởng loại là không cách nào hiểu rõ. Lúc này, nữ tử kia cũng là đi tới, không giữ lại chút nào chuyển vận tinh thần ba động của mình. Cái này khí thân khí huyết phi thường cường đại, thậm chí có thể dùng huyết nục của hắn đến phân luyện sinh sôi càng nhiều cường đại thần khí chiến thú vật, thậm chí có thể so sánh chúng ta Thiên Thần Quốc độ chân chính thần huyết, ta cảm giác cũng có thể cùng thượng cổ chúng thần quốc độ thiên đạo thần huyết sánh vai. Tân Mục biết đây là một loại sinh mạng thể, nhưng là không biết bọn họ rốt cuộc là thứ gì, liền hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao tới đến nơi này?" Cấp thấp linh trưởng loại dám can đảm chất vấn ngươi chủ thần, thật là đáng chết. Nam tử tựa hồ tức giận, nhưng gặp hắn thần sắc biến đổi, chỉ một thoáng, xung quanh vết khắc phát sinh quỷ dị biến động, lộp bộp một trận lôi đình lực lượng giáng lâm, toàn bộ đều đánh vào tân mục đục thân bên trên. Xì xì xì. Tân mục sừng sững bất động, những này lôi điện điên cùng đập nện hắn mục thân, sau đó liền tiến vào trong đó. Thân thể thật mạnh mẽ. Nam tử cực kỳ kinh ngạc. Thật bất khả tư nghị, cái này cấp thấp linh trưởng loại huyết nục cường đại như thế, ta phía trước còn tại suy đoán, hiện tại gần như có thể khẳng định huyết của hắn có thể so sánh tân Nữ tử thời gian chắc chắn nói. Trong lúc nói chuyện, cái này một đôi nam nữ bắt đầu hành động, hắn điều khiển từng cái pháp bảo. Tựa hồ muốn đối tần mục hạ thủ. "Mụ, đây là lấy ta làm chuột bạch à?" Tần Mục mắng một câu, hắn hiện tại xem như là hiểu được, hai người này khẳng định là đến từ thiên ngoại văn minh, thậm chí là đẳng cấp cao hơn văn minh, cũng chính là nói bọn họ là người ngoài hành tinh. Cho chết, vậy mà lấy ta làm chuột bạch, thậm chí còn muốn lợi dụng máu của ta đến nhân bản ra các loại quả thú." Tần Mục trong lòng phẫn nộ không cần nói cũng biết, đột nhiên xung quanh xuất hiện các loại hồ quang điện, thậm chí một chút pháp bảo bắt đầu cấu kết, tổ hợp thành càng cường đại hơn pháp bảo. "Không tốt." Trong lòng của hắn sinh ra báo động, tựa hồ cảm thấy tử vong nguy hiểm, trong hách nhiên hắn xoay người mà lên lấy ra côn đồng hung hăng hướng về vách tường áp tới, rang giác một tiếng, vách tường vỡ vụn ra. Cái gì? hán, hán vậy mà có thể đánh vỡ không gian bí lụy, cái này, điều đó không có khả năng. Nam tử sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng ngăn cản hắn, nếu không chúng ta sẽ có nguy hiểm. Nữ tử cũng là gầm thét đi ra. Mụ, các người tính là thứ gì, cũng dám lấy ta làm chuột bạch, còn muốn cầm ta làm thí nghiệm, lao tử trước tiên đem các người cho nuôi nhốt." Tần Mục vùng vậy côn đồng lập tức quanh sát tới. Rang rắc. nhiên, toàn bộ đại điện bên trong xuất hiện các loại tia sáng, biên chế thành một cái lưới lớn hướng về Tần Mục bao phủ tới. Tần Mục tốc dục chạy trốn chi thuật, lập tức trốn ra lưới lớn phạm vi. Bình một tiếng, một gậy đập ra ngoài, nhưng gặp đại điện bên trong không ít pháp bảo vỡ vụn ra. Nam tử thay thế, bàn tay lớn vừa nhấc, lập tức một đạo quang mang lao vụt đi qua. Tần Mục một chưởng mạnh tới, đem cố này uy năng tiêu trừ. Lúc này, nữ tử kia cũng là hành động, vậy mà ném ra một khối điên ném. Cái này điện ném vậy mà là xích long huyền kim luyện chế mà thành, cực kỳ lợi hại. Bình một tiếng, Tân Mục một gậy đập tới, chấn động đến hai tay tê dại, hắn không dám do dự, lập tức hướng về nữ tử kia lao vụt tới. Hiện tại nhất định phải bắt lấy một con tin, nếu không chính mình thật đúng là có nguy hiểm A chương 500, ngoài hành tinh sùng vật, chương 500, ngoài hành tinh xung đột. Ngay lúc này, khối kia địa bay pháp bảo đột nhiên quay lại trở về, biến thành một cái huyền kim sắc lồng lớn, đem nữ tử bảo vệ ở trong đó. Nam tử nhìn thấy nữ tử có nguy hiểm, cũng là phát ra càng cường đại hơn công kích. Một đạo huyền quang bên trong hỗn tạp thiên đạo lực lượng, hướng về tần mục quan sát đi qua. Không tốt, người này vậy mà kết hợp cái này thành đồng đại phương khối lực lượng, cái này một kích tựa như tiên nhân một kích. Tần mục bất đắc lúc chỉ có thể vung vậy côn đồng lên kích. Bị một tiếng Hai cổ uy năng đụng vào nhau vậy mà không có phát sinh bất cứ chuyện gì. "Lui, cái này cấp thấp linh trưởng loại vậy mà thu được thượng cổ chúng thần quốc độ còn sót lại thần khí, đẳng cấp đã vượt qua chúng ta chiến hạm bầu trời bên trong xuất hiện một cái lao đầu tử, cũng là cực kỳ hoàn mỹ, nói hắn luôn là bởi vì người này cho người một loại duyệt tận cảm giác tăng thương, mà không phải dáng dấp giả. Vô tận công kích sắp xếp mà đến, vô cùng có trật tự." Tân Mục không còn cách nào khác, chỉ có thể vung vậy côn đồng đi nên kích. Đương nhiên, hắn nhìn đến cơ hội, né người sang một bên, lập tức đuổi kịp cái kia nam tử trẻ tuổi, trực tiếp một trường chém vào tới. Nam tử cũng là không cách nào tránh né, chỉ chờ nên kích. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp vị nam tử này miệng phun máu tươi, toàn bộ cánh tay nổ tung lên, bay ngược ra ngoài, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Cái này, nữ tử kia thấy cảnh này kinh ngạc nói không ra lời. Không có khả năng, đây là hỗn tạp vô số siêu cấp huyết mạch mà tạo ra tuyệt phẩm thân thể, làm sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích? Lão giả thấy cảnh này cũng là vô cùng kinh ngạc, thậm chí không thể tin được đây là thật. Tân Mục cũng không có nghĩ tới những người này không chịu được như thế một kích, một trưởng liền kém chút muốn đối phương nửa cái mạng, nếu như không phải ỷ vào nơi đây quý vị hắn có thể chém giết loại này cho chết một và con. Đây là tuyệt phẩm vô cấu vô lậu thật diệt thần thể, căn bản chính là vô giá tồn tại, nhất định phải bắt lấy nữ tử lộ ra thần sắc tham lam. Tân Mục cười hắc hắc, những người này thật sự chính là ngây thơ, vung vậy côn đồng một trận đập loạn, hắn biết những này pháp bảo khẳng định là bọn họ trong miệng chiến hạ bộ phận, một khi hủy diệt, nhất định sẽ ảnh hưởng nơi đây và chuyện. Một tiếng ầm vang, lại là một quyền đập vào nam tử nhục thân bên trên, lúc này đối phương nhục ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, xung quanh xương vỡ vụn không biết bao nhiêu đoạn. lại làm một quyền đi ra, đánh nam tử này nhục gần như sắp biến thành một đống thịt nát. Nhưng mà nam tử này, nhưng là cực kỳ chắc chắn, nhìn xem Tân Mục, một đoạn tinh thần ba động truyền ra. Người rất đặc biệt, cấp thấp linh trưởng loại vậy mà có thể nắm giữ thân khí, đây là ta không có nghĩ tới. Nam tử lặng lặng nhìn Tân Mục, tinh thần ba động chuyển ra. Tân Mục không cách nào biết được đối phương còn có cái gì ỷ vào, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy đối mặt chính mình, trong miệng nhưng là nói, các người tính là thứ gì? Trong mắt của ta cũng bất quá là sâu kiến, còn muốn lấy ta làm trò bạch, thật sự coi chính mình là cái gì cao đẳng phân và nước tiểu. Đương nhiên Tần Mục trong tay xuất hiện một đầu xích, khóa lại nam tử cái cổ, đem hắn dắt tại trên mặt đất kéo, nói: "Ngươi biết đây là cái gì ư? Cái này liền cứ gọi là chó chết, chỉ có xúc sinh mới coi trang bị, ngươi rất may mắn à. Cấp thấp linh chủng loại, ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn." Nam tử khoé mắt, nhưng là bất lực bất lực, căn bản là không có cách chạy ra tần mục thủ đoạn. Ba một bàn tay quạt tới, đánh nam tử mắt nổi đầm đầm. "Chó chết, đừng cho mặt không muốn mặt, nếu không lão tử cầm ngươi làm thí nghiệm, nhìn xem ngươi đến cùng cái quỷ gì đồ chơi." Tần Mục mắng chửi một tiếng. Bầu trời bên trong nữ tử nhìn xem tất cả những thứ này, vô cùng tỉnh táo. Đây mới thực là tuyệt phẩm vô cấu vô lậu thật diệt thần thể, giá trị to lớn. Lúc này lão giả nói chuyện, hắn nhìn xem nữ tử, tinh thần ba động chuyển ra. Cái này cấp thấp linh trưởng loại cầm trong tay thần khí, đã vượt ra khỏi chiến hạm lượng cấp, đề nghị của ta là đem thả đi, nếu không ta sẽ trở về sau nguy hiểm. Đây chính là tuyệt phẩm vô cấu vô lậu thật diệt thần thể, chính là tuyệt phẩm huyết mạch, có thể sáng lập ra siêu việt tất cả thần khí chiến thú vật, ta muốn hắn trở thành thần khí của ta chiến thú vật, vì ta sáng tạo ra vô tận vinh quang. Nữ tử không cam tâm. Không dễ dàng, kiện kia thần khí mặc dù hỏng, nhưng cũng không phải chúng ta chiếc chiến hạm này có thể cân nhắc. Lão giả thái độ rất kiên quyết, có nguy hiểm sự tình không làm. "Tốt ta, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đả thương cái này cấp thấp linh trưởng loại, nhất định phải lấy được hắn huyết mạch." Nữ tử vừa vặn nói xong, nhưng nghe một tiếng ầm vang, tần mục đột nhiên phá vỡ tất cả hàng rào, xé theo nam tử vọt ra. "Không tốt, hắn hủy diệt trận pháp căn cơ, tất cả thủ đoạn đều bị phế trừ, nguy hiểm." Lao giả lập tức quát. Nhưng gặp tần mục hướng về trung tâm thần điện lao đến. Lao giả toàn thân thấm ra dịch, những này huyết dịch lao vụn vụt đến từng cái vết khắc bên trong, lập tức phát ra các loại tia sáng. Trong chốc lát, Một tòa vô cùng kiên cố lồng giam xuất hiện, đem tần Mục giam ở trong đó. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay côn bỗng hung hăng đập xuống. Rang rắc một tiếng, lồng giam vỡ vụn. Lôi cổ ung kim chủ y lao vụn vụt đi ra, đập vào lão giả trên đầu. Phanh, máu bắn tung tóe, lão giả này tại chỗ tử vong. Nữ tử thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, lập tức giận dữ hết, nhanh chóng khởi động tách rời huyền quang, đem người này đuổi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, một đạo thất thải huyền đánh sâu vào tới. Tân Mục đồng, đem tất cả đỡ. Rang rắc một tiếng. Một đạo xiềng xích cuốn quanh đi qua, trực tiếp cuốn lấy nữ tử trắng non cái cổ, dống nhiên một cỗ đại lực đánh tới, nữ tử giống như chó cái đồng dạng bị kéo trên mặt đất. "Ngươi dám?" Nữ tử giận không nhịn nổi, nhưng là không làm nên chuyện gì. "Hắc hắc, ngươi không phải thích nuôi sủng vật nha, vậy liền trước cảm thụ một chút làm sủng vật là tư vị gì?" Tân Mục hung hăng lôi một cái, nữ tử lập tức bị kéo tới gót chân của hắn phía trước, lúc này chân to trưởng hung hăng giẫm tại nữ tử trên gương mặt. "Làm càn, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Nữ tử gầm gết liên tục. Ngay lúc này, nữ tử trên thân cũng là xuất hiện máu tươi sâm nhập thấu nàng một thân kim loại váy lụa, tựa hồ thúc dục pháp bảo gì, còn muốn làm yêu. Tân Mộc vung lên côn đồng hung hăng đập xuống, phình một tiếng, nữ tử thét lên liên tục, tất cả thủ đoạn toàn bộ diệt vong, mà nàng bờ Belton game chút bị được gãy. Bị một tiếng, bên cạnh vách tường bên trong đi ra một cái kim loại cự thú, toàn thân trên giới đều là vô cùng chân quý các loại tiên tài kim loại, hướng về Tân mục đi tới. Lại còn là đế tôn cảnh giới quái thú, có chút ý tứ. Tân Mộc đã đoán được cái này quốc gia là cái gì tình huống. Đây là một loại đem tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cao đẳng văn minh quốc gia. Mà cái này kim loại quái thú trên thân chẳng những có luyện khí vết tích, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật tồn tại. Kim loại quái thú bên trong còn có loại này cổ quái sinh linh đang thúc dục động công chế. Tân Mục không nói hai lời vung lên nam tử cùng nữ tử hung hăng va chạm tới. Loảng xoảng bang, các loại va chạm, nữ tử thét lên liên tục, còn người nam kia nhưng là đã ngất đi. Thả ra ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Chương 501, thần dược, chương 501, thần dược. Bình một tiếng. Tân Mục đem nữ tử này ném tới nam tử kia bên cạnh, hai người toàn bộ đều biến thành hắn nô lệ. Thiên ngoại châu sâu Xuất hiện một cái càng lớn thanh đồng đại phương khối, trong đó xuất hiện một cái toàn thân tự kim sắt trung niên nam nhân, hắn thông qua đặc thủ pháp bảo có thể nhìn thấy hạ tiên giới thanh đồng đại phương khối tất cả tình hình. Cái này trầm thấp trợ linh trưởng loại tốt bên trong a, gần như sánh được nhiều năm trước đây thần vô mệnh. Toàn bộ Thiên Thần quốc độ mọi người khi nghe thấy thần vô mệnh cái tên này đều là đáy lòng phát run, năm đó có người đem thần vô mệnh bắt được trở về, ai biết thần vô mệnh thiên tư siêu tuyệt, vậy mà lợi dụng bọn họ tài nguyên đến làm bản thân lớn mạnh, cuối cùng phá ra tất cả gò bó, gần như tại Thiên Thần quốc độ sản xuất ra một tràng hạ trong trong đi. Lúc này, có người nói, Hạng trưởng Vương tử cùng công chúa bị tóm lấy, chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ có thể là Hạo Thiên Thần Vương thích nhất con cái. Hạo Thiên Thần Vương tại Thiên Thần Quốc độ bên trong thế lực vô cùng khổng lồ, một khi người này xem trọng dòng chính hậu duệ xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn họ đều không cần tại trở về, dù cho trở về cũng là chết. Đương nhiên, vị này Tử Kim Sát Hạm trưởng sắc mặt đại biến, nói: "Nguy rồi, chúng ta lần này lưu lạc không biết bao nhiêu năm, vì chính là góp lần những này tiền tài cùng thần lược, vậy mà không có mang ra, lần này nhất định phải đem vương tử cùng công chúa nghĩ cách cứu viện đi ra, nếu không liền thật không cách nào quay đầu." Lại. Lúc này, đám người này thông qua pháp bảo muốn lại lần nữa trở lại thanh đồng đại phương khối bên trong, cầm về tiên tài cùng thần dược. Nhưng mà, Tân Mục trấn thủ ở chỗ này, bất luận cái gì địch xâm phạm một gậy đập tới, toàn bộ đều không còn dám đến. Du lịch một vòng, Tân Mục đi tới đại điện bên trong một chỗ mật thất, trong đó sương mù bừng bừng, cho người một loại cực kỳ vui sướng cảm giác, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một trận xúc động. A, làm sao cảm giác nguồn đột phá? Tân Mục đôi mắt lại lần nữa mở mắt, cuối cùng phát hiện vấn đề, tại cái này ở giữa trong mật thất vậy mà nổi lơ lửng một viên cùng loại trái tim màu xanh tinh thể, tỏa ra các loại sương mù. Mà những xương mù này tựa hồ cực kỳ dễ chịu, nắm giữ tăng cường tu vi tác dụng. Đây là vật gì?" Tân Mục quát hỏi một tiếng. Nữ tử cao ngạo nói, "Đây là tiên linh tinh, có thể cho bất luận cái gì kim loại tiên tài gia tăng linh tính, các ngươi loại này cấp thấp linh trưởng loại căn bản sẽ không minh bạch." "À, thật sự là như vậy sao? Như vậy xem ra cái này tiên linh tinh cũng có thể vì ta pháp bảo ra tăng linh tính." Tân Mục nói xong huy vũ một cái cuốn đồng. Nam tử kia thấy cảnh này, khỏe miệng co giật một cái, tựa hồ cực kỳ đau lòng. "Hừ hừ, bất kỳ pháp bảo nào cũng không bằng ta tự thân cường đại hữu dụng." Đã các ngươi nói ta là cái gì tuyệt phẩm vô cấu vô lậu thật diệt thần thể, vậy ta liền cho nhục thân của mình ra tăng điểm linh tính." Tân Mục nói xong, một cái tháo xuống tiên linh tinh. Nam tử cùng nữ tử lập tức sắc mặt đại biến, răng rắc một tiếng. Tân Mục vừa vận chạm đến tiên linh tinh, nhưng gặp vô số lôi đỉnh tán phát ra, cực kỳ nồng đậm. Lập tức, xieng xích đùng đục đích, nam tử cùng nữ tử đều muốn xông lại ngăn cản hắn, nhưng là bị trói lại. Xem ra cái này nhất định là đồ tốt, bọn họ còn muốn lừa gạt ta. Ha, ha, ha. Mục đấy lòng thầm nghĩ, hơi thử một lần những người này liền không giữ được bình tĩnh, thật là không có gì lòng dạ, rất bình thường nha. Nam tử sắc mặt giữ tợn, hắn biết rõ cái này tiên linh tinh chân quý đến mức nào, đây chính là bọn họ cùng cực vô số tuế nguyệt, tại trong vũ trụ lang thang phiêu bản, khai phá vô số cái tính mịch tinh cầu, từ đó góp nhặt đến những này thần dược, mà những này bất quá là bán thành phẩm, còn cần tiến thêm một bước tinh luyện, từ trong đó rút ra đến tinh hoa nhất thần dịch. Nữ tử xem xét tần mục tư thế, biết không cách nào ngăn cản, lúc này nói, đây là cường hóa huyết mạch, tăng cường nhục thân thần dược, bất quá bây giờ vẫn còn bán thành phẩm trạng thái, căn bản là không có cách đạt tới tốt nhất hiệu quả, ngươi không thể lãng phí. Tần mục căn bản không quản, lại lần nữa bắt lấy tiên linh tinh Lập tức một cố kỳ dị lực lượng tràn vào nhục thân bên trong, lập tức hắn toàn bộ tinh huyết, gân cốt, huyết nục đều tại sôi trào, tựa hồ ở vào một loại cấp tốc thuế biến bên trong. Lợi hại, cái này bảo bối thậm chí so thần thảo còn muốn lợi hại hơn, công hiệu cường đại không thể tưởng tượng a. Tân Mục cũng là đối với những người này có một chút hiểu rõ, bọn họ sùng bái không phải cảnh giới, mà là lực lượng, có chút cùng loại hung thú tu vi phương hướng, trong miệng nhưng là nói, ai, các ngươi cũng là quá vô dụng, mới sưu tập lần đấy, còn chưa đủ ta nhét kẽ đây này. Nam tử nghe được câu này, kém chút muốn đụng chết ngay tại chỗ, bọn họ vận khí sao mà ngây tiên, tuy nói số lượng không nhiều, thế nhưng chủng loại phong phú, tốt xấu là đem thần dược phối trí đi ra, có chút đội ngũ dốc cả một đời, cũng vô pháp đem thần dược góp đủ, chớ nói chi là tinh luyện chất lọc thần dịch. Ngươi không cần hiện tại liền lợi dụng những này thần dược, hoàn toàn có thể đợi thêm 300 năm 500 năm, đến lúc đó thần dịch liền có thể tự động chất lọc đi ra, công hiệu vô cùng tương đại, so thần đang còn muốn lợi hại hơn nữ tử Yên tính nói. Ngươi lời nói thật nhiều, hiện tại đây là đồ của ta, ta nghĩ làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng, ngậm miệng. Tần quát lớn một tiếng. Hạ tiên giới hiện tại cực kỳ nguy hiểm, thánh tộc phương diện vì môn chính mình mệnh. Cang La lấy ra một kiện tổ bình xem như tráo thượng, đây quả thực là Lãng Nịch Tiên Tiên thượng. Tứ đại địa vực, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, thánh tộc, phẩm là chạm diệt nhân tộc chí tôn thần thể người, có thể đạt được ta thánh tộc hoa hồng tổ bình một kiện, càng la được đến nhân tiên cường giả che chở, tất cả tội nghiệp đều có thể hóa giải. Thánh tộc đã công khai kêu gạo, căn bản không nhìn vị đế cảnh cáo. Như vậy Lịch Tiên Tiên thượng, còn có nhân tiên cường giả che chở, đây cơ hội có thể dẫn ra bất luận người nào tâm. Nhân tộc chí tôn thần thể quá tùy tiện, hiện tại tốt, trở thành mục tiêu công kích, Đoán chừng sẽ có không ít tộc vương xuất thủ. Lần này mục thật sự chính là tại kiếp nạn đầu. Bất quá mệnh của hắn thật là đáng tiền, chẳng những có tổ binh thánh khí, còn có nhân tiên cường giả che chở, ta đều đọng tâm, đáng tiếc không có thực lực này a. Xác thực, nghe nói nhân tộc Phương Diện cường giả cũng là bị quên lui, hiện tại là không ai dám bảo vệ tần mục. Diêm La Điện bên trong, thần quý ngay lập tức liền chạy tới, hắn là đến thông báo tần mục có tộc vương muốn xuất thủ, muốn hắn gần nhất thời gian không muốn lộ diện, tốt nhất là trốn tại không có người biết rõ địa phương. Trước đây mặc dù có quỷ đế kinh sợ, thế nhưng quỷ đế xa tại bất hộ chi hà Tỉnh, bên trong, ngày bình thường là sẽ không xuất thế, mà mình tiên chân tổ Thương giả huyền tổ các loại tộc đàn khẳng định sẽ có các loại cường giả không, có ra mặt, hiện tại cũng là đến thời điểm. Bất quá, Tần Mục mất tích, Lý Vô Đạo không biết hạ lạc, Tiêu Vô Tà không biết, Tống Mạnh không biết, Khâu Huyết Tiễn, Thần Qủy, Giả Kim Cương chờ tất cả mọi người không biết Tần Mục bây giờ ở nơi nào. Thần Qủy cũng là im lặng, lập tức dặn dò nói: Các người nếu là thấy được Tần Mục, nhất thiết phải nói cho hắn, nhất định phải cẩn thận Ma Si Thánh tộc, cái này thánh tộc tại Nguyên Hoang thời đại nuôi dưỡng không ít nhân tộc, nhân tộc năm đó nhân tộc không ít cường giả đều là bị Ma -si cho tiêu diệt. Chương 502, Ma Si tộc, 502 Ma Xi si Thánh tộc. Ma Xi si Thánh tộc cực kỳ thị sát, chính là thánh tộc bên trong hung tàn nhất một chi, bất luận cái gì thánh tộc cũng không nguyện ý trêu chọc cái này thánh tộc, mà bị tần mục chạm diện hắc sát vũ chính là Ma Xi si Thánh tộc tiên nhân, cũng là trẻ tuổi nhất của vương, càng là đoàn mệnh nhất của vương. Cho nên, lần này treo thưởng chạm diện tần mục người đề xuất chính là Ma Xi si Thánh tộc, bọn họ thậm chí nguyện ý trả giá tổ binh thánh khí đại giới, mà Ma Xi si Thánh tộc gia tộc vương Hoàng Xi si tu vi cực kỳ cường đại, chính là nhân tiên cảnh giới. Vào phút này, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm hoàn toàn không biết, hắn hiện tại cùng cấp thiết lợi dụng tiên tinh đến rèn thân của mình để chính mình thực lực lại lần nữa phát sinh biến hóa về chất. Nam tử thấy cảnh này, khóe mắt thật giống như tần Mộc ngủ hắn yêu mến nhất nữ nhân, trong đôi mắt hiện đầy vết xác. Đây là bọn họ dốc cả một đời, lưu lạc vũ trụ, không biết tìm kiếm bao lâu cái này mới góp đủ thần dược, nhưng bây giờ là vì người khác làm quần áo cưới, cái này để bọn họ làm sao có thể bằng lòng a? Một tiếng ầm vang, tiên linh tinh ầm vang tản ra, hóa thành mưa móc, ngâm tần Mộc nhập thân, thật giống như tại tắm suối nước nóng. Quá sảng khoái, liên tính không gia tăng thực lực cũng đáng. Tần mục vô cùng vui sướng hự hắn cảm nhận được máu của mình cũng bắt đầu sôi lên toàn thể bất luận cái gì một chỗ đều ở vào vô cùng thoải mái trạng thái bên trong. Đột nhiên, khí tức biến đổi, đột nhiên trong cơ thể hình như có vô số con kiến tại găm lưỡi, có vô số đem đau nhọn tại tàn phá bờ bãi, có vô cùng phong bạo tại tàn phá, đau, vô cùng đau, mà còn khó chịu dị thường. Chỉ một thoáng, thân mục nhục thân đột nhiên giật nức, huyết dịch đang bắn tung. Ha ha ha, cấp thấp linh trưởng loại, ngươi cũng xứng dùng thần dược, hiện tại biết thần dược bá đạo uy lực đi, cái này gọi là phản vệ, biết hay không? Nam tử thấy cảnh này, vô cùng vui vẻ tê lên. Có đúng không? Tân lập tức động thần mềm giai thuật, lúc này thân thần tốc khép lại. Tất cả thương thế đều đình chỉ mở rộng, bắt đầu lập đầy. Cái gì? Nam tử không thể tin được tần mục còn có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ thật muốn lộ sắc thành tối cường nhục thân sao? Lập đi lặp lại hành hạ rất lâu, cỗ này cảm giác đau đớn cuối cùng biến mất, tần mục cũng không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem bên trong tất cả đều đập nát, sau đó dắt lấy thanh đồng đại phương khối về tới Diêm La Điện. Oa, có thần bí pháp bảo xâm lấn, người tới đây nhanh. Đây là vật gì, quỷ dị như vậy? A, cái này phá loạn ý ta tựa hồ gặp qua, làm sao có xuất hiện? Lập tức, Diêm La Điện tất cả mọi người bị sợ ngây người. Chớp mắt nhìn một kiện bỉ dị pháp bảo xuất hiện tại bọn họ địa bàn. Bình một tiếng, thanh đồng đại phương khối trùng điệp rơi trên mặt đất, tiếp theo tần mục đi ra. Tống Mệnh thấy cảnh này, vèo một cái chạy tới, gõ gõ, nói: "Ân, không sai, đều là tài liệu tốt, nếu như phá giải xuống, có thể luyện chế rất nhiều pháp bảo a." Chớ lộn xộn, thứ này đối ta hữu dụ. Tần Mục nói xong, trong tay kéo một cái, xoẹt một tiếng, nam tử cùng nữ tử bị lôi đi ra, hai người giống như chó con đồng dạng bị rát. "A, cái này lại là cái gì đồ vật, nhìn xem thật thoải mái a. Cái này nữ thật xinh đẹp, vậy mà không có bất kỳ cái gì tí vết." Nam cũng rất đẹp trai a, là kiểu mà ta yêu thích. Xung quanh đứng đầy người, toàn bộ đều chỉ chờ đàm luận không ngớt. Vừa vặn, thần quý thái tử còn không có đi, nhìn thấy Tân Mục, lập tức tiến lên nói cho hắn có người treo thưởng lấy mạng của hắn, để hắn chú ý nhiều hơn, đừng quá làm náo động. Có đúng không? Còn có loại này chuyện tốt, ta cảm giác chính mình tiên tiếp lập tức liền muốn tiến đến, đang lo không, có chỗ đâu, lần này tốt, ta muốn để Ma Si thánh tộc biết một cái sự lợi hại của ta. Tân Mục hung hắn nói. Thánh ma đại long sơn. Đây là dương trầm chi Điên cực tây chi địa, chính là nhân tộc Cấm địa, thậm chí là vạn tộc đều nghe đến đã biến sắc mặt. Ma Si thánh tộc chưa từng xuất hiện trước tổ, nhưng lại uy danh không nhỏ, bọn họ chủ yếu là quá hung tàn, nắm chặt bất kể đối thủ nào chết không hé miệng, mại đến cắn xuống một miếng thịt, làm cho đối phương cảm thấy thấu xương đau đớn, cái này mới bỏ qua. Toàn bộ Thánh Ma Đại Long Sơn địa thế cực kỳ bằng bạc, nhìn xem thật giống như một đầu thiên long ngẩng đầu muốn bay, xung quanh cũng là non xanh nước biếc, đầy mắt xanh ngắt, nếu như không phải Ma Si thánh tộc tại cái này, thật đúng là một cái phong thủy bảo địa. Nửa đêm, Thánh Ma Đại Long Sơn xung quanh xuất thật mỏng băng xương, mà bây giờ, nhưng là chính vào giữa hè, giữa trẩm chi điên nóng nhất thời tiết. Nguy sâu trong núi lớn Tại nhất tới gần Long Tâm Bẩn Địa Phương xuất hiện một mảnh kiến trúc, trong đó một tòa đại điện lộng lẫy, cực kỳ mỹ lệ, nếu như là người không quen biết, thấy được tòa cung điện này, cả một đời đều không thể cùng Hung Tàn Ma Xi si thánh tộc liên hệ với nhau. Hoàng si tộc vương xếp bằng ở đại điện phía trên, người này đã rất giả, không biết sống bao nhiêu năm, toàn thân khô khóc ba ba, nhìn xem thật giống như gần đất xa trời khô héo lao nhân, thế nhưng người này xác thực thật là một vị nhân tiên cường giả, mà còn rất sớm đã bước vào nhân tiên cảnh giới, tại Đông đảo thánh tộc bên trong đều là vô cùng cường hãn tồn tại. Tộc ta tại bên ngoài có tiếng xấu, bọn họ cho là chúng ta trời sinh hung tàn nhưng lại không biết tộc ta cổ kinh tu luyện bí quyết chính là như vậy, từ cường đại tu sĩ huyết dịch bên trong chất lọc sức mạnh cực lớn, từ đó đúc thành bản thân, cái này vốn là ước vạn tu luyện bên trong đơn giản nhất một loại mà thôi. Hoàng si tộc vương thanh âm khàn khàn tại đại điện phía trên xoay quanh, để người nghe trên thân sẽ lên cả người nổi da gà, cực kỳ khó chịu. Ngồi phía dưới một đám ma xi si thánh tộc cường giả, toàn bộ đều không dám nói lời nào. Tổ ra ra, ta đã tiến vào cảnh giới tiên nhân lâu dài rồi, chậm chạm không thể đột phá, xem ra cơ duyên của ta đến, chỉ có diệt sát nhân tộc chí tôn thần thể hút khô máu của hắn, từ đó bước vào chân chính nhân tiên cảnh giới có cái tiên nhân tộc vừa nói, người này sắc mặt trẻ lớp, hai viên răng nanh đều nhanh thử đi ra, thần sắc nhưng là vô cùng hưng phấn. Người này gọi là Si Quỷ, chính là Hoàng si tộc vương ruột thịt huyền tôn. Si Quỷ cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng, hắn thị sát bản tính còn thắng Hoàng Xi si tộc vương, nhưng gặp hắn chén rượu trong tay chính là một tôn tiên nhân xương đầu luyện chế mà thành, trên bàn ăn bắt đĩa, dụng cụ tất cả đều là tiên nhân xương, liền đệm đều là tiên nhân da mai. Bức này tình cảnh, người bình thường căn bản là không có cách tiếp thu, thế nhưng bọn họ nhưng là vui vẻ chịu đựng, cực kỳ thông khoái. Hoàng si tộc vương nhìn thoáng qua si quỷ nói, trong tay ngươi chén rượu chính là nguyên hoang thời đại trí tôn thần thể cường giả đầu luyện chế mà thành, bất quá chén rượu của ta nhưng là càng thêm lợi hại, chính là nhân tộc nhân tiên cường giả xương đầu luyện chế mà thành, năm đó nhân tộc tính là gì, vốn là heo chó, chính là chúng ta nuôi dưỡng huyết thực, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, ngươi đừng nhìn hiện tại những cái kia thánh tộc từng người sờ cầu dạng, năm đó còn không phải cùng. Chúng ta đồng dạng ngày ngày thì người, từng bữa ăn máu người, thử, một đám ngụy quân tử mà thôi. Nhân tộc một chút thân thể huyết dịch sắc thực không tầm thường, bất quá bây giờ thân thể càng ngày càng thưa thớt, mà còn nhân tộc cũng chầm chậm quật khởi, chúng ta không tốt công khai động thủ a. Thân thể huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng cường đại, mà trí tôn thần thể nhưng là tối cường huyết mạch, chỉ cần có thể thôn phệ loại này huyết mạch, thực lực lập tức sẽ tăng vọt, thậm chí đột phá cũng là có thể. Ai, nếu như bây giờ là nguyên hoang thời đại thật tốt, muốn ăn bao nhiêu người liền có thể ăn bao nhiêu người, thỏa nguyện a. Ma xi si thánh tộc người đàm luận lên làm sao ăn người, cái này mới dám thảo luận, mà còn tràn đầy phấn khởi, cực kỳ vui vẻ. Hoàng xi si nhìn xem xi si quỷ, nói Tiểu tử ngươi là ta coi trọng nhất, tranh thủ thời gian đột phá đến nhân tiên a, ta thời gian không có bao nhiêu, nếu như ta chết về sau, chúng ta tộc đàn bên trong không có cường đại nhân tiên chống đỡ, đoán chừng có hủy diệt nguy hiểm a. Tổ ra ra yên tâm đi, chỉ cần có thể thôn vẻ hết trí tôn thần thể huyết dịch, ta nhất định có thể đột phá. Si quỷ chắc chắn nói. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang vọng chuyển ra, theo sát lấy toàn bộ Thánh Ma Đại Long Sơn đất dung núi chuyển, hình như muốn sụp đổ đồng dạng, lập tức tất cả mọi người sợ người. Hoàng sư si không đổi sắc, nói: "Dáng gan dạ có người tới phạm ta thắng Thánh Ma Đại Long Sơn, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Tị si quỷ Ngươi đi xem một chút phát sinh cái gì, không quản bất luận kẻ nào, có thể trảm diệt nhất định không muốn để lại người sống, đi thôi." Ti si Quỷ bỗng nhiên đứng dậy, hắn hiểu được tổ ra ra khổ tâm, đây là để chính mình xuất thế, tại thánh tộc bên trong thắng được đi danh. Ầm ẩm. Lại là liên tiếp tiếng vang phát ra, nhưng gặp ba bốn ngọn núi chặn ngang đức gây ra, không biết đẻ chết bao nhiêu thánh tộc, đồng thời còn có ngọn núi ở vào đứt gây trạng thái. Không ít người lao vun vút, lúc này mới phát hiện nguyên lai là có người nện đứt những ngai ngọn núi, còn cố ý ném nhiều người địa phương. Ở đâu ra cẩu tạp chủng, dám can đảm ở thánh đại long sơn lỗ mãng, ngươi không muốn sống sao? một loại thánh tộc chất vấn. Trả lời bọn họ không phải những, mà là một đoạn ngọn núi to lớn. Một tiếng ầm vang. Lúc này không ít người bị từ không trung rơi đập, rơi trên mặt đất biến thành một tấm gia thú. A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, khắp nơi đều là thê lương kêu thảm. Lập tức càng nhiều người lao vùng vụt. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì tại ta Thánh Ma Đại Long Sơn làm sảng làm bậy? Nhan chóng xưng tên ra, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc, chẳng lẽ ngươi là nhân tộc? Vô số thánh tộc nhìn thấy bực này tình huống, chợn mắt há hốc mồm, dù sao bọn họ là làm không được. Tại cái này gây sóng gió không phải người khác, chính là tần mục. Tần Mục đạo mắt một vòng, giận dữ hết, "Ma xi si thánh tộc có phải là, nhanh chóng để các ngươi lão già Hoàng xi si tập trùng lăn ra đây cho ta dập đầu tạ tội, nếu không, hôm nay ta liền đem các ngươi ổ chó cho đập." Lời này vừa nói ra, những này thánh tộc toàn bộ đều biến sắc, mùi loại lời này ai dám đi truyền a, sợ rằng vừa vận nói ra miệng sẽ chết vĩnh cái mồm lên. Lao tử chính là nhân tộc chí tôn thần thể tân mục, các ngươi không phải muốn ăn ta thịt, uống ta máu sao? Lão tử hôm nay tới, có loại đến trước mặt ta nói chuyện, không dám nói lời nào liền cút cho ta xa một chút." tức không ngừng, đã đánh trọn vẹn 12 núi, chết tại trong tay hắn bao lớn hơn tên. Nhân tộc chí tôn thần thể, hắn cũng dám đến ta Thánh Ma Đại Long Sơn, thật trăn sống. Tân mục tới, nhân tộc chí tôn thần thể đánh tới cửa rồi. Nhân tộc chí tôn thần thể tân mục, chỉ tên muốn khiêu chiến chúng ta giả tộc Vương Hoành Si, hắn đây là tự tìm đường chết a. Thánh tộc lập tức luồn cuống, mọi người chạy nhanh cho biết, đem tin tức này chuyển ra ngoài. Chương 503, báo thủ rửa hận, chương 503, báo thủ rửa hận. Ngay lúc này, Si quỷ chạy tới, nửa đường bên trên chỉ nghe thấy tin tức này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, nhân tộc chí thần thể làm sao chạy đến Thánh Ma Đại Long Sơn, hắn một cái chỉ là đế tôn cường giả căn bản không có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào, có lẽ là nhân tộc quỷ tế, chuyến này ta phải cẩn thận một điểm. Mà Tân Mục đến thông tin cũng là chuyển vào Hoàng Si trong tai, trong lòng hắn cùng Si Quỷ đồng dạng, cực kỳ khiếp sợ. Theo lý thuyết đây là không nên phát sinh sự tình, đều cảm thấy trong đó có âm u. Suy tư một lát, Hoàng Si cũng là độc thân, Ma Si thánh tộc đã tổn thất một cái hát sát vũ, Si Quỷ kiên quyết không xảy ra chuyện gì. Si Quỷ đi tới tận mục trước mặt, hắn thâm trầm cười một tiếng, nói, "Nhân tộc trí tôn thân thể, ta cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, vậy mà còn chỉ là đế tôn ở giữa, cũng dám đến ta Thánh Ma Đại Long Sơn, ngươi rất có loại." Nói nhảm. Lão tử chính là Đường Đường Nam tự Hán Đại Trợ Phu, người nào giống như ngươi, một cái hèn hạ vô sĩ con rệp, ngươi cũng chỉ xứng có giúp ở cống thoát nước, cống ngầm bên trong kéo dài hơi tàn, làm sao? Nhà ngươi lão tổ tông không có đem ngươi buộc tại dây lưng quần bên trên, liền không sợ ngươi chết sao? Tần Mục nhìn thấy người này, căn bản không quản thân phận của đối phương chính là một trận mắng. Hừ, nguyên hoang thời đại ngươi nhân tộc bất quá là heo chó đồng dạng đồ vật, bây giờ lại dám như thế kêu gạo, thật sự cho rằng các ngươi sẽ có thời? Ngươi thơ. Si Quỷ trên ánh mắt bên dưới đánh giá mục, trong lòng nhưng là cực kỳ cẩn thận, căn bản không có đi gần một bước, trong miệng nói, không sai không sai. Huyết mạch của người lực lượng xác thực rất cường đại, cùng phù hợp khẩu vị của ta, ta rất xoắn suýt, không biết là nên ăn trái tim của người đâu vẫn là ăn đầu vóc của người, bằng không là ăn trong mắt ta, phanh, trong mắt tại trong miệng của ta vỡ ra, nước bột phía, loại này cảm giác thật lâu đều không có thử, vậy. Người này nói xong nói xong hút trượt một cái nước bọn, thật sự là có đủ hèn mọn. Đông nhiên, trên bầu trời mây đen răng kín, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng đấu đá đi qua, tầng mây thay đổi đến từ thấp, hơi không chú ý liền có thể bay vào tầng mây bên trong. một tiếng một đạo điện xà dáng lâm xuống Tiếp theo toàn bộ bầu trời hình như tức giận vô số thiên xà bay tán loạn xuống quanh, dưới, cỗ này dị tượng quá khiếp sợ, thật giống như bầu trời bị người nào xé rách một đường vết rách, vô tận lôi điện chốt xuống xung dưới. Rầm rầm rầm. Vô số tiên sơn bị đập nện thành bụi phấn, bất luận cái gì còn sống đồ vật đều không thể tránh đi lôi đình đả kích. Cái này, tất cả thánh tộc người đều trận tròn mắt, bọn họ tự nhiên minh bạch đây là độ kiếp thiên tượng, chỉ là tần mục làm sao lại độ kiếp a? Không có khả năng, ta không tin, nhân tộc chí tôn thần thể lại muốn độ tiên tiếp, điều đó không có khả năng. Xi si quỷ sử sốt, nhìn chừng chừng tần mục, đáy lòng của hắn đang Chạy a! Ngỡ ngẩn, cậu vật này vậy mà đến chúng ta Thánh Ma Đại Long Sơn đến độ kiếp rồi, đây là cố tình muốn hủy đi chúng ta ha ổ, chạy. Hoàng Xi si giải những vẫn cương mãnh, lập tức xem thấu tần mục Âm Nhu, lập tức gầm thét nhắc nhở Xi si Quỷ. Xi si Quỷ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền muốn bỏ chạy. Tân Mục nhìn thấy Hoàng si coi trọng như thế người này, lập tức đuổi tới. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đình vậy mà biến thành từng cái quỷ dị binh khí, trực tiếp vênh kích xuống dưới, mỗi một kích đều là cực kỳ liệt, cao tới ngàn trượng đại sơn một kích liền biến thành bột phấn. Quá kinh khủng, loại này thiên kiếp vượt qua tiên nhân năng lực chịu đựng, Xi si Quỷ căn bản là không có cách ngăn cản chó chết, liền ngươi loại này tiểu nhân vật còn muốn hại chết ta chủ nhân, nam mơ. Hoàng si nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này lộ ra bàn tay lớn muốn đem xi si quỷ vứt đi, ngay lúc này một đạo vô cùng tráng kiện thiểm điện đánh trúng cánh tay của hắn, răng rắc một tiếng, đầu này cánh tay trực tiếp đứt gây ra, nổ thành một phấn. Hoàng xi si lập tức phát hiện có quỷ dị, tả hữu đã mắt, giận dữ hét: "Tốt một cái hèn hạ vô sỉ nhân tộc, dám can đảm mưu đồ bí mật hại ta. Hại ngươi, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm công nhiên muốn ta đổ người, hôm nay lão tử không cho ngươi một điểm lợi hại, ngươi thật đúng là cho rằng ta nhân tộc là dễ khí dễ, các ngươi không phải thích ăn nhân tộc sao?" Hôm nay ta liền sẽ rách chó của ngươi miệng, để ngươi ăn tức cũng khó khăn." Tân Mục giận mắng liên tục. "Ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa?" Hoàng Si tức giận sắc mặt tím lại, vừa vận trùng sinh ra một cánh tay, lúc này liền hướng trong miệng rốt máu mới. "Tân Mục, hắn nghĩ bị mắng, ngươi liền thống thống khoái khoái sao? Đến mức để hắn chuẩn bị đánh có ta đây bỗng nhiên, trên bầu trời hiện ra một tôn to lớn cao ngạo thất ảnh, vậy mà là Thạch Viên thủ môn nhân. Lưôn ngữ vừa rơi xuống, lại là một quyền đi qua. Răng một tiếng. Hoàng Si vương trùng cánh lại lần nữa biến thành một miệng. Hắn vô cùng phẫn nộ quát, "Nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tuân thủ Thiên Đạo Đại hội, muốn lại lần nữa dẫn phát nhân tộc cùng thánh tộc ở giữa đại chiến sao?" "Con mẹ ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói với ta cái gì Thiên Đạo Đại hội?" Ngùi hắn, hát sát Vũ cầu tạp chủng này có phải là tiên nhân, ngươi hiệu triệu mọi người trấn giết ta, còn lấy ra tổ binh thánh khí xem như hoa hồng, đây không phải là để tiên nhân động thủ với ta, cái gì đều để ngươi nói, tất nhiên ngươi không tuân quy củ, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quy củ, ngươi không phải thích lấy lớn hiếp sao? Lão tử hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là quỷ. Khuất, Tân Mục giận Ngươi, hoàng xi si tộc vương không biết nên nói cái gì cho phải, đột nhiên, một đạo núi nhọn quang tiểm xuất hiện đi ra, ngáy mắt vị này nhân tiên cường giả lập tức bỏ chạy, trong miệng bi phấn hồ. các ngươi vậy mà lấy ra diệt tiên thần đao, nói thật cho các ngươi biết, hôm nay ta tốt nhất không có việc gì, ta một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ thánh tộc đều sẽ đối các ngươi nhân tộc hợp nhau tấn công, đến lúc đó toàn bộ tứ đại địa vực máu chạy thành sông, mà các ngươi chính là thủ phạm. Nhận sợ, cái này ngôn ngữ bên trong là bao nhiêu hối hận. Tề si Quỷ sử sốt, hắn còn không có gặp qua chính mình tổ gia gia trật vật như thế qua. Vụt, tương đạo quang tiểm hiện Lúc này vị này nhân tiên cường giả nhục thân liền phân làm hai đoạn. Hoàng Xi si đau ngoa ngoa thét lên, cuối cùng cam lòng ném đi chén rượu trong tay, trong lòng hắn cực kỳ minh bạch diệt thiên thần đạo uy lực, đây là có thể đem thần hồn nguyên thần trảm diện hút khí, vừa mới một cái nhìn như chém vào nhục thân bên trên, nhưng là đối hắn thần hồn tạo thành trọng thương. Hoàng Xi, si, tất cả những thứ này đều là ngươi trừng phạt đúng tội, ngươi nói cái gì mà Xi si thánh tộc chuyên môn nuôi dưỡng nhân tộc là hối thực, hôm nay ngươi chính là chúng ta trong miệng neo chó, mà nhân tộc tiền bối trải qua sỉ hôm nay chúng ta sẽ từng cái đòi lại, còn có vị kia vẫn lạc nhân tộc nhân tiên cường giả Thậm chí ngay cả Hải cốt đều không dung tha, thế luyện thành dụng của Mãnh, thật sự là giết ngươi một vạn lần đều không quá phận. Tần Mục gầm thét liên tục, một cái liền nhìn thấy Xi si Quỷ, trong tay người này còn nắm chặt nhân tộc tiên nhân xương đầu chiến liễu, lúc này một quyền đánh kích đi ra. Răng rắc một tiếng, Vô Tận lôi điện theo Tần Mục nắm đấm bắn ra, trực tiếp đánh vào Xi si Quỷ nhục thân bên trên, lập tức vị này tiên nhân nhục thân lập tức chia năm xẻ bảy. Chương 504, mâu thuẫn kích thích, chương 504, mâu thuẫn kích thích. Si thân vỡ vụn, tới, hắn cũng không được nữa. A! Một tiếng hét thảm phát ra. Vị này thánh tộc tiên nhân không có chút nào tôn nghiêm kêu khóc. Ma Si thánh tộc, các ngươi không phải lấy ta nhân tộc làm thức ăn sao? Đến à, có gan đến năm ta a. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vào tới, Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng hung hăng vánh sát đi ra. Ma Si thánh tộc, hung danh hừng hực, chẳng những cho nhân tộc tạo thành cực kỳ khủng bố bóng tối, tại thánh tộc bên trong cũng là nổi tiếng xấu, tội ác chống chết, bọn họ cái này nhất tộc, vì thực lực chuyện gì đều làm ra được. Một tiếng vang, Si Quỷ thân lại lần nữa bị Tân Mục đánh nổ, một đoạn cánh tay vỡ thành hơn ngàn thối, toàn bộ giữa thiên địa mùi máu tươi vô cùng dày đặc. Ầm ầm. Lôi đỉnh lực lượng cũng không có kết thúc, vô tình đập nện xuống dưới, vừa vặn đánh vào những này đến không hết thịt nát bên trong, lập tức một cỗ mùi cháy khét nói chuyện ra, không biết nhiều xi si quỷ bao nhiêu huyết dục biến thành thứ nướng. Trí tôn thần thể, lão tử cùng người không có. Xi si quỷ gầm thét liên tục, vừa định nói vài lời lời hung ác, giằng giác một tiếng, lôi đình hạ xuống, lập tức dọa hắn nguyên thần không biết núp ở nơi đó đi. Chó chết, chỗ này có người kêu gào tư cách sao? Tần Mục Phi tốc chưa đến, một quần chúng Dixie si quỷ miệng, lúc này hắn một cái cương nha liền bay ra ngoài, theo sát lấy một chân đi theo, chúng Dixie si quỷ muốn chết chỗ. Không tốt. Xi si quỷ thầm nghĩ. Hắn không nghĩ tới Tân Mục Lôi tiếp cường đại như thế, vậy mà thường tổn tới hắn nguyên thần, giờ phút này hắn lực lượng vậy mà bắt đầu trôi qua, mà lại là mãi mãi trôi qua. Dầm rầm rầm. Tân Mục nổi điên đồng dạng oanh kích đi qua, thậm chí rút ra Lôi cổ ung kim chú ý hung hăng nện gõ Xi si Quỷ Nguyên Thần. Không. Xi si Quỷ Nguyên Thần dần dần, dần đạm đạm xuống, hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà lại chết, mà lại là chết tại một cái còn không có độ kiếp thành công đế tôn trong tay, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Hoàng si vương không thấy, viên thủ môn nhân cũng không thấy. Nơi đây biến thành trống tổ. Mộc suy nghĩ một chút, một bên độ kiếp một bên cấp sạch thánh ma Đại Long Sơn. Một ngày sau đó, dương trầm chi điên sôi trào lên. Nhất tộc chí tôn thần thể ngang nhiên độc sông thánh ma Đại Long Sơn, tiêu gạo toàn bộ ma si thánh tộc, vô cùng quân vọng. Tin tức này mới ra, Nhất tộc hưng phấn không thể tự khống chế, thánh tộc phương diện nhưng là buồn bi thương thích, không thể nói rõ khó chịu cũng không thể nói rõ hưng phấn, thế nhưng sau đó thông tin đệ thánh tộc toàn bộ đều trở nên trầm mặc. Thánh ma Đại Long Sơn bị hủy, si trận, si trận, Tin tức này quá rung động, si chết cũng chết, chẳng có gì Thế nhưng Hoàng Csi chết, vị này nhân tiên cũng có thể là hung danh đã lâu, tại thánh tộc bên trong cũng là cực kỳ hung tàn bá đạo tồn tại, vậy mà chết trợn. Nhân tộc tiên nhân xuất thủ, mà còn ít nhất là nhân tiên cấp bậc tiên nhân. Thánh tộc cho ra kết luận, nhưng là không nhiều người nói cái gì. Chỉ là chuyện này có chút quá trùng hợp, trước đó không lâu, thánh tộc phương diện treo thưởng tần mục đầu người, sự tình còn không có triệt để mở rộng, nhân ra nhưng là giết tới thánh ma đại long sơn, thậm chí để một tòa thánh sào cho hủy diện, loại này kết quả để rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Nhân tộc tiên nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn công nhiên xé bỏ tiên đạo đại hội định, triệt để cùng ta tộc khai chiến sao? Cuối cùng, Thánh tộc Nhân Tiên Cường giả nói chuyện. Ma Si Thánh tộc, Quỷ Thú Thánh tộc, Viêm Long Thánh tộc. Các người nếu như còn muốn điểm mặt liền sẽ không như vậy tiêu gạo, còn muốn phái ra tiên nhân truy sát ta, nói thật cho các người biết lao tử liền không có sợ qua, trong các người cao thủ có thể tùy thời đến tìm ta, chỉ là trước khi rời đi đừng quên chuẩn bị cho mình tốt quan tài, nếu không các người hậu bối tử tôn nói không chừng sẽ chỉ cho các ngươi một quyển ghế lạnh quả thân. Tân Mục không hề e ngại cái gì, cũng là chọc một câu. Ba ngày sau đó, đối với Hoàng Si cái chết cuối cùng có người thừa nhận. Thiên Hoành Thành, Thạch Viên thủ môn nhân nói, lão hủ không còn sống lâu nữa. Trảm diện Hoàng si cái này lão cậu cũng là hằn quá đáng, nếu như các ngươi cái nào đó thánh tộc cảm thấy ta nhân tộc dễ ức hiếp, còn muốn làm sao? Ta toàn bộ đều tiếp lấy, bất quá đến lúc đó ta sẽ không để ý Thọ Nguyên đem các ngươi thập tộc toàn bộ đều tru diệt, ra ngoài đều cẩn thận một chút, ta lão bất tử này sẽ tùy thời nhìn chằm chằm các ngươi. Câu nói này quá kinh dị, nhất là Thạch Viên thủ môn nhân tự Sương Thọ Nguyên không nhiều, đây là nhất sợ rằng. Một kẻ hấp hối sắp chết, làm ra cái gì cử động điên cùng đây là vô cùng có khả năng, thánh tộc cũng không phải bền chắc như thép, từng cái thánh tộc ở giữa cũng là có ân oán, một khi chọc giận vị cường giả này, sợ rằng thật đúng là sẽ diệt tộc. Nửa tháng trôi qua, Tần Mục một mực cọ đầu rút cổ tại Thanh Đồng Đại Phương khối bên trong, mà đôi kia nam nữ nhưng là bị lý vô đạo, Tiêu Vô tả đám người lấy đi, từ trong miệng bộ lấy tất cả tin tức hữu dụng. Thanh Đồng Đại Phương khối tựa hồ có chút khoa học kỹ thuật nhân tố, mà còn rất nhiều nguyên lý đều cùng địa cầu văn minh rất tiếp cận, Tần Mục hao phí thời gian 10 ngày học tập tất cả lý luận tri thức, lại hao phí 5 ngày thời gian đem cải tạo một cái, hiện tại biến thành một cái to lớn máy bay, chỉ là trong đó rất nhiều công năng đều không thể vận dụng, chỉ có thể làm một cái mai rùa đến sử dụng. Thanh Đồng Đại Phương khối lần thứ nhất phi hành liền đi thập phương cấm địa, Tần Mục xa xa nhìn thoáng qua. Phát hiện Thập Phương Cấm Địa phát sinh kịch liệt biến hóa, trong đó lực lượng quỷ dị càng ngày càng nồng đậm, hiện tại đến e là cho dù là dấu ở khoáng thạch bên trong cũng vô pháp tiến vào bên trong. Tân Mục nhìn xem mảnh này, liên miên chập trùng dãy núi, trong lòng cảm khái vô hạn. À, nhân tộc chí tôn thần thể tại sao lại đi tới Thập Phương Cấm Địa, hắn đến cùng muốn làm gì? Không tốt, chẳng lẽ hắn nắm giữ bí pháp gì, có thể triệu hồi ra nhân tộc chân tổ xuất thế, hắn đây là muốn đem chúng ta thánh tộc một mẹ hốt gọn a. Nguy rồi, nguy rồi, chúng ta lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài, đại nạn lâm đầu. Trình độ hiện tại là chim sợ cành quang, nhất là thấy được Tần Mục vị trí đều là vô cùng cần trường, bởi vì hắn vừa xuất hiện tại một nơi nào đó, hơn phân nửa đều là thánh tộc xui xẻo. Động nhiên, Thập Phương Cấm Điệu bắn ra một cỗ màu đen khí tức, lập tức toàn bộ sắc trời biến thành ban đêm, xung quanh một mảnh đen kịt. Nhưng ngập, Thập Phương Cấm Điệu bên trên xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Tần Mục không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh này chân dung, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó chính là hình người bộ dạng. nhiên, đạo này to lớn cao ngạo hư ảnh đột nhiên nhìn về phía Tần Mục. Một cỗ túc sát chi khí đánh tới, xung quanh nhanh chóng kết sương, nhiệt độ không khí thay đổi đến cực kỳ quỷ dị so băng tuyết bao trùm Bắc Cương băng nguyên còn muốn giết lạnh. Tiên đồ. Đột nhiên, một đạo vô cùng thê mỹ âm thanh chuyển ra. Ầm ầm. Xung quanh phát sinh kịch liệt động đất, phản phất thiên băng địa liệt lập tức liền muốn bắt đầu. Tiên đồ. Tân Mục giật cả mình, hắn không biết cái bóng mở kia rốt cuộc là ý gì, nhưng là minh bạch một việc, đạo hư ảnh này chính là một cái nữ. Rất nhanh lần tiếp theo tiên đồ liền muốn mở ra, Tân Mục lại đi một lần hiên viễn ra, hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề, nhưng mà liền tại lúc hắn chờ lại Lý vô đạo báo cho, cái kia một đôi nam nữ vậy mà trốn. Bọn hắn thủ đoạn cũng là rất đoan, trực tiếp tự thân, hồn bỏ chạy. Tần Mục cũng không có nói cái gì. Dương Trầm Chi Điên, Vô Cực thư viện, Tiêu Vô Tả, Lý Vô Đạo, Thần Quỳ, Cố Phong Tuyết, Hắc phủ đồ các loại người tụ tập nơi đây, bọn họ biết Tần Mục một lòng muốn đi vào tiên đồ bên trong, cho nên lần này toàn bộ đều đến tiến hán. Khâu Huệ Thiện nhìn xem Tần Mục, vô cùng thương cảm, nói: "Sư phụ, ta không nghĩ rời đi người." "Thiên Nhi, ngươi muốn chính mình học lớn lên, chư vị, hôm nay từ biệt, tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại, không cần quá thương cảm, có lẽ 20 năm về sau ta lại sẽ trở về đâu, ghi nhớ, 20 năm a." Tần Mục cực kỳ nhẹ nhõm nói. nói: "Bảo trọng." Tiến vào tiên đồ bên trong cũng đừng làm loạn, nếu không ta cũng sẽ không lại đi tú ngươi. Nếu không hai ta cùng một chỗ, đến tiên độ, đồ tốt khẳng định càng nhiều." Tần Mục cười hắc hắc. Tống Mệnh tranh thủ thời gian lui về sau vài chục bước, đầu dao động cũng chống lúc lắc đồng dạng, nói: "Ta không đi, ta cái kia cũng không đi, ta liền ở chỗ này." Sau đó, Vô Cực thư viện lao viện trưởng xuất hiện, hắn nhìn xem Tần Mục, lại một lần nữa hỏi: "Tần Mục, ngươi có thể là nghi thông suốt, tiên độ bên trong nguy hiểm trùng điệp, tiên nhân vẫn lạc đều là cực kỳ phổ biến sự tình." Nghi thông suốt. Tần Mục gật gật đầu. Sau đó, Hai người liền rời đi nơi đây, đi đến vô cực thư viện bí mật lớn nhất chi địa. Bọn họ tiến vào vô cực thư viện cấm địa, nơi đây cực kỳ tinh mịch, xung quanh đều là che trời cửu mục, kinh khủng nhất là vậy mà không có bất kỳ cái gì huyết nhục vật sống, một mảnh tĩnh lặng, để người càng chạy càng là đáy lòng run run dậy. Sau đó liền đi đến một chỗ đài cao, vậy mà là thiên nhiên tạo ra, cao tới chín trượng, trong đó có một đạo cùng loại bồ đoàn đồ vật, phía trên khắp đầy chật văn. Lão viện trưởng nhìn xem đài cao, nói: "Ngươi khẳng định muốn đi thôi." "Không sai, ta đi ý kiến quyết, lão tiền bối chỉ cần nên làm như thế nào, không cần đang khảo nghiệm ta." Tân Mục Kiên định nói. Ngươi đi ngồi tại trên đài cao, ta tự sẽ khởi động trận pháp." Lao viện trưởng nói. "Tần Mục xếp bằng ở trên đài cao, hiển nhiên đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu thôi động trận pháp." Lao viện trưởng vừa mới nói xong, đột nhiên giữa hư không xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ hung mạnh, theo sát lấy một bàn tay lớn hướng về Tần Mục trấn diệt mà đến. "Thánh tộc nhân tiên cường giả, vậy mà như thế hèn hạ, dám đến vô cực thư viện đánh lén Tần Mục." "Đáng ghét, các người giam can đảm ở ta vô cực thư viện lỗ mãng, chẳng lẽ không muốn sống sao?" Lão viện trưởng vô cùng bị phẫn nộ. Ầm ầm. Lại một tôn thánh tộc nhân tiên cường giả xuất hiện, hắn cười hắc hắc, nói: Lao giả, ngươi mau chôn à, nếu không một hồi ngươi cũng muốn chôn xương ở chỗ này." Dầm rầm rầm. Đột nhiên, xung quanh hư không nổn nhịp mở ra, nhưng gặp nhân tiên cường giả hình như rau cải trắng đồng dạng toàn bộ đều đi ra ngoài. Bảy vị, chọn vẹn bảy vị nhân tiên cường giả, cái này cũng quá kinh khủng. Lao viện trưởng nhìn thấy nhiều như thế cường giả, hắn khuôn mặt vô cùng tuyệt vọng. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, "Hô, các người đám này cái thứ không biết xấu hổ, mọi chuyện đều là ta làm, có cái gì đều hướng ta đến, chớ liên lụy lão viện trưởng." Hắc, hắc biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ còn giả vờ nghĩa khí, nhân tộc chính là dối trái như vậy à? Chương 505, bội ước, chương 505, bội ước. Bảy vị nhân tiên cường giả đi tới vô cực tư viện, bực này động tính căn bản là không có cách che giấu, nháy mắt tất cả mọi người biết thánh tộc cao thủ muốn đối tần mục hạ tử thủ. Tiêu vô tả, Lý vô đạo đám người càng là bi phẫn muội tuyệt. Sư phụ, sư phụ. Mỗ hắn, thánh tộc người cũng quá không biết xấu hổ a, vậy mà tới nhiều như vậy nhân tiên cường giả, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ là sợ hãi tần huynh trưởng thành, cái này mới tụ tập nhiều như thế cao thủ, cũng có sợ thời điểm à? Mọi người tức giận mắng không ngừng, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô cực thư viện học sinh cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng là bực mình chẳng dám nói ra. Khoảng thời gian này, thánh tộc quá bị đe dọa, bọn họ từ tần mục chém giết hắc sát vũ về sau liền đã cho rằng tần mục là một cái to lớn uy hiếp, một ngày chưa trừ diệt, toàn bộ thánh tộc cũng sẽ không an ổn. Dù sao, tần mục đối thánh tộc tạo thành tổn thương cũng quá to lớn. Chém giết hóa điệp yêu cơ, chém giết Ly Thiên hoàng tử, lại lấy đế tôn ở giữa tôn này tổn tại đã đem lòng tin đã phá thành nhỏ. Cho nên Quảng thời gian này thánh tộc người chuyện gì đều không có làm, mà là khắp nơi tìm kiếm tần mục hạ lạc, về sau khóa chặt vô cực thư viện, bởi vì bọn họ biết tần mục nhất định sẽ tiến vào vô cực thư viện, từ đó bước lên tiên độ. Nhân tộc chí tôn thần thể, ngươi còn muốn đi tiên độ, đời sau a, ha ha ha. Thánh tộc cường giả điên cùng kêu gào. Sư phụ, Khâu huyết tiền đầy mắt nước mắt, quỳ trên mặt đất kêu khóc. Hắc phù đồ tức giận đều nhanh nổ, hắn giận dữ hét, ngày sau chờ ta tu luyện có thành tựu, tộc chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, quan trà bên trong đi ra một bóng người, vậy mà là tần mục. Mệnh là cái thứ nhất phát hiện, hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó lại lộ ra một cái bừng tình đại ngộ biểu lộ, âm hiểm cười một tiếng. Lập tức, một chút cường giả cũng là phát hiện tần mục vết tích. Một nhóm người vây lại. "Sư phụ, tần mục." "Thân huynh." Từng tiếng kêu gọi, tựa hồ tại chứng thực cái này tần mục là thật hay giả. Tần mục phát phát tay, nói, "Không cần thần trường, chỉ cần xem kịch liền có thể." Vừa mới nói xong, nhưng gặp nơi xa thương không vậy mà biến thành màu tím, vô tận đại đạo trận đồ điên cuồng chút xuống, trang diện quá to lớn, tựa hồ thương khung phá một đường vết rách, không biết bao nhiêu công kích rơi vào nơi sa thiên địa bên trong. Sau đó đầy trời huyết vũ xuất hiện, vô tận nguyên thần đang hô hoán, phản phất bị tai họa ngập đầu. Bảy vị nhân tiên, tròn vẹn bảy vị nhân tiên, toàn bộ đều vẫn lạc tại tuyệt diệt trong đại trận. Một tiếng ầm vang, tầng mây bên trong xuất hiện một vị thánh tộc nhân tiên, vô cùng bi phẫn giữ hét: "Thần hèn hạ nhân tộc, vậy mà bố trí cả bẫy, giết chết ta thánh tộc bảy vị nhân tiên, hôm nay, Lao giả này còn có chí tôn thần thể tuyệt không sống sót có thể, toàn bộ đều muốn bị chôn cất. Có đúng không? Chúng ta nhân tộc là coi trọng nhất đạo lý, các ngươi quá dã man, nhất định phải đánh đau, sau đó giảng đạo lý mới có thể ngai loạn." Lão viện trưởng cực kỳ bình tĩnh Căn bản không giả bất luận người nào uy hiếp. À, nguyên lai like là dạng này à, chúng ta thánh tộc sắc thực không thích dạng đạo lý, sẽ chỉ huyết tinh trấn áp, hôm nay chuyện này không thể từ bỏ ý đồ, các ngươi nhân tộc chuẩn bị trả giá thê thảm đau đớn đại rồi a. Thần mê bên trong lại xuất hiện một vị nhân tiên. Đây là thánh tộc vị thứ 9 nhân tiên cương giả, bọn họ lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Theo sát lấy lại xuất hiện thánh tộc cương giả, bầu trời bên trong lại một lần nữa biến thành thánh tộc sân nhà. Trên mặt đất nhân tộc thấy cảnh này lại bắt đầu bi thương thích, vô cùng phẫn nộ. Khô tiền không khỏi chặt nắm liền đè lại hắn bả vai, nói, không có chuyện gì, tiếp tục xem. Không có gì đáng nói, nhất định phải cho nhân tộc một bài học, nếu không, bọn họ sẽ quên nguyên hoang thời đại vinh quang. Xác thực, nhân tộc những năm này quá tự do, nhất định phải quán thúc một cái. Cổ Dạ căng vọt lên thật là phiền phức, thế nhưng một mùi lựa liền có thể để bọn họ ngoan ngoãn. Thánh tộc bên trong cường giả nhộn nhịp uy hiếp nói, "Có đúng không? Các ngươi hỏa nhưng là muốn đem không tốt, đừng đem chính mình tiêu chết." Hừ. Một thân ảnh lao vụn vụt đi qua, còn không có thấy rõ ràng là ai, nhưng gặp một tôn thánh tộc nhân tiên nhục thân bạo liệt, nguyên thần đốt cháy, lập tức chết thảm ngay tại chỗ. Thạch viên thủ môn nhân. Vậy mà là vị này tồn tại xuất hiện. Chỉ một thoáng, Xung quanh thánh tộc cường giả toàn bộ đều dọa mặt không còn chút máu, nhộn nhịp bỏ chạy, thậm chí liền một câu lời hung ác cũng không dám nói. Chạy cái gì, các ngươi không phải muốn nhóm lửa sao? Đến nhà, ta sẽ không ngăn cản các ngươi." Thạch viên thủ môn nhân trêu chọc nói. Quá kinh khủng, một cái nháy mắt liền chạm diện một tôn nhân tiên cường giả, loại thủ đoạn này ai không cùng bố. Một tiếng ầm vang, lại là một tôn thánh tộc nhân tiên cường giả vỡ lạc. Bầu không khí sợ hãi càng ngưng trọng thêm. Ngươi làm sao có thể như thế đối đãi với chúng ta một cái nhân tiên còn muốn đào tẩu bị ngăn cản đường đi? Hắn nhưng là trơ mắt nhìn hai vị đồng bạn thân tử lạc tiêu. Làm sao đối đãi các ngươi Các người hỏa đều nhanh đem ta đốt thành tro, còn không thể để ta phản kháng một cái a." Thạch viên thủ môn nhân bình tĩnh nói, thế nhưng hạ thủ nhưng là không một chút nào mập mờ. "Thông quái, lại chết một tôn thánh tộc nhân tiên. Ha ha ha, thánh tộc không phải rất ngông cuồng sao, làm sao hiện tại liền chạy đều chạy không thoát? Các ngươi không phải muốn nhóm lửa sao? Đến a, ta nhân tộc không có một tên hèn nhát." Mọi người hưng phấn lên, toàn bộ đều ngoao ngoao té ở. Phù phù một tiếng, nhưng gặp một tôn nhân tiên cường giả vậy mà quỳ gối tại trên không, đau khổ cầu khẩn nói, "Tiên bối, chúng ta sai, vô ơn chúng ta a, chúng ta có thể xin thệ, đời này tuyệt đối sẽ lại không xuất thế." Cầm người ta đã không tin, vẫn là người chết thành thật nhất. Thạch Viên thủ môn Nhân đích thật là tức giận rồi, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, phàm là dám vào xâm nhập Vô Cực thư viện Nhân Tiên cường giả tất cả đều biến thành cho bụi. 12 vị Nhân Tiên cường giả, cứ thế mà chết đi, mà lại là chết nhanh như vậy. Thạch Viên thủ môn Nhân hướng về thiên hạ phát ra tiếng, "MiỆT QUÁT, đã các ngươi không muốn tuân thủ Thiên Đạo đại hội ước định, vô cùng tốt, lão hủ liền thích không tuân quy cũ người." Dương Trầm Chi Điên, có một chỗ biển hoa, khắp nơi đều là hoa tươi, cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng người bình thường căn bản không dám trước đến nơi đây, bởi vì nơi đây chính là Nguyên Hoang ở. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy nơi đây mỹ cảnh ngộ nhập trong đó, nhưng là bị thánh tộc cho trực tiếp chẳng diện, thậm chí là trở thành đồ ăn. Giống. Một tiếng giống to, nhưng gặp một cái to lớn yêu thú xuất hiện ở phía trên ngọn núi lớn, sau đó tựa hồ cảm nhận được cái gì, gấp tháo chạy đột. Tân Mục thấy cảnh này, nói: "Quỷ thú thánh tộc thật sự chính là làm cần a, thậm chí ngay cả bực này yêu thú đều không có thuốc." Hừ hừ, thánh tộc người vô cùng tàn nhẫn, bọn họ nuôi dưỡng yêu thú sẽ chỉ đối nhân tộc hạ tử thủ, nhưng là sẽ không đối thánh tộc người xuất thủ. Vô Cực Thư viện lão viện trưởng cũng là xuất hiện ở nơi đây, mà phía sau nhất thì là một cái lão giả Thành viên thủ môn nhân. Bọn họ lần này chính là đến tìm 12 vị thánh tộc phiên phức. Chương 506, chạm giết 12 tộc, chương 506, chạm giết 12 tộc. Lúc này, đột nhiên trong biển hoa lao ra một đám thánh tộc người. Các ngươi là ai, dám can đảm sông ta quỷ thú thánh tộc địa bàn. Tân Mục nhìn thấy những người này, cười hắc hắc, nói, ta chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn chém giết nhân tộc chí tôn thần thể Tân Mục, làm sao, bây giờ nhìn gặp ta kinh hỉ không? Ha, ha, ha Nhân tộc chí tôn thần thể. Không có khả năng, ta thánh tộc 12 tộc liên thủ thưởng nhân tộc chí tôn thần thể người, hắn hiện tại không biết núp ở chỗ nào đâu. Còn dám đi ra? Chính là, các người đám này nhỏ tạm bao, rốt cuộc là ai, từ thực đưa tới, nếu không giết không tha. Những người này nhìn thấy Tần Mộc, nhưng là không tin hắn là bản nhân. Tần Mộc cũng là im lặng, lúc này nói, hát sát vũ bị ta chằm dựng, xi si quỷ bị ta chẳng diện, Thánh ma đại long sơn chính là hủy ở trong tay của ta, hôm nay các người quỷ thú thánh tộc thánh xảo cũng là hai kiếp khó thoát. Quỷ thú thánh tộc cũng là cực kỳ hung lệ thánh tộc, bọn họ nhưng là không thích dân nhân tộc, mà là thích tra tấn nhân tộc, nghe nhân tộc kêu thảm cùng kêu khóc. Đồng nhiên, một tôn tiên nhân xuất hiện, hắn nhìn Tần mục một cái, Chưa phát giác ở giữa cười ra tiếng, nói: "Nhân tộc chí tôn thần thể, không nghĩ tới mạng chó của ngươi như thế lớn, ta thánh tộc 12 tộc điều động vô số cao thủ cường giả tiến về vô cực thư viện trạm diện ngươi, ngươi vậy mà còn có thể chạy ra, còn dám tới ta quỷ thú thánh tộc địa bàn, ha ha ha, cái này nghịch thiên công lao, nhưng là muốn rơi vào trên đầu của ta." "Cái gì? Hắn thật là nhân tộc chí tôn thần thể." "Quá tốt rồi, chạm giết người này, chúng ta quỷ thú thánh tộc thực lực muốn tăng gấp đôi." "Tộc vương, chạm giết người này a." Quỷ thú thánh tộc người nghe đến đây là mục bạn tôn, toàn bộ đều hưng phấn kêu lên. Tần mục cũng là cười to nói: "Hừ hừ." Các ngươi thông tin quá rơi ở phía sau, nhưng là không biết tiến về vô cực thư viện nhân tiên cường giả tất cả đều bị ta nhân tộc tiên nhân chằm diện, các ngươi thánh tộc công nhân vi phạm thiên đạo đại hội ước định, hiện tại chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Có ý tứ, nhân tộc liền thích biên nói dối, ta thánh tộc 12 cái cao thủ cường giả liên thủ xuất kích, liền xem như các ngươi nhân tộc huyền tổ xuất hiện cũng không nhất định có thể còn sống sót, còn dám tại cái này vây nói chuyện giật gần, chết đi cho ta." Lúc này vị này tộc vương liền xuất thủ. Ngay lúc này, một đầu tam nhãn thần điêu xuất hiện, trong miệng vậy mà phát ra tiếng cười. Việc lớn không tốt, 12 cường giả vẫn lạc vô cực thư viện, nhân tộc tiên nhân muốn trảm diệt 12 tộc. Tân Mục lập tức vung ra một trường, chém giết cái này Tam Nhãn thần điêu. Lập tức, vị này tộc vương sắc mặt đại biến, lập tức quát, nhanh chóng trở về thông báo Lao tổ tông, liền nói nhân tộc tiên nhân đến phạm. Không cần thông báo, tin tức này chúng ta sẽ đích thân truyền đạt. Tân Mục luôn ngữ vừa rơi xuống lập tức thi triển sát thủ, thấy được bất luận cái gì thánh tộc tất cả đều là trảm diệt, cùng lúc đó Lao viện trưởng cũng là xuất thủ. Lập tức, nơi đây lập tức biến thành núi thây biển máu, tu la ngục tràng. Một tiếng ầm vang, trên không xuất hiện một cái lão gia hỏa, cực kỳ chép Trong miệng âm trầm nói, "Hừ, nhân tộc chí tôn thần thể, người đào thoát đệ đệ ta độc thủ, nhưng là tự nguyện đi tìm cái chết, thì nên trách không được người khác." Nhân Tiên cường giả. Quả nhiên, những này thánh tộc bên trong nội tình cực mạnh, không phải một cái nhân tiên cường giả toa chấn. Lao viện trưởng nhìn thấy đối phương sắc mặt giận dữ, "Quá, các người dám can đảm đến ta vô cực thư viện giết người, thật sự là gan to bằng trời, hôm nay chúng ta chính là đến lấy một cái công đạo." Nhân tộc tiên nhân. Vị này quỷ thú thánh tộc Lao tổ tông nhìn thấy Lao viện trưởng không hề kinh ngạc, bỗng nhiên hắn nhìn thấy thạch viên thủ môn nhân, cái này mới chính thức sắc mặt ngưng lên. Không tốt, vô cực thư viện bố trí đại trận, chảm diệt trọn vẹn 12 vị nhân tiên cường giả. Đột nhiên có người kêu sợ hãi liên tục, đem tin tức này chuyển ra ngoài. Vị lao tổ tông này lập tức sắc mặt đại biến, đây là tất cả mọi người không muốn nghe đến thông tin, trong miệng hắn hỏi, ngươi là ai? Ta là tới tìm ngươi nói chuyện vạn tộc cùng tồn tại sự tình, đã các ngươi thánh tộc dung không được ta nhân tộc, vậy chúng ta cũng không có cần phải che giấu, chúng ta liền tranh đoạt một cái chỉ có địa bàn A. Thạch viên thủ môn nhân nói ngươi, ngươi, ngươi là nhân tộc Vị đỗ thánh tộc lão tổ tông cuối cùng nhận ra Thạch Viên thủ môn nhân thân phận, lúc này sắc mặt kị biến, cả người nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Việc lớn không tốt, nhân tộc huyền tổ muốn trảm diệt ta thánh tộc 12 tộc. Bên ngoài không ngừng có người đến truyền lại thông tin, thế tất đem việc này truyền lại cho tất cả thánh tộc. "Ngươi, ngươi, ngươi là nhân tộc huyền tổ, ngươi làm sao có thể công nhiên xuất thủ đâu? Đây là làm trái thiên đạo đại hội ước định a vị lão tổ tông này kinh hồn nói. Vừa mới bọn họ cao cao tại thượng, tại phát giác Thạch Viên thủ môn nhân thân phận về sau, nhưng lại thay đổi đến như vậy đây chính là thực lực, một khi thật sự có được lực, không quản ngươi là thân phận gì." đều sẽ khiến người vô cùng nhìn lên cùng kính sợ. Thạch viên thủ môn nhân tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, vung tay lên, nhưng gặp to lớn cao ngạo lực lượng giáng lâm, hướng thẳng đến vị lao tổ tông này hành sát tới. "Không, không, không, ngươi không thể ra tay với ta, Thiên đạo đại hội." Một tiếng ầm vang. Vị này nhân tiên cấp bậc lão tổ tông nhục thân ầm vang nổ tung, nguyên thần tiêu đốt, hoàn toàn chết đi tại trong nhân thế. Thạch viên thủ môn nhân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lao vùn vụt đến trên không, nhìn xung quanh một vòng, sau đó phá vỡ hư không xuyên qua mà đi. Cử động lần này quá kinh khủng. Quỷ thú thánh tộc người toàn bộ đều quỷ xuống lại, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tầm nửa ngày sau, Thiên Hạ kinh hãi, lại có khiếp sợ thiên hạ thông tin chuyển ra. Quỷ thú thánh tộc nhân tiên cường giả tất cả đều bị tru diệt, tiên nhân cường giả tất cả đều bị phế trừ pháp lực, biến thành phế vật. Sau một ngày, lại ra thông tin, thánh tộc càng thêm kinh hoàng. Viêm Long thánh tộc nhân tiên cường giả bị toàn diệt, tiên nhân chết trận. Nguyên Cẩu thánh tộc nhân tiên cường giả tất cả đều chết thảm, tiên toàn diệt. Vừa mới qua đi bao lâu, còn có không ít thông tin không có truyền ra ngoài, tộc nhưng là chết thảm không biết bao nhiêu nhân tiền, tiên thiên nhân, thiên hạ khiếp sợ, thánh sợ không chịu nổi một ngày. Toàn bộ đều lâm vào kinh khủng cảm xúc bên trong. Thẩm sát Hải là một chỗ đất liền biển, phong cảnh tươi đẹp, địa linh nhân kiệt, nơi đây năm đó chính là thiên hạ linh dược nguồn gốc, bây giờ nhưng là biến thành một chỗ cấm địa, bất luận cái gì tới gần nơi đây xú phụn, nhân tộc tất cả đều bị tru diệt, mà còn không có bất cứ lý do nào. Làm ngươi tới gần nơi đây thời điểm, liền sẽ phát hiện khắp nơi đều là bạo cốt, khắp nơi đều là huyết tinh, âm trầm, để tất cả đều bịt kín kinh khủng bóng tối, đã thay đổi đến cùng cựu u ngục đồng kinh khủng. Thư không lóe lên, nhưng gặp trong đó đi ra ba người. dẫn đầu đi ra, theo sát lại chính là lão viện trưởng cùng thạch viên thủ môn nhân. Năm đó nơi đây sao mà tốt đẹp tú lệ, nhưng bây giờ là biến thành nhân gian tuyệt địa, khắp nơi đều là âm trầm." Tân Mục Thuẫn tức nói. "Lão viện trưởng nói, thẩm sát Hải Thánh tộc dứt tình về sau, nơi đây liền biến thành cấm địa, chẳng những nhân tộc không thể tới gần, thậm chí liền động vật, giá thú cũng không thể ở trong đó tồn tại, bọn họ đây là đem nơi đây tất cả nguyên khí toàn bộ đều nạp làm chính mình dùng, không cho bất luận cái gì tộc đàn được sống." "Có người chờ ta, ta trước đi." Thạch Viên thủ môn nhân đột nhiên dẫn đầu bay ra ngoài. Chương 507, Huyền tổ hiện, chương 507, Huyền tổ hiện. "Có người chờ ta." Lời này vừa nói ra, Tân mục cùng lão viện trưởng lúc này biết Thánh tộc Phương Diện có cao thủ xuất hiện, bọn họ đã diệt quỷ thú thánh tộc, viêm long thánh tộc, nguyên cổ thánh tộc ba đại thánh tộc tất cả tiên nhân, nhất định kinh động đến thánh tộc cao thủ, chắc chắn sẽ ngăn cản bọn họ. Chuyện này đã hưng động toàn bộ thánh tộc, tại Dương Trầm Chi điên nhắc lên sóng to gió lớn. Mấy ngày nay, thánh tộc Phương Diện toàn bộ đều ở vào trong gà hóa quốc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái bên trong. Lội qua Bạch Quốc khu vực, đi tiếp bước rừng gần trăm dặm dạ, Toàn chủng, cả, bầu trời thành Xung quanh nhưng là từng cây hoa ăn thịt người, dáng dấp so đại thụ che trời còn muốn hùng vĩ, đây là Thiên Hải Thánh tộc tiên nhân phòng ngự khu vực. Đột nhiên, mặt biển sôi trào một cái, toát ra một cỗ tiểu đội mười người, đáp lấy sóng gió du tẩu tại mặt biển. Không tốt, nhân tộc cường giả thật tới, nhanh chóng đi bẩm báo. Nhưng gặp những người này toàn thân dài lân mịn, nhìn xem giống như tôm cá đồ dạng. Thạch viên thủ môn nhân dáng lâm ở chỗ này, mặt biển lập tức tách ra hai bên, lộ ra thông hướng mặt đất thủy tinh cầu thang, cùng lão viện trưởng lập tức đi theo, trên đường đi các loại cấm trận pháp lập tức đổ, biến thành từng đạo thần quang. Nhân tộc Huyền tổ, có gì đến ta thập sát hải? Đái biển xuất hiện một mảnh rộng lớn bí cảnh thế giới, trong đó đi ra một đội nhân mã, dẫn đầu chính là tiên nhân cường giả. Thạch viên thủ môn nhân mặt không đổi sắc, nói: "Cùng các ngươi thảo luận một chút thiên đạo đại hội lực cướp thúc." Nhưng gặp hắn còn muốn tiến vào bên trong, căn bản không có kỵ cái gì. Lão viện trưởng lập tức nói: "Tiền bối, nơi đây bố trí có tuyệt diện đại trận, không thể tùy tiện tiến về." Thạch viên thủ môn nhân căn bản không sợ bất kỳ trận pháp, vừa xài bước ra, tiến vào bí cảnh thế giới bên trong. Ầm ầm. Trên bầu trời vô cơ xuất hiện đỉnh, từng đạo tuyến vũ nhà đồng dạng điện xà mãnh liệt mà xuống, xung quanh trận pháp còn không có phát huy ra uy năng liền bị một mực vây cuốn. Lúc này, Thiên Hải Thánh tộc người sắc mặt kỳ biến. Ngụy Nga thành trì bên trên lập tức bay ra một bóng người, trong giọng nói: "Nhân tộc huyền tổ, Thiên đạo đại hội sớm đã nói rõ tiên nhân không thể nhập thế, cớ gì đến ta thập sát hại? Có đúng không?" Thạch Viên thủ môn nhân hỏi. Lao viện trưởng cũng là nói nói Thiên đạo đại hội xác thực nói qua, tiên nhân không thể nhập thế, thế nhưng các ngươi thánh tộc làm cái gì? Trợ vẹn 12 vị nhân tiên đều tới ta vô cực thư viện, mục đích là chạm diện ta nhân tộc đế tôn cường giả, đây là đạo lý nào? Nhân tộc huyền tổ, ngươi vòng một ngày diệt sát ba đại tộc, tất cả mọi người tiên nhân, chẳng lẽ còn chưa đủ cho hạ giận sao?" Trên tường thành cường giả hỏi. Thạch viên thủ môn nhân nói, các ngươi không tuân quy củ, ta cũng không tuân theo quý củ, chúng ta cứ dựa theo các ngươi thánh tộc phương thức đến giải quyết việc này, năm đấm của ai cũng gián, người nào định đoạt. Thiên Hải thánh tộc lúc này biến sắc, nhọn nhịp lui về sau, nói, cái này, ở trong đó tất nhiên có Hiểu lầm a. Tân Mục một bước tiến lên, nói, Hiểu lầm, các ngươi đầu tiên là trọng kim treo thưởng đầu của ta, hiện tại cũng không treo thưởng, trực tiếp phái người xâm lấn ta nhân tộc thánh địa sang giết, đây đã là công nhiên vi phạm đạo đại hội tôn chỉ, nhưng bây giờ nói là cái gì cậu thí Hiểu Lẩm, trên đời nào có nhiều như vậy Hiểu Lẩm. Thạch viên thủ môn nhân bàn tay lớn vừa nhấc Lúc này Diêu không giữ lại cổ của đối phương, răng rắc một tiếng, đối phương cổ bẻ gãy, thất khiếu bên trong bắn ra huyết dịch, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. "Nhân tộc, các ngươi chớ có quá đáng, ta thánh tộc bên trong cũng có cao thủ." "Không sao, để các ngươi cao thủ đến chính là, ta dù sao không có nhiều thảo nguyên, có cái gì đáng sợ." Thạch viên thủ môn nhân nói xong lúc này, một cỗ uy năng quanh quẩn tới, người kia lập tức bắt đầu chạy rững rự. Trong khoảnh khắc, một vị tiên nhân thân tử đạo tiêu. Đang lúc Thạch viên thủ môn nhân đại khai sát giới, chuẩn bị trừ bộ sát hải tất cả mọi người tiên nhân lúc, giữa hư không xuất hiện một cánh cửa, trong đó đi ra một nhóm cứng, giả. Đầu tiên một người chính là Đồ Diễm Huyền Tổ. Đồ Diễm Huyền Tổ nói: "Lạc Hữu, chớ có động sát thủ, chúng ta không phải sớm, có quyết định, tiên nhân không xuất thế sao?" Khôi Âm Huyền Tổ cũng xuất hiện, hắn tre lấp nói: lao đầu, ngươi chờ có quá càng dễ, thật sự cho rằng trên trời dưới đất ngươi lợi hại nhất sao? Ta thánh tộc bên trong cao thủ đông đảo, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một cường giả, đem các ngươi nổ tận gốc." Thánh tộc Huyền Tổ cuối cùng xuất thủ, chuyện này ảnh hưởng chắc chắn mở rộng vô số lần. Thạch viên thủ nhân cười ha, ha nói: "Như thế tốt nhất, vạn tộc cùng tồn tại xem ra đã không thực tế, chúng ta liền đao thật thương thật làm một trận, phân ra thư hùng cũng là không sai." Gió xuân hiu hiu, tiểu ý giật giảo, nhưng mà Khôi Âm Huyền Tổ nhưng là cảm nhận được vô biên sát khí, đôi mắt ngụ tụ, toàn thân rễ run, phảng phất bị một tồn cường đại dị thượng hung thú để mắt tới. Đồ Diễm Huyền Tổ nói, "Đạo hữu tu vi người tiền, sức chiến đấu càng là thế gian vô địch, chúng ta có thể là bội phục gấp." Người này lời mặc dù nói như vậy, tựa hồ có cái gì nội tình. Thái độ này thật đúng là để Tần Mục cùng lao viện trường cực kỳ bất an, thánh tộc nội tình thuần hậu, không thể nói rõ thật đúng là sẽ có một hai cái siêu cấp cường giả xuất hiện, đến lúc đó tất cả đều khó mà nói. Thạch viên thủ môn nhân cô đơn nói, "Ta mệnh không lâu rồi." Nếu như có thể kiến thức đến thánh tộc cao thủ tuyệt thế chưa chắc không phải một kiện điều thú vị, hai vị không cần chiếu cố ta, vẫn là để cường giả đến cùng ta đối thoại a." Câu nói này có chút hữu hiếng người, rất rõ ràng là xem thường đồ diễm huyền tổ cùng Khôi Âm huyền tổ. Khôi Âm huyền tổ có chút không phục, nói, lao đầu, ta thừa nhận ngươi thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng loại này cường đại không phải vẫn cừu, ngươi thật sự coi chính mình sẽ một mực cường đại đi xuống sao?" Hai cỗ phân thân không có tư cách nói chuyện với ta, Lan, Thạch viên thủ môn nhân đột nhiên nổi giận, lập tức Thiên Hải Thánh tộc mọi người tâm lệnh một nửa, bọn họ còn tưởng rằng là huyền tổ chân thân Giang Lâm, ai biết vậy mà đến chính là phân thân, cái này biểu lộ rõ ràng hai vị huyền tổ không có năm chắc thắng. Đồ Diễm huyền tổ cùng Khôi Âm huyền tổ đứng tại đầu tượng, chặn lại Thạch Viên thủ môn nhân đừng đi, thân thể bọn hắn phía sau chính là Thiên Hải thần thành, nghe đồn Thiên Hải thần thành bên trong có một gốc thập sát bồ đề, chính là thần thụ, thậm chí sắp sánh vai thông thiên đàng. Thạch Viên thủ môn nhân nhìn thấy hai vị này đứng tại không đi, lúc này nói, đã các ngươi không muốn đi, đó là muốn thăm ta lực, rất tốt, ta phục Âm đôi mắt lập không ngừng Hắn không cách nào xem thấu Thạch Viên thủ môn nhân chân chính thực lực, chỉ là có thể cảm giác lao đầu này rất mạnh. Đồ Diễm Huyền Tổ nói, "Đạo hữu, bốn tộc tiên nhân đã toàn bộ ngã xuống, lớn hơn nữa phẫn nộ cũng nên yên tĩnh, ân oán loại này sự tình, càng kết càng sâu, chúng ta vẫn là bắt tay giảng hòa tốt, nếu không tại tranh hạ đi tất nhiên có chỗ tổn thương." Cái này mấy chục năm, ta một mực không có lên tiếng, thờ lạnh nhạt các ngươi thánh tộc tất cả hành động, nhưng là phát hiện ta nhân tộc càng là nhẫn mại, các ngươi thánh tộc càng là ương ngạnh, cho nên, nhẫn nại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhất định phải làm chút cái gì. Chương 508, không lưu tình chút nào, chương 508 Không lưu tình chút nào. Đồ Diễm Huyền Tổ sắc mặt âm trầm, mang theo một tia bất đắc dĩ nói: "Lão Hữu, ngài hôm nay xác định vững chắc muốn đại khai sát giới sao?" "Là, Nguyên Hoang Thánh tộc chỉnh thể đều là không sai, đều có thể tuân theo khế ước tinh thần, chính là một chút thánh tộc không biết trời cao đất rộng, cả ngày kêu la muốn trở về Nguyên Hoang thời đại, muốn nô dịch ta nhân tộc, ta ngày ngày huyết thực, từng bữa ăn đầy máu, ta nhân tộc cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a." Thạch Viên thủ môn nhân bị phẫn nói: "Đạo Hữu, ngươi phải vô địch, cường hữu cường thủ." Đồ nói: "A, chẳng lẽ ngươi chính là cường kia, vẫn là bên cạnh ngươi vị này khôi âm Thạch Viên thủ môn nhân cực kỳ ngạo kiểu, tựa hồ có ý khiêu khích hai vị này thánh tộc huyền tổ. "Lão đầu, ngươi thật sự coi chính mình vô địch, nói thật cho ngươi biết à, ta, ta thánh tộc nếu là đi ra một tôn đạo tổ, liền tính 10 cái ngươi cũng không phải đối thủ." Khôi Âm huyền tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu cãi nhau. Thạch Viên thủ môn nhân lắc đầu, tiến lên một bước. Phụp! Trên tường thành, Thiên Hải thánh tộc tộc trưởng lúc này nhục thân bạo tạc, thần hồn biến thành cho tàn. Giết chóc bắt đầu. "Lão đầu, ngươi lại không cho ta màn mũi, dám gan đảm ở trước mặt của ta chém giết Thiên thánh tộc, tộc lẽ nào lại như vậy?" tổ giận dữ. Đạo hữu, lưu tỉnh." Đồ Diễm huyền tổ khẩn thiết nói, "12 thánh tộc lại không tiên nhân, không thể nói chuyển. Thạch viên thủ môn nhân từng dặn nói, không cho người khác bất luận cái gì giải thích cơ hội. Lời này vừa nói ra, Thiên Hải thánh tộc chỉ có tiên nhân toàn bộ đều sắc mặt khẩn trương, bọn họ biết sinh tử tồn vong lúc đi tới, mà chính mình không có bất kỳ cái gì tính tỉnh, liền nhìn hai vị này thánh tộc huyền tổ. Còn muốn giết người, tuyệt đối không thể." Khôi Âm huyền tổ giận dữ, đứng dậy, một mình gánh chịu bất cứ trách nào. "Rất tốt, ta liền giết một cái cho ngươi xem một chút." Thạch viên thủ môn nhân đột nhiên biến thành lưu quang, trốn về Khôi Âm Huyền Tổ sau lưng một vị tộc vương mà tới. Người dám? Khôi Âm Huyền Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định đánh ra phòng ngự cương khí, chưa từng nghĩ bên cạnh đã nổi lên một tầng huyết vụ, vị kia tiên nhân chết vô cùng chật đề, khinh người quá đáng. Khôi Âm Huyền Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Khôi Âm Huyền Tổ, không thể lỗ mãng. Đồ Diễm Huyền Tổ lập tức hô, chỉ là phân thân, cũng dám nói lớn lối như thế. Thạch Viên thủ môn nhân đã sớm xem thấu Khôi Âm Tổ tất cả, hướng thẳng đến thành trì bên trong đi đến. Huyền Tổ cứu ta. Huyền Tổ, Huyền Tổ, là ta năm đó ta còn được đến qua ngài chỉ điểm, mau cứu ta. Thành trì bên trong quỷ chọn vẹn 10 cái tiên nhân, toàn bộ đều nhìn xem Độ Diễm Huyền Tổ, Khô Âm Huyền Tổ vô cùng thê lương hay to. Lao đầu, vương tha người này, chuyện này ta mặc kệ, nếu không. Khô Âm Huyền Tổ nhìn thoáng qua thành trì bên trong tiên nhân, thật đúng là phát hiện một cái cố nhân, lúc này nói, nếu không, thế nào, ngươi đến đánh ta a? Thạch Viên thủ môn nhân nói một câu lời nói dí dỏm, bàn tay lớn hung hăng chấn áp đi qua. Phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng xin sôi. Đáng ghét. Khô Âm Huyền Tổ mắt nhìn chính mình cố nhân bị giết, trong lòng tức giận, lúc này hướng về Thạch Viên thủ môn nhân oanh sát tới. Không thể Đồ Diễm Huyền Tổ ngăn cản một câu, thế nhưng quá trễ. Thạch Viên thủ môn nhân biết Khôi Âm Huyền Tổ xuất thủ, hắn mí mắt một phen, bàn tay lập tức chém qua, răng rắc một tiếng, Khôi Âm Huyền Tổ bàn tay lớn bị từng khúc chặt đứt, cường đại uy năng cũng không có kết thúc, hướng thẳng đến Khôi Âm Huyền Tổ nhục thân nghiền ép tới. Răng rắc một tiếng. Khôi Âm Huyền Tổ phân thân nổ tung lên. Lao giả chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Thẩm sát hải tiên nhân toàn bộ đều trầm diệt, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Thạch Viên thủ môn nhân làm việc. nhiên đi tới một cái gốc cây trước mặt, phát ra kinh ngạc, nói: "Tiền bối, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy ngài trưởng lực xâm nhập đến bên này." Vì sao những vật khác đều hủy diện, có gỗ này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại." Vô Cực Thư Viện lão viện trưởng cũng kinh ngạc nói, "Đúng thế, các người nhìn cọc gỗ này, bên trong còn có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, đây là không bị thương chút nào kết quả." Răng rắc một tiếng, Thạch Viên thủ môn nhân trực tiếp đem cái này cây rút, nhưng là phát hiện cái này gốc cây sợi dễ cực kỳ rộng lớn, gần như tính cả toàn bộ thập sát hải. Đây vốn là dị chủng lương tài, nhưng là bị người vận dụng tà ác thủ đoạn, biến thành hại người đồ vật. "Giống, một cú quỷ hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp thiêu đốt tại gốc cây bên trên." Một trận thế lương phát ra tiếng gào thảm thiết, gốc cây tỏa ra đủ mọi màu sắc khói, phản phất một chút tà dị đồ vật bị tiêu chết. Không sai, vậy mà là một đoạn thần mục, đáng tiếc dùng sai phương thức. Thạch Viên thủ môn nhân nói xong, vậy mà đem gốc cây đưa vào nhục thân của mình bên trong, lúc này cành lá sợi dễ đột nhiên thẩm thấu ra, đem vị tiền bối này trực tiếp bao vây lại. Tân Mục sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Tiền bối, không sao, đây là thần mục, nếu là dùng tà dị thủ pháp rèn luyện thì là tầm bổ ma tính, ta khí huyết trong mắt không đủ, đưa vào cái này cây, vừa vặn đền bù một hai, đợi một thời gian nhìn xem còn có cái gì biến hóa." Thạch viên thủ môn nhân vui dạo rực nói: "Chúc mừng tiền bối, thu hoạch được cơ duyên." Lao viện trưởng lúc này chắp tay nói: "Đi thôi, ta ngồi đợi Thánh tộc Phương diện lấy ra tổ binh thánh khí." Sau đó, đám người bọn họ rời đi thập sát hải. Cũng không lâu lắm, thông tin liền lan truyền đi ra. Nghe chớ không có thập sát hải bị hủy, tất cả tiên nhân toàn bộ đều chấn diện, Khôi Âm huyền tổ đều không thể chống đỡ được nhân tộc cường giả đổ sát. Quá kinh khủng, cái này 12 tộc cũng là quá trống trợn, lần này tốt, đoán chừng một chút không có tham dự lần hành động này tộc cũng sẽ gặp nạn. Ta nghe nói Thánh Lang quốc quốc chủ đã trốn, bay vào tiên ngoại Vị cốc chủ này có thể là nhân tiên cường giả, vậy mà như thế không có có khí. Không có cách nào, nhân tộc lần này xuất động cũng không phải người bình thường, chính là một tôn vô cùng cường đại tồn tại, nghe đồn là huyền tổ, mà lại là ngày càng suy sụp huyền tổ. Khôi Âm huyền tổ không có ngăn cản thạch viên thủ môn nhân nhân đồ giết, Đồ Diễm huyền tổ giả vợ như người hiền lành, cho nên, Đồ Diệt 12 tộc tiên nhân hành động thông thuận tiến hành, thánh tộc bên trong hoàng sợ không chịu nổi một ngày, mà nhân tộc thì là sĩ khí đại trấn. Tiền bố, còn có 3 chỗ thánh tộc đoán chừng không đi đều có cường đại chuẩn bị, chúng ta nên làm cái gì?" Lão viện trưởng nói. "3 chỗ Còn rất nhanh, đi gần như ta." Thạch viên thủ môn nhân loài biển nói, hình như là một chuyện rất nhẹ nhàng chuyện bình thường. Hoàng Kỳ Sơn. Chỗ Dương Trầm Chi điên trung ngực, thường có trời ban vàng gấm danh rừng, nơi đây vào ban ngày kìm quang ảo ánh, tựa như một khối thiên nhiên vàng sáng tơ lụa, đến ban đêm càng thêm mỹ lệ, toàn bộ sơn mạch đều sẽ biến thành màu đỏ cam, hình như một cái biển lửa. Mấu chốt ở chỗ nơi đây có một loại cây tối gọi là tím ngư phong. Hoàng Kỳ Sơn từ khi bị Hải Hỏa chiếm về sau, cũng là biến thành tộc địa, bất quá tộc về nơi đây ngắm cảnh, cực kỳ giao hảo, Nguyên Hoang thời đại. Bọn họ còn đã từng đạt tới qua chiến lược liên minh, tại toàn bộ thánh tộc bên trong cũng đều là đứng hàng đầu đại tộc. Lần này, Tân Mục, Thạch Viên thủ môn nhân, vô Cực thư viện lao viện trưởng 3 người đi tới nơi đây. Chương 509, thánh tộc lớn không may, chương 509, thánh tộc lớn không may. Tới, tới, thật tới, không tốt rồi, nhân tộc cường giả tới. Một tiếng la lên, toàn bộ Hoàng Kỳ Sơn đều bị chấn động. Rốt cuộc đã đến, nên đến luôn là tránh không khỏi. Xác định là cái kia ba vị sao, không có nhận sai. Sẽ không, ta tận mắt nhìn thấy nhân tộc chí tôn thần thể Tân Mục, bên cạnh còn có hai cái lão giả Đích thật là ba người này không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? nhanh chóng bẩm báo tộc vương a. Toàn bộ Hải Hỏa Thánh tộc ở vào thất kinh bên trong, bóng người bay tán loạn, toàn bộ thánh xào lộn xộn. Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một vệ thú ám, nhưng gặp hư không sẽ rách, trong đó tung ra một tôn khí tức cực kỳ hung mạnh, rõ ràng là Khôi Âm Huyền Tổ. Lao giả, dám can đạm xúc phạm uy nghiêm của ta, hôm nay ta liền muốn cái mạng già của ngươi. Ngày trước, Khôi Âm Huyền Tổ thua ở Thạch Viên Thủ môn nhân trong tay, việc này đã lan truyền đi ra, trước đây không lâu. Vị này tỉnh ngăn cản đối Huyền Tổ thua ở Quý Đế trong tay, Thiên Hoàng Thánh Tộc trả giá đầy đủ lớn đại giới mới đổi về Khôi Âm Huyền Tổ tính mệnh, cho nên, Khôi Âm Huyền Tổ tại Thánh Tộc trong suy nghĩ địa vị kịch liệt hạ xuống, đây là hắn không thể nhẫn. Khôi Âm Huyền Tổ, chờ xúc động. Đồ Diễm Huyền Tổ lại xuất hiện. Đồ Diễm Huyền Tổ, ngươi muốn ngăn cản sao? Khôi Âm Huyền Tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm, giận dữ hết. Vừa mới nói xong, nhưng gặp hư không lại lần nữa lập loè, không bên trong lại xuất hiện một giả. Viên thủ môn nhân nhìn thấy đối phương, nói, Long, muốn trộn việc này. Huyền, huyền Tổ chính là ta mời tới. Mục đích đúng là đem người triệt để chém giết. Khôi Âm Huyền Tổ một bộ năm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Xét thực, vị này vạn thừa thánh tộc huyền tổ, Huyền Long huyền tổ chẳng những tới, hơn nữa còn là mang theo tổ binh thanh khí mà đến, đã khóa chặt Thạch Viên thủ môn nhân. Trong lúc nói chuyện, người xung quanh dần dần nhiều hơn, tựa hồ mọi người đều biết hôm nay là một cái thị sự, có một số việc muốn mở ra, cho nên trước đến chứng kiến. Tân Mục nhìn thấy nhiều như thế thánh tộc cương giả, sắc mặt xấu lo, nhỏ giọng kêu không cần kinh hoàng." Thạch viên thủ môn nhân cực kỳ bình tĩnh, hình như chuyện gì đều không có phát sinh. Đạo Hữu, giương tay có thể Đỗ Diễm Huyền Tổ chân thành nói, tiềm ẩn ý tứ chính là Thạch Viên thủ môn nhân tiền bối nếu như có thể cứ thế ngừng tay, hắn liền có thể từ trong nói cùng, sẽ không gây nên tranh chấp. Dừng tay, giết ta thánh tộc nhiều như thế tiên nhân tổ vương, hắn nghĩ xong tay liền dừng tay a, người này đã dở hết đến tát, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể chịu đựng được tổ binh thành khí uy năng. Khôi Âm Huyền Tổ không đồng tha, tựa hồ nghĩ rằng Thạch Viên thủ môn nhân thua không nghi ngờ. Lưỡi ngữ vừa rơi xuống, hắn xuất thủ trước, cầm trong tay dao găm, hung ác sát đi qua. Lên một tiếng. Đột nhiên, phát sinh dị biến. Nhưng gặp Khôi Âm Huyền Tổ tổ binh thánh khí, cũng chính là trong tay hắn giao gam đột nhiên đâm về phía Huyền Long Huyền Tổ. Không bị khống chế, cái này, cái này sao có thể? Huyền Long Huyền Tổ trong tay tổ binh thánh khí Thánh Long phá đạo trảo cũng là vô cùng mãnh liệt vung đánh tới, trực tiếp hướng về giao gam Hendrick. Bình một tiếng, hai kiện tổ binh thánh khí đụng vào nhau. Phụp. Khôi Âm Huyền Tổ một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng bàn tay hắn run lên, tổ binh thánh khí bay vào trên không. Không tốt. Huyền Long huyền Tổ trọng thương, tổ không bị không chế. Loảng xoảng Hai kiện tổ binh chạm vào nhau. Trợ hộ muốn đối phương hủy diệt mới thôi. Hai người này đều là tâm thần thất ở tổ binh thánh khí bên trên, binh khí bị hao tổn, bọn họ đồng dạng bị thương tổn. Lúc này, miệng lớn máu tươi phun ra, hai người sắc mặt kinh ngạc. Thánh Long phá đạo trào, trở về. Huyễn Long huyền tổ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết dịch cả người bắt đầu chảy rừng rực, hắn thiêu đốt bản mệnh tinh hoa, thúc dục cấm thuật, cái này mới đưa tổ binh thánh khí triệu hồi, trả giá cái giá cực lớn. chính mặt vô quát, ta. Thiên khí kinh. Đây chính là thiên khí kinh năng chẳng những có thể ảnh hưởng cựu huyền đế binh, chỉ cần tu vi đầy đủ thân hậu, tổ binh thánh khí cũng là có thể ảnh hưởng đến. Thạch viên thủ môn nhân thở dài một tiếng, nói: "Ta đích xác là già, vậy mà không có đem cái này hai kiện hung binh cho hủy diệt." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thánh tộc cao thủ toàn bộ đều khiếp sợ. Huyền Long huyền tổ lập tức hối hận không thôi, hắn nhìn không chấu thạch viên thủ môn nhân tự lực, trong lòng hối hận tham dự trong đó, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái lớn a. "Hừ hừ, xem ra ngươi kinh, gì ba, tại tâm thần ta trông coi một rưỡi tình huống." Ta không tin ngươi còn có thể đem trong tay của ta tổ binh thành khí ảnh hưởng." Khôi Âm Huyền Tổ nói như thế. "Tất nhiên hai người các ngươi mục đích tại ta, vậy chúng ta liền đi thiên ngoại một trận chiến a." Thạch Viên Thủ môn Nhân nói xong nhất phi trùng thiên, không thấy bóng dáng. Huyền Long huynh, chớ nên lo lắng, hai người chúng ta nhất định trở thành thánh tộc tấm biệt to, đi." Khôi Âm Huyền Tổ nói, cũng là bay lên. Huyền Long Huyền Tổ trong lòng minh mạch, chính mình đã đắc tội nhân ra, lần này nhất định phải sinh từ đấu. Trong chốc lát, ba vị cường giả liền rời đi nơi đây. "Cẩn thận." Đồ Diễm Huyền Tổ nhắc nhở nói. "Người này khí huyết thâm hụt quá nghiêm trọng." Phòng bị hắn liều mạng một kích, chúng ta không thể cùng hắn liều mạng, tính công ra. Đúng là như thế, một cái xác vẫn lạc nhân tộc cơ giả, trước khi chết đơn giản chính là muốn vì nhân tộc về sau nưu phúc lợi. Bạch tộc chi chủng, chết cũng không hàng, các ngươi vẫn là cẩn thận bị diệu. Thánh tộc cường giả không ngừng nhắc nhở Khôi Âm huyền tổ cùng Huyền Long huyền tổ, thậm chí còn lén lút nói làm sao đối phó thạch viên thủ môn nhân các loại thế lực. Trận này đại chiến tần mục là không thấy được, bất quá hắn một mực chờ ở chỗ này, mãi đến lúc nửa đêm, có tin tức chuyển tới. Thánh tộc lớn không may, thánh tộc lớn không may. Một cái tiếng hô từ xa mà đến lần, cực kỳ bí huyền tổ vẫn là Huyền Long huyền tổ vẫn lạ, hai kiện tổ binh thánh khí bị hủy, ta thánh tộc bị thương nặng a. Một tiếng kêu khóc cuối cùng chuyển đến xác thực cẩn thận. Vì cái gì? Vì cái gì nhân tộc một cái sắp chết cường giả vậy mà như thế cường đại, chính tay đâm huyền tổ, hủy diệt thánh binh. Gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn đến cùng là đang lúc đỉnh phong, vẫn là người sắp chết, vì sao lại bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Khôi Âm huyền tổ, Huyền Long huyền tổ, hai vị này đều là ta thánh tộc nguyên hoang thời đại cường giả, hơn nữa còn cầm trong tay tổ khí, vậy mà vẫn lạ. Thiên ngoại chiến trường bên trong. Đạo Hữu, thủ hạ Lưu Tình a. Chẳng lẽ ngài thật muốn triệt để đắc tội hai đại thánh tộc sao? Đồ Diễm Huyền Tổ bi tiếng nói. Xung quanh một đám thánh tộc cường giả cũng là nói lời hữu ích, toàn bộ đều là Huyền Long Huyền Tổ vận mệnh mà căng khái. Thạch Viên thủ môn nhân nhìn xem nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn Huyền Long Huyền Tổ. Huyền Long Huyền Tổ sắc mặt hình như nhỏ máu đồng dạng, hắn cúi xuống dắt đầu, nói, "Đạo hữu, ta sai rồi, ta không nên nhận đến khôi âm Huyền Tổ dụ dục không quá chuyện này là ta làm sai." Chương 510, hoàn cổ địa, chương 510, hoàn cổ địa. Cuối cùng, Viên thủ Người này cũng là hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy, thậm chí liền chính mình tổ binh thánh khí Thánh Long phá đạo trảo đều không có thu đi. Thạch Viên thủ môn nhân suy nghĩ khẽ động, đem cái này tổ binh thánh khí vô bắt tại trong tay. Lúc này, thánh tộc bên trong lão cổ đồng lập tức đi ra, nói: "Đạo hữu, đây là vạn thừa thánh tộc tổ binh thánh khí, ngài không thể mang đi." Yên tâm đi, các ngươi thánh tộc binh khí còn không vào được pháp nhãn của ta, bất quá đây là hung khí, nhất định phải trấn áp một đoạn thời gian, vạn nhất lại có nhân tộc chết tại hung khí phía dưới đâu." Thạch viên thủ môn nhân này bắt lên Thánh đi nơi đây. Không người nào có thể ngăn lại Thạch Viên thủ môn nhân phong mang mà hắn cũng là đúng hẹn mà tới, chảm diệt 12 thánh tộc tất cả mọi người thiên nhân, lập tức, nhân tộc uy danh như mặt trời ban trưa, thánh tộc toàn bộ đều có đầu rút cổ thánh sào không dám tùy tiện gây chuyện. Vì cái gì nhân tộc cường giả sẽ như thế cường đại, liền khối âm huyền tổ đều vẫn lạc, vị cường giả này năm đó có thể là không người dám trêu tổn tại, thậm chí liền vị đế cũng dám tiêu gạo, nhưng là chết có chút oan khuất a. Thời đại sắc thực khác biệt, nguyên hoang thời đại thời điểm nhân tộc cường giả liền tầng tầng lớp lớp, hiện tại đến phía sau nguyên hoang thời đại, không nghĩ tới những cái vẫn như cũ không đổi được bệnh cũ, còn chỉnh thể muốn thực, muốn nô lệ, khó trách nhân tộc cường giả sẽ nổi giận. Nhắc tới Vị này nhân tộc cường giả cũng là cực kỳ có chừng mực, chạm diện thánh tộc cường giả đều là đối nhân tộc phạm phải tội lớn ngập trời tộc đàn, chúng ta còn không có bị liên lụy. Thiên đạo đại hội về sau, nhân tộc rối xương có chân tổ sống, thiên hạ yên tĩnh một đoạn thời gian, vật đổi sao dời, Thạch Viên thủ môn nhân chém giết một đợt thánh tộc, đoán chừng lại có thể bình yên một đoạn thời gian, cũng không biết lần tiếp theo người thánh ở giữa đại chiến khi nào mở ra. Tân Mục, Thạch Viên thủ môn nhân, Vô Cực thư viện lão viện người chậm hướng về Vô thư phương hướng đi đến. trên đường nói, bối, ta chỗ này ra tăng Thọ cùng Tân ý của ngươi. Những vật này đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, yên tâm đi." Thạch Viên thủ môn nhân nói như thế. Bất luận là thần thảo vẫn là tiên dược, lần đầu tiên hiệu quả là rõ ràng nhất, đến phía sau tầng tầng lớp lớp, thậm chí tại phục dụng lần thứ tư, lần thứ năm gần như không có hiệu quả gì. Tiên đồ muốn mở ra, mà Tân Mục là nhất định phải tiến vào bên trong, chuyện này Thạch Viên thủ môn nhân cũng là cực kỳ ủng hộ hắn. "Sư phụ, ta chờ ngươi 20 năm, ngươi không trở về, ta liền đi vào." Khô huyết tiền nước mắt mưa lớn nói. "Thần huynh, nhất định muốn sống, chúng ta toàn bộ đều chờ ngươi đấy." Hắc Phù Đồ, Cố Phong Tuyết, Lý Vô Đạo, Tiêu vô tả, ma quỷ, thần quỷ các loại người toàn bộ đều đến đưa Tân mục, hắn muốn chân chính tiến vào tiên đồ, đi không biết thế giới chính chiến, hoặc là sẽ cường đại hơn, hoặc là sống chết. Sư phụ. Một tiếng kêu khóc. Tân Mộc rời đi hạ tiên giới, tiến vào tiên độ. Tân Mộc rời đi, thế nhưng truyền thuyết của hắn cùng thần tích nhưng là vẫn như cũ lưu tại hạ tiên giới, đồ thần, Chu Tiên, Trảm Diệt Ly Thiên hoàng tử, đại náo thế nào, Thánh Xào, đủ loại sự tình, không phải là trí tôn thần thể mà không dám là. Tiên độ là một đoạn truyền kỳ con đường, cũng là mọi người trong suy nghĩ nghĩa địa. Một trận cuồng phong thổi qua, tầng cát bỗng lúc lích, có bóng người bò lên. Người này không phải người khác, chính là Tần Mục, hắn tiến vào tiên đồ về sau, liền bị chuyển tống đến viên này xa lạ tinh cầu, đối với Lạc Lẫm, Tần Mục đã thành thói quen. Vừa rồi bao cắt quả lớn, to bằng gian phòng tảng đã đều bị thổi ủng ngủ cục chạy, Tần Mục núp ở địa động bên trong, đợi đến bao cắt sau đó cái này mới bò đi ra, hắn thần niệm cực kỳ cường đại, nhìn ngó nghiêng hai phía, đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức chạy nhanh tới. Tại tầng cắt bên trong, xuất hiện một khối bia đá, mặc dù đứa gãy, vẫn như cũ có thể thấy được mấy chữ cổ. Thiên lộ, có lẽ lộ chính là bắt đầu từ nơi này a. nói thầm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Ven đường có thể thấy được không ít đã sắp làm hao mòn sương khô, 89 phần 10 là tìm không được đường ra mà mãi chết ở chỗ này. Cũng không biết đi được bao lâu, xung quanh sắc trời thay đổi đến vô cùng u ám, Tân Mục dự cảm xung quanh sẽ có dị động, hắn bảo chỉ đầy đủ cảnh giác. Vụt. Đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới, hắn lúc này một trường chém qua, nhưng là đánh vào không chung. Không đối, những này hẳn là âm linh, chỉ là tu vi quá nông cạn, liền thực thể đều không có tu luyện được. Tân Mục trong lòng hiểu rõ, đôi mắt vụt qua, không nhịn được nhìn thấy mã giận mình. Mên Sơn rã ở giữa, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm âm hỏa, âm hỏa là âm linh linh thể. Tu vi càng là cường đại, âm hỏa càng tràn đầy, cho đến tu luyện ra âm linh chi thể, thậm chí có thể đầu thai làm người. Quá nhiều, thật giống như đi tới một cái biển lửa, bởi vậy có thể suy đoán ra nơi đây chết rất nhiều người, so với những này âm hỏa ít nhất phải nhiều chín là người, bởi vì không phải mỗi một cái người chết cũng có thể hóa thành âm hỏa. Tân Mục tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, hắn dự cảm nơi đây có đại bí mật, mà không phải những này âm hỏa đơn giản như vậy. Vượt qua một chỗ sơn cốc về sau, phía trước thay đổi đến càng thêm lởmở, phảng có một tôn ma quỷ tại ngồi xổm, chờ lấy huyết thực tự động tiến vào trong miệng. Xuân cốc bên hông có mấy cái chữ, là nhân tộc văn tự, hẳn là tiền bối gặp bất trắc, cảnh cáo hậu nhân. Hoàng truyền quỷ lộ, thiết tỏa huyền gian. T. Tân Mộc hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể viết ra tuyệt vọng như vậy cảnh cáo, cũng không biết vị tiền bối này đến cùng gặp cái gì sự tình. Hoàng truyền quỷ lộ nói khẳng định là con đường này, mà thiết tỏa huyền giang liền càng đơn giản hơn, chính là nói có thể đi đến nơi này, chẳng khác nào nói bị người vây ở lòng sông, tiếng cũng không được, lùi cũng không xong, tả hữu đều là chết ta. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, âm hỏa hải dương chấn động lên, phản phất kinh động đến một tồn vô cùng cường đại tồn tại. Nguy hiểm! Tần Mộc trong lòng xuất hiện báo động, hắn lập tức chuẩn đi, đôi mắt một mực quan sát phía trước tất cả biến hóa. Nhưng gặp một tòa núi lớn đột nhiên sống lại, biến thành một tôn hoang cổ cự thú, đây mới thực là thực thể âm linh, mà còn đã tu luyện đến cấp bậc tiên nhân, quả nhiên, tiên nhân đến, cái này đều sẽ vỡ lạc, tôn này cự thú quá cường đại. Làm sao bây giờ? Tần Mộc trong lòng khó khăn. Chết tiệt dị tộc, 5 lần 7 lượt quấy rầy ta thanh tu, các ngươi triệt để chọc giận tới ta, tiếp nhận lựa giận của ta a. Giống. Cự thú trong miệng phát ra một loại thần hồn tin tức, cũng không phải là cụ thể lời nói và tự. Xoẹt một tiếng, Cự thú trên thân vậy mà bay ra một cái thanh đồng đại phương khối. Tân Mục nhìn sợ ngây người, cái này cùng chính mình bắt được thanh đồng đại phương khối cực kỳ tương tự, xem ra thiên thần quốc độ người cũng đi tới nơi đây. Hoàng truyền chi chủ, chúng ta cũng không có mạo phạm ý tứ, chẳng qua là đến thu thập một chút số liệu mà thôi, cũng không tổn thương đến Hoàng truyền bất luận cái gì lợi ích. Thanh đồng đại phương khối bên trong cũng là chuyển ra ý niệm. Hừ, các ngươi lòng lang dạ thú, sao lại như vậy nghi, tất nhiên là nhìn chúng ta Hoàng truyền cổ địa hồn phách đá quý, mơ tưởng. Cự thú nhìn ra âm của đối phương, gầm gết liên tục. Chương 511, thần huyền, chương 511, thần huyền. Cự thú gầm rú một tiếng, lập tức toàn bộ thiên địa đều lắc lư, phản phất cái này cự thú quản lý nơi đây tất cả. Thanh đồng đại phương khối bên trong lập tức chuyển ra ý niệm, "Hoàng truyền chi chủ, những hồn phách này đã quý đối với người mà nói cũng không có một chút tác dụng, mà chúng ta có thể dùng rộng lượng cự thú thi cốt còn có tử vong chi lực cùng người làm giao dịch, làm sao?" "Hồn phách đá quý?" Tân mục trong lòng nghi hoặc trùng điệp, hắn không biết cái này thanh đồng đại phương khối bên trong đến cùng phải hay không thiên thần quốc độ người, cũng không biết cái này hồn phách đá quý có chỗ lợi gì, bất quá có thể thấy được những này đá quý là cái này thanh đồng đại phương khối mục đích của chuyến này. Ngươi lời nói quá nhiều. Giống. Cự thú đột nhiên liền sông ra ngoài, lập tức hướng về Thanh Đồng Đại Phương khối mở rộng công kích, lập tức cả hai tại trên không đánh nhau chết sống, mà còn càng bay càng cao, đều nhanh xông phá chân trời. Tần Mục tâm tư khẽ động, lập tức hướng về cự thú hang ổ lao tới tới. Một chỗ to lớn địa quật, địa quật bên trong hiện đầy hài cốt, từng đám âm hỏa nồng đậm thiêu đốt, Tần Mục lẹ xuống, ven đường lục soát tất cả hữu dụng địa phương, một mực chạy tròn vẹn hơn và an nham, nhiên phát hiện một đàn, cái này tế, tế Xem ra nơi đây mới bước vào a. bẩm một câu. Vừa muốn rời đi phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một ít bụi bẩn tảng đá, đi tới nhìn lên, những tảng đá này bên trong tỏa ra nồng đậm tử vong lực lượng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Xem ra những tảng đá này chính là bọn họ trong miệng hồn phách đá quý, ta mang đi lại nói. Tân Mục lấy ra Thiên Nguyên Hồng Y di chân thấp đem những này đá quý thu vào, sau đó thúc dục tế đàn. Thoáng qua ở giữa, hắn liền xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ, nơi đây cùng hắn vừa tới hạ tiên giới đồng dạng vô nhị, vô cùng hoang vu, nhìn không thấy bất kỳ thực vật cùng động vật, là một viên tĩnh ngôi sao. tâm tình có chút thất lạc, lung tung du đậu, vô biên vô tận sa mạc. Trình toàn cuồng phong nổi lên một phía, bất quá đi ước chừng ba ngày bộ dạng liền đến phần cuối, xuất hiện một mảnh sườn đồi, chết không được thoạt nhìn vô biên vô hạ sườn đồi phía bên kia có thể thấy được một chút màu xanh, tựa hồ còn có vật sống ẩn hiện, hắn biết bao do dự nhảy xuống, cứ gió mà đi, đi tới một cái ngọn núi. Vụt, một đạo hắc ảnh lướt đi tới, sắp nhọn xong chào trực tiếp chụp tới tần mục đầu. Tự tìm cái chết. Tần mục một quyền lệnh kích đi ra. Ngao ngao ngao. Có cái cùng loại chó đồng dạng dã thú kêu thảm, sau một lát, xung quanh xuất hiện một sóng lớn dã thú, không, phải nói là bán thú nhân, bọn họ muốn cùng yêu còn có khác nhau rất lớn. Trong đó một đầu hổ đầu nhân thân bán thú nhân đi ra, nhìn thấy Tân Mục, lúc này thét dài một tiếng, "Máng, nhân tộc, ti tiện nhân tộc, các ngươi trộm lấy ta thú tộc đồ đạc mục, để chúng ta sống không bằng chết, hôm nay, chúng ta liền muốn báo thủ. Châm đã, "Ta mặc dù là nhân tộc, nhưng không phải trộm lấy các ngươi bảo buổi nhân tộc, lần này bất quá là đi qua mà thôi, cũng không muốn tổn thương bất kỳ vật gì." Tân Mục lập tức giải thích nói, "Nhân tộc sáo trá, giết." "Giống." Đám này bán thú nhân lao đến. Bọn họ mặc dù không biết bất kỳ thuật pháp cùng đạo pháp, thế nhưng nhục thân vô cùng căm hận, nhất là cái này hổ đầu nhân thân bán thú nhân thực lực không kém gì bất luận cái gì để tôn cường giả. Phanh phanh phanh, tân mục lục thân so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, một trận dậy dỗ toàn bộ đều đánh ngã tại trên mặt đất. Nói không nghĩ đánh các ngươi, còn mà lại muốn tìm ta rối quậy, thật sự là đuôi mù." Tân Mục nói thầm một tiếng, tiến vào bán thú nhân hang ổ bên trong, sao hệt nhưng là không thua gì bất luận cái gì động thiên phúc địa, ôn hòa, cực kỳ thoải mái dễ chịu, tại một chút trong hang động còn có hiếm thấy cây ăn quả, hắn thưởng thức một chút, lại mang theo một chút, lưu lại không ít thần thủy, đem cái kia hổ đầu nhân thân bán thú nhân kêu tới. "Uy, gặp qua những người này sao?" Ngọc giản phát ra hào quang sáng chói, trong đó xuất hiện các loại hình ảnh, có Thiên hoang chân tổ, Tạo hóa chân tổ, Thần huyền đế tôn, Hiên viên sơ phong, hiên viên thái vi các loại nhân vật, đây đều là hạ tiên giới nhân vật thành danh, đương nhiên hiên viên sơ phong, hiên viên thái vi, tiên tinh vương đây đều là gần nhất mấy chục năm tiến vào tiên độ cường giả. Hồ đầu nhân thân bán thú nhân đánh không lại tần mục, vân vân và dã nói, những người này chỉ gặp qua hai cái, cái này cái gì thiên hoang gì đó, còn có thần huyền gì đó, những người còn lại đều chưa từng thấy. Cái gì? Thiên hoàng chân tổ cùng thần đế tôn thật đúng là tới qua tiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hồ đầu nhân thân bán thú nhân vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta thu tộc đồ đằng một sở dĩ bị đánh cấp, cũng là bởi vì cái này thần huyền." "A, nói nghe một chút." Tân Mục hỏi, "Có người nói thần huyền đi qua Hỗn Loạn Đại Lục, chính ở chỗ này lưu lại cái gì di tích, cho nên không ít người truy lùng tới, chúng ta thu tộc hàng hồ cũng bị dính lử vào." "Thì ra là thế." Tân Mục cũng không có khó xử những bán thú nhân này, trực tiếp rời đi nơi đây, hắn tiếp tục hướng một cái phương hướng đi ước chừng thời gian 3 tháng, lại phát hiện vách núi, mà còn đối diện thoạt nhìn càng thêm hoang vu, trống suy nghĩ một lát, hắn nhảy xuống, bay qua vách núi, đi tới hoang vu chi địa. "Giống" Đông nhiên sắc trời đã biến, nhưng thấy xung quanh thổi lên mang theo thiểm điện báo cát, cùng phong cắt vàng đẩy trời cả quét, hết thảy tất cả đều tại chìm ngập phía dưới. Tân Mục lập tức hướng về lòng đất chui xuống dưới, xoay một tiếng, hắn hình như đạp phá thứ gì, tiến vào một cái động quật bên trong, Tả Hữu xem xét, trong lòng càng thêm nghi hoặc, này chỗ nào là địa quật, rõ ràng chính là một những thiên địa a. Hắn giờ phút này vừa vặn ở vào một tòa đỉnh núi cao, đôi mắt vụt qua, lập tức cảnh giác, tại chân núi ra vậy mà lại phát hiện quỷ dị phi hành pháp bảo, hắn lặng yên không tiếng động là tới. Các ngươi thế nào, có cái gì phát hiện trọng đại không có, ta liền cùng rõ, thần huyền đã biến mất trọn vẹn năm năm năm. Làm sao còn để chúng ta đi tìm di tích, đây không phải là nói đùa nha. Hắc, hắc, các ngươi vận khí không tốt, chúng ta có thể là phát hiện đồ đan mục, đây chính là hiếm thấy tài liệu, cực kỳ trân quý. Cái gì? Các ngươi vậy mà phát hiện đồ đan mục, cái này nào chỉ là trân quý a, quả thực chính là thần vật, nghe đồn có thể phối trí xuất thần vô cùng dược dịch a. Không có cách nào, dù sao trừ thần huyền di tích đồ vật nộp lên trên bên ngoài, còn lại phát hiện đều là chúng ta vật riêng tư, cho nên nói ta lần này cũng không có đến không. Tân mục có thể thấy rõ những này ý niệm ý tứ, mà nói chuyện mấy người này cùng tiên thần quốc độ người cực kỳ tương tự cũng có một chút khác biệt, chính là tướng mạo cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Sau một lát, những người này tiến vào chính mình phi hành pháp bảo bên trong, tựa hồ muốn rời khỏi nơi đây. Tân mục trong lòng minh bạch, chỗ này đã không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩa, hắn lúc này lặn đi qua, bám vào một tòa hình thoi màu bạc khối lập phương bên trong. Tít tít tít. Nhưng gặp những này phi hành pháp bảo tiến vào tinh không bên trong, đột nhiên chuyển ra báo động âm thanh. Chương 512, Thiên Thần quốc Độ, chương 512, Thiên Thần quốc Độ. Có người xâm nhập. Màu bạc khối lập phương bên trong một trận kêu sợ hãi, lập tức trong đó loại người sinh vật toàn bộ đều kinh hoàng. Nhanh nhanh nhanh rung hồi gọ bó đem bao lấy. Xoẹt một tiếng, màu bạc khối lập phương bên trong lộ ra tổ bảy thò đầu, thò đầu bên trên kia sáng quấn quanh. Tân Mục bỏ qua, một quyền đánh kích đi ra, trực tiếp đánh nát thò đầu, sau đó một đường đánh kích, cứ thế mà theo bên ngoài đánh xuyên qua một con đường, tiến vào màu bạc khối lập phương bên trong. Nhân tộc, vậy mà là nhân tộc. Khối lập phương bên trong loại người sinh vật nhìn thấy Tân Mục, lập tức một mặt xem thường. Con mẹ ngươi, các người đám này sủng vật, hiện tại toàn bộ đều biến thành nô lệ của ta, các ngươi mấy cái, mau đem cái này lỗ thủng ngăn chặn, bằng không ta đem các ngươi toàn bộ đều chết. Tân Mục nói thấp kém chủng tộc, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là thiên thần quốc độ cư dân, thân phận địa vị cao cao tại thượng, nhanh chóng quỷ trên mặt đất, tiếp thu chúng ta hợp nhất, có lẽ còn có thể để ngươi làm một cái chiến sủng." Có cái mái tóc màu vàng óng người trung niên vô cùng cao ngạo nói. Bị một tiếng, Tân Mục một quyền đập tới, trực tiếp đem người này nện thành một bãi thịt nát. "Cái gì? Hạm trường chết? Tóc vàng trung niên chết?" Những người khác lập tức trong lòng đại loạn. Tân Mục đi tới bọn họ phòng chứa đồ, một quyền đánh nát vết tường, xông vào trong đó, liếc mắt liền nhìn thấy một đoạn màu xanh biết gỗ, tích chứa trong đó vô cùng nồng hậu dày đặc sinh cơ. Đồ đang mục Hắn đem đồ đằng mục nắm trong tay, lúc này toàn thân cực kỳ thoải mái, loại bảo vật này liền tính không làm hắn rủng, mang ở trên người cũng là cực kỳ hữu dụng. Đây là đồ đằng mục, cực kỳ trân quý, không thể hành động mù quáng a. Lập tức, những người khẩn trưng lên, đây là bọn họ chuyến này phát hiện có giá trị nhất bảo vật. Ha ha, các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là một đám cường đạo thổ phỉ mà thôi, cái này đồ đằng mục là các ngươi sao? Vốn là nhân gia thu tộc, bây giờ bị các ngươi cướp đi, khu vực kia quanh năm hàn vụ, sợ rằng không bao lâu nữa, những người học kia liền sẽ từng cái chết đi, diệt vong. Tân mục to. Những cái kia đều là không có khai hóa sông tan Băng sinh linh, căn bản không xứng nắm giữ loại bảo vật này có cái thiên thần quốc độ người nói. Tân Mục vừa xài bước tới, nắm đấm lập tức vung kích đi ra. Bình một tiếng. Người kêu biến thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Các người đều khai hóa sông tan Băng, các ngươi cao cao tại thượng, vì cái gì sẽ còn chết? Tân Mục có hỏi. Chúng ta đều là thiên thần quốc độ cấp thấp nhất cư dân, căn bản là không có cách cùng cao quý huyết thống, Thần Vương so sánh có người giải thích một tiếng. Có cái lão đầu nói, vị tiên sinh này, ngài nhất định là đạo tu người, đạo tu lời nói căn bản không cần loại này chân quý tài liệu. Ta đề nghị ngươi đi theo chúng ta tiến về Thiên Thần Quốc Độ, sau đó đem bảo vật kính hiến cho vương công hầu tước, nói không chừng sẽ có được cường thân kiện thể dược dịch, đây mới là đối ngươi có tác dụng lớn nhất bảo vật. A, ngươi đến nói cho ta một chút, đều có cái gì cường thân kiện thể dược dịch? Tân Mục đối cái này Thiên Thần Quốc Độ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lúc này, lão đầu này liền thao thao bất tuyệt nói. Từ xưa cường đại thể phách tuyệt đối sẽ không đơn nhất xuất hiện, thượng cổ chúng thần quốc độ bên trong đã từng xuất hiện thiên Nguyên Cực Tiên Thần thể, tới hô ứng cũng xuất hiện địa cực ma thể, trừ cái đó ra còn có thần hỏa vô hà đại thể, huyền băng vô cấu linh thể. Lão đầu thao thao bất tuyệt giải thích, chẳng những nói các loại dược dịch công dụng, hơn nữa còn đem Thiên Thần Quốc độ sự tình cũng giải thích một chút. Đến đây, tân mục đối cái này Thiên Thần Quốc độ có một chút hiểu rõ. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị văn minh, bọn họ bên trên nhận luyện kim thuật, về sau tiến vào văn minh khoa học kỹ thuật thời đại, lại quá độ đến thần ma thời đại, hiện tại xem như là tiến vào thần ma khoa học kỹ thuật thời đại. Bọn họ từ trước đến nay không tu luyện, mà là dựa vào các loại thiên địa linh vật tổ hợp tinh luyện, từ đó phối chế ra các loại dược dụng vô cùng lớn dược dịch, dịch, khai phá trong cơ thể mình huyết mạch tiềm năng, thu hoạch được vô tận đặc lực lượng, cho nên Tại Thiên Thần Quốc độ coi trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa lực lượng. Tiên sinh, lập tức liền muốn tiến vào dự thiết địa điểm, đến lúc đó chúng ta cùng đi triệu kiến đại nhân vật, tin tưởng thực lực của ngài nhất định có thể mưu cầu một cái cực cao chức vị." Lao đầu thành khẩn nói. Bảy một thân, Tân Mục một quyền oanh kích đi ra, Lao đầu lập tức biến thành thịt nát, sau đó hắn đem khối lập phương bên trong tất cả mọi người đều giết chết. "Nương, cũng không nhìn một chút ta là ai, vậy mà còn nghĩ âm mưu tính toán ta, ngươi giải đầu này sao?" Những người này cũng đều là dụng ý khó dò, bất quá Tân Mục không muốn đi phân biệt, mà là lựa chọn đơn giản nhất thủ đoạn, trực tiếp giết chết. Ngay lúc này Đột nhiên phía trước xuất hiện vô số phế tích đồng dạng máy bay, bọn họ hướng về mặt khác một chỗ phi hành chiến đội bao vây đi qua, theo sát lấy hỏa lực để mở. "Bengk!" "Ha ha ha, không sai không sai, chân hoàng điện vận khí xác thực phi phàm, vậy mà còn thu thập được hoàng huyết thạch, xem ra các ngươi thật đúng là nghị phối trí gia kích hoạt huyền băng vô cấu linh thể huyết mạch thần vô cùng rực rịch." Phế tích trên chiến thuyền đi ra không ít cường giả, mỗi người dung mạo đều là tuyệt lệ vô song, giờ phút này nhưng là thoạt nhìn có chút dữ tợn, xấu xí. "Tiểu chủ, mau nhìn, chân hoàng điện của chủ, hoàn diệu ý điệ vậy mà cũng tại trong đó." Có người kêu một tiếng. Nhưng gặp phế tích chiến thuyền bên trong đi ra một cái càng thêm cất nhắc thanh niên nam tử, người này thực lực không tầm thường, vậy mà tại tinh không bên trong hành tàu tự nhiên, hắn đôi mắt vút qua, phát hiện Hoàng Diệu ý lúc này mặt mày hấn hở, nói, ôi ôi ôi, Hoàng Diệu Y quận chúa đại gia Quang Lâm, chúng ta thật là tam sinh hữu hạnh á, tốt tại ngài đi qua chúng ta phế vực, bằng không chúng ta đời này đều không có cơ hội gặp mà ta. Phế vực, chính là một chỗ cường đạo điểm tụ tập, bọn họ thế lực cực kỳ không tầm thường, trong đó cũng là có tiên nhân cường trấn giờ phút c một mục chiến hạm lăn lộn tại một mảnh thiên thạch bên trong, hắn lén lút quan sát một cái, phát hiện tại một tòa chiến hạm màu xanh lam bên trên chậm rãi đi ra một nữ tử, nhưng là thấy không rõ cái gì rằng rớp. Phế vực thiếu chủ nhìn thấy Hoàng Diệu Y đi chân dung về sau, càng thêm hưng phấn nói, "Không sai, không sai, nghe đồn ngài là thiên thần quốc độ tiên nữ bảng trước 10 tuần đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, chân hoàng điện ta biết ta, nghe nói tại thượng của chúng thần quốc độ thời kỳ còn đi ra huyền băng vô cấu linh thể, tin tưởng Diệu Y Lyco nương trên thân khẳng định chạy thần vô cùng mạch, đây chính là đại đại gớm, mà ta ngục ma cũng không phải người bình thường." Hai ta kết hợp về sau, chắc hẳn nhi tử của chúng ta nhất định sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó nhất thống thiên thần quốc độ, chúng ta chính là chúng thần cha sứ, thần mẫu, ha ha ha. Hoàn Diệu Ý nhìn thấy Ngục Ma, tức giận sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời trực tiếp đánh kích đi qua. Ôi ơi ơi, ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ai là ta ngục ma đối thủ, bất quá tiểu nương tử có chút cá tính ta phi thường yêu thích, lại nhìn ta làm sao chinh phục người, các huynh đệ, ủng hộ cho ta. Giống Ngục ma phát Huy Chương 513, mỹ nữ, chương 513, mỹ nữ. Lúc trong bóng tối tần mục lén lút nhìn xem phát sinh tất cả, đáy lòng thầm nghĩ, cái này Thiên Thần Quốc độ đến cùng là dạng gì một cái thế giới, vậy mà cường giả đông đảo, không một chút nào thua kém hạ tiên nhân giới, mà còn những thế lực này toàn bộ đều nóng lòng các loại khoáng sản tài nguyên, chân quý tiên linh dược, mục đích đều là bổ dưỡng, luyện chế ra các loại lợi hại thần kỳ dược dịch, cái này chẳng lẽ chính là bọn họ tu hành chủ yếu thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, cái này tê ngục ma thanh niên nam tử cùng chân hoàng điện quận chủ vương Diệu Yy đại chiến ở cùng nhau, hai người thủ đoạn tầng tầng, thực lực không tầm thường, đánh toàn bộ tinh không dung chuyển bất an, nhiều chỗ đều xuất hiện không gian lưu. Ha, ha, ha. Không sai không sai, đều nói Hoàng Diệu Y đi quận chúa là một cái bình hoa, hôm nay một trận chiến, người ngoài quả nhiên không hiểu được mỹ nhân diệu vận, nếu như ta suy đoán không tệ lời nói, các ngươi lần này hưng sư động chúng thu thập các loại tài nguyên khoáng sản chính là muốn triệt để kích hoạt trong cơ thể ngươi huyền băng vô cấu linh thể huyết mạch a." Ngục Ma thâm trầm nói, người này nhìn như hèn mọn âm hiểm, nhưng là thực lực cường đại, mà còn mưu trí không kém. "Ngục Ma, các người đã tranh đoạt hoàng huyết mạch, đừng đợi quá đáng, việc này đã chuyển tống đến ta chân hoàng điện, dù cho vực vực chủ chính là thiên thần, một khi triệt để đắc tội ta chân hoàng điện, sợ rằng thế gian lại không phế vực." Y yêu kiều nói, Ôi ơi, ta rất sợ hai à, ta biết ngươi chân hoàng điện lợi hại, trong đó Thiên Thần Đông Đạo, bất quá ta lại không có đem ngươi làm sao bây giờ, lần này bất quá là cường cường liên thủ, cộng đồng bồi dưỡng được cường đại dược dịch, sau đó cùng ngươi kết làm một thể, sinh hạ chuyển thừa mạnh nhất, chắc hẳn chân hoàng điện không có không biết nếu lấy không thả a. Ngục Ma cười khằng khặc cái gì, hình như chính mình đã đạt được. Vô Sĩ, không muốn mặt. Lập tức, Hoàng Diệu Y đi người bên cạnh khư phục, nổ nhịp giận mắng. Nói xong nói xong song phương lại đại chiến. Hoàn Diệu Y sát thực không phải Ngục Ma đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, trên thân hộ giáp cũng phá thành nhỏ. Ngục Ma người này cực kỳ cường đại, quyền khắc không ngừng, trong miệng nói, "Hoàn Diệu Iliê, từ bỏ dễ dụ à, nếu như đem ngươi đánh hỏng, ta còn muốn lãng phí tại môn đâu, đừng nói ngươi bây giờ thiên khải bị hao tổn, liền tính thiên khải hoàn chỉnh, ngươi cũng không phải ta đối thủ." Phanh! Đột nhiên một đạo màu vàng ánh lửa đánh bất ngờ tới. Ngục Ma né người sang một bên, khó khăn lắm tránh né đi qua, dù vậy, cũng để cho hắn thiên khải nhận lấy tổn hại. Siêu! Một chiếc chiến hạm màu đen lao vùn vụt đi qua, lập tức cửa khoang mở ra, trong đó đi ra một cái quần áo hàng nữ tử áo đen, nữ tử này dáng người dị thường xuống mãn, hai chân con dài, Quấn quanh lấy một chút màu đen băng vải, nhìn xem cực kỳ hăng hái, nhưng gặp nữ tử này nói, Ngục Ma, ngươi lại lòng ngưỡng ấy, lại đánh chân hoàng điện quận chủ chủ ý a, sư phụ lao nhân ra ông ta có thể là lên tiếng, để ngươi chớ quá mức. Sư muội, ngươi biết cái gì? chỉnh thể liền biết chém chém giết giết, đây chính là hoàng diệu ý điệp, thiên nữ trên bảng mỹ nữ, một khi ta cùng nàng thành hôn, sinh ra cường đại truyền thừa, đến lúc đó chúng ta phế vực cùng chân hoàng điện liền triệt để thông ra, địa vị càng thêm vững chắc. Ngục Ma nói quách không biết được nói. Tân thấy được cái này cái gọi là sư muội thời điểm, đáy lòng rất là kinh ngạc. Nữ tử này hóa trang cùng địa cầu bên trên thanh xuân mỹ thiếu nữ có chút tương tự, trang phục hở rón, quần xốc nhỏ, nhưng cái kia màu đen băng vải có tất chân hiệu quả, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, đẹp không sao tả xi ta. Ngay lúc này, chiến hạm màu đen bên trong lao vụn vụt ra các loại tia sáng, những này tia sáng cũng là một loại thủ đoạn công kích, trực tiếp đem hoàn rượu Ilya đám người cho chói lại. Bị một tiếng, chiến hạm lại lần nữa đi ra một cái to lớn cao ngạo nam tử, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn giận dữ hét, Ma, thành thật một chút, Cơ, đi xóa đi tất cả vết tích." lệnh. Ngục Ma không dám ở lỗ mãng, đang hoàng đi theo phía sau người đàn ông này. Người khác có thể không biết người này là ai, thế nhưng phế vực bên trong không ai không biết không người không hay, hắn chính là phế vực người cầm quyền một trong, Ngục Tàn. Ngục Ma, đừng lòng có bất mãn, đến mức ngươi cùng Hoàng Diệu Y lìa sự tình, vực chủ sẽ đích thân đi chân hoàng điện nói, đến lúc đó danh chính ngôn thuận, biết hay không?" Ngục Tàn lạnh lùng nói. Vẫn là sư phụ lão nhân ra cân nhắc chính là đệ tử minh mạch. Ngục Ma nghe xong lời này, trong lòng đắc ý, đôi mắt lại liếc về phía Hoàng Diệu Y. Rất nhanh, không ít người xuất hiện ở mảnh tinh này, bọn họ lục soát cực cẩn thận, không một tấc địa phương. Tần lúc này biết chính mình không cách nào ẩn tàng thân hình. Mạo hiểm thúc dục chiến hạm, nghẹt một tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. A, một chiếc thăm dò chiến hạm, vậy mà còn muốn chạy trốn. Lập tức, có người phát hiện tần mục vết tích, bọn họ lập tức bay vào chiến hạm bên trong truy lùng. Phanh. Năm đạo tử quang cuốn quanh đi qua. Tần mục biết không tránh khỏi, trực tiếp bỏ qua chiến hạm, hắn trực tiếp phá vỡ chiến hạm vách tường, liền sông ra ngoài. Mục cơ thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Tiểu thương, gia hỏa này có chút ý tứ, ta đi chiếu cố trên chiến hạm xuống một cái bảng thô eo tròn bên cạnh gia hỏa, liếm môi hướng tần mục lao vụn một tới. Mục cơ không có ngăn cản, nói, đừng đánh chết, lưu một hơi. Đại Mập Mạp đột nhiên hướng Tân Mục đánh tới, Tân Mục cơ linh tránh né đi qua, thân hình hắn nhỏ gầy, tốc độ cực nhanh, Mập Mạp căn bản đè hắn không, có bất kỳ cái gì biện pháp. Sau mấy hiệp, Mập Mạp nổi giận, hô: "Có loại cùng ta vật lộn, chạy tới chạy lui có gì tài ba?" Tân Mục cũng là ý niệm truyền lại thông tin, nói: "Vật lộn, ta thắng lại thế nào nói đâu?" "Thắng?" Mục cơ đột nhiên đi ra, nói: "Ngươi nếu là có thể thắng, muốn thế nào liền có thể thế nào." Tân Mục sững sốt một chút, hỏi: "Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đánh?" Ha, "Ha tiểu tử này phải xui xẹo, cũng dám cùng Mục cơ tiểu tử vật lột. Quả thực là tự tìm cái chết ta. Ngươi nhìn tiểu tử này còn tưởng rằng chính mình chiếm tiện nghi nha, thật tình không biết chúng ta tiểu thư lợi hại. Hắn không hiểu, phế vực sở di có thể vĩnh cửu tồn tại, đều là bởi vì luyện mục của ma thể tồn tại, mục cơ tiểu thư trong cơ thể chảy xuôi luyện ngục của ma thể vết dịch, người bình thường căn bản là không có cách chịu được nặng tự lực. Xung quanh xuất hiện bảy tám người, tất cả đều là xem tí vui. Tiểu tử, đừng vùng ấy, vẫn là ngoan ngoan tu thủ chịu trói đi. Đừng quên hắn, để hắn cùng tiểu thư đánh, ta rất lâu không có gặp tiểu thư tay xé cơ thể người, chàng diện kia, thoạt nhìn thật là kinh bạo. Ha ha ha, thật sự là trời mộng a. Những người này đều như thế tự lên sao? Tần mục im lặng, hắn còn không có lộ ra chính mình thực lực đâu, Nhân ra đã phán định chính mình thua, không đối, là rất thê thảm chết. Ngục Cơ chậm rãi đi tới, mái tóc màu đỏ rực của nàng, dáng người bạo tạc, hơi động đậy, sóng lớn mách liệt, để người nhìn đầu choáng váng hoa mắt, giờ phút này đi tới Tần mục trước mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, thoạt nhìn người vật vô hại, trong miệng nhưng là nói: "Tiểu tử, đừng tệ ra quân, làm bận chiến bảo của ta, thi thể của ngươi đều sẽ gặp phải tàn phá." Chương 514, Tất đen chớp không chịu cô đơn, chương 514. Tất đen chớp trỡn, không chịu cô đơn. Tân Mục căn bản không sợ hãi, hắn bàn tay lớn giương lên, lập tức một vệt kim quang lao vụn vụt đi ra, nhưng gặp ngục cơ thân thể một nghiêng, nhường đi qua, Tân Mục phản phất bắt đến cơ hội, trực tiếp nào tới, xong quyền gióng lên. Và anh! Ngục cơ bị đập bay đi ra. Mọi người kinh ngạc. Bất khả tư nghị, tiểu tử này có chút ý tứ, vậy mà có thể đem ngục cơ tiểu thư đánh bay ra ngoài. Đúng là như thế, nếu biết rõ ngục cơ tiểu thư trong cơ thể có thể là chạy xuôi luyện ngục cuồng ma thể huyết dịch, lực phong ngự có thể so với thiên hải. Nhìn kia a, ta cũng không tin hắn là ngục cơ tiểu thư đối thủ. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhưng là không nói gì thêm, mà là tiếp tục xem TV. Tân Mục hoạt động một chút tay chân, ý niệm truyền đạt ý tứ, nói: "Ta bất quá là hơi hoạt động một chút, các ngươi cứ như vậy giật mình a, đừng một hồi thua không nhận nợ." "Tiểu tử, khẩu suất của ngôn phải trả giá thật lớn, ta ngục cơ ngang dọc phế vực, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cựu đỉnh, nếu như ta thua, theo ngươi một đêm, nếu như ngươi thua, cả đời làm nô lệ của ta." Ngục cơ hung ác nói. "Tốt." Tân Mục vỗ tay tán thưởng. ngôn ngữ vừa rơi xuống, Ngục cơ lộ ra chân thật thực lực. Một tiếng ầm vang. Nhưng gặp nữ tử này trên thân vậy mà bộc phát ra màu tím đen Tần này huyền quang tựa như để nàng nhục thân vô hạn kéo dài. Quả là thế, đây là luyện ngục cuồng ma thể dự uy. Cuối cùng lại nhìn thấy loại này thần thể uy lực. Ha ha ha, Ngục Cơ tiểu thư, giết chết tiểu tử này a, ta tới làm nô lệ của ngài, ha ha ha. Giống. Ngục Cơ bắp đuổi thon dài quét tới, lúc này một đạo màu tím đen mũi nhọn chỉ riêng lao vun vút, trong đó lực lượng tăng gọn, lực phá hoại vô hạn mạnh lên. Lợi hại. Cái này mũi nhọn ánh sáng uy lực quả thực cường đại biến thái, gần như có thể tan vỡ tất cả cựu huyền đế chớ nói chi là thân thể máu thịt, thật bất khả tư nghị. Tiên thần quốc độ người phương thức tu luyện đặc biệt, thế nhưng uy lực không thua gì bất luận cái gì lợi hại tiên tu. Đối mặt như vậy cuồng bạo một kích, mọi người trong lòng biết Tần Mục phải nghĩ biện pháp chánh né. Muối nhọn chỉ riêng tầng tầng lớp lớp mà đến, tựa như nước sông cuồn cuộn, muốn tránh né, trừ phi thân pháp vô hạn mau lẹ, mau chóng chìm xuống, thậm chí là trốn vào giữa hư không bỏ chạy. Thế nhưng, Tần Mục cũng không có chánh né, mà là đao thật thương thật nền cái tới, hắn toàn thân bị kín hào quang bao nóng, một trường đẩy đi qua. Phàng, tay không xuyên thấu tầng tầng mũi nhọn chỉ riêng, kích tại mục cơ trên chân. Lúc này Mục cơ bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn trăm trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không tốt. Mục cơ trong lòng kinh ngạc dị thường, chỉ là một trường, vậy mà chém vào bắp chân của mình tê dại một hồi, thậm chí không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nàng biết lực lượng đã thương tổn tới chính mình gân mạch, lúc này lòng sinh cảnh giác, quáp. Người là ai? T. Mọi người thấy một màn này vô cùng hoảng sợ, toàn bộ đều hít vào khí lạnh. Quá đáng sợ, tay không chặn lại mục cơ tiểu thư công kích, hơn nữa còn đem đánh bay đi ra, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Mục khẽ mỉm cười, nhìn xem bàn tay của mình, tựa hồ còn tại hoài niệm vừa mới ra thịt ra mắt cho nhắn. Trong miệng nhưng là nói, làm sao? Đại tiểu thư muốn tư lợi mà bội ước sao? Hèn bọn, quá bịu rồi. Có người không phục nói, đại tiểu thư, để ta dùng chiến hạm đem cái này tiểu tử còn vọng đánh nát ta. Ngụ, người này cũng quá vô sỉ, cũng dám ngấp nghé ngục cơ tiểu thư, quả thực là không biết sống chết ta mọi người toàn bộ đều tức giận bất bình. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ tần mục thực lực khủng bố, thế nhưng người đông thế mạnh, hơn nữa còn có vô số chiếc cường đại chiến hạm, cũng không phải rất sợ hai tần mục. Landy, ngục cơ quát lớn một câu. Đột nhiên nhấn trên thân nào đó một chỗ nút bấm, nhưng thấy nàng trên thân xuất hiện một bộ cực kỳ tinh xảo áo giáp, tầng này áo giáp để màu tím đen mũi nhọn chỉ riêng càng thêm nồng đậm, giống như thực chất, sau đó nói: Người không cần lo lắng ta sẽ đổi ý, chỉ cần toàn lực công kích, đánh bại ta liền có thể." Lốt ngữ vừa rơi xuống, nhưng gặp ngục cơ lại lần nữa đánh rét đi qua. Siêu siêu siêu. tinh không bên trong xuất hiện vô số mũi nhọn chỉ riêng, giờ phút này cũng không tiếp tục là màu tím đen mũi nhọn chỉ riêng, mà là biến thành ngân tử sắc mũi nhọn chỉ riêng cùng kim tử sắc mũi nhọn chỉ riêng, uy lực lại lần nữa cường đại mấy lần. Tần Mục cũng là thu hồi coi thường tâm tư. Bắt đầu bình tĩnh lên chiến. Phanh phanh phanh, loạng choạng bang, hai người quyền qua cứ lại, đánh không thể gián xếp. Cái này ngủ cơ cũng không phải là đơn thuần sử dụng thể thuật, nàng giờ phút này mỗi một kích đều là cực kỳ có bố cục, ngân tử sắc mũi nhọn chỉ riêng cùng kim tử sắc mũi nhọn chỉ riêng tụ lại một chỗ, liền sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều sẽ lưu lại một chỗ hư không cảm ấy. Cái này để công kích của nàng thay đổi đến vô cùng bị quyệt, hơi không chú ý liền sẽ rơi vào hạ phòng. Hắc ngục quỷ ma pháp. Không nghĩ tới tiểu tử tầm thường này vậy mà như thế cường đại, bước bạch ngục cơ tiểu thư sử dụng giá hắc ngục hồn ma chiến pháp, nghe đồn môn này chiến pháp cực kỳ cường đại, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể toé diện hắc ngục, hóa thân ma thần, không người có thể địch. Ngục cơ công kích càng ngày càng dày đặc, xung quanh gần như đều là hư không cảm bẫy, nàng giờ phút này so trong hát cá ma thần còn muốn cuồng bạo, này bằng với là bỏ mạng đồng dạng đầu pháp. Tân Mộc tâm tư thông minh, nhục thể cường hành, mỗi một kích đều chặn lại, mà còn trong lòng nhớ kỹ vô số hư không cả bẫy, mơ hồ ở vào tự phòng. Trong nháy mắt, hơn ngàn nhận đi qua. Phiến tinh không này đã biến thành một chỗ cấm địa, thực lực thấp người tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Ngục cơ vội vàng dao động, nàng đấu pháp càng thêm cuồng bạo. Ngay lúc này, tần mục cũng là lấy ra thực lực chân chính, hắn toàn thân thần lực phụ trào, đột nhiên hai tay quấn quanh ở giữa vậy mà huyền hóa một tòa vô cùng to lớn hắc đỉnh, nhìn kỹ, thật sự là tiên khí thiên ma đỉnh. Một tiếng ầm vang, thiên ma đỉnh nắp đỉnh mở ra, vụ phát ra một cố cực kỳ cường đại lực kéo, vào giờ phút này, ngục cơ vừa đánh giết đi qua, lập tức rơi vào vũng bùn bên trong, nàng ra sức giãy giụa, muốn thân mà đi, làm sao lực kéo vượt qua tựa tựa. Tần Mục nhìn xem thời khắc này Ngục Cơ, lộ ra tiêu ý. Hắc Ngục Cung Ma chiến pháp chi linh thiên bất ổn. "Rống!" Ngục Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân quang mang thu lại, cả người khó khăn lắm thoát khốn mà ra. Tần Mục đôi mắt vụt qua, nhưng là nhìn thấy đáy quần phong quang, nhiều hứng thú nói nói tất đen chập trợn, không chịu cô đơn. Người. Ngục Cơ sắc mặt nổi giận, lòng bàn chân phun ra tia sáng, nhất phi trùng thiên, chân chính thoát ly hiểm cảnh. Ngục Cơ tiểu thư quả nhiên thực lực phạm phàm, bất quá ta có cái đề nghị, xem như thân nữ nhi, vẫn là mặc váy đen mắt, càng ngắn càng tốt, này mới có thể để cho ngươi càng thêm quyến rũ động là người, hại nước hại dân. Hà hà hà. Tân mục lớn tiếng cười nói. Ngục cơ lửa dẫn liên tục, nàng tại phế vực bên trong, chính là chân chính thần nữ đồng dạng tồn tại, liền xem như ngục ma loại này tương lai thiếu chủ nhân cũng không dám thế nào, hôm nay nhưng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho chê bừa, cái này để nàng không thể chịu đựng được. Sang sảng một tiếng, nhưng nghe một tiếng vang dọn. Giữa hư không xuất hiện một đám kim tử sắc trường thương. chương 515, chiến thần, chương 515, chiến thần. Đây là tử thần lôi thương. Không sai, chính là tử thần lôi thương. Ngay đồn đây là ngục cơ tiểu thư bước vào thiên thần về sau binh khí, người này có thể bước ra tử thần lôi thương cũng là ghê gớm. Có gì có thể lên gớm, tử thần lôi thương mới ra, hắn không chết cũng là tàn tật. Tân Mộc không biết tử thần lôi thương lợi hại, thế nhưng người xung quanh biết ta, bọn họ thấy cảnh này, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, tập trung tinh thần nhìn lại. Một vệt kim quang lao vụt một tới, cuốn theo lực lượng khủng lồ, đã đâm rách hư không, tạo thành một mạng lớn hư không la lưu. Uy mãnh, bá đạo. Tân thấy cảnh này, cũng không phải là rất kinh hoàng, hắn kế tiếp cử động, khiếp sợ mọi người, nhưng gặp hắn không hề lấy ra bất kỳ pháp bảo binh khí vẫn như cũng là tay không tấc sắc nên cái tới. Bình một tiếng, năm năm trống đỡ tử thần lôi thương, thân thương đều con thành một cây cung. Ông một tiếng, Mộc Cơ lại lần nữa bị đẩy lùi đi ra, nàng yêu kiệu một tiếng. Hắc ngục cuồng ma chiến pháp lôi thương đến thế gian, tử thần lôi thương điên cùng xoay tròn, hóa thành một mảng lớn màn ánh sáng màu tím, tại màn sáng bên trong bất ngờ xuất hiện hư không đường hầm, đường hầm phần cuối thậm chí ngay cả cùng một tòa lao tụ. Lợi hại, Cơ tiểu thư xạ thuật lại tăng lên một cảnh giới, vậy mà có thể tính cả hư không đường hầm, trực tiếp cấu kết đến phế tù bên trong, có ý tứ. Tân Mộc nhìn thấy nơi này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thiên Thần Quốc Độ cường giả chiến pháp ly kỳ, không phải huyền pháp, cũng không phải đạo thuật, mà là một loại đơn giản võ đạo, thế nhưng loại này võ đạo nhưng là tính cả pháp tác lực lượng, tựa hồ đã nắm giữ vũ trụ huyền bí, không thể đoán đỡ, nếu không sẽ có nguy hiểm. Hắn trong lòng báo động, lúc này thúc dục thần lực, hai tay ở giữa xuất hiện tối say khổng lồ, Thiên địa Đại Ma Bàn. Giống. Hai cỗ uy năng đánh vào nhau, và chạm ra chói mắt tia lửa. Mục cơ thế công bị tan rã, hai cánh tay của nàng đau nhức, suýt nữa đem Tử Thần Lôi Thương rơi tay. Người này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà như thế đại, nếu không phải trong cơ thể ta chạy sôi luyện mục cuồng ma thể dịch sợ rằng lần này liền muốn gân cốt bẻ gãy, tạo thành không thể nghịch chuyển tàn tật. Tân Mộc Mây trôi nước chảy, con mắt nhìn thấy mục cơ trên thân khắp nơi phong quang, tựa như một cái kẻ xấu xa, lưu manh, đáng ghét. Mục cơ rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này hèn mọn ánh mắt, xích theo tử thần lôi thương vào tới, trực tiếp mở rộng vật lộn. Phanh phanh phanh, loạng choạng bang. Trong đáy mắt, mấy ngàn nhận đi qua. Tân Mộc vẫn như cũ mây trôi nước chảy, mục cơ tiểu thư nhưng là lộ ra xu hướng suy tàn, đã lực có thua. Không tốt, mục cơ tiểu thư mà thua. Cái này sao có thể? Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là tiến hóa qua nhập thân? Chẳng lẽ hắn cũng là lợi hại gì thân thể? Người xung quanh bắt đầu lo lắng. "Phan, Ngục Cơ lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài." Trần Mục nói, "Ngươi thua?" "Ta không có thua." Ngục Cơ giảo biện nói. Vậy, Ngục Cơ không có chạy trốn, mà là tiếp tục công kích qua. Trường Thương cấp thứ mà đến, đột nhiên thân thương vờ nhánh, một đoạn dao gam tập kích, Trần Mục bị đánh một cái trở tay không kịp, dao gam sát qua hàn cánh tay. Lập tức, một giọt dòng máu màu vàng rực chạy ra. Ngục Cơ thấy cảnh này, kinh ngạc hô, "Ngươi, ngươi vậy mà dùng qua thần gì?" "Hắc, hắc dáng người của ngươi rất tốt, thử các biệt góc độ đi nhìn, phong quang vô hạ." Một trận chiến này, để ta vô cùng vui vẻ." Tân Mục lao cá nói. Nôn ngữ vừa rơi xuống, nhưng gặp hắn dưới chân hào quang vừa hiện, đột nhiên lao vụn vụt đi qua. "Cô nàng, có chơi có chịu, ngươi là người của ta." Tân Mục đột nhiên làm loạn, một cái chế trụ mục cơ, ôm nàng lập tức phi tốc trốn xa. "Ngươi đến cùng người nào, ngươi thần thể gần như có thể so sánh thiên nguyên cực tiên thân thể." Mục cơ có chút tâm hoảng ý loạn, kình liệt phản kháng. "Ngươi quản ta là người như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi nói chuyện chắc chắn không?" Tân Mục hỏi. "Chắc chắn, nếu như ngươi ý gia nhập phế vực, ta thậm chí có thể hứa hẹn cho ngươi một loại khắc cường đại thần dịch, chúng ta phế vực lần này đã làm tới hoàng huyết thạch, nhất định có thể bồi dưỡng được cường đại thần dịch, cái này sẽ để cho ngươi thay đổi đến vô hạn cường đại. Ngục cơ đột nhiên từ bỏ dễ dỗ, nói như thế, nói mà không có bằng chứng, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện hai câu nói liền có thể lừa gạt ta. Tần Mộc có chút buồn cười, nữ tử này đã trở thành con tin của mình, nhưng bây giờ tới lôi kéo chính mình trở thành phế vực người, thật sự là có ý tứ. Ngục cơ suy nghĩ khẽ động, biết Tần Mộc hiểu lầm cái gì, nói, ta là phi thường thành tâm mời ngươi trở thành phế vực chiến thần, mà không phải để ngươi trở thành ta cá nhân nô lệ. Ngươi nắm giữ tất cả tự do. Tất cả tự do, cũng chính là nói muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Tân Mục đột nhiên phát hiện chính mình cần một cái chỗ đặt chân, dùng cái này đến càng thêm quen thuộc cái này thế giới. Ngục cơ tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nói, "Ta đã biết, ngươi là đến từ những Sơ Tát, trước đây cũng có cao thủ tới qua, các ngươi sở Tát đều là chú trọng nội ngoại kiếm tu, điểm này ngươi yên tâm, Phế vực vực chủ nhất định có thể giúp được ngươi." Ngươi nói chuyện chắc chắn không, đừng chờ ta đi các ngươi địa bàn, các ngươi đem ta coi như chuột bạch đồng dạng giam lại, sau đó làm thí nghiệm, làm nghiên cứu." vẫn là có chút không yên lòng. Vực chủ là sư phụ ta, Mà còn ngươi loại này tồn tại, đối với Thiên Thần quốc độ đến nói quả thực chính là một loại ban ân, bất luận là phế vực vẫn là thế lực khác, đều sẽ xem ngươi là thượng khách, căn bản sẽ không hại ngươi." Ngục Cơ vội vàng nói. "Tốt, ta tạm thời đáp ứng ngươi, một khi bị ta phát hiện các ngươi có cái gì làm loạn cử chỉ, đến lúc đó cũng đừng trách ta làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình." Tân Mục đáp ứng Ngục Cơ. Sau đó, hai người lại trở về bay đi. "Tiểu thư, tiểu thư." Vô số chiến hạm lao vụt đi qua. Trong đó một cái chiến hạm cực kỳ nóng nảy, nhìn thấy Mục, lập tức liền muốn ná pháo công kích. "Làm càn!" Vị tiên sinh này đã trở thành chúng ta chiến thần, không được vô lễ." Mục cơ nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả chiến hạm toàn bộ đều ngoan ngoãn. Hai người leo lên một chiếc chiến hạm, bên trong cực kỳ xa hoa, các loại rượu, ghế sofa đầy đủ mọi thứ. Về phía vực, Mục cơ chỉ huy, tất cả chiến hạm lập tức hướng về một phương hướng bay đi. Đô nhiên, phía trước xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Không tốt, chúng ta đụng phải hỗn loạn tinh hại người, làm sao bây giờ? Mảnh này sở tạc cực kỳ rộng lớn, trong đó có thể thích hợp sinh linh tồn tại ngôi sao có mấy cái, trong đó tiên thần quốc độ chiếm cứ chính là lớn nhất ngôi sao, gọi là thần thổ. Xung quanh còn có mấy cái tinh vực, nói ví dụ như Phế vực, hôn loạn tinh hải, tự do chi đồ các loại. Mà hôn loạn tinh hải cùng Phế vực đều thuộc về phi pháp ngôi sao? Bọn họ không nhận thần thổ ngôi sao bảo vệ, cũng không phải thiên thần quốc độ hợp pháp công dân, cùng loại với hải tặc vũ trụ loại này tính chất. Hôn loạn tinh hải cùng Phế vực ở giữa thường xuyên phát sinh xung đột, thuộc về thế lực đối địch, đương nhiên, bọn họ cùng chung địch nhân thì là thần thổ. Đừng cùng bọn họ cứng đối cứng, tránh đi. Ngục cơ biết phía bên mình thế đơn bạc, lần này tốt nhất cách làm chính là yếu thế, giữ bình tự lực. Chương 516, Vũ trụ nguyên thạch, chương 516, Vũ trụ nguyên thạch. Tiểu thư, chẳng không khỏi, bọn họ có thần cực chiến hạm mà còn đã phát hiện chúng ta. Mấy cái chiến hạm cộng đồng phát ra tiếng, hiển nhiên thất kinh. Ngục cơ Lick thân lái xe chiến hạm, đôi mắt thay đổi đến sáng ngời có thần. Nhưng gặp chiến hạm lấy cấp tốc các loại chạy trốn, hỗn loạn tinh hải chiến hạm cũng là truy đuổi đi qua, các loại hỏa lực cầm ẩm, ẩm mà đến. Ngục cơ phát ra nghi vấn, không đối, bọn họ thần cực chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, rất hiển nhiên là nhận lấy cường đại sinh mệnh công kích, mà còn chiến hạm đội hình tất cả đều là bảo hộ lấy trung tâm nhất cái kia chiếc thăm dò chiến hạm, xem ra là đào móc đến thần vô cùng thạch hoặc là dữ liệu. đích thật là dạng này. Đối phương thần cực chiến hạm cũng không có gia nhập truy đuổi, mà là điều động 78 chiếc công kích chiến hạm. Ha ha ha, không nghĩ tới vậy mà gặp mục cơ tiểu thư, nghe hồn mục cơ trên thân có thể là có luyện ngục cuồng ma thể huyết dịch, dáng người cho cay, tính tình nóng nảy, loại này nữ nhân chơi tất nhiên không tầm thường, cho ta sống bắt mục cơ. Hôn loạn tinh hải chiến hạm bên trong phát ra loại này tín hiệu. Mục cơ cũng là nhìn thấy người kia, sầm mặt lại, nói, vậy mà là quỷ tuấn. Dầm rầm dầm. Lại là một vòng hỏa lực công kích, cánh trái, cánh phải tàu bảo vệ đã bị Hiện tại chỉ còn lại cơ cái này một chiếc chiến hạm. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chúng ta không có đường sống. Bọn họ vậy mà phong ấn hư không, hiện tại bất kỳ tín hiệu gì đều không phát ra được đi, chết chắc. Làm sao lại đụng phải hỗn loạn tinh hải người, cái này nhất định có kỳ lạ. Trên chiến hạm cường giả bắt đầu kinh hoàng, sau đó, bọn họ đem ánh mắt đặt ở tần mục trên thân, tựa hồ muốn nói ngươi chính là gián thế. Siêu. Quỷ Tuấn chiến hạm đột nhiên lao đến, lão ngục cơ chiến hạm mà qua, cũng không có công kích, tựa hồ đang đùa giỡn. Ngục cơ, theo ta đi, chúng ta lần này có thể là thu hoạch rất nhiều, càng là phát hiện vũ trụ nguyên thạch, ngươi minh bạch, vũ trụ nguyên thạch có thể nuôi dưỡng được cấp bậc gì rực rực. Đi theo ta, chẳng những để ngươi mỗi ngày vui vẻ, hơn nữa còn có cơ hội trở thành thiên thần. Quỷ Tuấn không ngừng đầu độc Mộc Cơ. Đột nhiên, Tân Mộc một cái bước xa vọt tới tư thế vị trí, hắn phảng phất có thể xem thấu tất cả phong ấn lỗ thủng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, cơ hội là lao đối phương phong ấn bên dưới, đột nhiên liền liền xông ra ngoài. Cái gì? Hắn vậy mà xông phá phong ấn? Cái này sao có thể? Loại này phong ấn cũng không phải tư thế kỹ thuật có thể tránh. Trên chiến hạm người toàn bộ đều trợn tròn mắt, Mộc Cơ càng là kinh ngạc nói không ra lời. Tân Mộc nói, các ngươi vẫn là thiên thần quốc độ người. Làm sao đối không gian nhận biết như thế nông cản à, bọn họ nhìn như phong lớn tất cả, kỳ thực tại không gian cùng không gian ở giữa còn có rất nhiều lỗ thủng, ví dụ như hư không. À, đúng thế, hư không cũng là không gian một loại, quy pháp, chiến pháp có thể thông qua hư không trở lại, chiến hạm tựa hồ cũng có thể. Mục Cơ nghĩ thông suốt điểm này, cao hứng nhảy dựng lên. Lao vụn vụt một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên phía trước ra một mảnh đèn kịt hàng đội, trong đó chỉ là thần cực chiến hạm liền tròn vẹn 12 chiếc. Một tiếng vang, thần cực chiến hạm bên trong đột nhiên lao ra một cái bóng người, rõ ràng là Ngục tàn. Ngục Tàn nhìn chằm Cơ, hỏi Ngươi mang tới thông tin có thể là là thật. Mục Cơ cũng là bay ra chiến hạm, nói, tuyệt đối là thật, vừa rồi Quỷ Thuẫn cũng là đích thân thừa nhận, bọn họ lần này phát hiện vũ trụ nguyên thạch, mà còn hắn còn muốn đem ta xuống bát. Cái gì? Quỷ Thuẫn cầu vật này lại dám đánh chú ý của ngươi, hắn là không muốn sống sao, liền ta đều không có nhúng trả ngươi đây. Mục Ma đột nhiên ngảy ra ngoài. Mục Cơ nghe được câu này, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Sau đó, Mục Tàn đem ánh mắt đặt ở tần mục trên thân, nói, ngươi rất không tệ, vậy mà có thể tránh hỗn loạn tinh hải phong ấn, đem như vậy tin tức quan trọng mang ra, một cái công lớn, chờ chuyến này sau khi thành công, Tất nhiên sẽ bàn thưởng ngươi dược dịch, để tu vi của ngươi lại lên mấy tầng lầu. Mấy tầng lầu? Tân Mục trong lòng khinh thường, thầm nghĩ, lao tử đã là đế tôn định phong cảnh giới, làm sao ngươi dược dịch còn có thể để ta trở thành tiên nhân a, nói đồ đâu. Sau đó, đại quân hướng về vừa mới tinh vực truy kích tới. Tân Mục cùng ngục cơ thì là được an bài tại thần cực chiến hạm bên trên, an toàn đã không có bất cứ điều gì. Mấy ngàn con chiến hạm uy hoàng lao vụt tới, đối diện liền đụng phải đội, liền dầm dầm dầm. Hòa lực không ngớt, trang diện to lớn, để người nhìn mà than thở. Tần Mục nhìn xem hỗn loạn tinh hải chiến hạm từng chiếc từng chiếc bị đánh chìm, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa rồi chính mình còn giống như chó nhà có tang, trong khoảnh khắc liền biến thành người thắng, loại này chuyển biến cũng quá nhanh một chút. Truy đổi bên trong, Phế vực bên này chiến hạm một đường nghiến ép, cuối cùng đuổi kịp hỗn loạn tinh hải đại bộ đội. Lúc này, tại hỗn loạn tinh hải một chiếc thần cực chiến hạm bên trong lập tức chuyển ra một cô ý niệm. Phế vực, chẳng lẽ các người muốn cùng chúng ta hỗn loạn tinh hải triệt để khai chiến? Vừa mới các ngươi truy sát sư ta ngược lại là vô cùng thông khoái, hiện tại làm sao vậy? Sợ hãi, muốn sống cũng là có thể, lưu lại vũ trụ nguyên thạch, nếu không toàn bộ đều chết. Ngục ma cuồng bạo vô cùng. Hỗn loạn tinh hải bên kia không nói, phế vực công kích càng thêm uy mãnh. Ngay lúc này, hỗn loạn tinh hải bên trong bay ra một bóng người, vô cùng to lớn cao ngạo, cầm trong tay một cây màu đen cự tự phù đến. Ấm ẩm. Một đạo màu đen mũi nhọn chỉ riêng, tròn vẹn vạch ra hơn vạn trượng. Quỷ tướng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Siêu. Phế vực bên này xuất chiến không phải ngục ma, mà là lần này dẫn đội người mạnh nhất, Ngục Tàn. Trong chốc lát, hai vị này cường giả lập tức đánh nhau chết sống, mỗi một kích đều là kinh động địa. Tân mục nhìn sợ, trong tay bọn họ binh khí không thua gì bất kỳ tiên khí Xem ra đây là Thiên Thần Quốc độ đặc hữu vũ khí, nhất định phải thăm ngộ đầy đủ, nếu không sẽ thua thiệt. Hai người này thực lực cũng là đạt tới tiên nhân độ cao, tình hình chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Ngục Cơ đi tới tần Mục bên người. "Ta nghe nói qua các ngươi sợ tạc bên ngoài cường giả, bất quá các ngươi tu luyện cấp quá thấp, trong mắt của chúng ta không khác khổ hải tăng, cho nên, chúng ta cũng đem các ngươi xưng là thể tu, tất cả đều dựa vào chính mình bản thể tới tu luyện, nghe đồn thịt của các ngươi thân đạt tới cảnh giới tối cao, có thể tay không tiếp lấy thiên binh, là như vậy sao?" Là, tần Mục cho Ngục Cơ một lời khẳng định. Hai người tại chỗ chuyền lúc Ngục Tàn đã kết thúc chiến đấu, hắn trực tiếp bắt sống Hỗn Loạn Tinh Hải cường giả Quỷ Tướng. Ngục Tàn nhìn xem Quỷ Tướng, một chút cũng không có đáp ý. Ngục Ma thần sắc nổi khủng, xông lên liền muốn đối Quỷ Tướng động thủ. Giương tay, Ngục Tàn ngăn cản Ngục Ma, hắn nhìn xem Quỷ Tướng, nói: "Giáo gia Vũ Trụ Nguyên Thạch, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí thủ hạ của ngươi cũng có thể sống mệnh." Quỷ Tướng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nói: "Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bất làm sao, Hỗn Loạn Tinh cùng các ngươi phế vực cừu hận là không cởi được. Không giải được không quan trọng, một khi thần tổ tức giận, hai nhà chúng ta vẫn là muốn hợp tác." Ha, ha, ha chương 517, lập uy, chương 517, lập uy. Quỷ tướng giao ra vũ trụ nguyên thạch. Tân Mục thật xa nhìn thoáng qua, cũng là cảm nhận được tảng đá kia tích chứa trong đó năng lượng cường đại. Nho nhỏ một hối, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là để thân ở chiến hạm bên trong tân mục có một cái rõ ràng cảm thụ, đủ để chứng minh tảng đá kia uy lực. Kỳ quái, cố khí tức này làm sao cùng Hồng Trạch Huyền Cốc khí tức như vậy gần, chẳng lẽ Hồng Trạch Huyền Cốc bên trong ẩn giấu vũ trụ nguyên thạch, hoặc lòng sinh ra nghi vấn. Phế vực một người thắng trở về, sau đó liền đi tới hoàn toàn hoang lương vực, khắp nơi là khô héo ngôi sao cho người một loại tử vong cùng tịch liêu cảm giác. Tại Đông đảo khô héo ngôi sao bên trong, bọn họ đặt chân tại một chỗ ngôi sao bên trên. Mục cơ giải thích nói, cái này cây ngôi sao nguyên bản cũng là khô héo ngôi sao, không cách nào làm cho sinh linh tồn tại, thế nhưng một tôn thiên thần đã từng chết ở đây, cho nên nơi đây lại biến thành có thể sinh tồn ngôi sao. Thiên thần rốt cuộc là vật gì? Nhân tiên vẫn là chứng đạo thành tổ tồn tại. Tân Mục nhìn thấy tất cả những thứ này, khiếp sợ trong lòng đột đỉnh. Vũ trụ nguyên hạch chính là tất cả tồn tại mở đa quý, chính là thần linh đều không thể chạm đến tồn tại, ta phế vực có thể thu được như vậy chí bảo, đủ để chứng minh, chúng ta chính là thiên đạo là chính thống, đánh về thần thổ, chiếm lấy thiên thần quốc độ, đánh về thần thổ, trở thành thần thổ chủ thể. Lập tức, nơi đây chiến sĩ khóc tiêu gạo, từng cái hương phấn vô cùng. Mà Tân Mục đám người thì là đi Vũ Thành. Đi ước chừng một canh giờ bộ dạng, xung quanh xuất hiện rất có hiện đại hóa kiến trúc, tất cả những thứ này thoạt nhìn cùng địa cầu là vô cùng tương tự. Tân Mục đột nhiên ngây người, hắn không biết mình là đi tới phế vực, vẫn là về tới vô số năm về sau địa cầu, tất cả những thứ này đều để hắn sinh ra hào giác. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta thọ sống mấy ngàn năm, lại hoặc là địa cầu trải qua mấy ngàn năm biến hóa, cuối cùng tiến hóa thành bộ dạng này? Vô số nghi vấn sinh ra, cái này để tần mục cực kỳ đau đầu. Ngay lúc này, Vũ Thành bên trong thoát ra không ít tuổi trẻ cường giả, bọn họ vừa xuất hiện, đệ nhất ánh mắt liền rơi vào tần mục trên thân. "Nha à, người nào dám can đảm cùng chúng ta mong nhớ ngày đêm ngủ cơ tiểu thư sóng vai mà đi, chẳng lẽ ngục ma ca ca đều để bước?" "Không thể à, nghe đồn ngục ma ca ca lần này đối tượng có thể là hoàng diệu y điệp của chúa, ngục cơ tiểu thư tỷ có thể là ta người." "Đánh rắm, ngục cơ lúc nào biến thành ngươi người, nàng là ta có tốt hay không?" "Đương nhiên, mấy cái này ăn chơi thiếu gia vậy mà còn đánh lên. Có cái tiểu tử cực kỳ thanh tình" Hắn vừa xài bước ra, ngăn cản Tần Mục cùng Ngô Cơ, trong miệng hỏi, "Ngô Cơ, nghe đồn ngươi muốn đem lần này bồi dưỡng ra được thần dịch đưa cho người ngoài này, có phải là có chuyện này?" Hắn không phải người ngoài, là chúng ta phế vực chiến thần, mà còn lần này quỷ tuấn truy sát, đều dựa vào hắn xuyên phá phong ấn, cái này mới đưa tin tức quan trọng truyền ra ngoài, nếu không tất cả đều là vọng nói." Ngô Cơ phẫn nộ nói, "Hoàn huyết Thạch, Vũ Trụ Nguyên Thạch, những loại cường đại khoáng vật toàn bộ đều có đủ, chúng ta lần này bồi dưỡng ra được dược dịch, dịch nhất đều là thần vô cùng, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều không tưởng tượng được hiệu quả xuất hiện, như vậy thần vận, làm sao có thể để một ngoại nhân nhúng Việc này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mấy cái này hoàn cốt tựa hồ tìm ngộ lại, toàn bộ đều vây quanh Ngục Cơ cùng Tần mục đám người. Ngục Cơ tiểu thư, nghe ngơi có chút phiền toái nhỏ, không biết đã giải quyết chưa? Trong thành có cái tiên y nộ mã thanh niên đi ra, người này khí vũ dương ngang, xem xét liền không phải là phế vật người. Tần mục trong lòng có chút không quá lý giải, hỏi, cái này lại là cái gì người? Hắn là thần thổ người, chính là thiên thần quốc độ thế lực lớn thiếu công tử, lần này cũng là hướng ta cầu hôn, đồng thời còn mang theo tràn đầy thành ý, người này gọi là Trần Long Câu. Ngục cơ lén lúc nói. Trần Long Câu, người này thật không tệ mà còn một bộ da túi có chút diễm lệ, bắt lại nữ tử yên tâm như lấy đồ trong túi. Nhưng gặp hắn đối ngục cơ nói, "Tiểu thư, lần này ta lại mang đến một chút đồ tốt, không bằng cùng nhau dám thưởng. Tốt. Ngục cơ nói xong liền theo Trần Long Câu đi. Sau một lát, nơi đây chỉ còn lại một đám hoàn khố cùng Tần Mục. Một tiếng ầm vang, có cái giá hỏa hung hắn dẫm, lập tức mặt đất xuất hiện khe hở. "Một cái kẻ ngoại lai, có tài đứa gì, dám can đảm cùng chúng ta tranh đoạt dùng thần dịch tư cách, quả thực chính là tự tìm cái chết." Lốt ngữ vừa rơi xuống, người này trực tiếp hướng Tần Mục công tới. Hắn lục thân bên trên xuất hiện màu đỏ rực mũi nhọn chỉ riêng đặt một cước, lại hung lại hung ác. Tân Mộc sắc mặt mỉm cười, đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được đối phương mắt cá chân hung hăng đập về phía mặt đất. Một tiếng ầm vang, người này trực tiếp khảm vào mặt đất bên trong, vùng vẫy một lát, nhưng là không thể bò dậy. Xung quanh hoàn khố toàn bộ đều kinh ngạc. Tình huống như thế nào, nộ cầu lúc nào dễ dàng đối phó như vậy? Không phải chứ, nộ cầu một tháng phía trước vừa vặn làm ra đột phá, hắn đã là tiên thiên cảnh người, là thiên thần dự bị nhân tuyển. Tiên tiên cảnh tại cái này, người trước mặt không chịu được như thế một kích. Tiên tiên cảnh. Tân hơi cân nhắc một cái, bọn họ trong miệng tiên tiên cảnh giống như là đế tôn cảnh giới bất quá bất luận cái gì để tôn cường giả trong mắt hắn đều là không chịu nổi một kích. Sau một lát, Nộ Cẩu vùng vây đi ra, hắn vừa định mang cái gì, một cái bóng liền chạy tới. Ba ba ba. Ba cái bàn tay hung hăng quả tới. Nộ cầu gò má thật cao sưng phồng lên, phốc, một búng máu phương ra, trong đó xen lẫn mấy viên răng. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Tân Mục đảo mắt một vòng, nói, "Ta người này không thích gây chuyện, thế nhưng sự tình tìm tới ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người gọi là Nộ cầu đúng không? Còn có các ngươi mấy cái, xem ra cũng là muốn tìm ta gây phiền phức, vô cùng tốt, hôm nay ta còn liền không Cái gì? Hắn dám can đảm như vậy đối chúng ta nói chuyện, thật là không biết trời cao đất rộng, cùng tiến lên." Có người hô quát một tiếng, mấy cái này hoàn khố đang muốn sóng vai bên trên, răng giác một tiếng, Tân Mục một chân đạp tới, nộ cầu mắt cá chân lập tức vỡ nát. "A!" Nộ cầu tiếng kêu rên liên hồi, giận dữ hét, "Ngươi!" "Phanh!" Một quyền văng kích đi qua. Răng giác một tiếng, nộ cầu xương ngực vỡ vụn, cả người hắn ngã trên mặt đất, thất khiếu bên trong toát ra màu tươi. "Cạch cạch cạch." Tân Mục tựa như người điên đồng dạng điên cuồng tới, mắt cá chân vỡ vụn, xương đùi vỡ vụn, xương ngực Xương sườn vỡ vụn, cánh tay vỡ vụn, cổ tay vỡ vụn. Dừng lại cuồng bạo hoành kích, nộ cầu biến thành một đống thịt nát, căn bản là không có cách động đậy, đây cơ hội chính là một cái giòi bỏ. Cái này, Tân Mục nhìn xem mấy cái này hòa khô, từng bước ép sát tới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là phế vực thiếu công tử, không phải người bình thường." "Đừng tới đây, đều đừng tới a. Ngươi tại đến ta gọi người, ba, ba, có người muốn giết ta." Đương nhiên, đám này mới vừa rồi còn vênh váo đáp ý công tử ca, đột nhiên biến thành ba tuổi hài đồng, kêu cha gọi mẹ kêu lên. Chương 518, thần thành, chương 518, thần lực thành. Từ khi Tần Mục đánh tới bệ nộ cầu về sau, phế vực Hoàn Khố không có người còn dám trêu chọc hắn. 3 tháng về sau, toàn bộ phế vực phát ra một tiếng rung trời nổ vang, tất cả mọi người kinh động đến. Có phải là thần dịch bồi dưỡng thành công, làm sao lần này nhanh như vậy a? Ta nghe nói lần này chúng ta không khỏi làm tới Hoàng Huyết Thạch, còn làm tới Vũ Trụ Nguyên Thạch, khẳng định nhanh. Thiên lột, cái này nhất định là thần vô cùng dự dịch, thậm chí còn muốn cường đại đâu. Bồi dưỡng thành công. Tần Mục nhìn xem rộn rộn đám người, toàn bộ đều hướng về phế vực chấp chính đại sảnh phương hướng mạnh và qua. Đồng nhiên, trên bầu trời xuất hiện dị biến. Nhưng gặp từng chiếc từng chiếc thần cực chiến hạm ầm ầm lại tới, có người xâm nhập. Thân vô cùng rực rỡ kìa, mà còn phế vực thuộc về phạm pháp tồn tại, không nhận tiên thần quốc độ bảo vệ, người tới cướp đoạt hẳn là bình thường. Ngay mắt, phế vực phương diện làm ra phản ứng, cùng loại mù tàn, mục ma bực này cường giả nhộn nhịp chui vào chiến hạm bên trong, bắt đầu tập kết ngân địch. Sau một lát, tin tức cụ thể xuyên ra ngoài, nguyên lai like là hỗn loạn tinh hải cùng chân hoàng điện liên thủ hàng đội. đội. liền tại bầu bên trong khai chiến. Đồng nhiên, một đạo công kích rơi vào mặt đất, mạng lớn nhà lầu lẫm đám người xung quanh cũng loạn, chấp chính đại sảnh tốc làm ra phản ứng. Cứu hỏa cứu hỏa, cứu người cứu người, phân công có thứ tự. Không tốt, hỗn loạn tinh hải hải vương xuất thủ. Cái gì? Hải vương xuất thủ? Hắn nhưng là thiên thần cường giả a. Vậy thì có cái gì biện pháp? Lần này chúng ta bồi dưỡng dược dịch đoán chừng vô cùng cường đại, cái này mới dẫn tới thiên thần ngập ngẽ. Đám người xung quanh càng thêm hoảng loạn rồi, bởi vì thiên thần xuất thủ. Tân Mục nhìn về phía bầu trời, quả nhiên có cái to lớn cao ngạo bóng người, thoát ly chiến hạng, vung tay lên, lập tức xuất hiện một mảnh vòng xoáy, phế vực hạm đội lập tức rơi vào nguy hiểm bên trong. Lợi hại a mười lai bọn họ trong miệng thiên thần chính là tiên nhân đỉnh phong thực lực, chắc không được sẽ để cho như thế nhiều người kinh hoàng. Nhưng gặp vị này Hải Vương lại ra tay đoạn, vậy mà bắt lấy một viên khô héo ngôi sao, lập tức, sắc trời đã biến. Ầm ầm. Phế vực cường giả cuối cùng xuất thủ, cũng không biết bầu trời phát sinh cái gì, tất cả hạm đội hướng về sâu trong tinh không lao vụt tới, phế vực tạm thời an toàn. Tân Mục thấy cảnh này, đã đoán được kết quả. Đại nhân vật xuất thủ, nếu như hành chiến, phế vực khẳng định không phải là đối thủ, mà tốt nhất phương thức xử lý đó chính là đàm phán, đàm phán kết quả chính là mưa móc điều chiếm, tất cả mọi người đạt được lợi ích hôn một chàng đại chiến cứ như vậy tiêu trừ mà sau đó phế vực phi thường náo nhiệt không biết bao nhiêu hoàn khố bậc cha chú bắt đầu khắp nơi hoạt động mục đích đúng là là hài tử nhà mình tranh thủ một cái dùng thần dịch tư cách ba ngày sau đó phế vực phương diện phát ra thông báo thu hoạch được lần này thần dịch dùng tư cách người có người ma ngục cơ còn có mấy cái đệ tử đều là phế vực thế hệ tuổi trẻ Cừng giả một trang biệt thự bên trong có cái lao bộ vội vã vào vào thiếu ra thiếu ra không tốt lần này thần dịch dùng tư cách danh sách bên trong vậy mà không có ngại cái gì Trần Long Câu nhận được tin tức này sắc mặt giữ tận vô cùng Lần này hắn nhưng là là phế vực làm không ít chân quý quán xá, còn có chân quý dược liệu, bọn họ lại không cho chính mình một cái danh ngạch, đây cũng quá đáng đi. Sau đó, người này trầm mặt lại, phất phất tay, lão buộc rời đi hắn nơi ở. Trần Long Câu vô cùng có kiên nhẫn ngồi tại phía trước cửa sổ, hắn tự hồ đang chờ người nào. Lúc nửa đêm, quả nhiên có người lặng lẽ chui vào nơi đây. Trần công tử, yên tâm đi, ngài tư cách đã dự lưu tốt. Vậy liên tốt, bằng không ta sẽ phế vực thất vọng, mà ta đối phế vực thất vọng, cũng liền tương đương đằng sau ta thế lực đối các ngươi thất vọng. Trần công tử nói rất đúng chắp chính đại sảnh một căn phòng hội nghị bên trong, phế vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều tụ tập tại cái này, đông đảo ưu tú người trẻ tuổi nhưng là đem Ngục Cơ ngăn tại bên trong. Ngục Cơ, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe nói không phải ngươi giựt vào lý lẽ biện luận, cái kêu người ngoại lai căn bản không có khả năng có cái này tư cách, hắn tính là thứ gì? Hắn là phế vực người sao? Ngươi dám can đảm bắt chúng ta lợi ích đi làm chính ngươi hơn tỉnh. Chính là, lần này thần dịch công hiệu cường đại, 89 phần 10 sẽ kích hoạt luyện ngục của ma thể, chúng ta phế vực vất vả nhiều năm như vậy, cứ bóc, làm đủ trò xấu, không phải là vì để loại này thể tái hiện sao? Ngươi làm sao có thể như thế được? Chúng ta không phục liền tính bởi vì hắn được đến vũ trụ nguyên thạch nhưng cũng không nhất định phải dùng thần dịch dùng tư cách đến tạ ơn hoàn toàn có thể dùng những vật khác lừa gạt một cái ngụ cơ nhìn xem hung ác cùng thế hệ tử đệ mỗi người đều giống như ra thu đồng dạng nàng gầm thét một tiếng giận dữ hết các người biết cái gì nếu như người nọ thật một cái không quan trọng người ta tất nhiên sẽ không hy sinh như thế lớn cơ thể người nọ cực kỳ cường đại đủ để so sánh trong truyền thuyết thiên nguyên cực tiên thần thể biết sao bực này cường giảm một khi trưởng thành đánh đâu thắng đó dù cho là thiên thần quốc độ cũng muốn kiêng kỵ 12 mà các người muốn cùng loại nay tồn tại đối đầu sau cái gì so sánh thiên nguyên cực tiên thần thể, cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì loại này thể chất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gần như chưa từng có xuất hiện qua. Kẹt kẹt thanh âm, cửa phòng học mở. Đương nhiên, tất cả mọi người giữ im lặng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng gặp Ngục Tàn đi đến, hán đảo mắt một vòng, chắc chắn nói, thần dịch dùng tư cách, có người kia một phần, việc này đã định, hết thể đều kết thúc. Không. Thanh âm này chỉ là làm cho tất cả mọi người đều biết rõ có một phần thân dịch tại tuần mục bên này, cũng không có thực sự trở thành sự thật. Nhưng mà, 3 ngày sau đó, một bóng người tiến vào tuần mục vị trí chỗ ở. Cái này mới phá vỡ những người khác tưởng tượng. Bởi vì Ngục Tàn tới, hắn đích thân mang theo thần dịch đưa cho Tần Mộc. Ngục Tàn đem một cái tinh xảo bình thủy tinh đưa cho Tần Mộc, nói: "Ngục Cơ lần này vì ngươi tư cách này có thể là xuất lực không ít, mà ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không tiên nguyên cực tiên thần thể." Cố lên nha người trẻ tuổi. Gió nhẹ từng trận, tiểu viện bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Tần Mộc mở ra bình thủy tinh, một trận say lòng người mùi thơm tuôn ra, hắn lập tức minh bạch cái này thần dịch so với mình lúc trước tìm tới những cái kia bán thành phẩm thần dịch phải mạnh mẽ hơn nhiều, không khỏi tâm trí hướng về, có lẽ chính mình có thể một bước thành tiên. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về tính tất dùng thần dịch thời điểm, một tia dị động xuất hiện. Tân Mục cực kỳ cảnh giác, lúc này phẫn nộ quát: "Người nào?" Siêu, một đạo bóng trắng lướt đi tới, cũng không có xuất thủ công kích, mà là đi tới viện tử một mặt. Người đến là một cái tiểu lão đầu, trên người mặc áo trắng, dâu tóc, lông mày lông mi đều là màu trắng, nhìn xem hình như một đống màu trắng rất rưỡi, nhưng là thâm trầm đối Tân Mục nói: "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, ta vô cùng coi trọng ngươi, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ tiến vào thần tổ, đồng thời phân cương đất, trở thành một phương đại quan, bất quá ngươi hiện nay, nhưng là phức quấn thân a." Cố Lộng Huyền Hư Tần Mục quá hỏi, nhàn thoại ít nhất, ngươi là nộ cầu người nào? Chương 519, đột phá, chương 519, đột phá. Hắn là nhi tử ta." Lao đầu âm thanh kêu một câu. Chắc không được, nguyên lai like là chuyện như vậy." Tần Mục khiêu khích đồng dạng nhìn xem người này, nộ cậu gia hỏa này xúc phạm uy nghiêm của mình, toàn thân xương đều bị đánh gãy, muốn triệt để khôi phục, không, có cá biệt nằm là không thể nào, trừ phi dùng thần dịch. "Tiểu tử, cứng quá dễ gãy, cường giả chân chính đầu tiên nếu có thể sống sót, hiểu chưa?" Lão đầu uy nhiên nói. "À, nghe lời này của ngươi ta ngược lại là minh bạch một chút, với lão cậu nhiên là đồ hiền nhát." Không có sống lưng rời bỏ, mà ngươi cái kia phế vật nhi tử hiện tại giống như ngươi, các ngươi thật đúng là hai phụ tử a." Tân Mục trầm trọng một tiếng, lập tức anh sát tới. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Lao đầu kia cũng là cực kỳ cơ cảnh, vậy mà ngay lập tức không biết làm cái gì, toàn thân xuất hiện một cái sắt cái lồng, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Bình một tiếng, Tân Mục nắm đấm khắp ở sắt cái lồng bên trên, lưu lại một đạo ân ký. "Nghe đừng nói nục thể của ngươi cực kỳ cường đại, quả là thế, Vất quá không có ích lợi gì, ngươi sống không qua tối nay." Lao đầu rất khiếp sợ. "Có đúng không? Vậy liền thử nhìn một chút." Tần Mục nói xong lập tức công kích qua, tốc độ của hắn cực nhanh, lực lượng vô cùng cường đại. Loảng xoảng bang, phanh phanh phanh, vô số năm đấm rơi vào lao đầu trên thân, thế nhưng hắn sắt cái lồng cực kỳ cường đại, sừng suốt lông tóc không thương. Vẫn nhỏ, ngươi tất nhiên không biết sống chết, ta liền để ngươi chém thành muôn mảnh." Lão đầu đang muốn nổi giận. Tần Mục đương nhiên minh bạch cái gì, hắn bắt đầu đem lực lượng tập trung một điểm, toàn bộ đều đè nện như điên tại lao đầu nách phía dưới. Loại này sắt cái lồng nhìn như đại, đơn giản là một cái rất cứng rắn sắc đen, tất nhiên là dạng này, vậy khẳng định là có hở, mà còn không thể thừa nhận đủ nhiều cự lực. Tần Mục liền cược điểm này, loạng choạng bang, phanh phanh phanh, hơn bạn nắm đấm bắn ra đi, xoẹt một tiếng. A! Lao đầu hét thảm một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện cánh tay của mình vậy mà chặt đứt, nhưng mà nắm đấm lại hoành kích đi qua, một cái tay khác cánh tay cũng nguy cơ sớm tối. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay, ta biết ngươi là ai, ta không nên trêu chọc ngươi, ngươi bây giờ dừng tay, ta sẽ cho ngươi vô tận thuận tiện, ngươi muốn cái gì liền sẽ có cái gì, tin tưởng ta. Lao tử cái gì cũng không cần, chỉ cần mật. Mục nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Lão đầu một cái tay khác cánh tay cũng bị đánh nát. Mấy mắt, người này hình như một cây vậy. Ta hiện tại nhìn xem ngươi cái cổ cùng đầu ở giữa có cơ nào kiên cố. Tân Mục nói xong lại lần nữa đánh giết tới. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta có thể là tiên tiên cảnh cường giả lao đầu sợ hãi, hắn phát hiện chính mình sai, sai vô cùng không hợp tối thượng. Tiên tiên cảnh tính là thứ gì, liền tính ngươi là thiên thần, đắc tội ta đồng dạng phải chết. Phanh. Lão đầu đầu lao vụn vụt đi ra, hắn thần hồn hóa thành một sợi khói xanh còn muốn đạo tẩu. Phân Phật một tiếng, cực dương chân hỏa khí phun ra đến, người này thần hồn lúc này biến thành tro tàn. Thủ đoạn hung ác, sát phạt quả đoán. Tần Mục xem như những chuyện này về sau, trực tiếp đi dùng dược dịch. Nơi xa biệt thự bên trong, có người đang nhìn hướng bên này. Bên người lão bộc nhưng là kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, lao già kia chẳng lẽ chết? Hẳn là chết, xem ra tiểu tử này so trong tưởng tượng của ta còn muốn cường đại, sợ rằng thần vô cùng chiến hạm đều không thể giết hắn, nhất định phải xuất động thiên thần cấp chiến hạm. Trần Long Câu như có điều suy nghĩ nói, một tòa lộng lẫy tháp cao bên trên, đứng hai cái xinh đẹp thân ảnh. Ngục Ma cũng là nhìn thấy tất cả những thứ này, trong miệng thì nói, lợi hại, nội cẩu phụ thân có thể là số một cao thủ, hơn nữa còn trên người mặc thần vô cùng tiên hải. Vậy mà chết. Người này cường đại, nhất định sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Bực này cường giả chỉ có thể trở thành bằng hữu, tuyệt đối đừng trở thành địch nhân." Mục Cơ đắc ý nói. Ngục Ma nhìn xem Mục Cơ, trộm hi hí nói, "Không không không, trở thành bằng hữu còn chưa đủ, tốt nhất trở thành muội phu của ta, người này có thể so với Trần lòng Câu mạnh hơn nhiều a." "Sư Minh, nếu như ngươi không nghĩ thật tốt tán gẫu coi như xong." Mục Cơ sắc mặt tức giận, nhưng trong lòng thì các loại tư vị, nhất là phía trước cùng Tần Mục đối chiến hình ảnh lại một lần nữa xâm nhập trong đầu. Mục Ma bỗng nhiên nói nghiêm túc, "Sư muội, Ngươi thật tốt suy tính một chút chuyện này, nếu như ngươi cùng hắn kết hợp, sau đó còn lại một đứa bé, đến lúc đó, so sánh Thiên Nguyên Cực Tiên Thần thể hạt giống liền triệt để lưu tại chúng ta phế vực. Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngục Cơ không biết nên làm sao phản bác sư huynh của mình, quay đầu đi. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ trong vùng đất bí ẩn, Ngục Tàn trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, hắn không có gì, yên tĩnh rời đi. Tân Mục là ai? Thần thức của hắn suy nghĩ vô cùng cường đại, xung quanh có bao nhiêu người tại chú ý mình, hắn nhưng là rõ rõ ràng rằng, chỉ là lười xử lý mà thôi. Xem ra lão già này là phế vực phương diện cố ý ném ra đá thử vàng a. Sau nửa đêm thời điểm, hắn bắt đầu chính thức dùng tân dịch. Vũ trụ nguyên thạch lực lượng thật bá đạo, vậy mà muốn tại trong cơ thể của ta khai thiên tịch địa địa, hư hừ, trở thành đồ vật của ta, há lại cho các ngươi lô mãng. Tân mục lập tức thuốc dục các loại bí thuật, bắt đầu luyện hóa lực lượng trong cơ thể, cùng lúc đó hắn đối thất thần bí thuật thần mềm giai chi thuật lại có rất nhiều lý giải. Một tiếng ầm vang, tất cả lực lượng toàn bộ đều luyện hóa, biến thành hắn thực lực một bộ phận, hoàng hốt ở giữa, tân phát mình vào tại vũ trụ tinh không bên trong, tối bên trong hắn có thể cảm giác được chân thật địa cùng nhục thân đạt tới một loại chung nhận thức, cộng minh, cùng tồn tại Loại này cảm giác cực kỳ đạt thụ, thật giống như chính mình là thiên đạo, thiên đạo chính là chính mình, tất cả tồn tại đều là tại người ý chí phía dưới tồn tại. Mà giờ khác này, xung quanh vô số ngôi sao toàn bộ đều bạo phát ra kịch liệt tia sáng, Liễu Lĩnh vậy vào mảnh này ngôi sao bên trên, nhất là xung quanh mấy viên khô héo ngôi sao đều bắn ra tinh quang. Từ tại chỗ rất xa nhìn, ngôi sao này phản phất tại thủy biến, muốn theo hành tinh biến thành hành tinh, muốn vượt qua tất cả ràng buộc, đạt tới một loại trên căn bản thăng hoa. Cái này sao có thể, người này lại muốn từ tiên tiên cảnh đột phá đến tiên thần cảnh. Trần Long Câu nhìn thấy dị tượng như thế, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Xử lý hắn Lão bộ lập tức hỏi: "Đừng, ngươi vừa xuất hiện, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, hiện tại không biết bao nhiêu ánh mắt đặt ở tiểu tử này trên thân, có lẽ có người so chúng ta càng không muốn hắn làm ra được phá." Chờ lấy, Trần Long Câu không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nơi này là phế vực, không phải thiên thần quốc độ. Chỗ bí ẩn, Ngục Tàn nhìn thấy loại này dị tượng xuất hiện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng là không có làm ra bất kỳ biểu lộ. Mục Cơ cũng là nhìn thấy loại này dị tượng, nàng lo lắng nói: "Không tốt, người này cường đại nằm ngoài dự đoán của ta, mà còn ta dự cảm đã không cách nào cản tay hắn." Vậy thì ngươi dùng mỹ nhân kế Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bị lừa, nếu như là ta, biết rõ là mỹ nhân kế, ta cũng sẽ bị lừa, thử một chút đi." Ngục Ma tinh tế cười một tiếng, hoàn toàn không giống một cái giết người không chấp mắt tồn tại. Chương 520, thần giai dục dịch, chương 520, thần giai dục dịch. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, thiên ngoại bay vụt ra một đạo to lớn quá mang, trực tiếp đánh vào tần mục vị trí viện tử bên trong, nơi đây cùng một chỗ toàn bộ đều san thành bình địa, thậm chí liền cặn bát đều rất ít thấy được. Hẳn là thần cực chiến hạm. Siêu. Ngục Tan cái thứ nhất bay ra ngoài, trên người hắn thiên khởi động, trực tiếp chui vào thiên ngoại bên trong, phẫn nộ quát: Một đám phế vật, dám can đảm phá hư tộc ta kế hoạch lớn, các người đều muốn chết phải không? Người xuất thủ đích thật là phế vật người, mà lại là một cường giả, người này cực kỳ thích mưu cơ, tất cả dám can đảm đúng tràm mục cơ người đều là địch nhân của hắn, lần này nhìn thấy Tần Mục tu vi đại thành, trong lòng tâm tư đấu kỵ đại thịnh, cuối cùng làm ra lô mãng cử chỉ. Tần Mục sắc thực tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất, hắn đã không cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên, mà là đã bắt tay vào làm lĩnh hội thiên đạo, thậm chí thấy rõ trừ một chút thiên đạo quy tắc, cái này để hắn cực kỳ mừng rỡ. Đột nhiên, một đạo cường đại công kích đánh tới, loại này công kích không thua gì tiên nhân một kích toàn lực ngươi nào, ai dám hủy diệt chiến thần?" Ngục Cơ giận không nhịn nổi, nàng gần như sắp điên cuồng, đây chính là đủ để so sánh tiên nguyên cực tiên thần thể tổ tại. một khi trưởng thành, vô cùng có khả năng để phế vực trở thành hợp pháp tồn tại, thậm chí nhập vào thiên thần quốc độ, thay thế thiên thần quốc độ. Không sai, không sai, tìm kiếm thời cơ vừa đúng, là cái cơ nhân. Ngục Ma thấy cảnh này, không có chút rung động nào, ngược lại đánh giá người đánh lén thủ đoạn rất tốt. Biệt tự chỗ. Rất tốt, như vậy thời khắc chốt bị cái này một kích, dù cho không chết, cũng sẽ biến thành phế, không, có gì uy hiếp. Trần Long Câu vui mừng nói. Xác thực, chỉ là không biết là ai giúp chúng ta cái này đại ân. Lão bộ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ghi nhớ, sự tình hôm nay cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, không hề tồn tại hỗ trợ không giúp đỡ nguyên nhân. Là, biệt thự yên tĩnh, chủ tớ hai người có thể an tâm đi ngủ. Phế vực kinh động đến, bởi vì một kích này động tính quá lớn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người đến tiến đánh chúng ta phế vực sao? Là hôn loạn tinh hải người vẫn là chân hoàng địa người, ngủ cũng không thể để người thật tốt đi ngủ rồi. Người biết cái gì, một cơ tiểu thư mang về một cái người xa lạ, chính là cái kia chiếm chúng ta dùng thần dịch tự các người, tựa hồ muốn phá. Vị người cho đánh lén. Quá tốt rồi, người nào như thế mở mắt, cho chúng ta đoàn người chút giận nha. Ta đi, tên kia vậy mà không có chết, hắn may mắn trốn vào cống thoát nước bên trong, sống tiếp được. Cái gì? Không có chết? Cái này có thể so vừa rồi đánh lén còn muốn hung động, tân mục vậy mà không có chết, phế vực cường giả toàn bộ đều minh bạch, vừa mới một kích kia lại như thế nào cường đại, đây chính là thiên thần một cái vậy mà không có đánh chết. Lợi hại, vậy mà sống tiếp được. Ngục cơ hương phần nói. Ôi ui ui, tiểu tình lang không có chết, nhìn em ngươi cău hững, nếu không ngươi bây giờ liền tự tiến cử chiếu. Ngục ma trong lòng vị chua Phế vực tất cả cường giả nghe tin tức này, lặng lẽ biến mất thân hình. Giống. Trần Long Câu được đến tần mục không có chết thông tin, lập tức bắn ra, hắn vô cùng phẫn nộ quát, làm sao sẽ không có chết, ta muốn hắn chết, người này phải chết. "Lão bộ minh bạch, hắn sẽ rất nhanh chết đi." Ngày thứ hai, phế vực kinh động, tất cả mọi người đang đàm luận chuyện tối ngày hôm qua. "Mộ, tiểu tử kia lãng phí một cách vô ích thần dịch, thật sự là tức chết ta rồi." "Chính là, nếu như bị ta dùng, có thể còn có thể triệt để giác tình luyện ngục cùng ma thể đâu." "Hắc, hắc người này mạch giác tỉnh thất bại, ngục cơ tiểu thư sợ rằng muốn có phiền toái lớn." "Ha, ha, ha. Phế vực các cường giả trẻ tuổi toàn bộ đều cười trên nỗi đau của người khác, Tước gì nhìn Ngục Cơ tiểu thư cho cười. Nhưng mà, phế vực cao tầng lại không phải cho rằng như vậy, ít nhất Ngục Tản thị không cho là như vậy, hắn thậm chí lực bài chúng nghị, lại đưa tần mục một phần thần dịch. Chuyện này vẹn vẹn có số ít người biết, tần mục cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn dùng phần thứ hai thần dịch về sau, vẫn không có làm ra đột phá. Ta dựa vào, hắn rõ ràng là thiên tài, làm sao biểu hiện cùng một cái tầm thường đồng dạng, quả thực không thực tế. Cơ tức giận giơ chân to. Ngục Ma nhưng là cực kỳ chắc chắn, nói, người này hoặc là một tiếng lên làm kinh người. Họ là phái mở trong đám người thượng, hiện tại xem ra loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút ta. Phòng họp bên trong, Ngục Cơ Lịch thân tìm tới Mục Tàn, nói: "Không thể lại tiếp tục, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt, hắn có lẽ cũng không phải là chiến thần, cũng không phải cái gì thần thể." "Không, các ngươi nhìn thấy chỉ là da, da hỏa này thể chất thậm chí muốn vượt qua Thiên Nguyên Cực Tiên Thần thể." Mục Tàn vô cùng điên cùng nói. "Cái gì?" Ngục Cơ tại chỗ sử sốt. Biệt tự bên trong, Trần Long Câu bất dữ bất an, trong miệng hắn nghĩ linh tinh nói người này phải chết, hắn không chết, ta một ngày không được an bình, phải chết. Bên người lão bộ càng thêm không hiểu. Hỏi, ta biết được phế vực phương diện vậy mà cho tiểu tử kia hai phần thần dịch, hắn toàn bộ đều lãng phí, cũng không có làm ra cái gì kinh người biểu hiện, đã xác định là tầm thường, thiếu ra vì cái gì kinh hoàng như vậy? Người không hiểu, hai phần thần dịch đều không thể bức bách ra thiên phú của người nọ, đủ để chứng minh hắn thiên phú huyết mạch là vô cùng cường đại, loại này cấp bậc thần dịch căn bản là không có cách triệt để kích hoạt, mà phế vực lần này còn rèn luyện càng cao cấp hơn thần dịch, một khi dùng tại trên người người này, hắn khẳng định sẽ khiếp sợ tất cả." Trần Long Câu chắc chắn nói, cũng chính bởi vì vậy, cái này mới để cho hắn vô cùng bất an, thậm chí cảm nhận được hoàng hốt. Tần Mục dùng hai phần thần dịch thông tin vẫn là bị tiết lộ đi ra, lập tức, hắn trở thành phế vực chân chính phế vật, người người chà phụng đối tượng. "Này, tiểu tử, nghe nói ngươi so sánh Thiên Nguyên Cực Tiên Thần thể, đến, thể hiện ra ngươi cường đại thân thể, hù chết ta a." "Chó chết, ngươi còn mặt mũi nào ở tại phế vực, tranh thủ thời gian cút đi." "Ngục, lãng phí hai lần cơ hội, nếu như cho ta một cơ hội, ta liền có thể giác tình luyện ngục cường ma thể, trở thành cả thế gian đều chú ý cường giả." Tần Mục cũng không có tức giận, ngược lại cười ha hả đối đãi tất cả chà bởi vì Ngục đã ám chỉ qua hắn. Không lâu sau đó còn sẽ có càng cường đại hơn thần dịch, để hắn khoảng thời gian này điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sư thúc, ngài thật muốn đem cao giai thần dịch cho hắn dùng sao? Loại này thần dịch mỗi một giọt đều là vô cùng chân quý, chỉ là các loại hiếm thấy tài liệu cũng không biết sưu tập bao nhiêu và năm, nhất định muốn thận chọn a. Mục cơ sắp đến rồi. Mảnh này sợ tạc bên trong đối với dược dịch phẩm cấp cực kỳ hà khắc, bình thường dược dịch xưng là bạo dịch, tốt một chút gọi là ngày dịch, chỉ có thần dịch chân quý nhất, chẳng những có tỉ lệ kích hoạt thần thể giác tỉnh huyết mạch, mà còn có thể cường hóa tự thân, làm ra đột phá. Thần dịch bên trong có sơ giai, trung giai, cao giai, vương giai Thần dai, hoàn mỹ mấy cái đẳng cốc. Bất quá, phế vực trình độ nhiều nhất bồi dưỡng được vương dai thần dịch, bất quá cái này còn cần càng nhiều tài liệu cùng khoáng sản, dù sao tỷ lệ thất bại quá cao, chỉ có thiên thần quốc độ mới có thể xuất hiện vương dai trở lên thần dịch, dù sao nhân ra sản vật phong phú, mà còn cường ra đông đảo. Ngươi không hiểu, máu của người này có thể so với thần dai dược dịch. chương 521, độ kiếp, chương 521, độ kiếp. Tục ngữ nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tần Mục hiện tại liền ở vào như thế xấu hổ địa vị, ngoại giới đôi hắn chỉ trích hắn có thể không quan tâm, thế nhưng luôn có người biết nhìn hàng, mà còn không hoàn toàn là ngục tàn loại này, còn có không muốn nhìn hắn tốt loại kia. Một ngày này, Tần Mục ngay tại cảm thụ thiên đạo, lĩnh hội thiên đạo biến hóa, bỗng nhiên hắn trong lòng báo động, cảm giác mình lập tức liền phải chết, loại này cảm giác cực kỳ kỳ dị, hình như thật phát sinh đồng dạng, không thể do dự. Trong lòng thoát ra thanh âm này về sau, hắn lập tức chui xuống đất, theo địa mạch một hơi bò chạy trọn vẹn một văn giặm. Một tiếng vang, một đạo vô cùng to lớn của sáng đánh vào tiểu viện của hắn, tất cả đều bị chôn vùi còn lưu lại một cái to lớn cái hố. Địch tập gầm lên giận dữ, toàn bộ phế vực phẫn nộ, mọi người trận địa sẵn sàng. Ngục tan giận không nhịn nổi, thật đúng là có người tại mỹ mắt của mình dưới mặt đất hạ độc thủ, hắn lập tức xuất động thần cực chiến hạ bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Phế vực sôi trào, nhưng mà có một nơi nhưng là cực kỳ ấm lãnh. Trần Long Câu trước mặt quỷ một cái lao đầu. "Thiếu công tử, ta làm việc bất lợi, còn mời ngài trách phạt." Lao bộ hoàng luận nói. "Quả nhiên, tất cả đều theo Trần Long Câu đoán phát sinh." Hắn sắc mặt tâm trầm lại không có nổi giận, lập tức nói, nhàn thoại không nói, ngươi bây giờ lập tức trở về đến thần thổ, triệu tập tất cả có thể vận dụng lực lượng, người này nhất định phải chấm giết. Vì cái gì? Thiên kia không phải phế vật sao? Lão bộ không hiểu hỏi. Phế vật? Các ngươi nhìn thấy cùng ta nhìn thấy căn bản không phải một cái phương diện, ta biết ngục Tản đang có ý đồ gì, nếu như ta không có đoán sai, tên kia trên thân chạy xuôi chính là toàn bộ tinh không tối cường huyết dịch, thậm chí vượt qua thiên nguyên cực tiên thần thể, chém giết người này, ta muốn dùng máu của luyện chế bồi dưỡng tối cường thần dịch, thậm chí nói chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ thần dịch. Trần Long Câu hưng phần nói. Chẳng lẽ người này huyết mạch lực lượng có thể so với thượng cổ chúng thần quốc độ? Lao mục đầy mắt kính hãi. Hai chỗ viện tử bị hủy, Tần Mục hiện tại giống như ông thần, đi tại chỗ nào đều không yên ổn. Cao giai thần dịch thành công, mà còn sắp mang đến Tần Mục trong tay. Nơi sang ngục ma trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đây chính là cao giai thần dịch, hắn đều không có tư cách dùng, thật là quá khinh người, nhìn xem một chỗ thần bí chi địa, hắn thì thào nói, tiểu tử, ngươi nếu là lại không cách nào đột phá, tiểu ra ta muốn đích thân lấy tính mạng ngươi. Phế vực thần bí chi địa, xung quanh dày đặc ít nhất hơn 20 vị cường giả thủ hộ nơi đây. Tần Mục tiến vào tầng hầm. Hắn nhìn xem vô cùng óng ánh cao dài thần dịch, trong lòng vô cùng kích động, có lẽ đây chính là chính mình bước vào tiên đạo cơ duyên. Từ ngực, Tân Mục uống một ngụm hết sạch nguyên một mảnh cao giai thần dịch. Trong chốc lát, hắn toàn thân thấm ra ngũ sắc hào quang, tựa như biến thành một khối bảo ngọc. Ầm ầm. Đương nhiên, hắn lục thân bên trên phát ra một đạo tiếng sét đánh, nháy mắt điện quang quấn quanh tự thân. Thiên kiếp giáng lâm, xem ra ta muốn đột phá. Tân Mục cuối cùng chờ đến, chờ đến giờ này, hắn muốn trở thành tiên rồi. Ầm trời lại biến, toàn bộ tinh không tụ tập các loại lôi vân, lôi minh cuồn cuộn, cuốn đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ Thiên Thần Quốc Độ đánh tới sao? Đây chẳng lẽ là Lôi Đình, nghe đồn tại thượng cổ chúng thần quốc độ thời điểm, bình thường chỉ có đại nhân vật xuất thế mới sẽ kèm theo Lôi Đình, chẳng lẽ Phế vực muốn ra đại nhân vật gì sao? Sẽ không phải là cái kia Phế vực a? Toàn bộ Phế vực sôi trào, cũng kinh hoàng, bởi vì bọn họ không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Lôi Đình, tất cả những thứ này đều chỉ tồn tại ở xa xôi thượng cổ. Siêu, một đạo hắc ảnh chui vào Trần Long Câu biệt thự bên trong. Lão bộ quỳ xuống đất nói, "Công tử, ta đem Lang Ảnh mời tới, hắn nhất định có thể đến tay." Lang Ảnh là Thiên Thần Quốc Độ người, cũng là cho rằng cực kỳ nổi tiếng sát thủ, nghe đồn hắn có một loại năng lực đặc thủ, có thể truy tung đến bất kỳ hắn muốn truy tung người, mà còn mấy lần xuất thủ, chưa hề thất thủ, những năm này thuê giá tiền của hắn cũng là càng ngày càng tăng. Giống, Một cái bóng xuyên qua tầng tầng đó đỡ, thật đúng là tìm tới tầng mục vị trí. Tầng Mục tắm dựa tại Lôi đình bên trong, hắn đã sớm cảm thấy sắc khí, đôi mắt vút qua, bất ngờ nhìn thấy một tôn khoảng chừng cao 3 trượng người sắt, toàn thân bao khỏa tại thiết giáp bên trong. Đây là cái gì thiên khai? Vậy mà như thế cường đại. Thiên thần cấp thiên khai, lực phòng ngự cùng lực công kích đều đủ để so sánh thiên thần cấp chiến hạng. Nhưng gặp bóng đen này xông về tần mục, đồng thời lộ ra ba cô đen như mờ hàm súng, tựa hồ muốn bộc phát lôi đình một kích. Ầm ầm, mưa to đồng dạng lôi đình chút xuống đi qua, toàn bộ đều đập nện tại cái này thân thể bên trên. Lúc này bóng đen bị đánh bay ra trọn vẹn mấy chục mét, toàn thân toát ra khói đen. Ngớ ngẩn, ngươi không biết kim loại là dẫn điện sao? Tần mục cũng là phục, cái này quốc gia hình như có nhất định văn minh khoa học kỹ thuật, làm sao liền điểm này thưởng thức cũng không biết đâu. Thất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Rống, tần mục lao vụn đi ra, theo bảng bạc lôi điện hành sắt đi ra. Loạng Lang Ảnh Thiên khải biến hình, một cố ngoá luân thẩm thấu ra, trong đó nhục thân cũng không biết biến thành bộ dạng gì, đoán chừng làm sủi cạo đều đầy đủ. Xiêu xiêu xiêu, hai đạo nhân ảnh cũng là chạy vội đi qua. Không tốt, gia hỏa này làm sao thay đổi đến mạnh như thế, sợ rằng Lang Ảnh đã gặp bất trắc. Lão Bộc người thấy mùi máu canh, thế nhưng trên trời lôi điện vẫn như cũ không ngừng, hắn phán đoán Tần Mục không có chết. Ta không quản được nhiều như vậy, người này phải chết. Trần Long Câu lần này là cũng lên, một khi bị Tần Mục gan toàn không lại tấn thăng thành công, hắn nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Thiếu gia, ngươi đi trước, tất cả có ta đây. Lão Bộc lập tức nói. Muốn đi, đi được sao? Trần Long Câu, lưu lại mạng cho đi ến. Tần Mộc đột nhiên đổi tới, liếc mắt liền nhìn thấy cái này lấm la lẫm liệt chủ tớ hai người, lúc này quanh sát đi qua. Tiểu tử, lần trước để người may mắn đảm bệnh, lần này liền không có vận tốt như vậy, người lão bộ kia không nói hai lời liền đánh giết đi qua. Nuốt ngữ vừa rơi xuống, nhưng gặp cái này lão bộ đột nhiên khởi động một cái cái gì, đột nhiên biến thành ba trượng tự nhân, một thân màu xanh ngọc thiên hải, vô cùng uy vũ. Đây là Tần mục không ngờ tới đối phương vậy mà còn có thiên thần cấp thiên khải, cái này có thể không dễ làm. Bèn một tiếng, đánh giáp la cả. Làm sao biết Tần Mộc lông tóc không thương? Lão bộ Thiên Khải, nhưng là bị đập móp méo một khối lớn. Cái đồ chơi này là đồ tốt, nhất định phải làm tới chơi một chút. Tân Mục nhìn thấy Thiên Khải thần kỳ như thế, nhất là lực phòng ngự kia người, có mơ giấc tâm tư. Vụt. Nhưng gặp cái này lão bộ đột nhiên nhân cái gì cơ quan, chỗ cánh tay thử ra hai đạo ánh sáng trụ, rõ ràng là hai cánh tay có nhận, tùy tiện vạch một cái kéo, mặt đất liền rời đi khe hở, vô cùng sắp bén. Tân Mục cũng không dám lấy thân thể máu thịt đi nghảnh kháng cái này quá nhận, hắn lập tức một liền đi, hướng về Trần Long Câu lao vụụt một tới. Thiếu gia. Lão Bộc gào thét một tiếng. Chương 522, nướng 9. Trong 522, nương 9. Một tiếng ầm vang, Tân Mục một quyền đánh kích đi ra, Trần Long Câu trên thân hào quang nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu bảo bối bị một quyền đánh nát, cả người giống như vải rách đồng dạng bay ngược ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Trần Long Câu rơi xuống đất, cả người hơi thở mong manh, tựa như người sắp chết, hắn gào khan, trong mồm phát ra thanh âm khàn khàn. "Giết, giết, giết chết hắn. Chó chết, can đảm dám đối với công tử nhà ta bên giới như vậy lộ thủ, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." "Rõ." Cái này lão bộc liều mạng, điên cuồng đi qua. Tân Mục dưới quang hiện, tốc độ của hắn lại nhanh ít nhất gấp 10, cả người hình như biến mất không còn tăm hơi, chợt xuất hiện tại lão buộc sau lưng, bàn tay lớn chống đỡ cái này tiên thần cấp bậc thiên khai, giống, một cú cự lực xâm nhập đi qua. Đây không phải là bình thường thân lực, mà là tần mục vọng huyền chân khí, có thể xuyên thấu qua tất cả chất môi giới dẫn vào trong đó. Hoàng hốt ở giữa, lão buộc cảm thấy một cố kỳ dị lực lượng để hắn không thể tự khống chế, tựa hồ quanh thân xuất phát từ táo bạo bên trong. Lão không phải rất có thể gọi gọi sao, ngươi lại kêu một cái thử xem." Tần lạnh như băng nói. Răng rắc một tiếng, cái cổ xoay tròn tầm vài vòng, chết không thể chết lại. Đồng nhiên Có cái đồ vật rơi ra ngoài, là một khối màu xanh ngọc kim loại thiết bài. Tân Mục nhặt lên, thần hồn vụt qua, lập tức phát hiện trong đó cơ quan. Cái này lại chính là Thiên Thần cấp thiên khai, lại là một khối nho nhỏ nhắn hiệu, chỉ cần nhấn cơ quan, liền có thể xuất hiện kim loại áo giáp, bao khỏa toàn thân, hơn nữa còn có thể thôi phát ra tiên nhân một kích hỏa lực công kích, cực kỳ cường đại. Ai trước ở ta phế vực lỗ mãng, nhanh chóng hiện thân. Đến cùng là ai, dám can đảm lén sông vào phía vực, hành hung Trường Phạt quả thực là cả gan làm loạn. Xiêu xiêu xiêu. phương tám hướng nhảy ra vô số cao thủ, trực tiếp đem xung quanh 10 dặm chi địa toàn bộ đều bao vây lại. Những người này bên trong có phế vực hoàn khô trưởng bối, cũng có một chút thế lực hắc cường giả, bất quá đại đa số người đều là đối tần mục toát ra không hiếu hảo ánh mắt. Tần Mục cười hắc hắc, nhấn thiết bài, xoẹt một tiếng, màu xanh ngọc hào quang vừa hiện, cả người hắn bị một tầng cường đại kim loại bao khỏa, cũng là biến thành ba trượng to lớn thiết giáp nhân. Bịch bịch. Thiết giáp nhân nhìn như công tiện, tốc độ cũng không chậm, hướng thẳng đến Trần Lòng Câu chạy hết tốc lực tới. Vậy. một bóng người ngàn tại tần mục trước mặt. Người này là Ngục Cơ. Ngục Cơ nhìn xem tần mục, hỏi: "Ngươi còn muốn làm cái gì?" "Giết người." lạnh như băng nói. Ngục Cơ giận dữ, quắc, mục Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi này là phế vực, không cho phép cá nhân ngươi tự giết người. Có đúng không? Vì cái gì hắn có thể giết ta? Cái này thiên thần cấp thiên khai chính là hắn người hầu, bị ta đánh chết về sau đó đến, tất nhiên hắn có thể giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn?" Tân Mục hỏi ngược lại. "Chuyện này tự sẽ có công luận, ngươi lại tỉnh táo lại, đợi đến ngục tản sư thúc đến, nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp." Ngục cơ trấn an Tân Mục. "Công luận, thuyết pháp, những này không phải ta cần, hắn giết ta, ta giết hắn, đây là giữa chúng ta việc tư, còn không cần người khác nhúng tay." Tần Mục trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Lớn mật. Nơi này là phế vực, cũng không phải nơi dương ai địa phương, nhanh chóng giải trừ thiên khải, chờ đợi công luận, lúc này liền có một cái lao đầu phát ra tiếng. "Tần Ngục, ngươi nhất định phải tỉnh táo, chuyện này cũng không phải ngươi một người có thể giải quyết, đợi đến sư thuốc xuất hiện, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái hợp lý thuyết pháp, tin tưởng ta." Ngục cơ trong lòng sốt ruột, bởi vì hiện tại là trước công chúng, một khi Trần Lòng Câu bị giết, chuyện này chắc chắn sẽ chuyển vào Thiên Thần Quốc độ, đến lúc đó Thiên Thần Quốc độ nói không chừng sẽ mượn cơ hội phát binh, đây là liên quan đến vực tổn vong vấn đề lớn. "Ngươi để ta làm sao tin tưởng các ngươi, khoảng thời gian này ta bị biết bao nhiêu lần sát?" Nếu như không phải ta may mắn mạng lớn, đã sớm chết 7, 8 lần, cái này Trần Long Câu ít nhất ám sát ta ba lần, hôm nay ta nhất định phải đem hắn chẳng diệt, nếu không ta tại mọi thời khắc khó mà an bình. Tần Mục khăng khăng, trong lòng hắn minh bạch phía trước lập ý hiệu quả cũng không tốt, nhất định phải để phế vực người biết đắc tội chính mình là chết, nếu không phía sau còn có phiền toái càng lớn. Sự tính đến một bước này, xem như người trong cuộc một trong Trần Long Câu cũng là khôi phục một chút, hắn chẳng nhưng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại không đếm xỉa đến, như tất cả những thứ này đều cùng chính mình không có quan hệ, kiên nhẫn nhìn xem mục cơ cùng Tần Mục tranh luận. Tiểu tử Ngươi đừng tưởng rằng mục tàn coi trò ngươi, chính là ngươi hoành hành không sợ hãi vào, đây là phế vực, nếu không được ngươi Dương Anh lại đi ra một cái lao ra hỏa. Người này nhất định phải chết, nếu không, chúng ta phế vực liền sẽ diệt vong, giết. Đột nhiên, có người làm rối, trực tiếp lấy ra thiên khải, chủ động đánh giết đi qua. Rất tốt, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn thiên vị cầu vượn này. Tần Mục cũng là xem thấu tất cả, lúc này nhanh sát đi qua. Xoẹt một tiếng, hai đạo màu xanh kiếm quang xuất hiện, vậy mà lấy cực kỳ quỷ dị góc độ công qua. Nguy hiểm. Không tốt. Lập tức, phế vực người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tần Mục lần thứ nhất sử dụng Thiên Khải vậy mà phát huy ra cường đại như thế uy lực, một chiêu xuất kích không thể né tránh. Trong khi nhiên, hai tòa màu đen Thiên Khải Thiết Giáp Nhân cũng là đánh sâu vào tới, tả hữu giáp công. Đường đường đường, Tân Mục mặc dù lần thứ nhất sử dụng loại này đồ chơi, nhưng là vô cùng thành thạo, lấy một địch bà không chút phí sức. Xoẹt một tiếng, một đạo hào quang màu xanh lam bay vút đi qua, trực tiếp đem tòa thứ nhất Thiên Khải Thiết Giáp Nhân đầu tức mất. Siêu, một cái lao đầu nhảy ra ngoài, toàn thân nó sũng, hoảng sợ ngôn nhìn xem Tân Mục, rất hiển nhiên hắn vừa mới kem chút sẽ chết cái mông lên. Trốn Đây là lao đầu ý nghĩ đầu tiên, lúc này vung chạy. "Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao?" Tân Mục gầm thét một tiếng, bắn ra hai đạo hỏa lực công kích, chặn lại tả hữu thiên khai thiết dã nhân, hướng thẳng đến lao đầu truy sát đi qua. "Không muốn. Đừng." Mục cơ gầm thét liên tục. Phụp. Lão đầu này trực tiếp bị đánh thành hai bên, đỏ trắng đồ vật buộc lộ đầy đất. Ngược lại ở giữa, Tân Mục lại quay trở lại, mục tiêu lần này cho đến Trần Long Câu. "Không tốt, thiên thần cấp thiên khai đã không cách nào hạn chế người này, tốc độ báo cáo phế vực cao tầng, thỉnh cầu siêu thần thiên khai xuất kích, nếu không sẽ có đại sự phát sinh." Mục cơ lập tức quát. Đường đường đường. Tân Mục lấy cùng bá tư thái đem cái này hai tòa thiên khai thiết giáp nhân đánh ngã trái ngã phải, hắn giận dữ hét, còn dám cản trở ta, giết không tha. Cái gì? Cái này hai tòa thiên khải thiết giáp nhân sắc mặt xấu hổ, lùi cũng không xong, tiếng cũng không được, rơi vào đường cùng, chỉ có công kích. Phen. Đống Nhân Tân Mục thôi động thiên khải trực tiếp va chạm đi qua, cùng lúc đó, hắn cũng là dùng tới tuyệt học của mình thân pháp. Phen. Một tòa thiên khai thiết giáp nhân triệt để báo hỏng, nồng đậm khói đen toát ra. Mọi người vây quanh, ba chân bốn cẳng đem cao thủ trong đó cứu chữa đi ra, nhưng là phát hiện chậm một bước, vị địa cao thủ đã quen